Trước、559. đối mặt trên mạng đột nhiên đảo ngược bình luận đàng hoa không trung chi thành hạng mục tổ nội bộ có một chút n ộ n g phía trước mọi người còn đem bọn hắn khen cùng một đoá hoa đồng dạng làm sao đột nhiên liền xoay chuyển đi lên l ự a tiêu thụ cái gì trước mắt nhìn đến ảnh hưởng tuy có nhưng lại cũng không lớn vẫn như c ũ bảo trì một cái phi thường khả quan dâng lên xu thế nhưng mấu chốt là cái miệng này bịa làm sao đột nhiên liền sập trước lúc này bọn hắn thậm chí liên tục làm đến cùng là cái gì đều cho nghĩ kỹ so sánh với dương thần đối với không trung chi thành danh tiếng hỏa tợ lù ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì trò chơi này trước bộ phận làm thật sự là quá tốt rồi nếu như lấy ra nửa bộ phận trước trên thực tế trò chơi này cũng là một cái cực kỳ tốt ba a đại tác khả năng không gọi được tác phẩm xuất sắc nhưng cũng sẽ không quá kém nhưng vấn đề mấu chốt nhất là trước sau tương phản quá lớn ngay từ đầu người chơi khả năng đối với trò chơi này không có lớn như vậy kỳ vọng nhưng trò chơi thời điểm lại phát hiện trò chơi này cảm giác không giống a đây là thần tắc a thế là chờ mong giá trị lập tức liền bị nâng lên nhưng mấy cái vượt qua giai đoạn trước kinh diễn qua đi các người chơi liền phát hiện đến tiếp sau bộ phận ngoại trừ mỹ thuật địa đồ phương diện này nội dung bên ngoài trên cơ bản liền là đổi ra cách chơi các loại nhiệm vụ chi nhánh còn có thu thập nguyên tố cùng trước đó nhiệm vụ có rất lớn nói lùa t ỷ như đều là đi một nơi nào đó giết giết quái sau đó cầm tài nguyên trở về giao nộp tưởng thưởng cho ngươi mà những n à y chi nhánh kịch bản cũng không có thật tốt cùng chủ tuyến sâu chuỗi lại hoặc là lẫn nhau sâu chuỗi cùng bối cảnh thế giới quan liên hệ tới liền cảm giác là vì có dạng này một cái, chi nhánh, có dạng này một cái thu thập nguyên tố mà cấm vào kỳ thật cũng không thể nói kém bao quát trong trò chơi dương thần cũng nhìn ra đ ằ n g hoa cắm vào giờ bờ gờ dưỡng thành nguyên tố trên cơ bản chính là vì để người chơi dùng có một loại cả cả lay động động lực, lực. nhưng mấu chốt ở chỗ nửa bộ phận trước siêu thần bộ phận sau bình thường đây đối với người chơi mà nói quả thực là khó mà tiếp nhận bất quá rốt cuộc trò chơi phẩm chất cũng không có hỏng bét đi nơi nào đối với một chút người chơi mà nói trên thực tế cũng không phải là không thể tiếp nhận cho nên mặc dù người chơi danh tiếng cũng không có vừa đem bán lúc như thế tốt nhưng vẫn duy trì một cái chia năm năm tiết tấu nhưng đây đối với đàng hoa bên này nói hiển nhiên là có chút để người khó chịu vốn cho rằng ra một cái b ả khoản kết quả leo lầu leo đến một nửa b à chít chít một chút lại ngã xuống chỉ bất quá khó chịu về khó chịu nhưng đ ằ n g hoa nhưng cũng cảm giác bọn hắn thành công mặc dù đến tiếp sau lượng tiêu thụ trượt không ít nhưng vẫn đang duy trì tăng trưởng so sánh vùi đầu vào cái này hạng trong mắt tài nguyên đã coi như là rất không tệ cái này lượng tiêu thụ cảm giác hẳn là có thể một trận chiến tinh vân trò chơi tiếp xuống đem bán the lệ gần óc dẹn đạ bật óc thet đi đ ằ n g hoa trò chơi trong phòng họp phụ trách không trùng chi thành hạng mục tổ đám người nửa vui nửa thất lạc vui chính là hạng mục lấy được thành tích muốn vượt qua bọn hắn trước đó đó trước thất lạc chính là bất quá nhìn xem trước mắt không trung chi thành lấy được tổng lượng tiêu thụ bọn hắn lại có một cái ý nghĩ cũng có thể đem tinh vân trò chơi làm nằm xuống đâu nếu như là tinh vân trò chơi d c trên bình đài trò chơi bọn hắn tuyệt đối là một cái ý nghĩ đều không có nhưng cái này cũng không hề là d c bình đài trò chơi mà là s ở bịt tờ S p tờ độc chiếm một trò chơi mà lại tham khảo lúc trước sụp t ờ mazio o d y s s e y mặc dù tại trò chơi trong hội đồng dạng n h ấ t lên không nhỏ gần sóng đồng thời tính đến trước mắt là toàn cầu đã bán đi gần ngàn vạn phần tương đương với mỗi ba đài sợ bịt liền có một đài trang s ụ tợ mazio odc mà lại tham khảo có được thực thể của b cùng tinh vân trò chơi cũng không cấm chỉ hai tay truyền bá cái số này khả năng còn muốn dâng lên nhưng cái này lượng tiêu thụ là tích lũy tháng ngày xuống tới a mà lại phát triển cho tới bây giờ sở hữu toàn cầu lượng tiêu thụ mặc dù đạt đến gần như ba nghìn vạn s u ấ t hàng lượng nhưng so với d c bình đài người chơi vẫn là quá ít lại thêm những n à y người chơi cũng không hoàn toàn là tinh vân trò chơi thụ chúng bao quát tại sở hữu bình đài thể hiện ra tiềm lực đang lục không ít phe thứ ba sau còn có phe thứ ba trò chơi công ty f a n hâm mộ chuyển rời đến cái này cái trên bình đài cho nên theo lệ gần óc rẽn đã bật óc theo hiệu tuần đầu tiên lượng tiêu thụ khả năng cũng không phải là cực kỳ cao đâu mà lại nói không chừng trò chơi này còn không phải chơi rất vui đâu r ố t cuộc s ở hụt cái này cơ năng yếu đuối bình đại thật rất khó khăn tưởng tượng có thể làm ra cái dạng gì nội dung phong phú mở ra thức thế giới trò chơi nói không chừng the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu liền để dương thần còn có tinh vân trò chơi rơi xuống thần đàn đây cái này cũng không phải là không được a một cái phim hoặc hình thức phong cách đề tài mở ra thức thế giới trò chơi một cái tại cơ năng cực kỳ có hạn s ở hụt trên bình đại khai thác trò chơi cái này đi lên liền cảm giác là đoạn mất một cái chân cùng một cái tay a nương theo lấy từng ngày trôi qua đàng hoa bên kia còn tại tuyên truyền lấy không chúng chi thành không mạnh độ lại cũng đã bị mặt khác một trò chơi thay thế đó chính là the lệ gần nóp dẹn đà b t góp theo hiệu tại hắn tuyên bố tin tức sau hai tuần tinh vân trò chơi chính thức giải tỏa mặc dù nói là nằm ở sợ h ệ t trên bình đài độc chiếm trò chơi nhưng là trở ngại tinh vân trò chơi cùng dương thần lực ảnh hưởng rất nhiều không có sợ h ệ t người chơi cũng đều là trước tiên tại các lớn trực tiếp trên bình đài tiến hành chú ý thứ ba tan tầm về sau trần n h i ê u đem hôm nay vừa mới phát tiền lương lưu lại ba trăm k ố i hắn hắn toàn bộ tồn đến thẻ ngân hàng của mình bên trong không phải là vì cái khác mà là vì đi mua hôm nay tinh vân trò chơi vừa mới lên tuyến đem bán the lệ gần óc không có tại trên mạng trực tiếp lựa chọn đặt hàng bởi vì tại hắn phòng cho thuê cách đó không xa một con đường liền có một nhà phòng game mặt ca trước lúc này hắn đã sớm cùng ông chủ nói qua đặt trước một chương the lệ gần óp d ẹ n đa b ớ t theo hiệu hồ băng tiến về phòng game mặt ca trên đường trên xe buýt nhìn xem bên cạnh một cái tiểu ca đang dùng điện thoại tìm kiếm địa đồ phía trên biểu hiện vị trí vừa vặn cũng là hắn muốn đi nhà kia phòng game mặt ca mà tại hắn trong tay kia nắm lấy sợi bị thu nạp túi trông thấy một màn này trần n g u không khỏi cảm thấy một chút kinh ngạc cùng gặp được cùng trung trí hướng người vui vẻ thật là đúng dịm ngươi cũng là đi phòng game mặt trần liêu tiến lên đáp lời đúng a ngươi cũng là đi mua trò chơi sao đối phương cũng có vẻ hơi ngoài ý mớn đúng vậy a mấy cái thật lâu rồi cũng không biết chơi vui hay không tinh vân trò chơi trò chơi khẳng định không lời nói hơn nữa nhìn treo lơ cũng thật có ý tứ bất quá còn tốt trò chơi xuất r a đầu tiên ngày là hôm nay nếu là sớm mấy ngày đoán c h ừ n g tiền của ta liền không đủ chơi xuất r a đầu tiên đồng dạng đồng dạng vận khí thật sự là tốt hôm nay vừa phát tiền lương theo lệ gần bóp dẹn đạ bật k ó p theo hiệu liền đem bán trần liêu cũng là cười rất vui vẻ cảm giác tật may mắn a cái khác một chút trò chơi cầm ó đôi đ khi từ h i điểm, video game trong tiệm vừa mới mua được the lệ gần óc dẹn đạ bật góp theo hiệu về đến nhà mặt trần nghiêu đã không kịp chờ đợi ngồi lên giường sau đó đánh mở tv cùng sợ bịt đem trò chơi hộp băng cắm vào máy chơi game bên trong chuẩn bị kỹ càng tốt thể nghiệm cái này một trò chơi ngay từ đầu hắn mua sắm s ở bịt trò chơi này máy móc chủ yếu vì chính là có thể tại đi làm ba bốn tiếng tàu điện ngầm bên trên có một cái dết thời gian đạo cụ nhưng ở ngay từ đầu mới mẹ cảm giác quá khứ về sau hắn liền cảm giác được có chút hối hận trò chơi không dễ chơi đó cũng không phải vô luận là giật dancer lại hoặc là s ụ p t ơ mazio odc cùng ổ vợ c ụ kẹt cùng đằng sau đẩy ra một chút online trò chơi nhiều người tiệc tùng chơi thật chính là vô cùng có ý tứ nhưng mấu chốt là hắn không thiếu mua trò chơi tiền hắn thiếu là bằng hữu a thế là cái này máy móc liền biến thành hắn đi làm ở trên tàu điện ngầm dết thời gian máy chơi game nhưng mấu chốt ở chỗ phía trên trò chơi chứ lúc t r ư ớ c sổ tờ ma dio odc để hắn cảm giác được kinh diễm càng nhiều liền là cái khác trò chơi công ty làm cho cơm ngội ngày xưa ba đại t á c đ ă n g lục dạng đơn g i ả n g tờ ép nghe vào thật là cao to trên dáng vẻ nếu như không có chơi qua những cái kia đại t á c vì tính tiện lợi hiển nhiên vẫn là rất đáng được mua sắm nhưng nếu như chơi qua lời nói liền cảm giác là gần g ả ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc tinh vân trò chơi cái trò chơi này d à n h tự lên không tốt phải gọi linh truyền thuyết mới đúng đem một băng cắm vào máy chơi game về sau trần n i ê u dựa vào trên giường trong tay nắm lấy sợ bị độc lập tay cầm trong mồ c nhưng g người đại đa số c ơ i đ biết phía sau video kịch bản giới thiệu hắn mới hiểu rõ nguyên lai、like、the lệ gần óp d ẹ n đạ là môn cứu công chúa nhân vật chính gọi linh a ngươi nhìn cái này huyên náo người trò chơi nhân vật chính không gọi the lệ gần óp rẽn đạ người tên gì the lệ gần óp d ẹ n đạ chuyển thuyết ta cái này không hay cùng thịt kho tàu mì thịt bò bên trong không có thịt kho tàu thịt bò tất cả đều là mặt đồng dạng sao tại trần nghiêu đôi trò chơi danh tự nhà danh âm thanh bên trong đương theo lấy một trận du dương âm nhạc tiến vào đến trò chơi chủ giao diện lựa chọn mới trò chơi sau làm ộ t cái không hề dài đọc đầu ghi vào đọc đầu hoàn tất về sau màn hình lâm vào h tám t i n h vân trò chơi xuất phẩm không có dư thừa logo liền là đơn giản một nhóm rất chữ nhỏ thể phụ đề lên sau đó trong bóng tối một trận kim sắc quan g man xuất hiện đồng thời từ từ phóng đại cũng lại chầm chậm bắt đầu chiếm cứ cả cái màn ảnh linh linh tình một chút tình một chút bên hai chuyển đến như có như không nữ tính kêu gọi thanh âm trước đó đã nhìn qua tuyên truyền treo lơ trần niêu lập tức nhận ra cái này cái thanh âm chủ nhân công chúa rẹn đạ nương theo lấy công chúa r ẹ n đã kêu gọi lâm vào ngủ say linh dần dần mở hai mắt ra ở vào trong sân động phi thường kỳ lạ đèn treo còn có đặc thù trang bị xuất hiện tại trong màn hình ngay tại lúc đó trong trò chơi linh chậm rãi từ trong sân khấu ngồi dậy lấy thân thể chỉ mặc một đầu bốn góc đồ l ó t mê mang nhìn xem một phía ống kính kéo xa đem toàn bộ hang động tình huống hiện ra trước mặt trần n h i ê u đồng thời ngừng lưu tại một cái cùng loại tạo hình kỳ lạ xem xét chính là cái gì chốt mở trên bệ đá dừng lại đại khái hai ba giây đồng hồ mới từ từ kéo ra ống kính tại máy tính trước mặt trần n i ê u đại khái cũng minh bạch đây chính là tân thủ chỉ dẫn chờ một chờ một ch liền như là hắn nghĩ đồng dạng nương theo lấy ống kính từ bệ đá bên kia chậm rãi quay về đến đứng thẳng lên linh trên thân trần n h i ê u cũng có thể điều khiển trong trò chơi vai trò chính phía dưới xuất hiện ấn phím nhắc nhở phụ đề e l chụp quay khống chế di động e l chụp quay khống chế thị giác cùng tất cả trò chơi tay cầm thao tác là giống nhau khống chế linh đi đến cái kia bệ đá trước mặt xuất hiện điều tra hô động nhắc nhở n ú t bấm trần n h i ê u điểm xuống nhắc nhở n ú t bấm phát động trong trò chơi kịch bản theo một trận máy móc vận chuyển thanh âm trong bệ đá một cái đặc thủ phiến đá xuất hiện tại tròn trên bản ngay tại lúc đó công chúa rẽn đạ thanh âm tại linh trong đầu về vang lên. Kia là sự khi ngươi t ử vĩnh hằng trong giấc ngủ sau khi tỉnh lại nó liền sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên theo công chúa rẽn đ ã dứt lời dưới linh cầm lấy trước mặt sự cả s ở t ồ n đồng thời trong màn hình ở giữa cũng xuất hiện thu hoạch được sự cả s ở t ồ n nhắc nhở còn bên cạnh cửa đá cũng theo đó mở ra trần l i ê u điều khiển linh chuyển hai vòng sau đó hướng phía bên ngoài cửa đá chạy tới về phần trên đường thoạt nhìn là trang trí vật đồng dạng thùng gỗ cùng cái dương thì là bị hắn cho bỏ qua tại một cái đóng chặt trước cửa đá còn có một loại giống như bệ đá trần n i ê u khống chế nhân vật đi ra phía trước nương theo lấy công chúa rẽn đa tiếng nhắc nhở linh dùng x cả sợ tổn mở ra cửa đá bên ngoài cửa đá tách ra kim sắc qua n mang kia là một đầu thông hướng bên ngoài sơn động thế giới đường ngươi là lần nữa chiếu sáng hủy rủ lệ qua n mang hiện tại là ngươi đạp vào đường xá thời điểm theo công chúa rẽn đã lời nói rơi xuống bên ngoài hào quang màu vàng nóng kia cũng c h ậ m chậm, chậm biến mất thay vào đó là bầu trời màu lam khống chế linh hướng phía bên ngoài đi đến tại xuyên qua ngắn gọn sơn động dọc đường trần liêu tại hệ thống chỉ thị hạ học xong leo lên cùng còn lại trò chơi leo lên hệ thống chỉ cần theo một cái ân p h m liền có thể tự động vượt qua khác biệt theo lệ gần móc rẽn đạ bật góp mà lại chỉ cần có đầy đủ tinh lực giá trị có thể leo lên người chơi nhìn thấy bất luận cái gì một ngọn núi cùng cây chạy nhanh rời đi sơn động theo trần niêu khống chế linh bước ra sơn động trong nháy mắt đó du dương âm nhạc đột nhiên vang lên đồng thời ống kính trong nháy mắt hoán đổi thành viễn cảnh trên bầu trời ánh mặt trời chiếu lục s ắ c bãi cỏ cùng cây cối theo gió chập trờn bầu trời xa xa bên trong màu trắng phiêu động lây còn có xa xa núi lửa cùng bao phụ tại hát cám lực lượng hạ vương thành phá toái di tích khu rừng rậm rạp phối hợp thêm quan ảnh kia hiệu quả cùng phim hoạt hình thức mỹ thuật liền cảm giác phảng phất là chuyện cổ t tại du dương âm nhạc cùng ống kính triển hiện hì du lệ cảnh đẹp quá trình bên trong dưới góc phải trò chơi danh s ư n g the lệ gần óc r ẹ n đã bật góc theo hiệu xuất hiện tùy theo chậm rãi biến mất mà ống kính tại cho trần liêu hiện ra hoàn mỹ cảnh về sau di động đến một cái nhìn l ù i bại thần miếu di tích cùng một cái tại bên cạnh đống lửa nhảy vọt phương xa k ỳ quái lao nhân trên thân trò chơi này phong cảnh cảm giác không có chút nào kém a đợi đến có thể khống chế mình nhân vật về sau trần liêu một lần nữa đang nhìn một bên chung quanh phong cảnh phát hiện cùng vừa mới không có một chút điểm khác biệt xác nhận trước đó kia cũng không phải là thu tốt cờ gờ thật là trò chơi nội d Đón l ấ chương n là tìm năm trăm sáu mươi m ộ t mặc dù trò chơi không có cho hệ thống nhắc nhở nhưng căn cứ trước đó ống kính chuyển rời đến cái kia lùi bại thần điện cùng kỳ quái lao nhân trên thân trần n h i ê u cũng minh bạch đoán trừng tiếp xuống liền là tìm lao nhân kia nhận nhiệm vụ cái gì ai trên mặt đất cái này nhánh cây là vũ khí những n à y cây nấm cùng quả táo đều là có thể ăn tiến đến giữa sườn núi tìm cái kia trên đường đi của ông lão trần nghiêu chú ý tới trên mặt đất lóe ra b ạ c h sắc quang mang trị số còn có dài dưới tảng cây cây nấm cùng trên nhánh cây quả táo đây đều là trong trò chơi thu thập nguyên tố hiện nhiên lóe ra quang mang liền là nói cho trần nghiêu ta là có thể thu thập đồ vật mau đến xem nhìn ta nha tìm được một cái nhánh cây còn có mấy cái quả táo cùng cây nấm về sau trần nghiêu đi tới giữa sườn núi bên cạnh đống lửa chuẩn bị cùng cái kia thần bí lao nhân đối thoại mà là tại đống lửa trước mặt kinh một cái nướng quả táo về sau cái kia ngồi ở kia lão nhân liền chủ động cùng linh đáp lời tại nói chuyện quá trình bên trong trần nghiêu cũng hiểu được một chút liên quan tới kịch bản nội dung. hắn chỗ điều khiển linh hiện tại vị trí địa phương gọi là một cái ban đầu chi địa địa phương nghe nói là trước kia hỉ dù lệ vương quốc nơi phát nguyên mà trước đó ông kính dừng lại cái kia nhìn l ù i bại thần miếu thì là trước đây thật lâu h ì dù lệ vương quốc dùng để cử hành tế tự nghi thức thần điện nhưng ở một trăm năm trước hỉ dù lệ vương quốc bị hủy diệt về sau thần điện kia liền h o a n phế hở không cho ta nhiệm vụ ta nên làm gì đơn giản đối thoại xong trần n h i ê u có một chút điểm kỳ quái dựa theo bình thường trò chơi xáo lộ hiện tại lao đầu này không nên cho mình một cái nhiệm vụ sao ai ta nhánh cây làm sao bốc cháy chính tại kỳ quái trần liêu không chế linh vòng quanh lão nhân thần bí kia đi một vòng đột nhiên ngạc nhiên phát hiện trong tay mình nhánh cây tại trải qua đống lửa thời điểm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực cái này nhánh cây vũ khí còn có thể bị nhen lửa sao trần liêu nghĩ đến vừa mới nhặt lên nướng quả táo cùng bó đ u ố c đối thoại không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc sau đó trần liêu mở ra ba lô đem bên trong chỉ có mấy quả táo cùng cây nấm ném đến trong đống lửa chỉ gặp tại hỏa diễm thiêu lốt giới cây nấm cùng quả táo dâng lên một t i ế khói sau đó biến thành nướng quả táo cùng nướng cây nấm đồng thời g i a tăng hp cũng so trước đó nhiều như vậy một chút còn có thể chơi như vậy. nhìn xem vật phẩm cùng h ò a diễm hô động trần n h i ê u cảm nhận được một trận ngạc nhiên cái này là trước kia hắn chơi qua trong trò chơi đều không có cảm nhận được qua liền xem như tại z eo dễ đem sơn bên trong m u ố nấu n nướng cái gì loại thịt đồ ăn còn cần dựng lên một đống lửa danh o địa mới có thể tiến hành nấu nướng mà không phải trực tiếp cầm trong tay thịt trực tiếp ném đến trên đống lửa đương nhiên nếu như z eo dễ đem sơn áp dụng loại phương pháp này ngược lại cho người chơi một loại xuất diễn không chân thật cảm giác nhưng tại the lệ gần óc rẽn đa bật óc theo hiệu loại này mỹ thuật phong cách giới ngược lại cho trần n i ê u một loại liền hẳn là cái dạng này cảm giác liền như là, là một cái tả thực phong cách trò chơi. nếu như nhân vật trên đầu xuất hiện rất nhiều mồ hôi điểm lại hoặc là còn lại các loại quá vi phạm tả thực hình thức đều sẽ cho người chơi một loại cực kỳ chơi ác cảm giác nhưng nếu như là tại mạn gạo phim hoạt hình phong cách trong trò chơi ngược lại là cho người chơi một chỗ chuyện đương nhiên cảm giác l i ê n như là hiện tại te h o lệ gần n ó c d ẹ n đạo bật g ố c theo hiệu đồng dạng phản thất phát hiện thế giới mới đồng dạng bởi vì tạm thời không có phát hiện nhiệm vụ mới nhắc nhở trần niêu bắt đầu khống chế linh chạy khắp nơi suy nghĩ trò chơi nội dung bên trong trải qua các loại thí nghiệm trần niêu cũng phát hiện không ít h ố động cách chơi không chỉ là hỏa diễm cùng nhánh cây còn có đồ ăn có thể tiến hành hỗ động bao quát thoạt nhìn như là trang trí tiểu côn trùng vờ ơ y mà cũng là có thể bắt giữ chỉ bất quá những côn trùng kia tốc độ quá nhanh hắn mới vừa vặn biểu hiện có thể hỗ động n ú ớ c ấm những côn trùng kia đã không thấy tăm hơi bao quát những cái kia bãi cỏ vờ ơ y mà cũng không phải là đơn thuần trang trí tột í p sử dụng tiểu phu d i ệ u có thể rõ ràng trông thấy nguyên bản rất cao cỏ bị hắn cho cắt đi một đoạn liền cùng cắt giao hẹ đồng dạng mà sử dụng bó đốt tại trên thảo nguyên vô người sẽ còn nhóm lửa trên đất cỏ xanh đồng thời nương theo lấy gió gợi lên thế lửa sẽ còn lan ch dịu còn có thể đem trong trò chơi cây cối cho chém ngã các loại hô động để trần n g h i ê u kinh hỷ và phần người điều khiển linh mặc một cái bốn góc quần cộc chạy tại trên thảo nguyên trần nghiêu để linh làm ra đủ loại nếm thử chờ hắn xác định trước mắt giai đoạn hắn chỉ có thể làm được những nội dung này về sau lúc này mới khống chế linh bắt đầu tiến hành đi đường hắn chuẩn bị tiến về trước đó ạ nỉm trông được đến thần điện kia đi nhìn một cái tình huống bất quá trước khi đến thần điện trên đường trần nghiêu cũng là đụng phải một chút p h i t o á i giám dấp cùng heo như heo gỗ l i n q á i vật bất quá những n à y gỗ l i n mặc dù là ma vật nhưng nhìn không có chút nào dữ thợn ngược lại lộ ra có chút xấu manh xấu manh. phi thường nhẹ nhõm đưa chúng nó xử lý mà tại thời điểm chiến đấu trần n h i ê u cũng là ngoại ý muốn phát hiện trong trò chơi vũ khí lại là có độ bền cái này thiết lập công kích đến trình độ nhất định vũ khí vậy mà lại trực tiếp hư mất mà lại không chỉ như thế quái vật trong tay vũ khí vờ ơ im mà cũng sẽ rơi xuống linh lại còn có thể đem quái vật đánh bại cũng không giết thời điểm chết đem vũ khí của bọn nó đánh rất sau đó nhặt lên vũ khí của bọn hắn đến bạo đánh bọn hắn loại cảm giác này để trần n h i ê u cả người đều vui mừng bắt đầu trên đường đi trần n i ê u cũng giết chết mấy cái gỗ lìn cũng thu tập được mấy cây gỗ lìn trong tay cùng lớn đùi gà đồng dạng cây vậy lớn tại đến thần điện phụ cận thời điểm linh trong đầu công chúa r ẹ n đạ thanh âm một lần nữa xuất hiện linh nhanh đi sự cả s ở tổn trên bản đồ biểu hiện địa phương nương theo lấy công chúa r ẹ n đạ tiếng nhắc nhở trên màn hình xuất hiện mở ra sự cả s ở tổn nút bấm nhắc nhở căn cứ hệ thống nhắc nhở thao tác trần l i ê u mở ra địa đồ trên bản đồ tất cả khu vực đều là thần bí đồ văn cùng màu xanh đen đường cong h i ệ n nhiên là còn chưa không có giải tỏa mà trần l i ê u chỗ điều khiển linh thì là loẽ à lên một cái t i ể u tam giác mà mục tiêu thì là một cái n ấ nhỏ so sánh một chút trên bản đồ diện tích trần n i ê u cả người kinh ngạc trò chơi này địa đồ lớn như vậy sao phải biết đây chính là một cái mở ra thức thế giới trò chơi theo lệ gần óc dẹn đ ạ bật ó c theo hiệu cũng không phải là thứ nhất khoản đăng lục mở ra thức thế giới trò chơi lại trước đó tinh vân trò chơi đã di thực thật nhiều trò chơi đi lên bao quát còn có phe thứ ba chính là có những cái k i u t ấ y ghép trò chơi theo trần nghiêu theo lệ gần óc dẹn đ ạ bật ó c theo hiệu hình tượng cũng không kém mà lại căn cứ trước mắt hắn chơi đến một chút nội dung đến xem cũng phi thường phong phú chẳng cảnh hố động cũng là kinh đến hắn dạng này trò chơi địa đồ thật sẽ có lớn như vậy trần n i ê u nhìn xem x e cả sợ tổn trên còn chưa giải tỏa địa đồ cả người đã là có chút hư p ấ n lại có một ít Trưng mặc dù nói trần nghiêu đã vượt qua cái k i a chơi đ ù a cái gọi là lớn đã là tốt nhận biết nhìn một cái trò chơi tốt xấu từ hắn dung lượng cùng địa đồ lớn nhỏ phán đoán nhưng đối với nội dung đầy đủ phong phú đại địa đồ nhất là mở ra thức thế giới này chủng loại hình trò chơi có thể nói bất kỳ một cái nào người chơi đều là sẽ không cự tuyệt cho dù cái này vừa mới bắt đầu trò chơi nhưng từ trước mắt biểu hiện ra địa đồ hỗ động đến nói lời trần nghiêu cũng có đầy đủ lý do đi chờ mong the lệ gần óc dẹn đã bất theo hiệu trò chơi này tiếp xuống mang cho hắn trò chơi thể nghiệm hơi nghiên cứu một chút trong tay s ự c cả s ở tổn trần n h i ê u không sai biệt lắm cũng là hiểu rõ cái đồ chơi này là cái gì không sai biệt lắm liền là trong trò chơi địa đồ dùng để tiến hành tiêu ký vị trí những thứ này tốt tiếp xuống chính là muốn đi nghĩ cách cứu viện công chúa g ẹ n đ ạ i A. lợi dụng s ự c cả s ở tổn công năng tại trên địa đồ một cái tiểu điểm vàng tiêu ký một vị trí trần n h i ê u bắt đầu hướng phía mục tiêu đi đường trên đường tại thần điện chung quanh thăm dò một chút lấy được một cây cung cùng một chút không biết có thể dùng để làm gì linh kiện đương nhiên chuyện mấu chốt nhất đó chính là trần n i ê u rốt cục tại một cái di tích bên trong phế tích đánh mở dương tìm được một cái quần cứ việc còn hai tay để trần nhưng tốt xấu rốt cuộc không phải chỉ quan hệ mật thiết tại h ỉ dụ lệ ban đầu chi trên mặt đất chạy hết tốc lực duy nhất để trần n g i ê u cảm giác được không biết làm sao sự t ì n h đó chính là the lệ gần ó c dẹn đa b ấ t góp theo hiệu trò chơi này bên trong giống như cũng không có bao nhiêu truyền thống giờ tờ g nguyên tội a h ã n căn bản cũng không có tìm tới cái gì điểm kinh nghiệm những n à y giao diện trong trò chơi cũng không có cái gì đánh quái thăng cấp thêm điểm thuyết pháp công kích tất cả đều là nhìn trong tay mình vũ khí lực công kích lượng hp của mình cũng chỉ có ba sao hơi bị gỗ lìn n g h hai lần mình liền muốn lành bất quá trò chơi độ khó ngược lại cũng không phải là như là đạp xà ổ cùng xe ký rộ sao giờ đi tùy như thế liền trước mắt nhìn đến hay là vô cùng đơn giản chỉ cần hơi cẩn thận một điểm đối mặt một đám gỗ l ì n thời điểm dùng cung tiến hoặc là túi cái vòng tròn hấp dẫn một cái tiểu cái tới đơn đấu trên cơ bản có thể vô hại đánh g i ế t bất quá nhất làm cho hắn cảm giác được thuận tiện địa phương đó chính là bị gỗ l ì n ăn lấy đánh thời điểm hắn có thể trực tiếp mở ra ba lô cổ tan cây nấm cùng quả táo những n à y bổ hết đạo cụ mà lại là trực tiếp tại trò chơi tạm dừng ba lô giao diện liền có thể tăng máu mà không phải cùng đạp xà ổ cùng xe ký rộ sa sơ đi tùy những trò chơi này đồng dạng uống nguyên tố bình cùng hồ lô còn cần có một cái chuyên môn hạng n i ệ m vô địch uống thuốc cái này thiết lập quả thực là để hắn cảm giác được thoải mái không được chỉ cần có thuốc chỉ cần không bị dây ta chính là vô địch ngoại trừ những này nhất làm cho hắn cảm giác được có ý tứ liền là trong trò chơi còn sẽ có chính phủ cho giải quyết quái vật địa đồ dết tỉ như tụ tập tại một cái trong danh o địa một đám g ồ lìn không có cách nào dùng tiềm hành biện pháp tiếp cận nhanh chóng miều sát một cái cũng không tốt dùng cùng tiễn cái gì hấp dẫn bọn hắn nhưng là tại trong danh địa lại có các loại thùng thuốc nổ từ quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh sẽ phát hiện có một cái đặc biệt rõ, ràng rõ cao. phía trên đặt vào một cái tảng đá chỉ muốn người chơi nhóm leo đến cái kia dốc cao phía trên đi đem tảng đá đẩy xuống liền sẽ nghiền ép đến thùng thuốc nổ đem trong danh địa gỗ lên toàn bộ nổ chết cùng trong sơn động cũng sẽ ẩn tàng có đủ loại thùng thuốc nổ người chơi có thể thao túng linh dùng các loại phương pháp nhóm lửa thùng thuốc nổ trực tiếp đem gỗ lên toàn bộ nổ chết sau đó dễ dàng đi vơ vét bọn hắn lưu lại di sản mà lại cùng đặc s á ấu bên trong địa đồ dết khác biệt theo lệ gần n ó c rẽn đa b ấ t góp theo hiệu địa đồ z rất rõ ràng là trò chơi cố ý gây nên để các người chơi phát hiện cũng tỉ như tại đặc xá u bên trong các loại địa hình z đều là muốn người chơi nhóm phi thường ngoài ý muốn tình huống. lại hoặc là chết thật nhiều lần mới tổng kết ra tỷ như phòng cháy tế tự trận bên cạnh một c ư ớ c đem đạ đạ ốt đạp hạ vách núi những này địa đồ dết đều là các người chơi ngay từ đầu cũng không có phát hiện nhưng ở the lệ gần óc dẹn đạ bật góc theo hiệu bên trong bên cạnh đột một dốc núi cùng mặt trên một khối hình tròn t ả n g đá lớn cùng quái vật trong danh địa thùng thuốc nổ còn kém trực tiếp nói cho người chơi mau lại đây đầy ta à đầy ta có thể địa đồ dết nhà những nguyên tố này đều để trần liều cảm giác được vô cùng có ý tứ mà lại không sử dụng loại này địa đồ z cũng tương tự có thể cứng rắn mãn quá khứ mà lại trò chơi hệ chiến đấu thống cùng đà kích cảm gi c、so、ũ nhưng g k liền trước n Nhiêu giác cảm đ mắt mà nói theo lệ gần óc dẹn đạn b ấ t óc theo hiệu hệ chiến đấu thống để trần nghiêu là cảm giác phi thường thú vị thì như giải theo công kích khóa sẽ hao phí tinh lực giá trị phát động trọng công kích đối mặt địch nhân đem trong tay bọn họ vũ khí đánh dụng đối phương chỉ có thể tay không hoặc là nhặt tảng đá đến công kích ngươi tiềm hành đến đối phương bên cạnh đem địch nhân để ở một bên vũ khí cho vụ n trộm thuật đi sau đó cầm địch nhân vũ khí hành hung hắn trên đường đi trần nghiêu đều không cùng cái gì địch nhân cứng r i n giang đều là sử dụng một chút nhìn tương đối h è n hạ thủ đoạn đem địch nhân cho nhẹ nhõm đánh giết dọc theo đường trên trong túi đ e o lưng góp nhặt một đống lớn cùng loại tài liệu đồ vật g i t cục trần n i ê u đi tới trên bản đồ tiêu ký nhiệm vụ điểm một cái cùng loại sơn động đồng dạng di tích bên trong đồng dạng có một cái tán phát ra quang mang sân khấu khống chế linh đi bảo, đem sự cạ sợ t ổ n bỏ vào trong sân khấu nương theo lấy phụ để nhắc nhở khởi động hỷ c ả tạ chữ một đoạn kịch bản đi ngang qua sân khấu ạ n i ề m biểu hiện ra ra đại địa dây núi bắt đầu phát sinh đung đưa kịch liệt đồng thời nương theo lấy cái này lắc lư màn hình cũng bắt đầu kịch liệt đầu động mà trần nghiêu trong tay sợ bị chuyên dụng tay cầm thì là cũng bắt đầu chậm d ã i chấn động trong rừng rậm chim bay kinh hãi bay đi ngay tại kiếm ăn con sóc cũng sợ hai trốn đi bao quát bị hắc á m lực lượng cảm giác n h ộ n ma vật đám gỗ lìn cũng hốt hoảng nhìn chung quanh nương theo lấy di tích chung quanh dốc núi nổ tung một tung một tòa tháp cao chậm d đồng thời không chỉ là tại linh chỗ ban đầu chi địa bao quát địa phương khác đồng dạng tháp cao đồng dạng chậm rãi dâng lên cuối cùng tháp cao trở thành ban đầu chi địa cao nhất đỉnh điểm chung quanh hết thể tất cả đều nhìn một cái không sốt gì mà lúc này tháp cao cũng ngừng lên cao s u thế từ b ô i đến đầu một trận kỳ dị lam sắc quang mang nổi lên toàn bộ kịch bản a nìm kết thúc tháp cao trên ngã sấp xuống linh bỏ lên t o mò nhìn chung quanh ô n g kính kéo xa đem toàn bộ ban đầu chi địa phong cảnh biểu diễn ra màn hình ngay phía trên hiện lên ban đầu chi tháp trận giới thiệu đồng thời theo tháp cao trên trang bị khởi động s â y cả sợ tổn thành công tiếp thu ban đầu chi tháp số liệu truyền lại mở ra s â cả sợ tổn địa đồ chỉ gặp nguyên bản lớn trong địa đồ đã có một phiến khu vực bị hệ ra mà đây chỉ là cả vùng đổ một góc của b ă n g sơn chương năm trăm sáu mươi ba nhớ lại cố gắng nhớ lại bắt đầu ngươi đã ngủ say một trăm n ă m một khi quái vật này khôi phục mình lực lượng chân chính thế giới sẽ nên đón trung yên cho nên thừa dịp hết thệ c ò n kịp ngươi đến nhanh nhanh nương theo lấy công chúa rẽn đạ âm thanh nhầm văn lên trần niêu lần nữa tiếp thu được một cái nhiệm vụ chính tuyến giú giả đánh bại đại ma vương cứu vớt thế giới cứu vớt công chúa sau đó không biết xấu hổ không nóng này sinh hoạt chung một chỗ đây chính là the o lệ gần ó c dẹn đạ bật góc theo hiệu kịch bản trần n h i ê u trong nội tâm có một thứ đại khái phỏng đoán chỉ bất qua cái này kịch bản có phải hay không hơi có vẻ cũ một điểm à. nghĩ tới đây trần n h i ê u cảm giác được có một chút điểm kỳ quái phải biết tinh vân trò chơi cũng không phải một cái sẽ không kể chuyện xương người vô luận là rẽ xí、si、đèn lệ vụ siêu di lại hoặc là về sau mễ tổ ghẹ ở số lít i theo phẹn tuần vẹn ổ c ờ giặc cùng z i ấ dễ đ e sơn đều là phi thường xuất sắc kịch câu chuyện này mà cho dù là không có một cái kỹ càng nhân vật chuyện xưa đặc xạ ồ, đồng dạng là thông qua các loại vụn v ậ t ghép hình tổ kiến ra một cái liên quan tới lựa thế giới b ả n g đại bối cảnh dạng này bắt đầu so sánh theo lệ gần góc ẹ n đ ạ bật góc theo hiệu mục trước thoạt nhìn liền thật giống con là một cái thường thường không có gì lạ dũng giả cứu công chúa cố sự a bất quá có sao nói vậy cái trò chơi này mỹ thuật thật cực kỳ ra ngoài ý định a đứng tại ban đầu chi thắp đỉnh trần liêu thông qua linh thị giác nhìn xem toàn bộ ban đầu chi điện như là tranh màu nước đồng dạng chuyện cổ tích thế giới không có z y ẩu dễ đem sờn đứng tại chỗ cao nhìn về phương xa phong, cảnh, loại kia tả thực phong cách rung động nhưng theo lệ gần óc dẹn đ ạ bậc g ố c theo hiệu loại này phim h o ạ t hình thức mỹ thuật phong cách lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu vô cùng xinh đẹp tại z ý o dễ đem sơn loại này tả thực phong cách trong trò chơi thường xuyên sẽ để cho người chơi cùng hiện thực so sánh sau đó tiến hành liên tưởng nhưng ở theo lệ gần óc dẹn đ ạ bậc g ố c theo hiệu bên trong cũng không phải là như thế chỉ là đơn thuần thưởng thức sắc điệu tổ hợp còn có kia tỉ mỹ chế tạo ra tương đương có vẽ tay cảm nhận phong cảnh sau đó khống chế linh thận trọng chậm rãi nhảy xuống ban đầu chi tháp từ ban đầu chi tháp xuống tới sau chỉ gặp phương xa trước đó tại trên sườn núi từng có gặp mặt một lần thần bí lao đầu chính lái một cái dù lượn đi vào linh trước mặt đồng thời cùng hắn giảng thuật lên liên quan tới ban đầu chi địa tin tức s ư ơ tại một trăm năm trước tên là gà ngần thai ách đột nhiên giáng lâm hỷ dù lệ đại lục đồng thời hủy diệt hỷ dù lệ vương quốc mà tại một trăm năm ở giữa kia thai ách lực lượng một mực không có biến mất mà là vờn quanh tại vương thành phía trên đồng thời nghĩ muốn đi trước tòa kia bị thai ách bao phủ tòa thành nhất định phải rời đi ban đầu chi địa mà cái này một mảnh ban đầu chi địa là đại lục ở bên trên một tòa đảo hang tứ phía toàn bộ là vách đá muốn từ phía trên nhảy đi xuống sẽ chỉ còn cái thịt n trừ phi giống như hắn có được dù lượn nhưng muốn thu hoạch được dù lượn linh liền phải giúp hắn từ trong thần miếu lấy ra bên trong có dấu b ả o bối hắn mới có thể đem dù lượn cho linh sau đó trần l i ê u liền từ trong tay đối phương tiếp thụ lấy thăm dò thần miếu nhiệm vụ mới n g ư ơ i có độc a ta muốn cứu vớt thế giới cứu vớt hỷ dù lệ đại lục ngươi còn muốn ta đi cấp ngươi tìm bảo bối mới đem dù lượn cho ta nhìn xem từ lão nhân thần bí kia nơi đó nhận được nhiệm vụ cùng cách đó không xa một cái như là mật o a n g hộ đồng dạng lóe ra quang mang thần miếu trần n i ê u không khỏi trong lòng nhà d a n nói đi vào cái thứ nhất thần miếu trước mặt đem sự cạ s ở tổn để vào sân khấu trong cơ quan trần l i ê u tiến vào trong thần miếu cái thứ nhất thần miếu là dạy bảo linh cũng chính là các người chơi đến cùng nên như thế nào vận dụng mình từ năng chi lực sử dụng từ năng chi lực người chơi có thể khống chế vật phẩm kim loại đồng thời đưa chúng nó tùy tâm sở d ụ n g di động mà trong thần miếu chủ yếu là cho người chơi giải mã dùng vận dụng mình học hội năng lực nghĩ biện pháp mở ra con đường phía trước sử dụng vừa mới học hội từ năng chi lực trần l i ê u rất nhẹ nhàng liền thông qua được thần miếu đồng thời lấy được một cái thí luyện chứng nhận vật phẩm từ trong thần miếu sau khi ra ngoài cái kia thần bí lao nhân lần nữa cùng linh đối thoại đồng thời hứa hẹn thông hướng mặt khác ba cái thần miếu về sau liền đem rủ lượn cho hắn lao lưu manh a dùng trong tay lớn đ u ổ i gà hướng phía lao đầu công kích mấy lần phát hiện đối phương là vô địch trạng thái trần liều không thể không tiếp nhận lao đầu này thoạt nhìn là cái lao lưu manh sự thật không có lập tức vội vã đi tìm thần miếu mà là khống chế linh khắp nơi đi lung tung ở bên cạnh trong vùng đầm lầy vì mở kia hai cái bảo dương khuyên ra mình thờ ợ bờ lũ sau đó ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh phía dưới tảng đá vờ ơ y mà ẩn giấu đi một cái tên là cụ dỗ cách vợt nh đồng thời cho trần nghiêu một cái thần bí không biết có tác dụng gì trái cây không thể ăn a bất quá cái này trái cây là thứ đồ gì làm sao cảm giác như vậy giống tiện tiện nhìn xem nha ha ha cho mình trái cây nhìn qua cái kia vẻ ngoài trần nghiêu cảm giác được có một chút điểm kỳ quái k h ô n g chế linh khắp nơi đi lung t u n g trong rừng rậm lần nữa gặp được lao đầu kia đồng thời học xong đi săn sau đó trần nghiêu liền gặp cái thứ nhất buốt một cái thạch đầu cự nhân công kích đánh vào trên người của đối phương quả thực liền cùng gãi ngỡ ngỡ đồng dạng mà đối phương đánh hắn một vòng liền có thể muốn cái mạng giả của hắn bất quá rất nhanh trần nghiêu liền phát hiện cái này thạch đầu cự nhân n h ư ợ c điểm cùng biện pháp đối phó hắn đó chính là đối phương quá mất linh mẫn dựa theo đặc s á ấu bên trong đánh cỡ lớn bột kinh nghiệm chuyên công đối phương hạ ba đường sau đó vòng quanh vòng đối phương căn bản là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có đồng thời tại cái này một phía sau còn có một cái đá màu đen hắn lại có thể thao túng linh leo đến một trên thân đi công kích cái này tàn g đá dạng này tạo thành tổn thương cao hơn nhiều lắm một ở trên con đường thăm dò rất nhanh trần n i ê u liền giải tỏa một cái mới thần miếu đồng thời học xong tên là phá hư chi lực kỹ năng mới có thể chế tạo ra một cái điều khiển bom tạo thành lực sát thương to lớn sau đó thăm dò di tích thời điểm trần nghiêu còn phát hiện một cái sẽ phát ra laser người máy một đạo laser liền có thể trực tiếp miều sát hắn phế đi sức chín châu hai hổ dùng học hội phá hư chi lực ném bom mài mười mấy phút mới đem mà chết trần nghiêu khổ cực phát hiện cái đồ chơi này vậy mà liền chỉ cấp hắn cống hiến mấy cái linh kiện theo sau tiếp tục đạp vào thăm dò thần miếu lữ trình bất quá lần này trần nghiêu gặp một chút khó khăn bởi vì có một cái thần miếu lại là tại trên tuyết sân mặt mà nhân vật bước vào trong núi tuyết vậy mà lại mất máu mặc dù có thể thông qua dơ bó đ u ố c đến tiến hành kháng lệnh nhưng dọc đường gặp được quái vật còn có c h ứ a n g ạ i vật kiểu gì cũng sẽ đem bó đ u ố c thu lại hoặc là cùng người khác chiến đấu cuối cùng trần nghiêu một đường gặm quả táo mới lên tới núi tuyết đỉnh cao nhất thần miếu ta cái mạng này đều là quả táo cho a nhìn xem trong túi đeo lưng bị ăn chỉ còn lại có một cái quả táo trần nghiêu không thôi đem cái cuối cùng quả táo cho nhét vào trong bụng đem hp bổ đấy tại trên tuyết sơn thần miếu thu được có thể đem nước biến thành băng trụ băng trụ chi lực về sau trần nghiêu hướng phía sau cùng một cái thần miếu bắt đầu tiến quân cùng trước đó không có quá lớn khác biệt lợi dụng lấy được lực lượng tiến hành đơn giản giải m Rất chương a n h t n h năm thông trăm sáu mươi bốn hoàn thành bốn cái thần miếu thí luyện đồng thời thành công thu được bốn loại năng lực đặc thù khống chế linh đi và bốn tòa thần miếu chỗ giao hội thần điện tại tượng nữ thần trước mặt sử dụng bốn cái thí luyện chứng nhận mở ra hối đoái tinh lực cùng hp t u y ệ t hạng cùng ngay từ đầu tiến vào trò chơi lúc khác biệt trần nghiêu trên cơ bản đã hiểu do đến trò chơi một chút cơ bản cách chơi có thể nói tinh lực như vậy này giá trị hệ thống là phi thường trọng yếu t ỉ như leo cây leo núi đều muốn dính đến tinh lực như vậy này giá trị hệ thống có đến vài lần rõ ràng có thể leo núi trèo lên cái trước nghĩ địa phương muốn đi lại bởi vì tinh lực giá trị chỉ kém như vậy một tia ngã trên mặt đất có thể thấy được tinh lực như vậy này giá trị hệ thống vô cùng trọng yếu nhưng mặt khác ba sao l ư ợ máu cũng thuộc về thực đệ đệ một chút cẩn thận suy tư rất lâu sau đó nhưng chân liêu vẫn là lựa chọn hối đoái h e hắn muốn để cho mình thịt một điểm còn sống mới có thể cứu vớt công chúa mà lúc này đây trước đó lão nhân thần bí kia cũng xuất hiện ở trên nóc nhà thông qua đối thoại đối phương đem tất cả chân tướng nói cho linh thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là hỷ d ụ lệ vương quốc sau cùng quốc vương tại một trăm n ă m trước thai ách bên trong hắn đã chết mà bây giờ còn sót lại chỉ là linh hồn mà thôi đối mặt có chút mê man g linh hỷ d ụ lệ quốc vương đem một trăm n ă m trước sự t ì n h chậm rãi cáo chi đã đã mất đi ký ức linh hủy diệt hỷ dù lệ vương quốc h a i ách găng ẩn h á n thân phận thật sự là thời kỳ viễn cổ đản sinh tại quốc gia này cũng tại về sau hóa thành đoán nghiệm phục sinh ma vương gà ngân làm truyền thuyết cùng chuyện cổ tích bên trong nhân vật lưu truyền tới nhưng làm một ngày nào đó vương quốc chiêm bạc sư lại làm ra một cái tiên đoán đại điệu bên trên xuất hiện hai á c h gà ngân phục sinh dấu hiệu nhưng phản kháng gà ngân lực lượng cũng tại khắp mặt đất ngủ say thì dù lệ vương quốc đám người căn cứ tiên đoán tiến hành đóng móc kết quả phát hiện mấy cái từ tổ tiên sai nhóm chế tạo cổ vật thần thú bắt trước g i thú bộ g á n g kiến tạo đồng thời từ cường đại chiến sĩ chỗ thao túng bốn cái cự đại cổ vật thủ hộ giả có thể lấy ý thức của mình những vật này đều cùng hy d ụ lệ vương quốc bên trong lâu là lưu truyền truyền bảo hoàn toàn ăn khớp trừ cái đó ra còn có có được phong ấn lực lượng vương tộc công chúa cùng bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ bọn hắn tại xa xôi thượng cổ thời đại cùng những n à y cổ vật cùng nhau phong ấn chân chính gàng ẩn một trăm năm trước trong vương quốc xuất hiện một vị kế thừa có tiên tổ lực lượng công chúa cùng một tài hoa hơn người kỵ sĩ bởi vậy hy d ụ lệ vương quốc lúc ấy cũng bắt t r ư ớ c tổ tiên cách làm tiến hành chuẩn bị chiến đấu từ hy dù lệ trên vùng đất này chọn lựa bốn tên năng lực kiệt xuất người cũng đem thần giao cho bọn hắn thao túng sau đó để công chúa thành là lãnh tụ c ũ nhưng g hô bỏ họ bỏ l à anh n Kiệt, d ù giảo c á này đến bọn hắn làm sâu sắc c m tình Kiệt, vốn nên là có thể thuận nhau. công cùng anh vốn nên chúa h giữa lợi Có có vị là p n ấn g t hoạt a y ách. Nhưng mà, hoạt gà ngân mang theo một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng bị kế sống lại nó trực tiếp xuất hiện tại hỷ du lệ vương quốc tòa thành sâu dưới lòng đất cùng sử dụng mình tà ác năng lượng khống chế thủ hộ giả cùng bốn thần thú đối bọn hắn phát động đột nhiên tập kích tòa thành bên trong vô số cư dân cùng thần thú bên trong anh kiệt nhóm toàn bộ bởi vậy đã mất đi sinh mệnh mà vị kia bị khu ma chi kiếm chọn chúng kỵ sĩ cũng vì bảo hộ công chúa mà bị thương ngã xuống cứ như vậy thì du lệ vương quốc bị hai ách gà ngân hủy diệt nhưng là may mắn còn sống s ó t công chúa còn tại một thân một mình đối kháng gà ngẩn công chúa tên gọi d ẹ n đạ nàng là nữ nhi của ta mặt khác bảo hộ d ẹ n đạ cho đến một khắc cuối cùng kỵ sĩ liền là ngươi linh ngày ấy ngươi bản mệnh số đã hết nhưng về sau ngươi bị chuyển đến cái này đài trên đất thần miếu trải qua một trăm năm thời gian ngươi dần dần vừa tỉnh lại ngươi sau khi tỉnh dậy mấy lần nghe được chỉ dẫn ngươi tiến lên thanh âm liền là còn tại hỷ d ụ lệ tòa thành áp chế gà ngẩn dẹn đã phát ra nhưng là lực lượng của nàng đã sắp a o hết khi đó toàn bộ hỷ dù lệ đều đem bị hủy diệt linh a ta không có thể bảo vệ tốt quốc gia này mảnh mất này nhưng dù vậy ta v ợ ân n ở còn muốn nhờ ngươi mời đánh tới gà ngẩn cứu vớt quốc gia này mảnh mất này mau cứu nữ nhi của ta trải qua h ì dù lệ quốc vương giới thiệu trần nghiêu trên cơ bản đối the lệ gần ó c dẹn đạ và g ó c theo hiệu trò chơi bối cảnh cùng chủ tuyến có một thứ đại khái hiểu rõ xuyên qua trò chơi chủ tuyến hẳn là đi trước đánh bại bị gà ngẩn không chế bốn thần thú sau đó tiến về tòa thành giết chết gà ngẩn cứu vớt công chúa dẹn đạ mà bây giờ vừa mới tỉnh lại tặc yêu hắn thì là muốn đi trước một cái trong thôn tìm một cái gọi anh khăn người rốt cục cầm tới dù lượt Kinh lịch Z ưu đãi kịch bản sẽ có hay không có cái gì xoay chuyển trần nghiêu còn không rõ ràng lắm nhưng ít ra cho đến trước mắt kịch bản cũng không phải là hấp dẫn hắn chơi trò chơi này lý do ngược lại là cái khác nhiều loại nguyên tố để hắn cảm giác siêu cấp có ý tứ khống chế linh leo lên đến thần địa đỉnh cao nhất vừa tìm được một cái nha ha về sau trực tiếp từ phía trên nhảy đi xuống sau đó mở ra dù lửa vui vẻ trong trò chơi một chút xíu đều không có trừng phạt cơ chế tử vong về sau ngoại trừ tại trên địa đồ tiêu chí nhớ ngươi lần trước tử vong địa điểm trừ ngoài ra một chút xíu trừng phạt đều không cái này khiến trần nghiêu hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật nhưng tình sóng lấy được dù lượn đồng thời giải trừ đến hạ một cái nhiệm vụ mục đích nhưng trước mắt trần liêu lại không có tính toán lập tức đi tiến về làm nhiệm vụ ý tứ bởi vì toàn bộ ban đầu chi địa hắn cảm giác còn muốn thật nhiều địa phương không có tham dò xong mà lại ngoại trừ làm nhiệm vụ chính tuyến hắn cảm giác còn có rất nhiều có thể chơi địa phương t ỷ như đi săn bắt chim lại hoặc là bắt côn trùng sau đó đem những n à y nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau p h o n g tới sắt trong nồi làm ra các loại kỳ kỳ quái quái xử lý bất quá trần liêu nhưng lại tại t h a m dò quá trình bên trong cảm nhận được một chút cô độc trước đó lao nhân thần bí kia cũng chính là hỷ dưỡng song linh về sau hắn liền biến mất trên phiến đại địa này mặt trước đó có thể nhìn thấy hắn địa phương cũng không thấy tung ảnh của hắn bất quá cái này thất lạc rất nhanh liền lại bị trần liêu cho ném đến sau bởi vì hắn tại đối phương trong phòng tìm được một kiện đồ chống rét quần áo có thể p h o n g lạnh rốt cục không cần hai tay để trần rõ ràng có cái này cái thứ tốt không nói trước cho ta làm hại ta qua núi tuyết thời điểm một đường ăn quả táo n ế m qua đi mặc vào ấm áp đồ chống rét trần liêu lại trở nên bắt đầu vui vẻ sau đó hắn khống chế linh tiếp tục làm lấy mỗi một cái dũng giả đều sẽ làm sự tỉnh tại trong nhà người khác lục tùng nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo bối gì so với đánh bại đại ma vương cứu vất công chúa t ạ i nở tờ cờ trong nhà lục đồ đây mới là các dũng giả chuyện nên làm à. c h ư n ă m trăm sáu mươi lăm như là trần nghiêu đồng dạng cho dù từ hì du lệ quốc vương nơi đó lấy được dù lượng nhưng vẫn không hề rời đi ban đầu chi địa vẫn còn tiếp tục thăm dò người chơi vẫn có thật nhiều mà một chút thăm dò x o n g thần miếu tương đối tính nôn nóng các người chơi tại cầm tới dù nhảy rời đi ban đầu chi địa về sau bọn hắn đột nhiên phát hiện một việc tựa hồ lúc trước trò chơi kinh lịch bên trong ban đầu chi địa kinh lịch một chút thể nghiệm đều giống như là tân thủ dạy h ọ ca Tỷ nhất là rời đi ban đầu chi địa về sau đại đa số người tiến vào một cái mới trong thần miễu học xong tụ lực công kích còn có đạn phản cùng thông qua né tránh công kích của định nhân tiến vào đạn thời gian tiến hành phản kích những này đều cho bọn hắn mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn trước đó tại ban đầu chi địa những nội dung kia chẳng lẽ đến đều là tuân thủ dạy học chơi thời điểm không có cảm giác nhưng ở thể nghiệm xong những nội dung kia đồng thời hiểu do linh những n à y năng lực đặc thù về sau không ít người chơi mới phát hiện những n à y lúc ấy theo bọn hắn nghĩ hẳn là học xong kỳ dị năng lực mới dễ vốn nên là linh nhất định phải sẽ kiến thức cơ bản a có một ít người chơi cảm thấy nhưng còn có không ít người chơi cảm giác được thật bất khả tư nghị không vì những thứ khác bởi vì chỉ là ban đầu chi điệu nội dung liền thật sự là quá phong phú thậm chí có thể làm cho bọn hắn tốn hao hai đến ba giờ thời gian thậm chí nhiều thời gian hơn tại phía trên kia sau đó hiện tại nói cho bọn hắn kỳ thật các người cho là có thú nơi này vẹn vẹn trò chơi tân thủ dạy học cửa ả i đây quả thực là thật bất khả tư ngh nhưng trên thực tế liền là như thế nói ban đầu chi điệu nội dung là dạy học hình thức kỳ thật cũng không hẳn vậy nhưng cho ban đầu chi điệu một cái xưng hô tuyệt đối là không có vấn đề đó chính là t â n thủ thôn người chơi vai trò linh ngủ say một trăm n ă m sau đó bị công chúa rẽn đạ tỉnh lại tại hỷ dụ lệ quốc vương chỉ dẫn hạ từng bước một thông qua thần miếu học hội lực lượng mới mà những n à y đặc thù lực lượng có thể nói là toàn bộ trò chơi cơ bản hệ thống đến tiếp sau rất nhiều thú vị địa phương đều cần ứng dụng đến những n à y cơ bản năng lực liền cùng làm đồ ăn đồng dạng người không chỉ phải có lựa còn muốn có một cái cái xẻn cùng một cái, cái nổi cùng nguyên liệu nấu ăn làm những n à y toàn bộ có được về sau sử dụng những n à y đạo cụ nguyên liệu nấu ăn làm ra đủ loại kiểu dáng khẩu vị xử lý đó chính là các đầu bếp bản sự có thể nói the o lệ gần óc dẹn đạ bất góp theo hiệu hệ thống cũng không đơn giản vô luận là hình thức chiến đấu lại hoặc là cái khác hình thức né tránh tiến vào đạn thời gian phản kích mặt đối công kích của địch nhân tiến hành đạn phản thậm chí còn có cùng loại đạc s ã ổ bên trong nắm lấy thời cơ tiến công c ũ n g phải tránh không muốn tham đao cơ chế mà đây chỉ là hệ chiến đấu thông cái này một bộ phận cách chơi mà một cái khác chủ yếu h ạ tâm cửa hàng sử dụng linh năng lực đặc thù tiến hành địa đồ hoàn cảnh hỗ động đây càng là chủ yếu một cái h ạ tâm dạng này một cái phức tạp hệ thống nếu như áp dụng truyền thống dạy học thức cửa ải vậy liền đúng là vừa thối vừa dài tiến hành theo chất lượng dùng dẫn đạo thức phương pháp đem toàn bộ trò chơi hệ thống chia tốt mấy cái giai đoạn cắt nát để các người chơi mình đi thăm dò mình đi tìm hiểu đây chính là the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật góc theo i ệ u cửa ải trên thiết kế ý nghĩ đừng đi dạy các người chơi chơi đ ù a mà là để các người chơi chủ động đi chơi sau đó phát hiện đây cũng là tinh v â n trò chơi cho tới nay làm bao quát tại khai phát the lệ gần óc d i n đa bật ó c theo i ệ u trước đó mấy trò chơi Chỉ như sụp tờ mazio o d y s s e y trên thực tế tinh vân trò chơi cùng dương thần bảy ra tổ bên này vẫn đang tham khảo người chơi đ ạ i số liệu đồng thời thử nghiệm tiến hành phương diện này sáng tác mà bây giờ đến theo lệ gần óc d ẹ n đa bật óc theo hiệu phía trên có thể nói toàn bộ hạng mục tổ đã có đầy đủ kinh nghiệm lại thêm dương thần còn có mộng cảnh ký ức làm làm tham khảo bày biện ra tới cửa h ả i thiết kế hiệu quả tuyệt đối là để người cảm thấy kinh diễm hết thầy tất cả đều cũng không phải là nói cho người chơi mà là để người chơi mình suy nghĩ cũng tỉ như đ i ệ đồ zh đồng dạng trong trò chơi không sẽ trực tiếp nói cho người nhưng lại dùng một loại ám chỉ phương pháp để các người chơi mình suy nghĩ đến tỷ như một tòa cầu g ã y bên cạnh cái gì cũng không có nhưng lại có rất nhiều cây cối trong trò chơi không sẽ trực tiếp nói cho người chơi có thể đốt cây sau đó dùng cái này cây vượt qua qua vết núi trở thành một tòa cầu đ ộ c mục người chơi ngộ đến sẽ sinh ra một loại mình nguyên lai、like、là dạng này như bức cảm giác đương nhiên nếu như không có ngộ đạo lượt quanh cái vòng lớn vòng cũng không trọng yếu bởi vì đến tiếp sau còn có rất rất nhiều thiết kế như vậy có thể mang cho người chơi dẫn dắt cùng hố động bao quát trong danh địa thùng thuốc nổ cùng bên cạnh tảng đá lại hoặc là vừa lúc ở thùng thuốc nổ phía trên treo nến đèn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang ám chỉ người chơi giải quyết chuyện biện pháp không vẹn vẹn chỉ có cứng rắn mãn g một con đường hoàn toàn có thể đổi một loại biện pháp giải quyết mạch suy nghĩ đến giải quyết vấn đề không phải phải tới thăm theo lệ gần bóp dẹn đa mở một ra thế giới cho giới chơi một loại. bởi vì ở trong game hết thể đều là thiết kế tốt lắm mang cho người chơi thể nghiệm chủ yếu lấy ba cái điểm tới sen lẫn giao hội lực hút đại điệu tam giác phát tắc cây thước thiết kế lực hút đơn giản giải thích đó chính là hải đăng hiệu ứng so như mới bắt đầu chi tháp loại này dễ thấy kiến trúc để mà hấp dẫn người chơi tiến đến thăm dò mà đại điệu tam giác phát tắc thì là để người chơi lộ tuyến từ tuyến tính biến thành đường cong tại khoảng cách này ở giữa gia tăng tỷ như quái vật danh địa mới thần miếu những này tươi mới nội dung mà như vậy ba đối với trò chơi thiết kế để các người chơi tại đứng trước các loại khác biệt lựa chọn thời điểm đều có thể có một loại mới lạ cảm giác đồng thời liền là những này cảm giác mới lạ để các người chơi cảm nhận được cái gọi là tự do đương nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm đó chính là the lệ gần óc ẹ n đ ạ bật ó c theo hiệu muốn thể nghiệm đến trong đó chân chính n g h i ệ m vui thú như vậy thì phải cần người chơi thanh toán một chút thời gian chi phí đi đắm chìm đến thế giới trò chơi bên trong đi dùng đơn giản một chút đến nói lời đó chính là the lệ gần óc ẹ n đ ạ bật ó c theo hiệu cũng không phải là một cái nhanh tiết tấu trò chơi tại ngươi không có chơi minh bạch trước ngươi cần phải bỏ ra một chút thời gian đắm chìm đến trong đó mới có thể thể nghiệm đến chơi tốt nhất niềm vui thú mà không phải cùng loại nhanh tiết tấu trò chơi đồng dạng trực tiếp đem trò chơi toàn bộ cách chơi đạt tới trước mặt của ngươi bất quá cái này cũng không phải là lớn cỡ nào vấn đề. đây chỉ là mục tiêu đám người phân chia mà thôi theo lệ gần óc d ẹ n đa bật óc k h e o hiệu hiển nhiên nhắm chuẩn mục tiêu đám người cũng không phải là nhanh tiết tấu người chơi thậm chí bao gồm sợ hít nhắm chuẩn cũng không phải là nhanh tiết tấu người chơi cũng không phải mảnh vỡ thời gian người chơi rốt cuộc nếu như người chơi chỉ có mấy phút mười mấy phút tả hữu mảnh vỡ thời gian trên cơ bản là sẽ không cân nhắc mua sắm sợ hít ngoại trừ cùng gió đảng vỏ chăn đi vào cái chủng loại kia đối với bộ phận này người chơi mà nói sợ hít cũng không phù hợp yêu cầu thuộc về loại kia còn chưa bắt đầu thoải mái liền không thời gian chơi có tương đối đầy đầy đủ thời gian. nhưng tại lúc này trong phòng nhưng lại không thế nào thuận tiện dùng dc mấy cái máy móc chơi đùa đây mới là sở hủy mục tiêu đáng người chương năm trăm sáu mươi sáu bởi vì máy chơi game cơ năng hạn chế cái này chú định tại lớn chi tiết phía trên theo lệ gần bóc r n đa bờ góc theo hiệu không có khả năng như là z eo dễ đem sờn đ ồ n g dạng đem chi tiết bổ sung đến trong trò chơi mỗi một góc tỷ như z eo dễ đem sờn bên trong có đôi khi ngựa sẽ thừa dịp ngươi không chú ý kéo lên ngâm tiện tiện thường xuyên không ăn cái gì à sủa sẽ trở nên rất gầy không chuyện làm liền đến một bát nấu canh đi trong cựu quán đến một trận à sủa sẽ trở nên mập mạp bắt、đầu. những vật này tại the lệ gần óc dẹn đa bật góc theo hiệu bên trong hiển nhiên là không gặp được một mặt là cực hạn tại cơ năng một phương diện khác cũng là bởi vì the lệ gần óc dẹn đa bật góc theo hiệu đặc biệt mỹ thuật phong cách để nó thật muốn làm như vậy ngược lại sẽ cho người chơi một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái nhưng cái này cũng không có nghĩa là the lệ gần óc dẹn đa bật góc theo hiệu bên trong chi tiết sẽ thiếu trên bầu trời bắt đầu mưa trong thôn trang đám người sẽ dùng tay che đầu tiến về trong phòng đi tránh mưa người chơi điều khiển linh làm ra uy hiếp động tác nợp vợ cờ cũng sẽ cho ra phản ứng bao quát nếu như người chơi để linh biến thành một cái đại lưu manh không mặc quần áo tại trước mặt người khác cũng tương tự sẽ đồng ạ t được phản h i đ ồ thời trong trò chơi quái vật cũng sẽ lẫn nhau nhắc nhở đồng thời cũng không phải máy móc thức không nhúc nhích chờ người đi đánh hắn chứ ngoài ra the o lệ gần óc rẽn đã v ậ t góc theo hiệu rõ ràng nhất cũng là để các người chơi chú ý nhiều nhất chi tiết kia không hề nghi ngờ liền là cùng tràn g cảnh hoàn cảnh hỗ đậu t ỷ như thời tiết dông tố nếu như linh có một thanh kiếm sát hành tàu tại h ỉ du lệ trên cỏ kia để phòng bị x é t đánh đi trên bầu trời trượt xuống một viên sa băng các người chơi có thể hướng phía lưu tinh truy lạc địa phương đi tìm tới viên kia sa băng đồng thời hỏa diễm có thể đồ nướng đồ ăn thiêu hủy bãi cỏ thậm chí cải biến hướng gió dưới ánh mặt trời linh cảm giác được nóng bức nhưng đến chỗ bóng tối liền sẽ cảm giác dễ chịu rất nhiều con khối băng tại dưới mặt trời hành tẩu khối băng sẽ càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành nước quái vật cũng sẽ nghỉ ngơi mà lúc nghỉ ngơi bọn hắn sẽ đem vũ khí thả ở bên cạnh các người chơi có thể làm một vị tiểu thâu đem bọn quái vật vũ khí toàn bộ trống mất sau đó tại quang minh chính đại cùng quái vật đến một trận không cân bằng đ ỏ xước có thể nói cái khác trò chơi càng nhiều chỉ là tổ t i ị p trang trí tác dụng mô hình như đá đầu cây k ố i những này chỉ là bày gặt ở chỗ đó xung làm thế giới trò chơi bối cảnh nhưng tại the lệ gần óc rẽn b ấ t g ố c theo hiệu bên trong những vật này đều có thể cùng người chơi tiến hành hỗ động nửa đêm trong căn phòng đi thuê trần nghiêu còn ngồi ở trên giường nắm lấy sợ bịt tay cầm cho dù điện thoại di động của hắn đã vừa mới nhắc nhở hắn đến khỏe mạnh chìm vào giấc ngủ thời gian nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn đang chơi một hồi liền chơi trong một giây lát nhìn nhìn ra cái này ban đầu chi đ ị a tình huống ở phía sau sau đó ta liền quan sợ bịt sau đó đi ngủ mấy cái ngày mai tiếp tục chơi trần nghiêu dạng này trong lòng nói với chính mình toàn bộ một đêm hắn ngay tại cái này ban đầu chi đ i ệ lắc lư khả năng còn sẽ có nơi chưa biết không có tham dò xong t h như cái kia vừa ra tới liền sẽ hô một tiếng nha ha ha xấu manh xấu manh tiểu tinh linh hắn mới tìm được hai cái nhưng so với đ ế m thử nhìn còn có chỗ nào không có tham dò xong ban đầu chi địa hắn hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi ban đầu chi địa đến thế giới bên ngoài đi xem một chút cưới lên mình t h u ầ n phục tiểu m ã t tớt hướng phía trước đó h ỉ dụ lệ quốc vương chỉ dẫn t u h n trang trên đường đi hắn còn nhìn thấy một chút trước đó tại ban đầu chi địa chưa từng nhìn thấy cự nhân đồng thời còn có một số mới vũ khí tại một chỗ di tích bên trong hắn phát hiện có rất nhiều kiếm sắt thế là trần n h i ê u quả quyết đem trước tại ban đầu c h i địa góp nhặt một thân lớn đ u ổ i r a toàn bộ vứt bỏ sau đó đổi thành lực công kích cao hơn vũ khí sau đó hắn tiếp tục hướng phía nhiệm vụ mục tiêu thôn trang tiến lên hắn muốn tại trời tối thời điểm đến đến trong thôn trang sau đó tìm tới cái kia tên là anh khăn người mặc dù hắn đã tại ban đầu c h i địa sóng phí hết nhiều thời gian nhưng trần n h i ê u vẫn là vững vàng nhớ kỹ sứ mạng của mình hắn là một cái dũng giả hắn là ngày xưa công chúa rẽn đã trước người khu ma kiếm sĩ ngủ say trọn vẹn một trăm năm hắn bây giờ thất tỉnh hắn muốn tìm về mình mất đi ký ức một lần nữa thu hoạch được khu ma kiếm sĩ lực lượng sau đó đi cứu vớt công chúa r ẹ n đạ đánh bại dẫn đến hỉ dụ lệ vương quốc hủy diệt cuối cùng thủ phạm gà ngẩn ai nơi này có một cái thần miếu bay qua một đỉnh núi nhỏ trần n h i ê u tại thanh lý xong một đám heo heo quái gỗ lìn doanh địa về sau phát hiện một cái chiếu lấp lánh thần miếu vị trí cùng trên bản đồ tiêu ký thôn trang cũng không phải là rất xa chỉ bất qua phương hướng tư ơ n g phản dù sao công chúa r ẹ n đạ đã cùng gà ngẩn chiến đấu một trăm năm thời gian dài như vậy đoán chừng cũng không kèm cái này chút thời gian mà lại ta còn muốn thu thập linh hồn cầu đi tượng nữ thần kia cầu nguyện gia tăng hp cùng tinh lực giá trị đâu nhìn lên trước mặt chiếu lấp lánh thần miếu cùng ngay tại cách đó không xa nhiệm vụ mục tiêu trần n h i ê u suy tư đại khái hai dây tà hữu thật vui vẻ chạy đến thần miếu phía trước đem sự cả sợ t ổ n bỏ vào trong cơ quan khởi động thần miếu thí luyện tiến vào thần miếu về sau trần n h i ê u phát hiện cùng trước đó giải mã thần miếu không giống tòa thần miếu này lại là đến rèn luyện hắn kỹ xảo chiến đấu thần miếu phổ thông công kích còn có tụ lực công kích những vật này trần n i ê u trước đó đều đã tại trò chơi quá trình bên trong phát hiện nhưng tiếp x u ố n g hắn kinh ngạc phát hiện cái này trong trò chơi lại còn có né tránh sau tiến nhập đạn thời gian tờ ập、uh, tờ kích thiết lập còn có địch nhân phát ra laser công kích sử dụng thuẫn phản lại có thể đem công kích đạn phản trở về một màn này để trần liêu nghĩ đến trước đó tại ban đầu c h i địa gặp phải thủ hộ giả nguyên lai、like、là dạng này à. cùng cái kia thạch đầu nhân đồng dạng thủ hộ giả cũng có thể tại giai đoạn kia bị đánh g i ế t chỉ cần ta dùng t â m chắn đạn phản là được rồi biết đạn phản công năng về sau trần liêu không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến trước đó hắn cứ thế mà dùng linh phá hư chi lực cũng chính là chậm rãi ném bom quả thực là mãi nửa ngày mới đưa thủ hộ giả cho nộ chết hắn đã cảm thấy trong lòng ủy khuất nói s ớ ma mặc dù nói cũng không phải là cùng một loại hình trò chơi nhưng hắn đạn phản kỹ xảo thế nhưng là đã tại đ ạ t xá ổ bên trong bị kýt đã lao sư rèn luyện lô hỏa thuần thanh mà lại the o lệ gần bóp r è n đạ bật góp theo hiệu cái này đạn phản kỹ xảo trên thực tế cũng không khó khăn hơi chú ý luyện tập một chút trong thực chiến khả năng sẽ còn sai lầm nhưng đối phó với loại kia không biết đi đường thủ hộ giả không phải bắn ra một cái chuẩn đã xuất thần miếu về sau trần n h i ê u lập tức hào h ứ n g tìm một cái quái vật danh địa đi ế m thử mình vừa mới học hội máy bay chiến đấu xảo thông qua né tránh tiến vào đạn thời gian đem trước mặt quái vật đánh bại đồng thời hoán đổi một chút trong túi đeo l ư n g các loại khác biệt vũ khí phân biệt t ừ một cái đạn thời gian tờ ở、uh, ập tờ kích đặc thù động tác trần nghiêu cái này mới xem như vừa lòng thỏ a ý mà liên t ạ i trần nghiêu chuẩn bị tiếp xuống đi trong thôn đi dạo một chút thời điểm ánh mắt của hắn n g ắ m đến bên cạnh đồng hồ không khỏi s ư ớ n g sốt một chút hai điểm lại chơi một giờ hoàn toàn không chú ý a mà lại ngày mai còn phải đi làm a chương năm trăm sáu mươi bảy hôm qua thức đêm rồi ngày thứ hai buổi sáng công việc kết thúc về sau trần n h i ê u muốn nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một hồi bên cạnh đồng sự hiếu kỳ đem đầu lại gần cái này ngáp không nớt cùng tinh thần hệ phải d á n g vẻ thật sự là quá bắt mắt ừ m thiền khôn ngươi không thức đêm ngươi không phải cũng có sở vì sao không chơi d ẽ n đ ã truyền thuyết trần n h i ê u ngáp một cái nhẹ gật đầu sau đó có chút kỳ q u á i nhìn đối phương nếu như là những người khác hắn sẽ không như vậy hỏi nhưng đối với mình cái này đồng sự hắn quả thực là hiểu rất rõ trò chơi cuồn ma thức đêm chơi game kia là chuyện thường xảy ra có đôi khi một cái không sai mới trò chơi sau khi ra ngoài thức đêm chơi game sau đó ngày thứ hai đi làm trễ đây càng là nhìn mãi quen mắt nếu không phải đối phương xác thực có năng lực mỗi lần tiêu thụ chỉ tiêu đều xếp tại trong tổ chức m ặ t hai đoán chừng người sớm liền không có dạng n à y một cái trò chơi của ma đối mặt the o lệ gần óc d ẹ n đã b ấ t g ó t theo hiệu trò chơi này vờ âm im mà không có thức đêm chơi game cái này không khoa học ca hôm qua tiếp khách hàng đi ca hát uống rượu l i ề n l à c á i kia làm địa sản vốn g tỷ lấy tới mười một giờ ta mới trở về nhà trò chơi ta đều còn chưa kịp mua đâu nói thế nào trò chơi kia chơi vui không thiên khôn một mặt hiếu kỳ tuyệt đối là thân tác nói đến đây cái nguyên bản có chút tinh thần huệ và trần nghiêu đột nhiên hưng ơ p h ấ n lên sau đó hắn dừng một chút tựa hồ tại chỉnh lý câu nói cùng z y o u dễ đem s o n là hai chủng loại hình mặc dù đều là mở ra thức thế giới cho chơi nhưng tuyệt đối không thua z y o u dễ đem s o n mà lại một ít địa phương ta cảm giác còn muốn so làm cao đổi chơi rất hay một điểm có khoa t r ư ơ n g như vậy nghe thấy t r ầ n nghiêu tiền khôn càng là tò mò nói chi tiết một chút ta nói không timmy à dù sao liền là chơi vui liền là cảm g i á c tự do còn có thể phóng hỏa đốt rừng nói cũng nói không rõ ràng ngươi vào internet nhìn xem tuyệt bức trò chơi này cả màn hình ta ngủ trước sẽ vây được không được hôm nay đừng giúp ta điểm thức ă n ngoài ta muốn ngủ tới khi đi làm trần liêu lấy điện thoại cầm tay r a định cái chuông báo sau đó ngáp một cái nằm sấp trên bàn nhìn xem bên cạnh đã bắt đầu có chút ngay trần liêu bên này trên ghế tiền k h ô n mở ra thường đi trò chơi cộng đồng chuẩn bị nhìn xem trên mạng liên quan tới the lệ gần ó c dẹn đ ạ bất góc theo hiệu đánh giá l i ê n như là trần liêu nói đồng d ạ n g trên mạng liên quan tới the lệ gần ó c dẹn đ ạ bất góc theo hiệu đánh giá hoàn toàn chính xác đã nổ bể ra tới cứ việc không có đăng ký vc bình đài nhưng mua sợ b ị bình đài người chơi còn là không ít mà lại, lại thêm the lệ gần nóc Bộ góp Theo lẽ gần t góc rẽ đạ bờ góc theo hiệu mọi người chơi không quả thực là quá ngưu bức đêm qua suốt đêm chơi một đêm quả thực chơi vui đến nổ tung thật là tự do đến bạo tạc a đây mới làm mở ra thức thế giới trò chơi a thật cảm giác chơi như thế nào đều được tranh phong cảnh mặt cái gì cũng siêu cấp đồng ngay từ đầu còn mang m ố i mở thả thức thế giới đặt ở s ở hít cái này cái bình đài trên có thể hay không cắt xén họa chất đâu chơi một đêm đến bây giờ ta còn không hề rời đi ban đầu chi địa đâu trong trò chơi có thật nhiều loại biện pháp giải quyết phiền thức còn có cái kia hẻm núi các ngươi ai nhớ kỹ kỳ thật không cần đường vòng dùng dịu đem cây chém ngã liền có thể làm cầu đ ộ c m ộ c bất quá nên nằm chắc tốt góc độ bằng không cây trực tiếp rơi xuống đột nhiên cảm giác chỉ là cái này một trò chơi sợ hít bán liền không thua lỗ chỉ có thể nói không hổ là tinh vân trò chơi khoa c ư ơ n g như vậy k h cái cái tại cộng y đồng ầ u t i trong diễn đàn đạo những người khác thích mời lúc này tiến không nhìn thấy có người phát một cái trò chơi thu hình lại video vội vàng điểm đi vào trò chơi hình tượng những tình huống này lúc trước hắn đã nhìn qua treo lơ cảm giác vô cùng ý. Bây giờ nhìn lại video vô nhìn bên Bây tại r trong rung trong o video video thao n hình tượng hẳn cùng cũng không có gì khác biệt. Bất quá chân chính tiền khôn cảm giác được động địa phương là tiếp xuống, trong video tên kia người g gì giác hiệu thực hiệu khác chơi biệt. Bất tiếp tác. t được kia quả, quả, quá cảm là là móc có máy để địa sơn cốc trước mặt có một đống cụi lửa trong sơn cốc có được một cái gỗ l ì n quái vật danh o địa chỉ gặp tên kia người chơi dùng cây gỗ tại trên đống lửa đ à o qua đem nó nhóm lửa sau đó trở lại sơn cốc cổng đem c ỏ khô cho nhóm lửa tiếp xuống nương theo lấy trong rừng rậm thổi ra gió lớn thế lửa chậm rãi lan tràn đến trong sơn cốc đem quái vật danh địa cho trực tiếp tiêu hủy không chỉ có là nhìn video t i ề n khôn bao quát phía dưới một chút đã chơi qua trò chơi người chơi cũng là một mặt rung động 66.666. lửa còn có thể chơi như vậy bất quá nhìn giống như hẳn là chính phủ cho địa đồ dết dẫn ra cổng cỏ khô còn có đống lửa cùng rừng rậm thổi qua tới gió phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương lão ca ngươi bày ra đại sự ha ha lại nói cho mọi người một cái chơi vui liền là rời đi ban đầu chi địa đi cái thứ nhất làng bên trong có gà các ngươi cầm gà từ chỗ cao nhảy xuống có thể thay thế dù lửa ngoại trừ nhóm lửa bãi cỏ sau đó mượn nhờ gió thổi thiêu chết quái vật còn có thật nhiều người chơi quay chụp ra các loại tàu thao tác video tỉ như lợi dụng ban đêm len lén lẻn vào đến địch nhân trong danh o địa đem đám gỗ liền vũ khí toàn bộ trộm đi sau đó xử lý bọn hắn thả một mồi lửa đem toàn bộ danh o địa tiêu h hủy lại hoặc là khắp nơi đi lung tung đi săn sau đó dùng các loại thịt làm ra khác biệt xử lý đương nhiên ngoại trừ các loại tàu thao tác cách chơi còn có người chơi cho tân thủ các người chơi phát ra một chút công lược thế mời s、so、a như mới bắt đầu chi trong đất gặp được sẽ thả laser thủ hộ giả nếu như đối với mình thao tác có tự tin có thể nếm thử đạn phản sắt chết thủ hộ giả c đủ loại thảo luận đưa tiền khôn cảm giác tựa hồ mỗi người trò chơi kinh lịch đều rất muốn là khác biệt đủ loại thảo luận thấy tiền khôn trong lòng trực dương dương hận không thể hiện tại liền tan tầm đi mua cái trò chơi sau đó thống thống khoái khoái chơi một chút bất quá cũng có một chút để tiền khôn cảm giác được hiếu kỳ tại sao không có nhiều ít nói the o lệ gần óc dẹn đạ bật g ó c theo hiệu k ỳ bản tuy nói hắn cũng hiểu rõ một chút biết hẳn là truyền thống vương đạo mạn gạ thức k ỳ bản dũng giả đánh bại đại mà vương cứu công chúa nhưng mọi người là cái gì cũng không có thảo luận cứu công chúa cái đề tài này tuyên truyền treo lơ bên trong công chúa dẹn đạ dáng dấp vẫn là rất tốt ta càng làm cho bọn hắn đối trò chơi này cảm giác được hưng phấn rung động các đại du h i cộng đồng còn có trên website tràn ngập theo lệ gần nóc dẹn đa bật góp theo hiệu các người chơi đối trò chơi khen ngợi bất quá đối với một chút không có mua sắm sợ hụt người chơi càng nhiều chỉ là từ trong video đi tìm hiểu các người chơi mà nói liền là có một loại cảm giác khác nhìn trực tiếp cùng video trò chơi hình tượng mặc dù sợ hụt phía trên cái này theo lệ gần nóc dẹn đa bật góp theo hiệu trò chơi mỹ thuật phong cách cùng hình tượng cũng không hề tưởng tượng biết mắt như vậy phim hoặc hình thức phong cách nhìn còn tương đương có nghệ thuật khí t ứ c mà lại kết hợp lấy trò chơi âm n h ạ thật đ nhưng muốn cứng rắn nói hóa chất cái trò chơi này kỳ thật cùng chủ lưu lần thời đại ba a đại tắc hình tượng căn bản không có so a trước đó z e l zedemson còn có trước đây s ở tìm vụ đề tài không trung chi thành toàn bộ đều là nghiền ép trò chơi này a mà lại kịch bản phía trên lời nói đây chính là một cái bình thường dũng giả đánh ma vương cứu công chúa xáo lộ cảm giác cũng không có cái gì mới l ạ a có gì có thể thổi đây này ngay từ đầu đại đa số phổ thông người chơi liền là nghĩ như vậy bất quá chờ đến càng ngày càng nhiều te lệ gần óc rẽn đa bật óc theo video được thả ra về sau cái quan điểm này liền lặng lẽ bị cải biến trong trò chơi hết thể sen lẫn hô động so như hòa diễm khối băng còn có cây cối bãi cỏ cùng đủ loại côn trùng nguyên liệu nấu ăn có thể nói theo lệ gần óc dẹn đ ạ bờ g ố c theo hiệu cách chơi trên cũng không đang vẽ mặt còn có kịch bản phía trên phổ thông ba a đại tác nếu như không đi chơi là một cái mây người chơi trên thực tế cũng có thể thu hoạch được không sai trò chơi thể nghiệm t ỷ như z eo dễ đem sờn bên trong đặc sắc kịch bản còn có đầy đủ xuất sắc hình tượng đều có thể để người chơi cho dù không có đi chơi đùa thông qua video đến đến đại lượng nghềm vui thú nhưng tại theo lệ gần óc dẹn đa bờ góc theo hiệu trò chơi này phía trên chỉ là làm một cái mây người chơi hiển nhiên thu hoạch liền muốn giảm mất đi、nhiều. đầu tiên trên tấm hình mặc dù the o lệ gần bóp r n đạ bóp theo hiệu thông qua phim hoạt hình thức phủ lên cùng đặc thù ống kính vận dụng những này để trò chơi xuất hiện ở s ở hủy cái này cái trên bình đài cũng không có các người chơi ngay từ đầu nghĩ như vậy hồng bét nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền là đỉnh tiêm nhất lưu tiêu chuẩn càng nhiều vẫn là bị giới hạn tự thân đ ể t ả i cùng s ở hủy máy móc có thể làm ra thỏa hiệp về phần mặt khắc kịch bản phương diện này toàn bộ nội dung chính tuyến cơ hộ dùng một đoạn văn liền có thể khái quát xong đó chính là hôn mê một trăm năm linh bị công chúa rẽ đạ tị lại đạp vào đánh bại bị gà ngần không chế bốn thần t h ú tối sau tiến nh Ở giữa m ặ cũng dù c có sen không ẽ phải là qua nhiều số người chơi nói tới cái chủng loại kia cực kỳ mơ hồ nhìn là cảm giác không thấy thú vị chỉ có mình tự thể nghiệm mới có thể cảm giác được thú vị cách chơi theo lệ gần óc dẹn đ ạ bật góp theo hiệu bên trong thú vị địa phương cho dù là thông qua video nhìn người khác chơi đồng dặn có thể cảm giác được đầy đủ thú vị tỉ như tương giả muộn ra k h ô lâu một gậy đem đầu của bọn nó đánh xuống đến sau đó nâng lên trong sông đến liền sẽ phát hiện thân thể của bọn hắn tại bờ sông bồi hồi nghĩ hạ lại không dám hạ dám vẻ lại hoặc là dùng dịu đốn cây tại cây sắp ngược lại thời điểm mở ra thời gian đ ỉ n h trệ đem cây cối cho dừng lại móc ra bản thân cung t i ệ n hướng phía phía trên bắn một tiễn sau đó mình tại nhảy tới tiếp xuống liền sẽ thể nghiệm đến hỏa tiễn máy phát xạ cảm giác đồng thời cũng có thể đem tâm chắn xem như vắn trượt từ trên sườn núi một đường nhanh như điện chớp trượt xuống sườn núi còn có thể lợi dụng từ năng chi lực hấp thụ các loại dương kim loại tảng đá ngh cùng còn lại trò chơi khác biệt theo lệ gần óc dẹn đ ạ bật ó p theo hiệu cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được trong đó đủ loại thú vị địa phương mà đây đối với không có chơi qua người chơi mà nói sau khi nhìn thấy duy nhất suy nghĩ đó chính là còn có thể chơi như vậy cùng phổ thông mê các người chơi vân phong cảnh kịch bản trò chơi hệ chiến đấu thống khác biệt tỷ như trò chơi tranh phong cảnh mặt hiệu quả như này cho dù không có chơi tiếp tục đồng dạng có thể thông qua video đến bình phán tỷ như cái trò chơi này hình tượng không được kịch bản cũng đồng dạng cũng là như thế mặc dù không có mua trò chơi nhưng thông qua video liền có thể trực tiếp thông quan chủ tuyến dù là ta tài khoản trò chơi tồn kho bên trong cũng không có trò chơi này nhưng ta chính là có thể nói đến đạo lý rõ ràng nhưng đối với te h lệ gần óc d ẹ n đạo bật g ó c theo hiệu mà nói càng nhiều đối với không có chơi qua chỉ là nhìn video người chơi mà nói ấn tượng đầu tiên liền là đản sinh ra một loại cảm giác chơi rất vui cảm giác đồng thời nếu như không có chơi qua te h lệ gần óc d ẹ n đạo bật g ó c theo hiệu người chơi rất khó đi nói rõ ràng trò chơi này đến cùng là nơi nào chơi vui người nói kịch bản có rất nhiều so với nó kịch bản phải tốt trò chơi người nói hình tượng s ở hụt trên bình đài the lệ gần óc rẽn đã b ấ t góp theo hiệu hình tượng đúng là đình tiêm nhưng cùng chủ lưu ba a đại tác so còn kém không ít ngươi nói đả kích cảm giác hoàn toàn chính xác cũng không tệ nhưng thật cùng a cờ tờ loại này trò chơi so vẫn là có không ít tranh lệch đây là cùng truyền thống ba a đại tác hoàn toàn không giống thể nghiệm mặc kệ là nhìn vẫn là chơi đối với đã có được s ở hụt các người chơi mà nói đối mặt dạng này một trò chơi cơ hồ không có bất kỳ cái gì đáng giá cân nhắc địa phương mua liền xong việc cùng sụp tờ ma dio odyssy đồng dạng làm sợ hụt trên thứ nhất mới độc chiếm trò chơi cảm giác trên cơ bản là tất nhập một trò chơi rốt cuộc máy chơi game tử đều đã mua đối mặt chơi vui như vậy trò chơi không mua đó không phải là quá lãng phí đồng thời đối với một chút không có mua sắm s ở hít các người chơi trò chơi này đồng dạng có lực hấp dẫn thật lớn bởi vì tại còn không có tự thân lên tay chơi trước đó cho dù là nhìn cũng có thể cảm nhận được trò chơi này bên trong vô tận thú vị có thể nói theo lệ gần nóc dẹn đa b ặ c ó c theo hiệu cùng trước đó sụp cờ mazio o d y s s e y gánh vác nhiệm vụ là giống nhau đó chính là xúc tiến s ở hít bình đài lượng tiêu thụ đối mặt theo lệ gần nóc dẹn đa mặc ó c theo hiệu nhắc lên liên quan tới có đáng giá hay không đến vào tay sợ h í chủ đề r ấ trước nhanh đó, đó sợ hụt giá t cả duy trì không hao tổn tình huống mà bây giờ trên thực tế đã bắt đầu lợi nhuận vì hấp dẫn người chơi tự nhiên có thể tại giá cả trên làm ra một chút nội bộ đương nhiên thương nghiệp cung ứng bên kia làm ra nhuộm ư bộ giá cả còn cần tinh vân trò chơi cho bọn hắn tiến hành cấp cho một chút marketing chiết khấu phụ cấp ở người chơi nhóm thảo luận liên quan tới the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật ó p theo hiệu thời điểm trong ngoài nước các đại chủ lưu trò chơi truyền thông cho điểm cơ bản cũng đã ra tới thuần một sắc điểm cao cùng mắt điểm cũng không phải là không có cho thấp điểm người chơi nhưng trên cơ bản là một chút bác người nhãn cầu tam tuyến truyền thông thậm chí cái này cũng trò chơi truyền thông đều không có lấy đến tinh vân trò chơi gửi tới khảo thí trò chơi đều là thuộc về mình trước tiên tranh mua mua được mà lại truyền thông bình quân điểm trên cơ bản cũng sẽ không đem những n à y gà dừng trò chơi truyền thông điểm số cho thống kê đến bên trong đi trên cơ bản cũng không có bao nhiêu người chơi lại nhìn những n à y gà dừng các truyền thông cho ra cho điểm mọi người chú ý vẫn là chủ lưu truyền thông cho điểm một cái là người phân chấn dư vị vô tận đại sư cấp mở ra thế giới tác phẩm tại the lệ g ầ n ó c dẹn đ ạ bờ g ó c theo hiệu trước đó mọi người cho rằng mở ra thức thế giới hẳn là như là the đờ sv n s ở c à i dìm như thế có được nhiều màu nhiều sắc cuộc đời khác nhau lại hoặc là như là z y ảo dễ đem sờn như thế tràn đầy đắp lên chi tiết để người chơi đưa thân vào một cái thế giới chân thật bên trong nhưng theo lệ g ầ n ó c dẹn đ ạ bờ góp theo hiệu cấp ra không giống đáp án đó chính là tại trò chơi độ tự do cùng mạo hiểm tràng cảnh thiết kế trên trác tuyệt đột phá từ trò chơi lúc bắt đầu toàn bộ h ỉ d ụ l ễ đại lục toàn bộ hiện ra trước mặt ngươi nhưng cuối cùng địa đồ khổng lồ nhưng nội dung trò chơi lại cũng không trống rỗng vô số kỳ diệu quỷ quyệt mang tính tiêu chí kiến trúc phức tạp tinh xảo câu đố đa dạng địch nhân còn có xảo đoạt thiên công tràng cảnh hố động mỗi giờ mỗi khắc không còn kích thích lòng hiếu kỳ của ngươi trong trò chơi cách chơi nhiều mặt nhưng lại cũng không là thu bạo một mạch nhét vào trong trò chơi mà là lấy một loại cực kỳ y ê u nhã phương thức đem nó xảo diệu dung hợp có thể nói theo lệ gần óp dẹn đa và góp theo hiệu tại mở ra thế giới thiết kế trên phố bảy cái gì gọi là đại sư cấp thiết kế đây tuyệt đối là mở ra thức thế gi ở trong đêm khi ngươi muốn dùng phương thức nào đó đi chơi thời điểm ngươi sẽ phát hiện nó thật sự có thể dạng này chơi cái này khiến người chơi thu được đủ loại vui vẻ cảm giác cùng kỳ diệu thể nghiệm đánh cái so sánh ngươi có thể đứng tại một viên dưới cây táo nếu như ngươi lúc này cầm bó đuốc như vậy quả táo đem sẽ tự động bị nướng thành một loại có thể nhanh chóng trị liệu đồ ăn vặt khi bầu trời sấm nổ liên minh lúc ngươi nhìn đúng thời cơ đem kim loại vũ khí ném về địch nhân có thể dẫn lôi đối hắn tạo thành to lớn tổn thương tại rét lạnh hoàn cảnh bên trong linh cần áo dày phục đến chống lạnh nói tóm lại trò chơi sẽ mang cho ngươi đến các loại không tưởng tượng được thú vị nếu như nhất định phải nói theo lệ gần nó góc theo hiệu có khuyết điểm gì cái kia hẳn là là chỉ có có được s ở hủy các người chơi mới có thể thể nghiệm đến dạng này một trò chơi làm trong nước tinh vân trò chơi tốt đẹp hợp tác đồng bạn dù hí tinh không trên cơ bản đối tinh vân trò chơi mỗi trò chơi đều sẽ trước tiên cho ra đánh giá mà lại cho điểm cũng đều là mười phần cao mà bị các người chơi xưng là tinh vân trò chơi liếm hoi lần này theo lệ gần ó c dẹn đạ bờ góc theo hiệu không hề nghi ngờ dù hí tinh không cũng là trước tiên tiến hành cho điểm tuyên bố mà lại cũng không có vượt quá người chơi ngoài ý liệu cho một cái khá cao điểm số trực tiếp mát điểm mười phần đánh giá không nói đến tinh vân trò chơi là bọn hắn đại ra nhiều tiền cho dù chỉ là the lệ gần móc dẹn đa b ấ t góc theo hiệu trò chơi này bản thân tố chất cũng đã đầy đủ cầm tới mát điểm dạng này một cái điểm số càng ngày càng nhiều liên quan tới the lệ gần móc dẹn đa b ấ t góc theo hiệu tin tức khoác lộ ra đi đồng thời s ở hủy tiêu thụ phối hợp với tinh vân trò chơi cố ý ưu đãi mở rộng đồng dạng làm nên đón một lần g i ế n g h u n tại không ít nghiệp giới người nhìn đến trên thực tế s ở hủy trên cơ bản lượng tiêu thụ cũng đã nhanh muốn đạt tới một cái bao hòa trình độ về phần số bờ mazio odc những trò chơi này đ ư c chiếm đối với các người chơi lực hấp dẫn có thể lớn bao nhiêu đâu. bao quát trong nước những nhà khác trò chơi công ty cũng đều là tại lĩnh vực này thử một cái liền không có quá nhiều để ý rốt cuộc nhìn thật sự là không có bao nhiêu làm đầu a nhưng trên thực tế đối với người chơi mà nói một cái đầy đủ ưu tú cho chơi có thể nói lực hấp dẫn là tuyệt đối cũng đủ lớn nếu như nói trước đó còn có không ít đối xử bịt hơi do dự đến cùng con tên hay không bán người chơi như vậy the o lệ gần nóc dẹn đạ b ậ t h ó c theo hiệu tuyên bố liền là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọc r ơ m tại trò chơi này dụ hoặc phía dưới vô số người chơi nhao nhao mở ra ví tiền của mình lựa chọn mua sắm rốt cuộc te h lệ gần ó c r n đa b t góc theo hiệu lựa chọn đem bán thời gian có thể nói vô cùng vừa c ẩ m cố đều là mọi người vừa mới phát tiền lương thời điểm thậm chí căn cứ tinh vân trò chơi nội bộ tài khoản số liệu thống kê cực kỳ vừa mới thêm mua s ở bịt người chơi trong số tài khoản cũng chỉ có một te h lệ gần ó c r n đa b t góc theo hiệu đối với cái này dương thần cũng biểu thị không có chút nào hẳn cái này người cũng đã tiến cái hố to này còn sợ hắn về sau không bỏ tiền sao mà không ít bởi vì te lệ gần ó c rẽ đa bờ góc theo hiệu trò chơi này mà và hố các người chơi ngay từ đầu còn có chút hối hận cảm thấy đây là xúc động tiêu phí nhưng đợi đến bọn hắn tiến vào h ỉ dụ lệ đại lục về sau nguyên bản hối hận cảm giác lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung đương nhiên cũng không phải là tất cả người chơi đều mua sợ bịt còn có một số muốn chơi the lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bờ g ó c theo hiệu nhưng lại bởi vì không muốn mua sắm sợ bịt các người chơi nao nhau biểu thị m á n h liệt yêu cầu dương thần đẩy ra bdc bản the lệ gần nóc diễn đa bờ góp theo hiệu yêu cầu dương thần tự nhiên là không định đẩy ra bởi vì đối với dương thần mà nói sợ bịt trên the lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bờ góp theo hiệu nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là kiếm bao nhiêu tiền mà là muốn là đối ể càng chơi cái cái chơi con PC có cách được vào này vào là nào làm nhiều người chơi tiến vào cái này cái bình đài, tiến vào tinh vân trò chơi bình con đường bên trong, đây là ra phiên bản không có cách nào làm được sự tình. đại, đại vịt trò sở sự đây đẩy đ ra với các người chơi những yêu cầu này tinh vân trò chơi quan hệ xã hội đoàn đội hiển nhiên cũng có tương đương kinh nghiệm phong phú không hứa hẹn không phản đối đơn giản tới nói liền là đánh thái cực biểu thị the o lệ gần óc dẹn đ b v t góp theo hiệu cùng s ụ p tờ ma dio odc loại này trò chơi đều là căn cứ vào s ở h ị t bình đ ạ i bản thân đặc điểm mà tiến hành thiết kế cũng không thích hợp leo lên pc bình đài bất quá rất nhanh liên quan tới các người chơi thỉnh nguyện tinh vân trò chơi đẩy ra the lệ gần óc dẹn đa Bộp tại h e o ệ u PC phiên bản, l về sau tao thao tắc liền đến chính phủ biểu thị đây cũng là một sai lầm bọn hắn muốn về ngăn số liệu kết quả trở về số liệu về sau trở về một bộ phận người ngăn còn có một bộ phận người không về số liệu mà là bảo vệ lưu lại t h o kết quả vận doanh ư đ bày ra bộ môn các loại lời nói kỹ thuật lại thêm thay đổi một cách vô tri vô giác để người chơi chuyển di hỏa lực lại càng về sau nhìn xem mưa đạn tiến hành hồi phục khi nhìn đến một đầu các ngươi không đem chúng ta người chơi làm người mưa đạn về sau không biết lại suy nghĩ gì thốt ra tới một câu liền là đem các ngươi người chơi làm người bọn hắn mới có thể mở trực tiếp thoáng một cái có thể nói là tưới dầu vào lửa mặc kệ là trò chơi bản thân người chơi vẫn là ăn dương người chơi đều là sợ ngây người lúc đầu vẫn còn đang suy tư dùng biện pháp gì chuyển di người chơi n h i ệ t độ lực chú ý dương thần biết s a u chuyện này cũng là một mặt ngoài ý mớn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi phát khoán ưu đại khoán mặt khác t c bình đ ạ i sơ ít bình đại bản thân chiết khấu cũng đều cả bắt đầu tại dương thần cảm khái song nghiệp giới hảo huynh đệ về sau rất nhanh dương thần liền cùng tinh vân trò chơi thị trường cùng vận doanh bên kia tiến hành câu thông bất quá sau đó nghĩ tới điều gì dương thần vội và nói đúng rồi Lệ gần nó dẹn đà, nhưng thời cơ không đúng một phương diện trò chơi bản thân phẩm chất dương thần cũng tin tưởng không dựa vào đánh gãy đồng dạng có thể đả động người chơi một phương diện khác cũng là trọng yếu nhất muốn là như thế này làm vậy đối với trước đó đã mua sắm qua người chơi hiện nhiên liền là một kích hung h ă n g đâm lưng đoán chừng đến lúc đó lại đến nóng lục x o á t liền là tinh vân trò chơi nhằm vào tinh vân trò chơi nhà mình bình đại còn có sợ u y trên bình đại tương đối trực tiếp gửi đi cho người chơi một t r ư ơ n g chiếc khấu khoán có thể trực tiếp cho mình mua sắm trong xe trò chơi tiến hành sáu gãy nếu như trò chơi bản thân vẫn còn chiếc khấu thì là có thể tiến hành đ ư ợ c ra duy nhất hạn chế liền là mua sắm xe tiêu phí hạn mức cao nhất là một nghìn hai trăm nguyên hay là nhiều nhất gia nhập sáu trò chơi tại dương thần cùng vận doanh đoàn đội thả ra tương quan phúc lợi tin tức về sau lập tức liền là đem các người chơi ánh mắt hấp dẫn đến đây ngoa tạo vừa mới vì the lệ gần nóc rẽn đa bật góp the hiệu vào tay s ơ huy, cái này đột nhiên đến một bộ đánh gãy cùng sáu gãy c h ế t khấu mã ta nhìn lầm dương tổng các ngươi thậm chí ngay cả loại này nhiệt độ đều muốn cọ đối với cái này ta chỉ có thể nói gờ cờ giờ đánh gãy sau đó còn có mua sắm xe sáu gãy mã gãy thợ ư c c h ế t đây cũng không phải là phổ thông gãy xương đây là bị vỡ nát gãy xương a kỳ thật không phải rất muốn làm tinh thần cổ đông nhưng bây giờ ta muốn nói tinh vân trò chơi đừng thua thiệt phá sàn nha mẹ tổ g h ẹ ở số l i t the phẹn t h u n phẹn toàn bộ hợp lại dùng chiếc khấu mã chỉ cần sáu trăm không đến quá mẹ nó thơm bất quá sơ h u chiếc khấu mã chỉ có thể dùng tại chính phủ số lượng cửa hàng phía trên không thể dùng tại thực thể hội băng lên a hồi máu cảm giác vẫn là thực thể hội băng tương đối tốt chẳng qua nếu như không định b á n hai tay cái này chiếc khấu cùng chiếc khấu mã tăng theo cấp số cộng nó không t h â m sao sự thật chứng minh là một người chơi hoàn toàn không thể chống cự lục sắc chiếc khấu ký hiệu nghị lực nương theo lấy tinh vân trò chơi chiếc khấu này nguyên bản trò chơi lượng tiêu thụ đều là tăng lên không ít về phần thua thiệt loại vật này không tồn tại chỉ có thể là ki mà lại muốn mua mà là vào lại lại trạng người chơi, thái, qua, bán trên cơ bản cũng đã mua qua, còn lại trên cơ bản cơ cơ chết đã ở vào do dự không ấ nhất u cuộc mua chuyện liền là loại lần liền lần người chơi đi. chơi hai. nhảy đến trong hầm đi. Rốt cuộc mua trò chơi loại chuyện này, để do dự có lần thứ nhất liền có hầm thứ thứ h Rốt trò k chỉ là dương thần cùng tinh vân trò chơi bao quát võng long cùng tam đại cơ hồ đều là ngay đầu tiên cũng tương tự tiến hành chiết khấu bán hạ giá bất quá đ ằ n g hoa cùng phượng hoàng trò chơi cùng gia thịnh mấy cái trò chơi công ty không có bao nhiêu ý nghĩ thuần túy liền là theo sát trào lưu đến một đợt nhật tiêu nhưng võng long bên kia bán hạ giá liền là tương đối xoắn suýt đến tột cùng muốn hay không đem không chúng chi thành phóng tới bán hạ giá giá cả bên trong đi ngươi nói thả đi kỳ thật trò chơi này trước đó bán còn rất khá nhưng là tại tinh vân trò chơi the o lệ gần óc dẹn đạ b ấ t góc theo hiệu sau khi đi ra hết thẻ cũng thay đổi nhưng ngươi nói muốn thả đi xúc tiến lượng tiêu thụ nhất định có thể xúc tiến nhưng danh tiếng liền không có à. đây không phải đâm lưng trước đó người chơi sao cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút không trung chi thành bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn môn quyết định một việc đó chính là không phải không trung chi thành tham dự vào bán hạ giá bên trong bọn hắn cũng không tin là một cái sợ bị độc chiếm trò chơi thật chẳng lẽ có nhiều như vậy người chơi vì cái này the lệ gần óc dẹn đạ bật ó c theo hiệu đi mua sắm sợ mặc dù trò chơi này thật là ưu tú không được đối với võng long không trung chi thành nội bộ bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn môn ý nghĩ của mọi người dương thần là không biết mà nếu như biết kia dương thần cũng chỉ có thể đủ một mặt mỉm cười đối lấy bọn hắn gật gật đầu biểu thị đúng vậy đâu nếu như lúc trước bởi vì sân đấu nguyên nhân mặc dù theo lệ gần ó p dẹn đạ và bóp theo hiệu đầy đủ ưu tú kia nhiều nhất là để một bộ phận người trực tiếp quyết định mua sắm sơ uy một bộ phận người lựa chọn quan sát còn có một bộ phận người không có mua sắm uy tứ nhưng ở bản thân s ở hụt giá cả các loại ưu đãi còn có c h i ế c khấu với c h i ế c khấu mã rụ hoặc dưới có thể nói quả thực là để rất nhiều trước đó còn đang do dự người chơi trực tiếp lựa chọn lên xe rốt cuộc s ở hụt trên bình đài cũng không phải là thật chỉ có một cái t h ê lệ gần ó c dẹn đ ạ mất ó c theo hiệu trừ ngoài ra sụp tơ ma dio i d ỉ còn có còn lại một chút tiệc tùng cùng đầy đủ lợi dụng s ở hụt cơ năng trò chơi nhỏ đồng dạng là tương đương thú vị lại thêm một chút cũng không phải là chủ thế hệ ba a trò chơi tỷ như theo the, the sợ v sợ cái g h còn có sử thi đại lục những ngày mấy năm trước trò chơi trên thực tế đã hoàn bị cấy ghép đến sợ hụt phía trên đi Mà lại hình tượng mặc dù trải qua cắt xén nhưng cái gọi là cắt xén là chỉ so sánh tối cao đặc hiệu cái chủng loại kia hình tượng bản thân bọn hắn hình tượng hiệu quả cùng năm đó người chơi chủ lưu phối trí có thể dung o ạ n hình tượng hiệu quả cũng không kém cứ việc bị một chút có s ở hụt người chơi cùng không có s ở hụt người chơi nhà danh cơm ngội nhưng ở dương thần định giá yêu cầu dưới so sánh mộng cảnh trong trí nhớ s ở hụt mấy năm trước trò chơi bán đi so bản thế hệ còn đắt hơn ba a trò chơi giá cả những này cơm ngội đặt chân lên s ở h ụ giá cả mặc dù so xử thấp chiếc khấu muốn cao một chút nhưng lại cũng không cao hơn quá nhiều mà cái này hay là vì cam đoan thực thể hộp băng cùng thương nghiệp c Cho nên tại sở h ị u phía trên những trò chơi này đối với một chút không có chơi qua người chơi mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn hơn nữa còn nhiều hơn một cái tính tiện lợi có thể đang ngồi đường sắt cao tốc đi máy bay còn có ngồi sổn b u ồ n cầu thời điểm thỏa thích hưởng thụ trò chơi liên quan tới nào đó trò chơi công ty vận doanh tao thao tác nhiệt độ chỉ là phát hỏa một đoạn thời gian chiếm cứ một chút nhiệt độ đối với các người chơi mà nói ngoại trừ cho bọn hắn ăn một miếng dưa cùng điều động một đợt nghiệp giới đồng hành chiếc khấu hoạt động cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn nhưng t h e lệ gần móc d ẹ đạ bật góc t h e hiệu chủ đề như c ũ tại lên men nhất là tại tinh vân trò chơi từng cái ưu đãi hoạt động ra lò về sau mua sợ hụt các người chơi tại máy chơi game đến hàng sau đồng thời thể nghiệm đến hồn khiên m ộ n g nhiều trò chơi sau càng là bị cái này một mồi lửa lần nữa khuynh đảo một nồi dầu trên mạng nhiều loại video cùng chia sẻ thiếp tầng tầng lớp lớp mà mọi người cách chơi cũng riêng phần mình đều là không giống giống như một ngàn cái người xem trong lòng có một ngàn cái hẻm lệ đồng dạng một ngàn cái the lệ gần óc dẹn đạ b ấ t h ó c theo hiệu người chơi đối với trò chơi này tựa hồ cũng có một ngàn loại khác biệt cách chơi đồng dạng loại tình huống này trong ngoài nước các đại du hí nghiệp giới nhà thiết kế nhóm cũng bắt đầu chú ý theo bất h chương năm trăm bảy mươi mốt đối với phổ thông the lệ gần móc diện đạo mật góc theo hiệu các người chơi tại qua tay trò chơi về sau trên cơ bản không có quá nhiều ý nghĩ hoàn toàn liền là rung động cái trò chơi này lại lốt như vậy chơi còn có thể dạng ngày chơi tỉ như trong hà đường dùng bom nổ cá leo cây móc trứng chim lại hoặc là đầy đất đồ tìm côn trùng nghiên cứu các loại tao xáo lộ thao tác nếu như nói tại cái khác trong trò chơi đối với địch nhân mục tiêu cuối cùng nhất là đánh bại hắn giết chết như vậy tại the lệ gần ó p dẹn đạ bật góp theo hiệu bên trong đánh bại giết chết địch nhân đây chỉ là cơ bản nhất thao tác các người chơi muốn làm cũng không phải là đơn giản đánh bại giết chết địch nhân mà là dùng các loại tao đường đi chơi chết địch nhân địa đồ tràng cảnh hỗ động cho người chơi đều là cực kỳ tự do cảm giác bao quát trong trò chơi nở cờ các loại phản hồi đều chỉ có thể để người chơi cảm giác được tại s ở bịt cái này cơ năng trên còn có thể làm ra nhiều như vậy chi tiết tinh vân trò chơi thực n h bước nhưng đối với trò chơi nghiệp giới bên trong cái khác trò chơi nhà thiết kế nhóm bọn hắn chú ý điểm cũng không tại những này phía trên mà là ở trò chơi thiết kế phía trên trò chơi chi tiết gia nhập còn có sở hữu cơ năng tại đại bộ phận nhà thiết kế nhóm nhìn đến te h lệ gần óc dẹn đ ạ bật góc theo hiệu trên cơ bản đã là đem toàn bộ máy móc tính năng nghiền ép ra nhưng cái này cũng không hề là cỡ nào để người ngạc nhiên sự t ì n h đối với phổ thông trò chơi s ư ở n g nhỏ tới nói cái này thật sự là cực kỳ khó khăn bất quá đối với gia thịnh v o n g long mấy cái một hai tuyến trò chơi đại h á n mà nói tại trò chơi khai phát cùng ưu hóa kỹ thuật bên trên cũng không phải là làm không được te lệ gần óc rẽ đa bật g theo hiệu tình trạng này Mẫu c h ố tại là lợi này dụng những h có n t à nguyên, nên như t h ế n à o chế the tạo ra lệ gần óc ẹ nóc đạ, bật g t h diện ạ đạo trừ đơn giản một chút nội dung chính tuyến đánh dấu bên ngoài trò chơi trên bản đồ có thể nói là vô cùng ngắn gọn hoàn toàn sẽ không chất đầy nhiệm vụ nhắc nhở tiêu chí Nghĩ muốn đi đâu, người chơi hoàn chơi đâu, đi trong o à n căn cứ lựa chọn của mình đến định ra một đầu đi trước lộ tuyến. Không có cứ của thể lựa a một đem điểm lộ lộ trước tuyến. tốt nhất lộ tuyến, không có cái gọi là tốt nhất cách chơi. Rất nhiều trò chơi tại đem bán thời thị, t đầu đi đối nhiều biểu cái gọi cái gọi chơi. chơi người chơi r có có cách các là là Không không bán trò chơi có thể dựa theo mình thích phương pháp đi dung loạn nhưng trên thực tế lại không phải là như thế trong trò chơi vẫn là tràn đầy từng đầu tuyến đường hoặc là thích hợp nhất một cái cách chơi các người chơi thể nghiệm đến nội dung cũng nhiều là trò chơi nhà thiết kế nhóm nghị kỹ lộ tuyến đương nhiên tại the lệ gần óc rẽ đa mật óc theo hiệu bên trong cũng là như thế nhưng trò chơi này lại vận dụng các loại hố động thức trò chơi thiết kế để người chơi chân chính sinh ra một loại muốn chơi thế nào thì chơi thế đó cảm giác để trò chơi trực tiếp từ truyền thống trong hội n h ả y ra ngoài tất cả thiết kế đều là vây quanh các người chơi lòng hiếu kỳ đến thiết kế t ỉ như các người chơi mỗi một lần đường vòng đều sẽ có thu hoạch đặc biệt có thể là một tòa chờ đợi các người chơi đi giải khóa thần miếu có thể là vượt qua dãy núi nhìn thấy một cái quái vật danh o địa cùng trong danh o địa một cái chiếu lấp lánh bảo dương thậm chí chỉ là thật đơn giản một chỗ cảnh đẹp những này phản hồi có thể là hữu hình hoặc là vô hình tiếp theo trò chơi đem nội dung chính tuyến cho giai đoạn mơ h dù sao công chúa đã phong ấn gà ngần một trăm năm như vậy lại lệ mề một chút cũng không phải là chuyện ghê gớm gì lại hoặc là người chơi đầy đủ c ư ờ n g đại trực tiếp rời đi ban đầu chi địa liền có thể chạy hỉ dù lệ vương quốc t ỏ a thành đi khiêu chiến gà ngần đương nhiên bình thường loại tình huống này phổ thông người chơi liền là một chữ chết bởi vì không có thần miếu thí luyện ra tăng lượng hp của mình cùng tinh lực giá trị trên cơ bản bị sờ một chút người liền không có mà lại nếu như không giải phóng bốn thần thú như vậy tại cuối cùng chiến còn đem đối mặt bốn cái cường đ ư b ố t nhưng cái này cũng không hề đại biểu người chơi không cách nào đánh bại gà g ầ n cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến quá trình ngược lại càng giống là nhiệm vụ chi nhánh hoặc là đơn thuần cho các người chơi giảng thuật liên quan tới the o lệ gần óp dẹn đạ b ớ t theo hiệu phía sau cố sự cùng gia tăng các người chơi năng lực một cái cảm giác bởi vì trong trò chơi hết thệ không phải là vì nói để kịch bản hiện ra bao nhiêu ầm ầm sóng dậy liền là đơn giản cho các người chơi giảng một cái cố sự không phải cách chơi phối hợp với kịch bản mà là kịch bản phối hợp với cách chơi tỷ như đơn giản nhất cũng là bị các người chơi ca tụng là tân thủ thôn ban đầu chi điểm trong đó nhận lấy nhiệm vụ bị các người chơi nhìn là là dạy bảo bọn hắn học tập trong trò chơi từng cái công năng nhưng trên thực tế đến tiếp sau nhiệm vụ cũng là như thế cũng không phải là đơn thuần để cách chơi phối hợp với kịch bản mà là tại kịch bản dẫn dụ phía dưới để các người chơi phát hiện càng nhiều trước đó bọn hắn còn chưa phát hiện đến cách chơi đem trò chơi từ một loại tuyến tính đơn nhất bị động làm thành tích cực chủ động cách chơi ở trong đêm đối mặt một t ò a n ú i cao người chơi có thể lấy qua hoặc là leo lên gặp địch nhân đồng dạng có thể lựa chọn nhiều mặt ứng đối phương pháp đủ loại này tự do hỗ động cùng trong trò chơi khác lạ đặc biệt công năng sen lẫn về sau sinh ra to lớn ma lực phối hợp thêm te h lệ gần bóp dẹn đ ạ bật góp theo hiệu nhiệm vụ mơ hồ hóa thiết kế có thể nói quả thực là bắn ra khó nói lên lời kỳ diệu thể nghiệm tỉ như ở trong game người chơi cùng người qua đường nờ tờ cờ đối thoại biết được một nơi nào đó có được một cái bảo tàng khổng lồ tại cái khác trong trò chơi trên cơ bản sẽ nhắc nhở người chơi nhận lấy đến một cái nhiệm vụ trí nhánh sau đó tại trên địa đồ mặt tiêu ký ra cái này cái gọi là bảo tàng ở nơi nào nhưng ở te lệ gần bóp dẹn đa bật góp theo hiệu bên trong thì là khác biệt nờ tờ cờ sẽ chỉ nói cho người chơi cái này bảo tàng phụ cận có cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc hoặc là phong cảnh loại hình đồ vật thậm chí trò chơi cũng sẽ không nhắc nhở người chơi xác nhận đến nhiệm vụ nếu như không chú ý người chơi thậm chí có thể sẽ xem như đây chính là nờ tờ cờ thuận miệng một câu chuyện t i ế m nhưng đợi đến đến tiếp sau trong mạo hiểm cái nào đó nhiệm vụ chính t u y ế n chống đỡ đạt đến nơi đó lại để cho các người chơi vô ý thức phát hiện đến cái kia bảo tàng khi đó các người chơi liền lại đột nhiên giật mình nguyên lai tại thật lâu trước đó bọn hắn liền đã được đến cái này bảo tàng đầu nội a mà đây là chỉ có tại the lệ gần óp rẽn đa bật ó theo hiệu bên trong chơi đến chuyển bởi vì toàn bộ trò chơi liền là lấy cửa hải cùng cách chơi thay thế trò chơi chỉ dẫn nếu như tại cái khác trong trò chơi hủy bỏ nhiệm vụ liệt biểu còn có tiêu chí những công năng này lớn như vậy xác suất người chơi sẽ trở nên một mặt mậm ức nhưng ở the lệ gần óc rẽn đa bất g ó c theo hiệu thì liền hoàn toàn không sẽ như thế đương nhiên cũng không hẳn vậy toàn bộ là ưu điểm nhất định phải nói khuyết điểm đó chính là loại này chậm tiết tấu c à n g có thể làm cho người chơi gia tăng thay vào cùng độ tự do thiết kế sẽ để cho một chút nhanh tiết tấu cùng tính nôn nóng người chơi có thể sẽ cảm thấy trò chơi này có như vậy một chút nhàm chán bất quá đây là không cách nào tránh khỏi bởi vì vô luận cái nào một trò chơi luôn luôn có một cái định vị đáng người cho dù là thần tắc cũng không có khả năng người người đều yêu cho dù là mơ bò cũng giống vậy sẽ có người thích hoặc không thích nếu như nói trước đó tinh vân trò chơi trò chơi tỉ như theo lờ s Sở c à i dìm gọi mọi người thế nào tại mở ra trong thế giới để người chơi cảm giác được đầy đủ tự do tại đặc s á ô bên trong nói cho mọi người nên như thế nào xào rượu thiết kế địa đồ z i o u dễ đem sờn bên trong nói cho mọi người như thế nào lợi dụng đắp lên chi tiết chế tạo ra một cái chân thực đắm chìm thế giới trọng tân định nghĩa mở ra thế giới trò chơi cửa ả i cùng địa đồ đến cùng là như thế nào thiết kế chương năm trăm bảy mươi hai vong long trong phòng họp t r ư n g nghị đạt còn có một đám vong long trong phòng làm việc một hai tuyến nhà thiết kế nhân thủ trước mặt đặt vào một cái sơ ít mà tại phòng họp lớn trên màn ảnh thì là đã sớm chuẩn bị tốt bằng đồng dạng tại phân tích theo lệ gần ó p d ẹ n đ ạ bờ g ó c theo hiệu không chỉ là vong long một nhà càng là phân tích bọn hắn càng là có thể cảm giác được theo lệ gần ó p d ẹ n đa bờ góp theo hiệu trong đó thâm thúy mà đồng dạng tại tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cũng là đang cùng toàn bộ đoàn đội giảng thuật liên quan tới theo lệ gần nóp diễn đa bờ đương nhiên những người này đều là cùng tinh v â n trò chơi ký kết hành nghề hiệp nghị nếu không dương thần cũng sẽ không đi chuyên môn bồi dưỡng đem tất cả nguyên tố dứt bỏ kỳ thật đơn giản nhất một cái điểm cũng chính là trong trò chơi địa đồ nền tảng hải đ ă n g hiệu ứng dương thần tại trong phòng học hướng phía phía dưới một đám nhà thiết kế mở miệng nói ra một cái tiếp một cái thăm dò địa điểm đơn giản hình học thiết kế liền như là trong trò chơi chọn thêm dùng tam giác mô hình đồng dạng người chơi có thể từ điểm thấp nhất leo lên điểm cao nhất mà leo lên điểm cao nhất về sau bọn hắn có thể nhìn thấy một cái đổi mới kỳ càng trú mục địa phương đây chính là cái gọi là hải đang hiệu ứng mà hải đang có thể không chỉ là một cái có thể cho người chơi càng nhiều lựa chọn tỉ như tiếp tục bỏ tiến về phía trước ngọn núi cao hơn nhìn mới phong cảnh bên cạnh còn có một cái rừng rậm cùng sơn cốc có thể đi thám hiểm xa xa lang yên hẳn là một cái nở t ở cờ thôn trang hoặc là quái vật danh o địa hay là đơn thuần một cái thần miếu hấp dẫn lấy người chơi dương thần dùng the lệ gần ó c dẹn đạ bật góc theo hiệu bên trong một chút ví dụ cho đám người nêu ví dụ nói rõ tại không có nhìn thấy núi trước đó mọi người kiểu gì cũng sẽ đối trên ngọn núi có thể nhìn thấy phong cảnh cảm giác được hoang mang nhưng leo lên sân phòng hết thể đều là nhìn một cái không sót gì nếu như không có the lệ gần ó c dẹn đạ b ấ t h ó p theo hiệu trò chơi này một loạt trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ dương thần cho dù biết đoán chừng cũng không có cách nào như vậy ngắn ngủi thời gian minh bạch nhưng nếu mà có được một cái dễ thấy ví dụ bày ở chỗ này sau đó giải phẫu ra không nói về sau có thể không thể làm ra ngang hàng nhưng ít ra đạo lý là hiểu được bây giờ nghe dương thần giảng bài một đám tinh vân trò chơi nội bộ người mới cũng là một mặt giật mình d á n g vẻ đã hiểu nguyên lai、like、là cái dạng này a cái này cùng một chút chuyên gia đồng dạng nói lên lý luận đến kia là một bộ một bộ trực tiếp thực chiến kia liền không nói được rồi đối với trò chơi công ty cùng nhà thiết kế môn quan chú địa phương người chơi hiển nhiên liền không có nhiều như vậy tâm tư bọn hắn càng nhiều vẫn là đắm chìm trong hỷ dụ lệ đại lục trong thế giới chưa bao giờ có trò chơi thể nghiệm cảm giác đầy đủ rung động thị giác hiệu quả the lệ gần óc dẹn đ ạ bật h óc theo hiệu bên trong cũng không có có chỉ là có thể làm cho người dư vị vô tận trò chơi tính mà ở trong game phần lớn các người chơi có thể nói đem bọn hắn hamster thuộc tính phát huy nhìn một cái không sót gì công chúa có cứu hay không chúng ta trước tạm thời phóng tới bên cạnh k h á c nói ở trong game tìm được một cái rất ít gặp nguyên liệu đồ ăn sau đó đưa nó làm thành một cái có thể cung cấp cực kỳ mạnh v uff xử lý nhưng bởi vì số lượng thưa thất căn bản không nợ ăn bình thường đánh quái thời điểm ăn nhiều một điểm nướng quả táo cùng thịt nướng lót dạ một chút là được rồi loại này tăng máu nhiều v uff mạnh tốt xử lý chúng ta có thể tiết kiệm liền tiết kiệm vũ khí quá tốt tấm chăn quá tốt cung tiến quá tốt đ ó căn bản không nỡ dùng à vạn nhất nát kia đau lòng biết bao giai đoạn trước lớn đ u ổ i g à o động tử đi thiên ngai hậu kỳ đại sư kiếm cắt cỏ đ ố n â y phàm là bảo bồi tốt chúng ta toàn bộ đều đặt ở trong ba lô sau đó phần lớn các người chơi đánh lấy đánh lấy liền phát hiện giai đoạn trước những cái kia không nỡ dùng vũ khí bởi vì hậu kỳ có tốt hơn vũ khí lựa chọn mà ba lô có hạn từng cái căn bản cũng không phải là bị mình dùng đến độ bền phá thoái mà là bởi vì có mạnh hơn vũ khí mà trực tiếp vứt xuống trên mặt đất nhưng mặc dù như thế tại mỗi một lần thu được tốt hơn vũ khí về sau vẫn là đồng dạng bỏ không được sử dụng chứ ngoài ra ở trong game cũng, cũng có nhất định sách lượt tính cũng không đơn giản thể hiện tại thần thú giải mã cùng thần miếu giải mã phía trên Tỷ mà,、so、mà ở trong game dựa vào bản thân trò chơi vật lý động cơ hiệu quả tạo thành các loại kỳ lạ hỗ động liền càng làm cho các người chơi nói chuyện say sưa các người chơi vui vẻ nguồn suối cũng chủ yếu nguồn gốc từ tại phía trên này tỉ như vận dụng từ năng trí lực nờ tờ cờ cùng các người chơi tự đối thoại hỗ động trời mưa xuống đám nờ tờ cờ sẽ chạy đến phòng hạ tránh mưa nhân vật gặp được rét lạnh cùng nóng bức thời tiết thời điểm các loại chi tiết biểu hiện những này đều để các người chơi tràn đầy phấn khởi thăm dò hì dù lệ đại lục nhất định phải nói có ai không vui đó chính là còn đang nghiên cứu te lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu một chút trò chơi công ty nguyên bản tại tinh vân trò chơi zi â dễ đem sơn thượng tuyến về sau vong long mấy cái tam đại liền phản phất nhìn thấy một đầu tinh quang đại đạo đắp lên trò chơi chi tiết thị giác hiệu quả đầy đủ rung động lại thêm kịch bản đừng như vậy đổ hoàn toàn có thể dùng công thức hóa nước chạy làm được một trò chơi a mặc dù chắc chắn sẽ không như là zi â dễ đem sơn như thế có thụ khen ngợi nhưng ta cũng không cần cao như vậy người chơi khen ngợi cùng cho đ i ể nhưng hiện tại te h lệ gần nóc dẹn đ ạ bờ góc theo hiệu trò chơi này hoành không xuất thế trực tiếp làm cho tất cả mọi người cũng không biết nói cái gì trong tân định nghĩa mở ra thức thế giới nên làm như thế nào câu nói này đặt ở te h lệ gần nóc dẹn đ ạ bờ góc theo hiệu phía trên có thể nói cũng không khoa trương bao quát phượng hoàng trò chơi còn có đẳng hoa trò chơi bên kia tại te h lệ gần nóc dẹn đ ạ bờ góc theo hiệu sau khi lên mạng rất nhanh liền chính phủ liền tuyên bố trước đó đã thêm nhiệt tác phẩm bởi vì vì một số nguyên nhân sắp nhảy phiếu mà vong long thì là không biết nên vui vẻ hay là nên t ề mượn vui vẻ đó chính là không trung chi thành không cùng te lệ gần nóc mà là sớm hai tuần thượng tiền bán không ít vượt mực là nguyên bản không trung chi thành mặc dù đến tiếp sau danh tiếng có chút sập nhưng kỳ thật vẫn là có chút tiềm lực nhưng có điểm băng danh tiếng tăng thêm hoành không xuất thế d r n đ ạ trực tiếp một cái b ú a đem nó cho truy chết rồi rất đến bây giờ còn không có tinh vân trò chơi tại chiếc khấu s a u đã không thể già hơn nữa game cổ rẽ xì đẹn đệ đẹ vừa cùng the đờ sờ n V, s cải dìm bán hơn nhiều chương năm trăm bảy mươi ba tại the lệ gần óc d r n đ ạ bờ góp theo hiệu nhiệt độ tại trên mạng tiếp tục không hạ thời điểm một cái khác điểm nóng tin tức thì là đột nhiên leo lên nóng lục soát bảng xếp hạng sợ bị toàn cầu một tuần xuất hàng lượng cao tới bốn trăm vạn thậm chí cá biệt quốc gia địa khu phát sinh đoạn hàng tình huống t r o n g thấy tin tức này về sau các đại du hy công ty toàn bộ đều xôn xao mặc dù nói cảm giác được tinh vân trò chơi là thả ra một cái đại chiêu nhưng người nào cũng không có nghĩ đến cái này đại chiêu thật sự là quá lớn mặc dù nói gần đoạn thời gian tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi đều đã tới một đợt gãy xương thậm chí sở hủy phương diện cũng tiến hành gãy xương còn có cơ khí phụ cấp nguyên bản hai nghìn máy móc tổng đài hạ giá đến một nghìn bảy trăm chín mươi chín bán cho người chơi mà ở giữa cái kia mức kém giá trị từ tinh vân trò chơi tiếp tế thương nghiệp c u n n g nhưng hiển nhiên những này đều không đủ lấy để sợ hụt lượng tiêu thụ nên đón dạng này một cái đại bạo phát theo lệ gần óc dẹn đạ, bật g ó t h e o h i ệ u trò chơi này mới là chủ yếu thêm nữa đồng thời đối sợ hụt trên cái khác trò chơi g ã y xương cùng máy móc ưu đãi có thể nói những yếu tố này đem kết hợp đã sớm sợ hụt một tuần suất hàng bốn trăm vạn tình huống theo lệ gần góp c xe hụt là câu dẫn các người chơi mồi nhử mà cái khác trò chơi chiết khấu cùng máy móc chiết khấu thì là một bàn tay vô hình nhẹ nhàng ở người chơi nhóm phía sau hướng mặt trước như vậy đấy tính đến trước đó sở hữu toàn cầu lượng tiêu thụ sở hữu bình đài người sử dụng đã sớm đột phá ngàn vạn so sánh truyền thống dc bình đài nhìn cái số này cũng không cao nhưng phải biết những này toàn bộ đều là tinh vân trò chơi con đường người sử dụng a người chơi đối với trò chơi công ty tới nói có thể là trung thực người sử dụng vì t ì n h hoài bởi vì quyết định cái nào đó trò chơi công ty chế tác trò chơi phong cách mà lựa chọn mua sắm trò chơi nhưng đối với bình đài sẽ rất ít có người chơi như vậy trung thành đây cũng là bây giờ các lớn dc bình đài cũng bắt đầu cường điệu quay chung q a n h xã giao cùng phe thứ ba phục vụ phương diện tình huống vì chính là lưu lại người sử dụng nhưng ở s ở hụt phía trên liền không đồng d ạ n g a trước mắt trên thị trường đáng giá mua sắm tờ é g cũng liền s ở hụt một cái mà thôi bất quá ngược lại là có số lớn độc lập trò chơi phòng làm việc còn có một số trò chơi công ty khi nhìn đến s ở hụt lượng tiêu thụ sau nhãn t ỉ n h sáng lên đây là một khối chưa hề khoáng đạt qua mới lĩnh vực a mà lại so với đại tắc tầng tầng lớp lớp tc bình đại độc lập trò chơi tại bây giờ càng ngày càng xu hướng đại quy mô lớn chế tắc cấp ba a trò chơi thủy c h i ề u dưới quy mô nhỏ chế tắc có thể nói tướng làm không dễ chịu lắm nhưng sợ hụt tịu hội hướng thuộc tính thì liền không đồng rạng a tầng, tầng lớp lớp trò chơi công ty cùng một chút có một ít lý lịch phòng làm việc nhao n h a u hướng phía tinh vân trò chơi xin cùng hỏi thăm tại sở hủy trên khai phát trò chơi tin tức tương quan cùng trực tiếp liên tưởng đến tự thân ý nghĩa trò chơi công ty đối với phổ thông các người chơi mà nói bọn hắn k i n h hiển nhiên cùng công ty liền không tại trên một đường thẳng khi nhìn đến leo lên nóng lục x o á t liên quan tới sở hủy bán chạy tin tức về sau từng cái mua sở hủy các người chơi nhao n h a u tại lưới bên trên tiến hành lấy nhiệm nghị lại nói cái này s u ố t hàng lượng cũng làm như sơ sở hủy vừa mới ban bố thời điểm có loại này rầm rộ đi những n à y mua sở ủ y người chơi sẽ không cũng là vì theo lệ gần ó c dẹn đạ bật ó p theo một trên lầu ngươi nói chúng chính là vì cái trò chơi này bán sợ ít đó là cái gì ta bán là the lệ gần bóp dẹn đạ bờ góp thép hiệu l i ê n là trò chơi này cũng quá đắt hơn hai ngàn bất quá có chút n g o à i ý muốn là trò chơi này lại còn đưa cái tờ ép tờ tại lúc trước sợ hiệu đem bán thời điểm ta nhịn được tại sụp tờ mazio o d y s s e y đem bán h ậ u mãi ta cũng nhịn được thậm chí tại the lệ gần bóp dẹn đạ bờ góp thép hiệu trò chơi sau khi ra ngoài ta đem mình đã điểm hướng thanh toán tay cứ thế mà kéo lại nhưng khi thấy dương tổng cho ta lục sắc chiết khấu về sau ta biết ta đã bị triệt để đánh tan hạ đơn về sau có như vậy một nháy mắt trong lòng vẫn là rất hối hận rốt cuộc vì cái này một trò chơi mua cái máy chơi game nhưng là đang chơi về sau ta chỉ có thể nói thật mẹ nó hương mặc dù đại bộ phận người chơi đều rõ ràng thuần túy vì the lệ gần móc dẹn đạ bờ góp theo hiệu cái này một trò chơi mà mua sắm s ở bịt người chơi cũng không thể nói không có nhưng thuộc về loại kia tương đối ít người chơi đại bộ phận còn là trước kia đã đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú mà the lệ gần móc dẹn đạ bờ góp theo hiệu cùng c h i ế khấu ưu đã chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sợ bịt các người chơi tiến hành chơi mạnh cái gì ta mua sợi vịt chính là vì dẹn đã mua dẹn đã đưa sợi vịt loại hình t r e o chọc lạnh cũng nhanh chóng ở người chơi bẩy trong cơ thể lưu truyền ra đương nhiên ngoại trừ lựa lên cái này mạnh bên ngoài còn có một chương dương thần biểu lộ bao cũng lựa đi lên ban đầu ở xe ký rộ s a i s e r di tins buổi họp báo bên trên dương thần một màn kia mỉm cười tại bị các người chơi biên tập phối hợp thêm xe ký rộ s a i s e r di tins cùng đ ặ t xáo về sau lần này thì là lại tăng thêm một cái lục sắc chiết khấu mỉm cười biểu lộ bao đối với mình lại bị làm thành biểu lộ bao chuyện này dương thần ngược lại là rất nhìn thoáng được thích làm liền làm chứ sao dù sao về sau còn phải từ trong túi tiền của các người mặt lấy tiền về phần liên quan tới s ở hụt bình đài bị cái khác trò chơi công ty coi trọng tình huống dương thần cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phát triển đến kích thước nhất định thời điểm kiểu gì cũng sẽ bị người khác để mắt tới đối với tinh vân trò chơi mà nói s ở hụt trải qua giai đoạn trước vững vàng p h á t dục nói là đã cường tráng kia có chút nói hơi quá nhưng ít ra không có dinh dưỡng không đầy đủ đây là không hề nghi ngờ một việc liên quan tới đối s ở hụt mượn trợ the lệ gần ó p rẽn đa bật ó p theo hiệu đến tiếp sau mở rộng sự tình trên cơ bản dương thần cũng đã không phải là quá chú ý sau đó nhiệm vụ chủ yếu liền là thị trường bộ cùng sở hữu bộ hoạt động ổn vệ dạ tỉ hòn môn bên kia trách nhiệm chính dương thần thì là đem càng nhiều tinh lực thu hồi phóng tới theo trơ hữu hùn trò chơi này phía trên đối khắp cả trò chơi kịch bản dương thần không sai biệt lắm cũng đã hoàn thành một cái khái quát thất đại cương đương nhiên cụ thể thân cảnh t ỷ như thích hợp văn bản những này đều vẫn là cần biên kịch đoàn đội đến phong phú nếu không thật nếu để cho dương thần đem n g ọ n g cảnh trong trí nhớ quyển kia liệt ma nhân cho viết ra vậy nhưng thật sự cái gì cũng đừng làm nữa ngoại trừ đối với theo trơ bị hùn tương quan khai phát dương thần cũng là hiểu rõ xuống liên quan tới lâm gia i nhất bên kia đối r ẻ xì đ è n hệ vụ bốn khai phát cùng lúc trước khác biệt tinh vân trò chơi bây giờ tài liệu kho đã phi thường phong phú mà lại toàn bộ đoàn đội kinh nghiệm cũng đầy đủ xuất sắc r ẻ xì đ è n hệ vụ bốn khai phát tiến độ cũng vượt qua dương thần ngoài ý liệu thậm chí toàn bộ khuôn mẫu đều đã ra tới thật muốn làm tuyệt tính mặc dù lúc trước tiếp nhận r ẻ xì đ è n hệ vụ b trước đó lâm gia nhất đã từ dương thần nơi này biết tiếp xuống một cái liên quan tới kịch bản hướng mới hạng mục nhưng khi đó tại không có nhìn thấy the lệ gần óc dẹn đạ bật ó c theo hiệu trước đó gặp được the lệ gần óc d Bộ chương t e o hiệu sau lâm gia nhất, giai đại sau số đa lâm là đồng dạng là cùng đại đa số trò c i h thiết à đ n năm g c giác được không trăm bảy mươi bốn nghe thấy lâm gia nhất dương thần cười cười rối lưng một cái không có nói quá nhiều so với những người khác có được m ộ n g cảnh ký ức dương thần tương đương cùng so người khác chứng kiến một cái thế giới trò chơi sản g n g h i ệ p phát triển tuyến tính trò chơi không có cách nào ứng dụng tại mở ra thế giới cái này một đề tài phía trên lại hoặc là tại cái nào đó loại hình trò chơi xuất hiện về sau tất nhiên sẽ bị thủ tiêu điểm này dương thần liền phải gìn giữ một cái cái nhìn bất đ ộ n g rất nhiều trò chơi loại hình sinh ra bản thân nhiều là bởi vì khi thời cơ có thể có được một cái trần nhà mà dẫn đến không cách nào đem nó tối l ạ i hóa tỉ như hoành bản nhẹ vọt h i ệ chế loại chủng loại hình trò chơi đều là trở ngại cơ năng lại hoặc là nhiều loại nguyên nhân mà ra đời nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn chúng trong tương lai máy móc cơ năng càng ngày càng cường đại về sau liền sẽ đẩy ra trò chơi lịch sử sân khấu đồng dạng mở ra thức thế giới dương thần cũng chưa bao giờ cho rằng có một trò chơi có thể nói là chứng minh con đường của hắn nhất định là đúng cái này bao quát theo lệ gần óc d ẽ n đạ b ấ t góc theo hiệu nếu như nói theo lệ gần óc d ẽ n đạ b ấ t góc theo hiệu cho các người chơi mang tới là cực hạn tự do cùng thăm dò kia tương phản một con đường cũng chính là nhà thiết kế nhóm cố định tốt lắm con đường đồng dạng cũng là một đầu chính xác con đường liền như là là ăn cơm đồng dạ theo lệ gần góp r n đa bật góp theo hiệu loại này chú trọng các người chơi tại một cái mở ra thế giới tự do thăm dò phát huy mình kỳ tư diệu tưởng sáng tạo ra đủ loại kiểu dáng cách chơi trò chơi liền là tự phục vụ đồ đ ư ớ n g tại trò chơi công ty đưa cho người chơi một cái c h ậ u than nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị về sau muốn ăn cái gì muốn cái gì khẩu vị thậm chí là muốn cái gì cảm giác đều là từ các người chơi mình đi quyết định mà như là z eo dễ đem sơn loại này trò chơi thì là ăn tiệc đứng tất cả thực phẩm đều là có sẵn làm xong nhưng muốn ăn cái gì muốn dựa theo cái gì trình tự ăn thì là để các người chơi mình đi quyết định về phần truyền thống tuyến tính kịch bản trò chơi cũng không phải là mở ra thế giới đó chính là các người chơi đi nhà hàng tùy ý nhà hàng cho bọn hắn ăn bài bữa ăn trước khai vị canh bữa ăn chính bữa ăn sau món điểm tâm n g ọ t không hề nghi ngờ mỗi một loại đều sẽ có yêu mến người chơi cùng lâm gia i nhất hàn huyên một ít liên quan tới trò chơi nhà đầu tư sự t ì n h dương thần liền một lần nữa trở lại trong phòng làm việc của mình mà đi hắn phía bên mình còn có hậu tục khe mặt trơ hủy hùn một chút công tác chuẩn bị cần làm mà lâm gia i nhất bên k i a t h ì cũng là còn có rẻ xị đệ vịu bốn khai phát công việc muốn làm nói thật liên quan tới theo trò t chơi h u hùn trò chơi khai phát bên trên dương thần vẫn là gặp được không ít khó khăn ngược lại cũng không phải là kỹ thuật trên vấn đề mà là ở trong trò chơi một chút lựa chọn trên vấn đề theo mặt chợ, trò t t r chơi này kịch bản cùng thế giới quan thiết kế trên thực tế là bắt nguồn từ mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là liệp m a nhân cũng không phải giống đại đa số người nghĩ trò chơi cải biến nội danh ngược lại vừa vạn tướng ngược lại là bị cải biến thành trò chơi mà trò chơi thu được thành công to lớn ngay tiếp theo mới bị càng nhiều người biết được ở lưng cảnh phía trên này cũng, cũng không phải là chuyện khó biết bao tình mặc dù không có như mộng cảnh trong trí nhớ chúa tể những chiếc nhẫn làm kỳ huyễn văn học mọi người nhưng như tinh linh người lùn vạm ải bao quát bắt nguồn từ châu âu dân gian trong truyền thuyết thần thoại cùng san đều là có tương quan văn học củng cố sự lưu truyền tại thế giới trò chơi xem bối cảnh thiết lập phía trên dương thần cũng không lo lắng không quen khí hậu loại này thiết lập nhất làm cho dương thần khó mà lựa chọn đó chính là trong trò chơi một cái khác nguyên tố huyết tinh cùng bạo lực đây đối với đại đa số ba a trò chơi mà nói có thể nói là bình thường như ăn cơm tốt và không tốt cái này mỗi người đều có riêng phần mình cách nhìn nhưng ở một chút đặc biệt kịch bản biểu hiện ở dưới những này là ác không thể thiếu nội dung rốt cuộc cũng không thể đủ một cái cứng rắn hạch thức thời trung cổ kỵ sĩ đề tài trò chơi tại trò chơi trò chuyện song phương tại giao chiến thời điểm địch nhân lợi kiếm xuyên thấu bộ ngực của n g ư ờ i lúc là bắn ra một trận màu trắng ánh sáng lại hoặc là chạy ra màu đen dầu hỏa nhưng ở khe hoa trơ uy hùn trong trò chơi trừ bỏ huyết tinh cùng bạo lực còn có một cái nguyên tố có thể nói quắn xuyên toàn bộ trò chơi thậm chí nó còn không chỉ là làm ra vị tề nội dung xuất hiện đó chính là đóng cọc nội dung đây là một cái để dương thần tương đối khó lấy lựa chọn địa phương. trong ê n thực tế The game đóng cọc chiếm cứ rất lớn tỷ lệ, nhưng nó cũng không phải là một cái lấy phương dung người cũng không bao chiếm một điểm nó có lớn diện này nội dung là bán nhiêu cọc cứ cái chơi. Các người chơi phải bởi rất trò lấy tỷ lệ, là là văn ì điểm chơi này chọn này. Trong vào tay lựa v trò phòng dương thần trong tay bưng lấy một ly cà phê đi qua đi lại cả người đang tiến hành nghiêm túc suy nghĩ bên cạnh cương đản nhìn qua đi qua đi lại dương thần còn tưởng là có món gì ăn ngon cũng là hấp tấp đi theo dương thần đằng sau chạy tới chạy lui lấy xuống mang theo thai nghe vừa mới hoàn thành trong tay công t ắ c vương á lương nhìn xem một người một chó trong phòng làm việc vừa đi vừa về vòng quanh vòng cả người có một chút điểm mộng làm gì chứ nghe thấy cha hỏi để dương thần kinh ngạc một chút quen thuộc thức dương thần nghĩ còn muốn hỏi một chút vương á lương cách nhìn nhưng lời đến k h ỏ e miệng đầu dương thần lại dừng một chút vấn đề này bề ngoài như có chút không thế nào tốt nói ra miệng cũng không thể đủ nói hắn chính đang tự hỏi đến cùng muốn hay không ở trong game gia nhập phi thường kỹ càng đóng cọc nguyên t ố a thế là dương thần một lần nữa tổng kết một chút ừ n t hoàn, hoàn toàn hỏi l không rõ ràng tình huống gì vương á lương chuyện đương nhiên nói nghe thấy lời này lại thêm bản thân mình cũng là bồi hồi tại do dự liền làm muốn giai đoạn còn có n ộ n g cảnh trong trí nhớ liên quan tới theo chơi vị hùn trò chơi này kịch bản lý niệm tỷ như trong trò chơi hương diễm tràng cảnh là vì để các người chơi tốt hơn giải được nữ nhân kia đối với giờ、dự. cũng chính là các người chơi thao túng nhân vật chính trọng yếu nếu như nàng biến mất hoặc là gặp cái gì nguy cơ rất nhất định sẽ liều lĩnh đi tìm nàng trở về mà đối với trong trò chơi tình cảm song phương miêu tả phương thức trực tiếp nhất cũng chính là cảnh tượng như thế này suy nghĩ minh bạch dương thần cực kỳ nhanh liền trở về công việc của mình vị bên trên mở ra theo mặt trời bị hùn g ờ giờ giờ văn kiện đồng thời tại một cái đãi định từ đầu đằng sau đánh lên đương nhiên mặc dù đãi định từ đầu đ ằ n h sau đánh l ê trong đó độ vẫn là phải nắm chắc tốt không thể đi qua xa mà lại dương thần cũng biết rõ một việc đó chính là phương diện này nội dung chỉ là vì tốt hơn để các người chơi đi đắm chìm đến kịch bản bên trong chương ó t ể tốt hơn thay vào đ năm g trăm bảy mươi lăm đang quyết định trò chơi nội dung bên trong dương thần cũng là trước tiên để tương quan người đi tìm trong trò chơi động tác bắt giữ diễn viên đồng thời còn có chuyên môn biên kịch đoàn đội gia nhập vào trong trò chơi đương nhiên đây đều là theo trợ hủy hủn công tác chuẩn bị chân chính đợi đến thực tế khai phát còn cần tại lâm gia nhất bên kia hoàn thành dẹ xì đẹn hệ vịu bốn nội dung thế giới trò chơi xem còn có kịch bản phía trên dương thần đã cơ cấu tốt nhưng trên thực tế đến cùng nên dùng dạng gì một loại phương pháp đến biểu hiện ra ngoài tại giờ tự gờ tự sự phía trên lâm g i nhất bên kia công việc đoàn đội so với tinh vân trò chơi bản bộ bên này đoàn đội kinh nghiệm muốn càng thêm phong phú một chút mà tại dương thần tiến hành liên quan tới theo chờ vị hủn khai phát chuẩn bị lúc không ít trò chơi công ty đều là đã đem ánh mắt nhắm chuẩn đến the lệ gần b ó dẹn đạ bật h ó t theo hiệu trò chơi này phía trên đi rốt cuộc trò chơi này biểu hiện thật sự là quá mắt sáng một chút mà lại cũng đúng như cùng dạo kịch nghiệp nội còn có các người chơi tán dương đồng dạng có p h ư ơ n g hoàng trò chơi còn có đàng hoa bên kia liên tiếp lựa chọn đem phía dưới trò chơi tiến hành nhảy phiếu đ ấ u lại hiển nhiên liền là nhận lấy the lệ gần óc dẹn đạ b ấ t góc theo hiệu ảnh hưởng liên tục trong ngoài nước mấy nhà hai ba tuyến trò chơi công ty liên tiếp đẩy ra một chút đánh lấy the lệ gần óc dẹn đạ b ấ t góc theo hiệu gần bài trò chơi mặc dù mánh lưới m ộ ư ơ i phần nhưng trên cơ bản không chống đỡ hai ngày nữa liền nghỉ cơm bởi vì cùng the lệ gần óc dẹn đạ b ấ t góc theo hiệu so sánh hoàn toàn là hai cái đẳng cấp khác nhau tồn tại Về phần chiếu vào đó chính là đàng hoa vong long còn có phượng hoàng trò chơi cái này ba nhà trò chơi công ty ngoại trừ tại the lệ gần óc dẹn đạ bật góp the hiệu thượng t i ế n về sau hoàn toàn không có cái gì hành động mới phía dưới trò chơi con đường ngoại trừ mở rộng một chút nhà mình cùng phe thứ ba mới vong du tiện tay du lịch bên ngoài tựa hồ cũng không có cái khác động t í n h gì thằng đến từ dục một cái video hội nghị điện thoại cho đến dương thần vong long đàng hoa cùng phượng hoàng trò chơi âm thầm nhằm vào chúng ta rồi nghe thấy từ dục bên kia dương thần sửng sốt một chút có sao hắn hoàn toàn không có chú ý tới a trong khoảng thời gian này hắn mặc dù một mực tại chú ý lâm gia nhất bên kia rẽ xi、si、đ è n hệ vị bốn còn có theo chờ, vị hủn khai phát giai đoạn trước công tác chuẩn bị nhưng đối với trò chơi ngành nghề bên trong tình huống trên cơ bản cũng là một mực có hiểu do nhưng hắn thật không có phát hiện cái gì khác biệt ta nhìn xem có chút t ỉ n h t ỉ n h còn không có phát giác có cái gì dị dạng dương thần hội nghị video đầu kia từ dục có chút bất đắc gì lắc đầu bất quá nhiều năm như vậy cùng dương thần cộng sự hắn cũng minh bạch dương thần đến cùng là cái hạng ư ờ i gì lập tức đem công ty công quan bộ còn có bộ nghiệp vụ bên kia thu tập được đại số liệu tư liệu giao cho dương thần h vọng lần này dẹp xì đẹp đẽ vựa bốn cũng có thể không khiến người ta thất vọng mặc dù đến tiếp sau dẹp xì đ è n lệ vựa hai còn có r ẹ xì đẹp đẽ vựa ba cảm giác cũng rất tốt bất quá cảm giác thiếu một chút kinh khủng hương vị a nhìn xem từ dục bên kia thu thập được một chút tư liệu dương thần cũng là nhìn ra một chút đầu mối tiếp tấu dương thần nhữ mày nhìn xem từ dục thoạt nhìn như là nhớ lại rẽ si đ è n hệ vịu siê ri cùng đối rẽ si đ è n hệ vịu bốn biểu thị trờ mong nhưng dương thần nhưng cũng cảm nhận được những người này mới mở miệng liền là lao thầy tướng xô a nói tới nói lui âm dương quái khí cùng phổ thông cái chủng loại kia thổi một biếm một tiết tấu hoàn toàn khác biệt như thế không nói đến một chút liền bị người nhận ra còn phải tiếp nhận phan hâm mộ ân cần thăm hỏi tờ ơ ý lễ nhưng loại này nhìn như thổi thực tế biếm thao tác liền muốn xáo lộ nhiều t h như vừa lên đến liền biểu thị mình là người chơi trận doanh cái này một h ố i sau đó hoài niệm một chút rẽ si đ è n ẹ ệ v ĩ u lúc trước kinh khủng để để đại đa số người chơi cảm động lây ngụ ý liền là bây giờ rẽ si đ è n ẹ ệ v ừ a x ư a di không rất khủng bố bất quá đối với này dương thần cũng là tương đối rõ ràng sở dĩ có loại tình huống này chính thức bởi vì kinh khủng trò chơi cực hạn có thể nói tương đối lớn làm tốt người chơi bị bị hủ không dám chơi làm không tốt kia người chơi liền càng sẽ không chơi mà bây giờ rẽ si đ è n ẹ ệ vự tục làm tại tinh vân trong trò chơi một cái so một cái lượng tiêu thụ cao hơn chủ yếu cũng là bởi vì lâm g i a nhất cùng hắn đoàn đội ở phía trên tiến hành cải tiến tỷ như làm nhạt trò chơi kinh khủng phía cạnh cường điệu ra cô sự kịch bản cùng cảnh tượng hoành tráng kết hợp đơn giản tới nói liền là đem nó từ nhỏ chúng kinh khủng trò chơi biến thành thương nghiệp mạng lớn nhưng hiển nhiên cực kỳ khó khăn bởi vì kinh khủng cái này nhãn hiệu đã bị đính tạ i rẽ xì đ è n đệ vượt trò chơi này phía trên l i ê n như là có có một ngày đặc sầu không còn là một cái cứng rắn hạch trò chơi mà biến thành một cái đúng nghĩa vô sóng cắt cỏ không phải ngươi bị bất cắt mà là ngươi cắt buốt đối với phần lớn người chơi cái này hiển nhiên là khó mà tiếp nhận cho dù cái này cắt cỏ trò chơi thật rất thú vị chính là rõ ràng điểm này cho nên tại kinh khủng trò chơi phía trên dương thần cũng không có quá nhiều đi dính tới cho dù về sau làm ra ngọn đồi câm lặng càng nhiều cũng làn đếm thử tính mà lại tinh vân trò chơi dưới cờ nhiều khoản kinh khủng trò chơi trên cơ bản đều là làm công việc động lúc đưa tặng cho người chơi đây không phải dương thần ác thú vị tốt h ra kỳ thật cũng vẫn là có một chút chủ yếu nhất liền là những trò chơi này danh tiếng đầy đủ ưu tú mà không có bán các người chơi trên cơ bản cũng sẽ không mua dạng này một trò chơi danh tiếng không sai hơn nữa còn là người chơi không có có thể nói ra tăng thật lớn hoạt động đối người chơi lực hấp dẫn đây đối với r ẻ xí đẹp n h ệ vụ bốn ảnh hưởng trên thực tế cũng sẽ không quá lớn chỉ cần phẩm chất đầy đủ ưu tú r ẻ xí đẹp n h ệ vụ bốn đồng dạng có thể bán chạy đương nhiên còn có một chút từ dục chưa hề nói đó chính là trò chơi hoàn toàn chính xác muốn tốt dạng này mới có thể để cho bộ phận ti a đủ kiên cường ngươi nếu tới cái heo đồng đội tỷ như đoạn thời gian trước dị lưới nhân sự khai trừ nhân viên cùng đằng sau liên tục hai nhà game điện thoại bình đài tao thao tác một nhà thao tác sai lầm trở về số liệu về một nửa một nhà khác trở về đồng thời thuận tiện phong hào cấm chỉ người chơi đang lục tia quan hệ xã hội lại ra sức cũng không được a ám đâm đâm tiểu động tác ý vị này bọn hắn là có trực tiếp cạnh tranh quan hệ trước đó bởi vì gia thịnh cùng nghệ đệm cường thế liên hợp tinh vân trò chơi có thể lén lút phát dục một đợt nhưng bây giờ gia thịnh bên kia trên cơ bản đã bị nệm cho một bữa trong ngắn hạn chậm bất quá tức giận đối với một cái có được tiềm lực tinh vân trò chơi mà lại tại cái nào đó trên phương diện thậm chí đã vượt qua bọn hắn đó là đương nhiên là muốn chiếu cố một chút Rốt chương u ộ c trước đó, mặc t đó dù i n Vân trò chơi liên tiếp không ngừng n trò tiếp tác, ra chơi h đại đẩy n g đ thuần trò trừ một thể tác, chơi phi h nếu n dựa mực ra vào có đại đẩy k ô l u ô năm có suy b ạ trăm bảy mươi sáu tại dương thần cùng từ dục màn hình hội nghị kết thúc sau ngày thứ ba từ dục liền thừa đi máy bay về tới tinh vân trong trò chơi cùng dương thần ở trước mặt nói chuyện thật lâu sau đó lại lại làm trời ngồi máy bay rời đi giam thị lâm g i nhất bên kia rẽ xi đẹp đệ vụ bốn đã tiến vào khai phát c u ố i cơ bản không còn kịp nữa làm ra cái gì cải biến mà lại dương thần cảm thấy kỳ thật cũng không có quá mức cải biến tất yếu cứ việc trò chơi bản thân đích thật là đem kinh khủng nguyên tố yếu hóa rất nhiều nhưng ở động tác cùng xạ kích nguyên tố còn có lẫn nhau nhiều người liên động cùng kịch bản thuyết minh phía trên rẽ xi đẹp đệ vụ bốn tuyệt đối là một cái ưu tú trò chơi tạm thời đem đầu tay một ít chuyện buông xuống dương thần tựa ở phòng h ọ p trên m ặ n g đế bên cạnh vương á lương không ngừng gõ bàn phím tại nàng trên màn ảnh máy vi tính là một chút tương quan số liệu bảng biểu liên quan tới trước mắt tinh vân trò chơi tự thân bình còn có sợ hủy trên một chút xin chuyên môn chế tác trò chơi phòng làm việc liệt biểu đại đa số đều là thuộc về độc lập chế trò chơi nhỏ chân chính được cho đại tác cơ hồ thuần một sắc đều là tinh vân trò chơi cùng dương thần chỗ một tay chế tạo có thể làm cho tinh vân sân đấu đạt tới dạng này một cái lựa cấp có thể nói hoàn toàn là tinh vân trò chơi chiêu bài của nhà mình bất quá đối với một cái bình đài mà nói h i ệ n nhiên tinh vân sân đấu liền hoàn toàn không đáng chú ý dứt bỏ tinh vân trò chơi chủ còn mãnh liệt hơn thu nhập cho dù ngay cả một chút hàng hai trò chơi công ty quy mô cũng không đạt được bất quá sợ h y trên bình đài thì là mặt khác một cái trắng cảnh chủ yếu cũng là bởi vì sợ bị phía trên không có cạnh tranh nguyên nhân không cần suy nghĩ nhiều quá chân chính quyết định hết thể vẫn là sản phẩm chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta liền có đầy đủ tư bản nhìn xem chính đang tự hỏi dương thần bên cạnh vương á lương đi đến bên cạnh cọ s ắ t dương thần lỗ thai nghe thấy lời này dương thần cũng lấy lại tinh thần đến lộ ra tiểu dung cũng thế không suy nghĩ nhiều như vậy liên quan tới trên bình đ à i sự tình liền giao cho từ dục hắn phiền thần đi thôi mình cần phải làm là dạng tinh vân trò chơi sắc bén nhất kiếm cùng kiên cố nhất thuận chế tạo tốt còn dư lại liền nhìn từ dục người sử dụng này kỹ xảo mà lại dương thần cũng tin tưởng từ dục có được dạng này một cái năng lực. từ vương á lương bên kia đem thống kê ra số liệu tiếp thu dương thần đem nó gửi đi đến từ dục trong email sau đó mang theo đóng dấu ra gờ giờ giờ tiến về biên kịch đoàn đội bên kia liên quan tới theo trợ hữu hùn g du hy văn bản không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu tiến hành mà lại bởi vì trò chơi sẽ là đa tuyến kịch bản cái này ý vị văn bản lượng sẽ là một cái mười phần khổng lồ số lượng sau đó nếu như dương thần cùng từ dục trao đổi kế hoạch có thể thành công áp dụng đồng thời tiến hành lời nói không hề nghi ngờ toàn bộ trong nước trò chơi vòng đều muốn bị trân trụ theo lệ gần ó c dẹn đà bờ góp theo hữu đem bắn một tháng sau hắn nhiệt độ đã không có trước đó đỉnh phong lúc cao như vậy bất quá vẫn là có khá nhiều người chơi tiến hành chú ý mà trên mạng càng ngày càng nhiều người chơi cấp cao cũng theo đó xuất hiện thì như cái gì trong vòng nửa canh giờ như thế nào mau giết gà n g ẩ n cứu v ấ t công chúa dẹn đạ thì dù lệ đại lưu manh linh là như thế nào l u y ệ n thành mấy cái mấy cái đủ loại video tầng tầng lớp lớp đồng thời từ lâm gia i nhất châu khai thác r ẻ xi、si、đ è n lệ vụ bốn tục làm cũng đã tiến vào giai đoạn trước thêm nhiệt giai đoạn bao quát vong long đàng hoa phượng hoàng tại the lệ gần móc dẹn đạ và góc theo hiệu nhiệt độ thoáng làm lạnh về sau cũng lần lượt bắt đầu nhà mình dưới cờ sản phẩm thêm、nhiệt. ngay từ ạ đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng thẳng đến trực tiếp buổi họp báo hiện trường làm tinh vân trò chơi ceo từ dục đăng tràng chính thức tuyên bố này mới khiến tất cả người chơi cùng trò chơi nghiệp nội người bị khiếp sợ người chơi bình thường nhóm còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chỉ là đơn giản phát ra một tiếng nếu g t t như nói tinh vân trò chơi mỗi một khoản tác phẩm đều là làm cho người rung động ba a đại tát k i ế g i a thịnh liền là độc lập trò chơi trong hội lao đại rồi mà huệ game làm hải ngoại phát hành thương cự đầu nhưng trong nước con đường khoáng đặt trên thực tế cũng không thuận lợi chân chính cường lực đại tác tại hải ngoại h ệ lệm tương đương có sức cạnh tranh nhưng ở trung quốc càng nhiều trò chơi công ty vẫn là chọn đem trò chơi giao cho có kinh nghiệm hơn con đường càng rộng bản thể phát hành thương tỉ như vong long bọn hắn cho dù về sau cùng gia thị n h liên hợp mặt ngoài thực lực đã đầy đủ cường đại nhưng trên thực tế vẫn là kém thở ra một hơi về phần tinh vân trò chơi liền càng không cần phải nói nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm đó chính là nội tình không đủ không phải nói nhãn hiệu nội tình không đủ mà là nói tại pc mương trên đường trên thực tế bây giờ tinh vân trò chơi liên tục thành công tăng thêm danh tiếng ở người chơi trong suy nghĩ đã bạo dạc nhưng có người phân tích qua tinh vân sân đấu trên cơ bản toàn bộ dựa vào tinh vân trò chơi chống đỡ lên các người chơi cũng chỉ nhận tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi đây chính là một cái tương đối lớn vấn đề nhưng hôm nay cái này ba nhà hợp tác liền hoàn toàn khác nhau bất luận là người chơi vẫn là trò chơi hành nghề người nhao nhao thảo luận chuyện này cái nào đó độc lập trò chơi phòng làm việc giao lưu trong diễn đàn lần này thật sự là động đất ta vạn vạn không nghĩ tới tinh vân trò chơi cùng gia thịnh còn có hệ g a m làm đến cùng đi bất quá không thể không nói thật là có điểm nổ tung a cái này thao tác quả thực là quá mạnh tam đại lần này đoán chừng nhức đầu bất quá ta ngược lại là nghe được một chút phong thành trên thực tế tinh vân trò chơi ngay từ đầu căn bản không có phương diện này ý nghĩ gần đây r ẻ xì đẹp đệ v u bốn cái kia tiết tấu các ngươi cũng biết à. ba quá hưng ác tinh vân trò chơi chỉ có thể chơi hợp tung liên h à n h kia gia thịnh cùng mẹ đệm không phải cười n ở hoa rồi lúc đầu đều bị tam đại liên thủ đánh không có gì thanh âm cái này tinh vân trò chơi một gia nhập vào trực tiếp đền bù bọn hắn sau cùng một khối nhược điểm đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh vân trò chơi còn có thể làm ra loại kia đầy đủ có lực hiệu triệu trò chơi ý tứ tinh vân trò chơi đây là bị ép lên lương sơn chủ yếu vẫn là tinh vân trò chơi phát triển tình thế quá nhanh nhất là sợi h n tờ é tờ trước đó không cảm thấy nhưng bây giờ quay đầu xem xét sợi h n tờ é tờ thật có chút ghê gớm hoàn toàn liền là một mảnh đại lục mới a đại lục mới về đại lục mới bất quá tinh vân trò chơi đoán chừng cũng không có đem bảo ép ở phía trên nhiều nhất liền là chi nhánh mở rộng vậy cũng đúng bất quá còn lại tới liền xem n á o nhiệt liền tốt người chơi bình thường còn đang tiêu hóa tin tức này đồng thời các loại phát ă n dưa mà trò chơi nghiệp giới người thì là yên tĩnh chờ đợi đến tiếp sau phát triển c ũ người không dính h đến p ơ n g chơi công t đến đến khả, khả năng nghe qua bọn hắn nào đó khoản độc lập trò chơi nhưng là đối với công ty danh tự lại cũng không biết những ngày công ty đối với người chơi lực hấp dẫn mà nói trên thực tế cũng không có lớn như vậy mà lại ai cũng không thể cam đoan những ngày công ty hạ một trò chơi có thể thành công không có chờ tinh vân trò chơi cùng nghệ ghệm còn có gia thịnh lần nữa t r u y ề n r a cái gì mới quyết định vong long phương diện mấy cái ba đại phương diện liền đã cấp tốc bắt đầu tiến hành p h ả n kích đầu tiên là loại bỏ tinh vân trò chơi tại bọn hắn bình đài phía dưới một chút trò chơi tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi cho dù thông qua bọn hắn bình đài lựa chọn mua sắm đồng dạng còn cần có được tinh vân sân đấu mới có thể khởi động loại này không duyên cơ cấp làm áo cưới sự tình đã bây giờ tinh vân trò chơi đã là địch nhân rồi vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm lại đến liền là tinh vân trò chơi tại bọn hắn bình đài lợi chủ yếu liền là có nhiều hơn phúc lợi cùng bình thường tinh vân trò chơi thường xuyên sẽ ở nhà mình trên bình đài thả ra c h i ế c khấu sau đó không chỉ là tinh vân trò chơi bao quát một chút tại gia thịnh cùng nghệ g phía trên lên khung mấy nhà nổi tiếng coi như không tệ trò chơi công ty nao nao h ký kết bình chiếm hiệp nghị cùng bình đài hạn lúc độc chiếm hiệp nghị sau đó mấy khoản có thụ các người chơi mong đợi trò chơi chỉ có thể thượng tuyến vong long tam đại hệ con đường mặc dù nói nghệ g bên này t à i đại khí thô hơn nữa còn có hải ngoại con đường cái này một cái rất có dụ hoặc thẻ đánh bạc nhưng đối với đại đa số phổ thông công ty cùng độc lập trò chơi người chế tác mà nói hải ngoại con đường chỉ là một cái mỹ hảo bánh nướng mà thôi hoàn toàn chính xác có không ít công ty tác phẩm tại hải ngoại bán chạy thậm chí bao gồm tinh vân trò chơi lúc trước làm giàu con đường cũng là bằng vào một cái the bín đình óp isa áp tại hải ngoại bảo quản mới có trọng yếu nhất cất b ư ớ c tài chính nhưng cần phải đối mặt vấn đề cũng có rất nhiều đầu tiên liền là hải ngoại người chơi yêu thích trong nước trò chơi người chơi thường xuyên sưng hô trong nước trò chơi cùng hải ngoại trò chơi nhưng phải biết trong nước người chơi số lượng cùng hải ngoại so mặc dù về số lượng có chút trách lệ nhưng đều là cùng một quốc gia cùng một văn hóa mặc à dù gia thịnh cùng nghệ lệm cùng tinh vân trò chơi liên hợp lên nhưng ở trên đây thật đúng là không đấu lại tam đại rốt cuộc có đôi khi thật không phải là cho tiền đủ nhiều liền có thể giải quyết một ít chuyện tại có thể vững bước phát triển tình hướng giới tài nguyên so với tiền tới nói muốn quan trọng hơn vong long đàng hoa còn có phượng hoàng trò chơi r i ê n g phần mình chủ trong phòng h ọ n g mã lôi đang cùng mặt khác hai nhà người cầm lái tiến hành trao đổi bình thường mọi người cạnh tranh v ề cạnh tranh nhưng bây giờ đột nhiên có người muốn vào cuộc vậy dĩ nhiên là họng súng nhất trí đối ngoại đỉnh núi cứ như vậy lớn vị trí d u n g không được cái thứ tư hoặc là người thứ năm gia thịnh ở trong nước con đường đối so với chúng ta mặc dù kém một ít nhưng cũng không tầm thường trước mắt nhìn như chúng ta chiếm thượng p h ò n g nhưng huệ g h m tài nguyên cũng không thể khinh thường mà lại lần này đối với h ệ g h m bọn chúng mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo Trong nước một chút hai ba tuyến trò ty ta thể nước công chúng nắm chơi có chắc hai ba đối ư nhưng như ợ c có chút chơi công, chút chúng chơi công ty, chừng nếu đoán, ngoại trung kiên đoán vẫn là sẽ đầu nhập bọn trung hệ hải quyết đầu lệm là l một ôm. Mã đầy đủ ty, trò kia sẽ Ấp! với tinh vân trò chơi c u ộ t khởi tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt ở giữa cũng không phải là không có nghĩ tới thủ đoạn gì nhưng thật sự là quá khó khăn rốt cuộc tinh vân trò chơi đi cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái đường đi người ta là chân chính nương tựa theo một cái lại một cái tác phẩm xuất sắc xinh xinh đánh ra một mảnh giang sơn chủ yếu thắng bại điểm vẫn là rơi vào đại tác phía trên đại a hoa n bên g tắc mình nói. n Một là chữ ỉ có đại t á bài ì n h đ tuyệt đối k h ô ở giữa cấp độ trăm hoa luôn nở cơ trung tiểu trò chơi công ty thì là nền tảng bất quá cùng tinh vân trò chơi liệu đại tác phượng hoàng trò chơi bên kia trầm mặc một chút không thừa nhận không được đối với tinh vân trò chơi khai phát trò chơi năng lực bọn hắn tuyệt đối là nhìn ở trong mắt chính diện đánh là m u ố n đánh nhưng cũng không nhất định đem tất cả thẻ đánh bạc đặt ở pc trên bình đài vờ giờ s ả n nghiệp rất nhanh sẽ nên tới một lần biến động tài liệu mới chi phí giảm xuống sẽ để cho vờ giờ thiết bị chậm rãi phổ cập ra mã lôi vừa cười vừa nói mặc dù trong ngắn hạn không có khả năng toàn diện phổ cập nhưng tương lai trên bình đài vờ giờ tuyệt đối là một cái chủ yếu chiến trường nghe thấy mã lôi đinh đằng hai người có chút ngoài ý mới bất quá cũng không có bao nhiêu hoài nghi bởi vì loại chuyện này nếu như là thật đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người đem tin tức báo cáo cho bọn họ mà lại tại ba trong nhà võng long đối vờ giờ phương diện này là đầu nhập lớn nhất thậm chí còn có nhà mình sản xuất vờ giờ phần cứng đem chiến trường đặt ở vờ giờ phía trên đinh đằng hai người như có điều suy nghĩ bất quá mã lôi chỉ là cười lắc đầu mặt khác tinh vân trong trò chơi dương thần cũng tại trong phòng họ cùng nghệ đệm cùng gia thịnh bên kia si yêu tiến hành trao đổi ý tứ vờ giờ trên bình đ à i họa bánh nướng nghe hai người thấu lộ ra ngoài nội dung lập tức dương thần hiểu rõ một đoạn thời gian rất dài bên trong d c bình đại cũng sẽ là trò chơi vật dẫn chủ yếu nhất bình đại nhưng vờ giờ thiết bị kỹ thuật cũng đã có cấp độ càng sâu thúc đẩy tiếp theo liền là kiểu mới tài liệu phát hiện đối với cái khác sản nghiệp ứng dụng dương thần không rõ ràng nhưng lại có thể đối v ớ i giờ sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng rất lớn t ố i trực quan liền là phí tổn chi phí thấp xuống đương nhiên cái này cần một cái thời gian rất dài quá độ kỳ mà căn cứ h ệ đệm cùng gia thịnh bên này để lộ ra nội dung đó chính là chủ yếu b ắ t d c lĩnh vực này nhưng vờ giờ bên này thì là cho các người chơi vẽ ra một cái rất đẹp bành nướng để các người chơi chờ mong hạ cái trò chơi thế hệ tinh vân trò chơi h ệ đệ còn có gia thị lực lượng chương á i này t a năm trăm bảy mươi tám hoa bánh nướng công trình này ta thuần thục ca nghe huệ đem cùng gia thịnh bên kia dương thần lập tức tới hào hứng phương diện khác hắn khả năng không phải đặc biệt tinh thông nhưng là bánh vẽ phương diện này dương thần hắn vẫn là tự nhận là có một tay a sau đó cùng đối phương trò chuyện một chút đương nhiên cụ thể đến tiếp x u ố n g chuẩn bị chế tác khe mặt t r v i hủn tương quan nội dung dương thần cũng không có nói ra quá nhiều chỉ là biểu thị sẽ có một cái ma huyện đề tài trò chơi đã tiến hành khai phát làm ra làm phổ thông người chơi tự nhiên không rõ ràng trò chơi công ty các loại h m chiến ngay từ đầu tinh vân trò chơi cùng n g ệ đệm còn có gia thịnh hợp tác cùng vong long ba đại phương diện làm ra p h ả n kích đưa tới trò chơi vòng n h i ệ nghị bất quá sau đó người chơi phát hiện cái này tựa hồ cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ nên bán trò chơi như thường vẫn là mua mà lại bản thân các lớn có được bình đài trò chơi công ty trên cơ bản cũng tuần hoàn theo một cái ngầm thừa nhận tình huống đó chính là nhà mình bình đài trò chơi đánh gãy cường độ lớn nhất mà lại dính đến nhiều người online phương diện cần mạng lưới liên lạc mình bình đài cái này khiến đại đa số người chơi trên thực tế đều quen thuộc nhiều bình đài sách lược trực tiếp đi trò chơi công ty bình đài mua sắm còn có thể càng hơi rẻ nhưng đối với cỡ trung tiểu trò chơi công ty đứng đội lựa chọn liền rất là trọng yếu bất quá liên quan duy trì bên trong trò chơi nhỏ công ty những vật này đều là từ dục còn có vẻ lệm cùng gia thịnh phương diện cần muốn cân nhắc dương thần hắn chủ muốn cân nhắc liền làn ê n như thế nào đem trò chơi cho chế tác tốt tước chừng thời gian một tuần bình đài phong ba trên cơ bản cũng đã ổn định lại trừ một chút gần đây không có cái gì tác phẩm trò chơi công ty còn lại một chút tại gần đây có tác phẩm thượng tuyên kế hoạch công ty trên cơ bản đều là làm ra hai lựa chọn cái thứ nhất tự nhiên là hai nhà đều không được tội chỉ muốn các người muốn chúng ta trò chơi đều lên các ngươi bình đ á i con đường cái thứ hai liền là đứng đội bình đ á i cầm tới tiền cùng mở rộng tài nguyên hay là h ạ n lúc đ ă n g l ụ ở vào quan hệ hợp tác vệ ề lệ phương diện nhất là tài đại khí thô bán cái khác trò chơi công ty cùng một chút độc lập trò chơi phòng làm việc mà gia thịnh thì là thành thục vận d o a n cùng bản thân bình đài người sử dụng dẫn lưu còn lại liền là tinh vân trò chơi dê đầu đàn hiệu ứng Thế mà huệ không chính khai thì l đem ã vận động. Về động. sức chờ phát cùng gia thịnh còn có tinh vân trò chơi liên hợp phát hành trong nước cùng nước ngoài đồng bộ thượng tuyến duy nhất có điểm chỗ không đủ đó chính là nguyên bản dựa theo tinh vân trò chơi nội bộ tình huống tại trò chơi này là chuẩn bị cùng rẽ xi đẻ n ẻ v ừ a phim n h ự cùng nhau lên tuyến trực tiếp đem nhiệt độ phát huy đến cực đại nhất nhưng bây giờ bởi vì nguyên nhân đặc biệt chỉ có thể sớm đem trò chơi đem bán tinh vân trò chơi rẽ xi đẻ đẻ vự vô luận cái nào lựa đi ra đều tuyệt đối là tự mang trăm vạn lượng tiêu thụ bảo hộ tinh vân trò chơi liền không nói một cái lại một cái trò chơi đã sớm để tinh vân trò chơi bốn chữ này ở người chơi trong suy nghĩ phân lượng đạt tới một cái cực cao trình độ đối với đại đa số người chơi mà nói người có thể không thích tinh vân trò chơi nhưng thật không thể phủ nhận tinh vân trò chơi phía dưới sản phẩm mà rẽ xì、si、đẹp đẽ v ư ợ cái này appti đối với đại đa số người chơi mà nói càng là một đời kinh điển đồng thời cũng là tinh vân trò chơi dưới cờ cho đến trước mắt lớn nhất một cái appti hạng mục r ứ t bỏ một chút trò chơi giờ lờ cờ đây cũng là tinh vân trò chơi một cái duy nhất đầy gia tục làm appti c ạ n g i ờ còn có chùm phản diện lệ sơ đều gồm có cực cao n h â n khí liên tục mấy năm d ạ x ì đẹp h ệ vự đã coi như là một cái cự đ ạ i it dạng n à y một trò chơi không hề nghi ngờ vô luận là tinh vân trò chơi vẫn l à hệ vệm cùng gia thịnh bên này đều là cho đủ tuyên truyền tài nguyên đồng dạng các người chơi chờ mong giá trị cũng là cực cao ngư bức d ạ x ì đẹp h ệ vự bốn rốt cục thượng tuyến không biết cái này vừa làm bên trong lệ ông cùng sda có thể hay không cùng một chỗ a lệ ông đều đã thành tiểu thị tươi biến thành lao thị khô nghĩ cái dám ăn cùng một chỗ còn thế nào ra phần tiếp theo kỳ thật cảm giác rất to ta mỗi một lần kết cục đều có vương tỷ tỷ ái tâm súng phóng tên lửa trên lầu lão ca xin chú ý hiện tại đã không phải là vương tỷ tỷ mà là vương a di a di càng có hương vị được chứ đại lượng rẽ si đẹn đệ vự phan hâm mộ nhau nhau tại trên mạng lưu lại đối tân tắc chờ mong mà tại một mảnh người chơi trong chờ mong rẽ si đẹn đệ vự bốn ngày đầu lượng tiêu thụ cũng thành công ra lò toàn cầu bốn trăm tám mươi vạn phần thành tích không thể bảo là không l ó a mắt bất quá tại tinh vân trong trò chơi lâm g i nhất nhìn xem lượng tiêu thụ vẫn lắc đầu một cái nếu là dương tổng ngươi cầm đao chỉ riêng có danh tự cái này lượng tiêu thụ trí ít lại tăng thêm hai trăm vạn phần đi Thoạt nghe h ì n lời này dương thần cười cười không nói gì thêm mà là đem một quyển như là tiểu sách bài tập dạy như vậy trò chơi thiết kế văn kiện giao cho lâm gia nhất đương nhiên cũng không hoàn toàn là trò chơi kỹ càng thiết kế sách bao quát thế giới quan bối cảnh thiết lập còn có kịch bản đại cương loại hình cũng đều ở trong đó về phần kỹ lưỡng hơn văn bản cùng trong trò chơi kịch bản ống kính biên kịch đoàn đội bên kia vẫn còn tiếp tục rèn luyện biên soạn bên trong tuyến tính z i ờ g cùng mở ra thế giới tùy ý tính kết hợp ước chừng nửa giờ sau không có đi nhìn liên quan tới trò chơi này cố sự mà là đơn thuần nhìn trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ cùng cơ cấu hình thức lâm gia nhất đã có một thứ đại khá i ý nghĩ giờ b g cùng mở ra thế giới kết hợp trên thực tế nhiều trò chơi đều có dạng này thiết lập bao quát lúc trước để tinh vân trò chơi d à n h tiếng vang xa theo đờ The sờ cải d i m nhưng theo càng ngày càng nhiều trò chơi nhà thiết kế đối theo đờ The sờ cải d i m trò chơi này nghiên cứu kỳ thật đã đem hắn thiết kế mạch suy nghĩ cùng phương án hoàn toàn bao quát về sau rất nhiều đem g i b tờ gờ nguyên tố cùng mở ra thế giới kết hợp trò chơi đều là khai thác dạng này hình thức đem trong trò chơi nhiệm vụ kịch bản cắt đứt ra từ bất kỳ một cái nào góc độ cắt vào đều có thể tụ hợp vào sau cùng đại lộ trước mắt theo hà chờ, vị hủn tựa hồ cũng là như vậy nhưng cũng cho lâm gia nhất cũng không là cảm giác như vậy đây càng giống như là lúc trước h ắ nam hiểu thời không x h a gì giờ tờ gờ từ đầu tới đôi giảng thuật một cái tuyến tính cố sự một cái quái thú tại quái dày một thôn trang người chơi có thể lựa chọn phải chăng kết thúc cái này quái thú người chơi lựa chọn đem quyết định sau đó thôn trang thôn dân s i n tử dương thần cười hướng lâm gia nhất nói làm trò chơi ngành nghề bên t r o người n g nổi bật lại thêm trước đó nhìn qua theo trơ hủy hủn thiết kế sách trong nháy mắt lâm g i nhất liền hiệu dương thần nói ý tứ đa tuyến chi nhánh kịch bản mỗi một cái quyết định đều có một cái đối ứng kết cục từ đó cho người chơi một loại ảnh hưởng đại nhập cảm thôn trang bị quái thú hủy diệt là bởi vì người chơi lạnh lùng đứng ngoài quan sát mà nếu như xuất thủ chế phục quái thú sẽ cứu vớt hạ thôn trang này thậm chí từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau kịch bản lâm g i nhất nhìn lấy trong tay sổ gật, gật đầu loại này song tuyển kịch bản kỳ thực đại đa số trò chơi đều có được nhưng khác biệt duy nhất chính là căn cứ trong tay sổ bên trong thiết kế mạch suy nghĩ đến xem này lại từ đầu quán triệt đến kết thúc mà cái này cực kỳ khảo nghiệm trong trò chơi đối nhiệm vụ quy hoạch nếu như nhiệm vụ làm không đủ xuất sắc thậm chí văn bản kịch bản không đủ xuất sắc như vậy cho người chơi đại nhập cảm liền sẽ nghiêm trọng giảm xuống thậm chí sẽ xuất hiện một cái cực kỳ lúng túng tình huống đó chính là chi nhánh tuyển hạng đối người chơi không nổi lên được một tia gợn sóng đối trò chơi thể nghiệm không tạo được một chút xíu ảnh hưởng t r i để trở thành gần gả nội dung sau đó một đoạn thời gian, trên cơ bản dương thần liền là cùng lâm gia nhất tại trong phòng họp thảo luận liên quan tới theo chờ h u hùn khai phát phương án cho dù dương thần trong đầu đã nhìn thấy mộng cảnh trong trí nhớ theo chờ h u hùn hoàn toàn diện mạo nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều nơi có thể chỉ cải tiến trực tiếp nhất thể hiện liền là trong trò chơi chi tiết trò chơi chiến đấu đà kích cảm giác những nội dung này không nói so như ngày mưa lúc lớn người đi trên đường sẽ làm ra tương ứng phản ứng mà không phải đần độn đứng tại chỗ cùng bình thường đồng dạng chiến sức cứu phạt cúng săn kiếm thuật cao siêu liệt ma nhân từ cao hai m trên tường n h ả xuống chân liền cho té gãy những n à y bên ngoài chi tiết biểu hiện phía trên dương thần đến lúc đó đều sẽ tiến hành xử lý cải tiến làm cho cả liệt ma nhân thế giới ở người chơi nhìn đến càng thêm chân thực càng thêm rung động bất quá ngay tại dương thần cùng lâm g i nhất thảo luận trong lúc đó một cái k h á c không thật là tốt tin tức xuất hiện Trước、si、tiếng trượt Dù tinh trúng、si、trước mắt điểm số là thời trượt. trước thấp nhất trúng người、si、người chơi còn lúc cho chơi cũng có Dẹ danh Dù dẹ dẹ si si số si điểm điểm, điểm điểm đèn đèn đồng đang đèn không bình, không nâng hắn bình hệ hí hệ hệ vịu vịu vịu Mà làm số là tinh vân trò chơi trong phòng học dương thần cùng từ dục còn có hệ đệm cùng gia thịnh bên kia tương quan người phụ trách ngay tại video thương nghị tình huống cụ thể người chơi phong bình hiện ra có chút lưỡng cực phân hóa trong đó thuộc về kịch bản đáng các người chơi đối r ẻ si đẻn hệ viu bốn tiến hành độ cao tán g dương lấy n ó n tượng kịch phương thức xuất hiện trải qua lâm gia nhất xử lý so với nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ r ẻ si đẻn hệ viu cái này vừa làm bên trong đ ể xạ kích thủ cảm giác càng thêm xuất sắc đồng thời trò chơi quá trình càng chiến đấu đường con bao quát cửa ải đều là cực lớn tinh giản thức ăn nhanh hệ người chơi cùng kịch bản hướng người chơi đều là cấp ra rất cao điểm số nhưng tại mảnh này tán dương bên trong còn có một mảnh không nhỏ phê bình thủy triều đó chính là trò chơi trở nên không khủng bố do m bị chó bạo quân t h i ể m thức giả những n à y trước đó rẻ si đẹp đệ vịu bên trong kinh đ i ể n g i ữ tợn q u á i vật vẫn như cũ có xuất hiện nhưng đồng dạng so với đời thứ nhất đạn dược tài nguyên thưa tớt h toàn bộ trò chơi kiềm chế phong cách cũng tiến hành suy giảm càng nhiều tình huống là thương nơi tay người không hoảng hốt đạn tặc nhiều còn có lôi loại tình huống này dương thần kỳ thật cũng rõ ràng đơn thuần kinh khủng là không thể thực hiện được một mặt là người chơi đối kinh khủng tiếp nhận trình độ càng ngày càng cao một phương diện khác liền là trò chơi chi phí tăng lớn lại thêm kinh khủng đ ề tài thụ chúng so sánh hẹp tại kinh khủng đ ề tài phía trên thâm canh cuối cùng tình huống khả năng liền là danh tiếng khen ngợi mà lượng tiêu thụ tuyết lở bởi vì đại đa số người chơi căn bản không dám chơi hoặc là nói bọn hắn thích xem người khác chơi trước mắt tinh vân trò chơi thể lượng cũng không phải là thua thiệt không dạy nổi nhưng có đôi khi cũng không phải là không sợ thua thiệt liền có thể tùy tiện làm sự tình hơn nữa còn muốn cân nhắc đến đến tiếp sau ảnh hưởng lượng tiêu thụ trên thực tế cũng không có ảnh hưởng quá nhiều thậm chí còn có biên độ nhỏ lên cao nhưng người chơi phương diện hiển nhiên không thể bỏ mặc nói đến đây từ dục cũng là cảm thấy đau đầu. đương nhiên trên thực tế tạo thành loại này nguyên nhân căn bản vẫn là có phía sau màn hát thủ đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói trên thực tế rẽ xì đẻn ệ vụ bốn biểu hiện cũng đầy đủ xuất sắc nhưng truy cầu thứ càng tốt bất kể là ai đều là một loại bản năng tỉ như trò chơi vui thêm một liền là như thế ta có thể không chơi nhưng là ta phải có loại tình huống này phổ thông người chơi ngay từ đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy nhưng một khi có tiết tấu bị mang lên tỉ như chất vấn rẽ xì đẻn ệ vụ bốn không tại kinh khủng thế là một chút ngày xưa chơi qua rẽ si đẻn ệ vụ người chơi già dặn kinh nghiệm nhao nhao liền có một loại cảm giác đúng a rẽ xi đ è nghệ vụ làm sao không khủng bố rồi cho dù lúc trước bọn hắn bị dọa đến mua trò chơi về sau thậm chí căn bản không có thông quan nhưng mặc kệ ta chính là khủng bố hơn đây cũng là vì cái gì rẽ xi đ è nghệ vụ bốn ở người chơi biểu thị không khủng bố đồng thời còn có thể bán ra nhiều như vậy phần lượng tiêu thụ nguyên nhân bởi vì vì mọi người phát hiện trò chơi này phẩm chất rất không tệ mà lại cũng không phải thật như vậy cực kỳ khủng bố hoàn toàn có thể chơi đi xuống lại thêm rẽ xi đ è nghệ vụ bản thân imt hiệu ứng thậm chí rẽ xi đẻ nghệ vụ bốn so trước đó mấy khoản bán đều muốn càng tốt hơn cho dù bạn phát ra danh tiếng ảnh hưởng cũng c không tại v n giờ n trò chơi khai n h đồng phát bên trên chúng ta tinh vân trò chơi vẫn còn có chút không đủ nhất là tại dính đến rẽ si đèn đẹp đệ vịu loại này có được thiết kế cùng động tác nguyên tố trò chơi bên trên nghe thấy dương thần đám người sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng tinh vân trò chơi luôn luôn là lấy người chơi là bạn công ty game đã các người chơi nói cảm thấy rẻ si đẹp đệ vịu bốn quá kinh khủng vậy ta cảm giác có cần phải để người chơi minh bạch một chút cái gì gọi là chân chính kinh khủng chỉ bất quá ta còn có một cái ý nghĩ khả năng cần hệ rệm cùng gia thịnh bên này đồng ý dương thần mang theo tiếu dung nói đương nhiên không có vấn đề nếu như dương tổng có mục đích khai phát vờ giờ hạng mục chúng ta có thể điều động một đôi kỹ thuật tiểu tổ đương nhiên đãi ngộ phương diện đến dương tổng các ngươi thành toán mặt khác dương tổng ngươi có ý nghĩ gì đồng thời cũng bao q u á tc chỉ bất quá ta muốn để càng nhiều người chơi có thể thể nghiệm đến trò chơi mỹ hảo miễn phí cung cấp cho tất cả chúng ta bình đài người sử dụng người chơi đồng thời trước một vạn tên thông quan người chơi có thể thu hoạch được một chương mua sắm xe chiết khấu mã mà không có chiếm trước trước một vạn tên người chơi cũng có thể thu hoạch được một chương đơn độc sử dụng chiết khấu mã dương thần trên mặt tràn ngập nụ cười nói gia thịnh bên này không có vấn đề trên thực tế chúng ta cũng đang thương thảo liên quan tới chiết khấu mã hấp dẫn người chơi sách lược gia thịnh kia vừa gật đầu nói huệ vương diện gờ văn cũng là gật đầu đương nhiên không có vấn đề chiết khấu mã chuyện này trước đó bọn hắn đã đang thảo luận bây giờ tinh vân trò chơi đột nhiên đứng ra nói muốn miễn phí khai phát một cái có thể là cấp ba a trò chơi hấp dẫn người chơi bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ như thế mà t ừ dục thì lại như có điều suy nghĩ đợi đến hội nghị kết thúc về sau t ừ dục mới nhìn hướng dương thần nói dương tổng ngươi là muốn tiến vào vờ và giờ phương diện kỹ thuật tích lũy nghe thấy t ừ dục dương thần khẽ gật đầu một cái trước đây cùng trong nước hoa uy hợp tác đ、so、ẩ một một bên, gó bên kia trò còn h ơ i với không nghĩ tới dương thần đã đang tự hỏi làm sao nảy ra góc tường tự dục có chút tò mò hỏi bất quá tiếp theo kế hoạch của chúng ta bên trong nhiều tư nguyên hơn là vùi đầu vào the hoặc chợ hụi hùn bên trong mà lại bao quát rẻ xì đ ân việu ngươi tiếp có thể lý giải thành một cái con rể tới nhà cùng lão nhạc phụ một nhà cố sự dương thần nghĩ đến cái gì cười cười từ dục một mặt một bức rẽ xì đẹp nhạc phụ siêu di cùng con r ẻ tới nhà cùng lão nhạc phụ một nhà có quan hệ gì trước đó vẫn là sinh hóa chống khủng bố hành động hiện đang nghe làm sao biến thành gia đình luân lý rồi chương năm trăm tám mươi rẽ xi đẻ nghệ v ị bốn đem bán nửa tháng tức liền bởi vì bình đ á i chiến lược phương diện tân tắc không có tại võng long phượng hoàng còn có đàng hoa mương trên đường tiến hành t ự c tuyến nhưng có thể g h m tăng thêm gia thị n h lực lượng lại thêm bản thân tinh vân trò chơi lực hiệu triệu rẽ xi đẻ nghệ v ị bốn toàn cầu lượng tiêu thụ vẫn không có nhận ảnh hưởng quá lớn mặc dù cùng đem bán thật lâu rẽ xi đẻ n g vụ đời thứ nhất so sánh lượng tiêu thụ kém một mảng lớn nhưng cân nhắc đến cái sau trên cơ bản ngày lễ ngày tết liền các loại gây xương tình huống xuất gia đầu tiên rẻ si đ è n đệ vị bốn đã coi như là phi thường khủng bố một cái lượng tiêu thụ rốt cuộc đại đa số lượng tiêu thụ quá trăm triệu thân t á c đại đa số đều là tại đem bán một hai năm thậm chí thời gian dài hơn sau mới cầm tới cơ vốn cũng là kinh lịch vô số lần bị vỡ nát gãy xương t ỉ như cái gì chia đôi chiết khấu hai gãy ba mươi phần trăm giảm giá chân chính bền lòng vững dạ bằng vào xuất gia đầu tiên giá cả hoàn thành phá ước lượng tiêu thụ có thể nói cơ hồ không có Theo trong tay bạch chờ, hùn nhiệm mỹ v s ở c à i dìm khác biệt tại the mặt t r ờ v h h h ù n bên trong các người chơi vai trò cũng không phải là một cái có thể mình bốc người thậm chí xác định tên của hắn hắn giới tính long duệ mà là một cái có mình chuyện xưa liệp ma nhân giật. đồng thời cùng the s n Vê, Sở c à i dìm bên trong cũng có một chút khác biệt tại the mặt t r ờ v h h h ù n trong thế giới nhưng thật ra là một cái không thế nào tự do thế giới tỷ như các người chơi chỗ thao túng giờ không thể như là the sờ cải dìm bên trong đồng dạng bởi vì tại dị vệ ý hút rét một con gà có tử sau đó liền đem toàn bộ thôn trang cho đồ bởi vì long duệ chỉ là một cái thân phận Tính thiện trận toàn hắn doanh cách của hắn thiện ác bởi ộ bộ là là liền liền nào từ các người chơi thao túng. Nhưng là tại The Hatcher, trong biệt, thông thường xuất thủ, nét trong, thích xuất thủ các chơi khác các chơi cách cùng cờ khách người Nhưng người hùn bên người không bình bình dân bên nếu như đối bình dân xuất thủ liền sẽ mất đi đồng bộ đồng dạng. đối di đối phổ hạ xạ b đi dệ xỉ mất y sẽ vì tại trò chơi bối cảnh cùng trong chuyện xưa vô luận là thân là liệt ma nhân dật lại hoặc là từng cái vĩ đại thích khách bọn hắn là sẽ không đối bình dân xuất thủ cho nên theo dương thần chân chính quyết định tốt theo mặt t ờ hụi hùn có thể làm được hay không điểm chủ yếu đối với tinh vân trò chơi cùng hắn mà nói chân chính ở chỗ có thể hay không để người chơi đưa vào đến giật, giật cố sự bên trong đi mà tạm thời không cần quá quan tâm k h e hoạt trợ hụi hùn bên kia khai phát dương thần càng nhiều kinh lịch liền là bỏ vào rẽ si đẻ đệ vũ tục t làm phía trên mặc dù nói cùng nghệ đệ bên kia cầu viện một con kỹ thuật tiểu tổ nhưng t i si bản vốn cũng là tại trong kế hoạch liên quan tới rẽ si đẻ đệ vũ tục t làm dương thần trong nội tâm cũng là có một thứ đại khá ý nghĩ bất quá trò chơi vẫn là cần chia làm hai cái giai đoạn bởi vì mộng cảnh trong trí nhớ liên quan tới đến tiếp sau kịch bản bên trong một cái giờ lờ cờ có thể nói hoàn toàn có chút để kinh khủng trò chơi không khí cải biến hoặc là nói là trò chơi công ty cho các người chơi một viên đường đó chính là trong đó tên là rổ kết cục giờ lờ cờ bên trong người chơi đem thao túng một cái giáng sinh lao ra ra tay xé quái thú quyền đánh b u ộ t cứ thế mà có thể đem một cái kinh khủng loại trò chơi cho hoàn thành vô song trò chơi đầy đủ biểu hiện ra xảy ra điều gì gọi là đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi dương thần cũng không có muốn đem nó xem như cái gì giờ lờ cờ đến đem bán bất quá phổ thông người chơi đem thông quan thứ nhất độ khó về sau mới có trong h ể giải tỏa c à một b phòng họp trần xu còn có vương diệp bọn người ngồi ở châu đó lộ ra có một ít thấp thỏm đối với công ty gần đây một chút đại động tác trên thực tế đối với bọn hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn vẫn như cũng là riêng phần mình tại từng cái trên cương vị tiến hành trò chơi khai phát về p h ầ n đối tiền đồ của mình bọn hắn cũng không thế nào lo lắng một phương diện trải qua mấy năm này học tập xuống tới không nói ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhưng cũng tuyệt đối có thể đảm nhiệm trong tay công việc tiếp theo đó chính là tinh vân trò chơi còn có rất lớn tiềm lực phát triển chỉ có bọn hắn những n à y lúc trước một mực đi theo tại dương thần bên người l a o công nhân không phải quá đổ lại hoặc là mình tâm quá lớn hoàn toàn không cần lo lắng tiền đồ vấn đề a sở dĩ thấp thỏm đó là bởi vì tại công ty nội bộ bọn hắn đã nghe được một chút tin tức dứt bỏ s ở hụt bình đại phương diện một chút trò chơi cấy ghép còn có cho phe thứ ba một chút công ty kỹ thuật c h i viện cùng một chút đã t h ư ợ n g tiến game cổ mới trong tư liệu cho bên ngoài trước mắt chủ yếu công việc đều tại thet và chờ hụt hụt h ụ n hụt h ụ c này phía trên nhưng trước đây không lâu vừa mới lại điều đi nhóm nhân thủ thứ nhất nghe nói tiếp xuống dương tổng lại có mới hạng mục mà lại rất có thể là một cái kinh khủng trò chơi làm trò chơi gì còn không sợ nhưng sợ nhất liền là làm kinh khủng trò chơi đây là tại tinh vân công ty game nội bộ mọi người bí mật lưu truyền một cái quy tắc ẩm làm ạ xị nét cờ dễ tiến về giờ rủ sa lẻm nước pháp các vùng du lịch làm cổ nốt đ ủ y, một đẹp đồ phạ giờ thời điểm tham gia quân lữ sinh hoạt chỉ có làm ổ cờ d ặ c còn có thea đờ sv sợ cái gì loại này ma huế y loại trò chơi không cần đi thực tế thể nghiệm một chút rốt cuộc cũng không có cái gì mà pháp sư ma thú loại này đổ vật đi xem à. c ù n g vong l o n g bên kia nuôi như heo làm trò chơi nếu như có thể bản thân thể nghiệm vậy liền bản thân thể nghiệm không sai biệt lắm cũng là tinh vân trò chơi một cái xí nghiệp văn hóa đương nhiên đây là tinh vân trò chơi nội bộ mọi người trải qua các lao nhân tổng kết ra đối ngoại tuyên bố lời nói đó chính là suy nghĩ lý thú từ mỗi một chỗ là người chơi cân nhắc cái này kinh khủng trò chơi ngươi làm trò chơi đều cảm giác không khủng bố kia làm sao có thể dọa đến đến người chơi đâu tin tưởng mọi người cũng đã biết ngoại trừ the o m ặ t t r ờ hủy hùn bên ngoài chúng ta sắp còn muốn thành lập một cái mới hạng mục mà lại hạng mục này còn là vô cùng trọng yếu không chỉ tại pc trên bình đài còn cần tiến hành vờ giờ bình đài chế tác k h ô n g qua mọi người cũng đều có tương ứng một chút kinh nghiệm nhiều ta liền không nói dương thần trên mặt lộ r a tiểu dung đem đã sớm thiết kế tốt lắm g ờ giờ giờ văn kiện giao cho đám người trên thực tế cái này một cái tại mộng cảnh trong trí nhớ được mệnh danh là rẽ si đẹp đệ vũ bảy trò chơi nhưng ở kịch bản phía trên trên thực tế cùng trước đó cũng không có bao nhiêu quan hệ nhân vật phương diện cũng vẹn vẹn chỉ có một cái cờ rít xuất hiện ở trong trò chơi hơn nữa còn là làm bổ sung thức giờ lờ cờ gia nhập trong phòng họp nghe thấy dương thần vẻ mặt của mọi người bắt đầu trở nên khẩn trương lên nhất là vương diệp còn có trần xu bọn hắn mặc dù đã trải qua rất lâu nhưng khi đó làm áo lặt thời điểm đêm hôm khuya khoác vùng ngoại thành một đêm du lịch bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẹ a nhìn xem trong phòng họp đám người một mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch g á n g vẻ dương thần cũng là cười cười yên tâm mọi người cũng đều là có kinh nghiệm lần này trò chơi chủ yếu chẳng cảnh mặc dù nói là trong rừng sâu núi thảm một tòa phòng nhưng chúng ta không cần đi rừng sâu núi thảm thể nghiệm mọi người yên tâm đi nghe thấy dương thần đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra chúng ta mấy cái h lễ lễ bên kia kỹ thuật tiểu tổ đến về sau chúng ta đi dạo chơi cái gì hoang phế tòa nhà cái gì tìm một chút linh cảm liền tốt cụ thể chẳng cảnh ta đều đã tìm xong đồng thời tiến hành sớm bố trí dương thần trên mặt lộ ra tiếu dung nếu như nói trước đó là nhẹ nhàng thở ra vậy bây giờ trên mặt mọi người biểu lộ liền là trắng bệnh trắng bệnh dạo chơi hoang phế tòa nhà còn sớm bố trí trắng cảnh phải biết lúc trước làm ảo lặt thời điểm cũng chính là tại vùng ngoại thành trong đại viện đi dạo một vòng hoàn toàn chưa hề nói sớm bố trí loại chuyện này a nghe thấy dương thần đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau đây là muốn m ệ n h a mặc dù nói không cần chiếm cứ thời gian làm việc kết thúc về sau còn có thể có lương nghỉ ngơi hai ngày nhưng so ra mà nói bọn hắn vẫn là càng muốn hơn chế tác gạ xạ xỉ nét cờ rễ ít lúc loại kia chi phí trung đi ra du lịch vui vẻ a được rồi mọi người không cần ngạc nhiên như vậy chúng ta không phải chủ yếu mấu chốt là để v ệ lệm bên kia tiểu tổ có thể minh bạch chúng ta một cái yêu cầu rốt cuộc bọn hắn cũng sẽ tham dự vào trò chơi khai phát bên trong đi mà lại chúng ta lần này là ban ngày đi dương thần cười một cái nói d ẽ xì đ ẹ n lệ vũ bảy chế tác đoàn đội hoàn toàn chính xác vì để cho trò chơi càng thêm rất thật mà làm qua chuyện như vậy bao quát trong trò chơi bộ phận âm thanh thu cũng là như thế đáng người v ệ lệm bên kia động tác muốn so dương thần nghĩ có hiệu suất nhiều ước chừng một tuần không đến thời gian v ệ lệm tổng bộ bên kia cũng đã đem một mực tiểu tổ phái đến đây đương nhiên tiền lương là dựa theo bọn hắn tại h ệ rệm lúc tình huống thanh toán bao quát trụ sở cái gì cũng đều là tinh vân trò chơi phụ trách bất quá để dương thần cảm thấy ngoài ý muốn là đối phương lại là h ệ rệm dưới cờ tên là sao lạnh hạch tâm khai phát tiểu tổ b ợ rẽn đuẩn coi như quen thuộc sao tinh vân trò chơi trong phòng họp dương thần đi theo một người đầu chọc dâu q u a y nó nói đối phương liền là h ệ rệm điều động tới tiểu tổ người phụ trách căn cứ vừa mới nói chuyện p h í m dương thần cũng minh bạch vì cái gì h ệ rệm sẽ đem cái này khai phát tiểu tổ điều động đến đây chủ yếu là vợ rẽn đ u n chủ động tiến hành xin về phần nguyên nhân hắn là rẽ đ ư ơ nói g chúng nhiên, c ta đã có chút chờ không kịp đ ợ muốn b ắ thật đầu tiến à này n công lần nhân h tác, bất quá v chính có cho cờ hoặc cờ thể Nghe Dương luôn có thể nói cho ta là ai sao? Lệ ổng, giết, lại hoặc là giờ, dịu. Nghe nói lần này dít, dở, là Lệ lại là là dịu. ta ai sao? mặc u nguyên ố tố n kinh khủng nguyên tố sao. Nói trở thật lại sao? m dù rẽ si đèn lệ vụ bốn cùng rẽ si đèn lệ vụ ba biểu hiện được hết sức xuất sắc nhưng trên thực tế ta vẫn là cực kỳ thích đời thứ nhất rẽ si đèn lệ vụ giải mã cùng cửa ả i xào rượu kết hợp mà lại chiến đấu bộ phận cũng lộ ra vừa đúng khan hiếm tài nguyên cùng đuổi theo bạo quân quả thực thần vợ rẽ l u n hướng phía dương thần nói một chàng h i nghe i ê n c thấy t h dương sỉ đẹp với Sia-Z chế tắc hắn bên trong thần Đương h i vợ rẽ luôn g ư ơ t r có chút cảm thấy kỳ quái nhìn về phía ngồi ở bên cạnh vương d i ệ p bọn người nhưng sau đó hắn liền hiểu rõ nhất định là liên quan tới trò chơi cách chơi thiết kế lý niệm phương diện này nội dung đi rốt cuộc muôn dính đến vờ giờ trên bình đại đối với cái này vợ rẽ đ u ẩ n cũng rất minh bạch nếu như chỉ là pc tinh vân trò chơi cái nào cần phải bọn hắn chủ yếu nhất liền là nhìn chúng hắn nhóm đối với vờ giờ trên bình đại khai phát kinh nghiệm một trò chơi từ pc chuyển rời đến vờ giờ phía trên cũng không phải đơn thuần tấy ghép đơn giản như vậy bao quát ống kính thậm chí mô hình cách chơi khả năng đều phải tiến hành lớn biến động mà lại sở dĩ tại huệ rệm bên trong xin đến đây tinh vân trò chơi ngoại trừ là thật sự là hắn thích vô cùng rẽ xỉ đèn h ệ v ụ t trò chơi này bên ngoài một cái khác điểm liền là hắn cũng muốn tham dự vào tinh vân trò chơi trò chơi khai phát bên trong nhìn một chút đối phương đến tột cùng có như thế nào m a lực có thể chế tạo ra một cái lại một cái để người rung động đại t á c sau đó cùng dương thần trò chuyện một chút đợi đến dương thần bởi vì vì những thứ khác một ít chuyện rời đi về sau bờ rẽ nguồn lại nhìn về phía bên cạnh vương diệp rốt cuộc tiếp xuống bọn hắn cũng muốn tại một cái hạng trong mắt cộng sự lẫn nhau hiểu ra một chút cũng thật là tốt các ngươi bình thường thích xem phim kinh dị sao? không có chờ b ờ rẽn đuần mở miệng tại dương thần rời đi về sau vương diệp liền trước một bước hướng phía b ờ rẽn đuần hỏi phim kinh dị những người khác ta ngược lại tờ h ờ ơ tờ ra không rõ ràng bất quá ta cá nhân lời nói đối với kinh khủng đề tài ngược lại là có một ít vừa thương vừa sợ một phương diện ta thật thích kinh khủng nguyên tố một phương diện ta lại tương đối sợ hãi nói ra ngươi khả năng không tin rẽ xì đ è n đệ vừa x u a di bên trong ta chỉ một mình thông quan các ngươi vừa mới đem bán rẽ xì đẹn đệ v ừ bốn bợ rẽn đ u n có chút ngượng ngùng cười nói đảm lượng vật này không có cách nào cưỡng cầu sao nghe thấy bợn đ u n vương diệp trầm mặc một chú b ấ t quá kỳ t h ậ t c h ú n g t đến ngày kế tiếp vợ rẽ luôn cùng bọn hắn tiểu tổ thành viên tại vương diệp bọn hắn dẫn đầu dưới đi tới giang thị vùng ngoại ô một cái vứt bỏ chồng cho vườn cùng bên trong hoang phế tòa nhà lớn hắn mới hiểu được hôm qua vương diệp rốt cuộc là ý gì hai ngày sau tinh vân trong trò chơi b ợ r n đồn khập khiễng đi tới dương thần văn phòng b ợ r n đồn ngươi thế nào không có sao chứ nhìn xem b ợ r n đồn dáng vẻ dương thần có chút kỳ quái quan tâm dò hỏi không có việc gì liền là trước kia đi tìm trò chơi khai phát linh cảm thời điểm không cẩn thận xuống thang lầu thời điểm bắp chân u ố n é o b ợ r n đồn tìm cái ghế ngồi xuống cười khoát khoát tay nói mặc dù nói đến dọa người nhưng chính là cảm thụ một chút không khí mà thôi bên trong cũng không có cái gì cố ý dọa người cơ quan tỉ như mở cửa rét hoặc là các loại dị hưởng loại hình thậm chí tại một chút trong phòng cửa sổ cũng không có bịt kín miếng vải á về phần hắn chân u ố néo chuyện này nguyên nhân chủ yếu liền là hắn là cái thứ nhất đi vào hoàn toàn không biết tình huống ở bên trong các loại nơm nớp lo sợ cảm giác được h ạ i đến hoảng thế là tại tham quan song sau nghĩ phải nhanh lên một chút ra kết quả quýnh lên u ố néo đ ặ t chân đương nhiên bị mình hù dọa loại chuyện này khẳng định không thể nói họ chính là mình không cẩn thận xoay đến cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao dương thần nhìn xem bờ rẹn luôn hỏi không cần trên thực tế bác sĩ nói đã không có vấn đề Bờ rẹn luôn khoát tay áo sau đó tò mò hỏi so với những này ta càng hiếu kỳ mới vừa làm rẽ si đẹn đệ v ị sẽ là dạng gì loại hình một lần nữa trở lại kinh khủng nguyên tố phía trên t gật gật、si so、cũng chính là về sau xuất hiện kiểu bạ cờ đại gia có thể dùng hắn một đôi thiết quyền đến tranh một chuyến rốt cuộc cờ giết cùng lệ ổng hai người bọn họ tại kịch bản xưa di bên trong đã là thân kinh bách chiến phản sinh hóa kinh khủng tinh anh chiến sĩ không suy yếu người t hết i sức chiến đấu tình hữu giới trên thực tế rất khó cho người chơi tạo nên một loại cảm giác khủng bố cho nên chuyện xưa mới cùng với nhân vật liền trở thành chọn lựa đầu tiên dương thần cũng là trực tiếp lựa chọn dựa theo rẽ si đẻ đệ v ĩ u bảy mô bản đến tiến hành mà không phải cưỡng ép đem nhân vật biến thành lệ ổng lại hoặc là c ờ dít sau đó dương thần cùng b ợ rẽ nồn trò chuyện một chút liên quan tới rẽ si đẻ đệ vựu tục làm nội dung phía trên cũng không phải là đại quy mô chế tác không có đặc biệt lớn trắng cảnh nhưng ở huyết tinh trình độ phía trên so với trước đó rẽ si đẻ đẻ v ự đời thứ nhất thì là muốn càng nặng một chút tí trên bình đài ngược lại là cũng không có bao nhiêu vấn đề. rốt cuộc vẫn chỉ là cách màn hình nhưng ở vờ giờ trên thiết bị mặt cái này sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng 18 e giờ bình xét cấp bậc phương diện này dương thần đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng chân chính để dương thần để ý đó chính là người chơi vấn đề an toàn vạn nhất đem người dọa sợ làm sao xử lý đổi u s á t thâm thúy nhất kinh khủng mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ thế giới kia còn không thế nào hoàn thiện vờ giờ thiết bị không hề nghi ngờ trong hiện thực vờ giờ đắm chìm cảm giác mạnh hơn không chỉ một điểm n ử a điểm trước đó tinh vân trò chơi ngọn đồi câm lặng vờ giờ trò chơi phương diện kỳ thật vẫn là tương đối k h i ế huyết nhưng có bợ rẽn bọn hắn gia nhập liên minh cùng trước đó tích lũy kinh nghiệm dương thần tin tưởng tại rẽ xỉ đèn đẹp đệ vịu nằm cái này tục làm phía trên tuyệt đối là có được có thể đem người chơi dọa nước tiểu đắm chìm đại nhập cảm nhưng sợ h ã i cực độ có thể sẽ để người chơi thân thể tạo thành một chút khó chịu đây cũng không phải là dương thần muốn gặp được trên thực tế trừ phi thời gian ngắn liên tục vượt qua một cái giới tuyến điểm sợ hãi đối với đại đa số người bình thường mà nói là có thể thừa nhận được bất quá phương pháp giải quyết kỳ thật cũng có đó chính là tại vờ giờ trên thiết bị mặt gia tăng nhịp tim mấy cái tương quan kiểm tra đồng thời tại trò chơi trước khi bắt đầu tiến hành đối người chơi tiếp nhận sợ hai hành vi tiến hành khảo thí đương nhiên bình đại phương diện cũng có thể gia tăng đem khống t ỷ như người chơi muốn dung đ o n vờ giờ bản d ẽ si đẹn đ ệ vụ năm cần thượng truyền một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo bảo đảm người chơi không có trái tim đợi lát nữa bởi vì sợ hai mà d ụ phát tập bệnh đối với vờ giờ trò chơi phương diện kinh nghiệm không chỉ là chế tác khai phát bên trên v ờ d ẽ luôn đều là phi thường có kinh nghiệm mà lại cái này cũng không phải là cái gì hiếm thấy bởi vì vờ giờ cái này cái bình đại trời sinh liền cùng kinh khủng trò chơi loại này tối khảo nghiệm đắm chìm đại nhập cảm đề tài có rất tốt phối hợp bao quát một chút kinh khủng vờ giờ phim cũng có cùng loại tương quan ví dụ、ừ. hoàn toàn chính xác ứng nên như vậy dương thần khẽ gật đầu một cái mặc dù cái này tăng lên trò chơi chi phí nhưng bản thân đều không có nghĩ qua tại rẽ xì、si、đẻ n ệ vụ năm trò chơi phía trên lợi nhuận dương thần cũng không phải là quá quan tâm phương diện này chi phí chi tiêu tốt những chuyện này liền để chuyên môn phụ trách bộ môn đi đau đầu đi chúng ta vẫn là đem chủ yếu kinh lịch đặt ở trò chơi phía trên tốt thời gian kế tiếp cùng b ờ rẽ n đồn tiếp tục trò chuyện một chút liên quan tới vờ giờ trên nội dung dương thần liền tổ chức hội nghị bắt đầu tiến hành đối rẽ xì、si、đẻ đệ vụ năm chính thức khai phát trò chơi áp dụng chính là ngầm thừa nhận ngôi thứ nhất nhưng người chơi có thể lựa chọn ngôi thứ ba điểm này cùng ngộng cảnh trong trí nhớ có chỗ khác biệt mặc dù nói ngôi thứ ba sẽ giảm xuống một chút trò chơi đắm chìm cảm giác nhưng cân nhắc đến trên thực tế vẫn là có rất nhiều ba d mê mọi người chơi những n à y người chơi cũng không phải là nói thật liền một điểm không thể chơi ba d trò chơi mà là thuộc về loại kia ngôi thứ nhất trò chơi chơi liền đặc biệt choáng nhưng nếu như hoán đổi đến ngôi thứ ba bọn hắn liền lại không c h o n g c á i trùng loại kia mà lại loại này người chơi tỷ lệ vẫn là thật nhiều suy nghĩ hồi lâu cuối cùng dương thần vẫn là lựa chọn gia nhập ngôi thứ ba rốt cuộc dương thần vẫn là hy vọng càng nhiều người chơi có thể thể nghiệm đến nội dung trò chơi bao quát trò chơi phối âm còn có động bắt diễn viên phương diện cũng đã tìm được toàn bộ rẽ si đ è n hệ vụ năm hạng mục đã chính thức bắt đầu khải động mà tại dương thần tiến hành khai phát rẽ si đ è n hệ vụ năm thời điểm trên mạng liên quan tới rẽ si đ è n hệ vụ bốn chủ đề thì là không có dừng chút nào nghỉ lưỡng cực phân hóa danh tiếng bên trong đại đa số đều là biểu thị rẽ si đ è n hệ vừa siêu di đã bắt đầu đi xuống dốc đồng thời bắt đầu thức ăn nhanh hóa tình huống đồng thời tại tam đại phía sau dẫn đạo phía dưới chủ đề cũng bắt đầu chậm rãi một chút xíu cải biến bắt đầu rốt cuộc chỉ là nhìn tròng chọc một cái rẽ si đẻn hệ vừa hoàn toàn không có bao nhiêu d tại i n h v thủy i càng n g càng đi xuống dốc xì đệ quân lôi kéo dưới trên mạng xuất hiện không ít âm dương quái khí chủ đề đồng thời tự nhiên cũng có người chơi tiến hành phản bác một chút là tinh vân trò chơi tự phát phan hâm mộ còn có một số thì là ẩn nút rất sâu hát tử ta suy nghĩ rẽ xì、si、đ è n hệ vụ bốn cũng không kém a làm sao lao nói hắn nói xấu thấy rõ ràng rẽ xì đ è n hệ v ớ a suy di chỉ có bộ thứ nhất là dương tổng khai thác còn lại mấy bộ suy di đều không phải dương tổng khai thác khó rồi coi như dương tổng khai phát đoán chừng cũng cực kỳ khó chạy thoát bình thường hóa giản thật nếu như không phải cờ g i ế t a đáp hưởng còn có lệ ổng cái này rẽ xì、si、đ è n hệ vụ bốn ta thật không phải là rất muốn mua lại nói dương tổng gần nhất tại chuyển cái gì công n g h m còn có gia thịnh hợp tác liền không có cái gì tình bạo tin tức chẳng lẽ là tại nghệ đại chiêu có khả năng này dù sao cũng phải có một cái cửa mặt đảm đương đại tắt đi mà lại về khoảng cách một trò chơi đã qua rất lâu theo lệ gần bóp dẹn đa bật góp theo hiệu vẫn là rất lâu trước đã được duyệt đây này mà tại trên mạng người chơi nghị luận thầy tướng số lặp đi lặp lại hoành điều mang tiết tấu thời điểm tinh vân trò chơi cùng nghệ game còn có gia thịnh đồng thời tuyên bố một cái tin tức mới nhất rẽ xì đẹp lệ v u năm đã được ã đ duyệt cũng khai phát mà đảm nhiệm trò chơi chủ chế tắt chính thức dương thần đồng thời tại tuyên truyền quảng cáo phía trên trực tiếp đánh ra trở về ban sơ sinh hóa tối sâu tận sương tủy sợ hai quảng cáo thoán một cái trong nháy mắt để vô số người chơi kích động Trước nương theo lấy tinh vân trò chơi tuyên bố r ẻ xi、si、đẻ n ệ viu năm hạng mục còn không có để các người chơi bắt đầu nghị luận lại là một tin tức bị tinh vân trò chơi cùng hệ lệm cùng gia thịnh trò công bố ra r ẻ xi、si、đẻ n ệ viu năm đem sẽ có được hai cái khác biệt phiên bản đồng thời tất cả người chơi đều có thể tiến hành nhận lấy miễn phí dung loạn mà lại đến lúc đó sẽ còn tiến hành có thưởng kiêu chiến khác biệt trên bình đài trước một vạn tên thông quan r ẻ xi、si、đẻ n ệ viu năm tất cả nội dung người chơi sẽ thu hoạch được một cái bình đài mua sắm xe sáu gây mã dùng cho đối trò chơi mua sắm chiếc k ấ u đồng thời nguyên bản kế hoạch chính là người chơi bình thường như qua cũng thông quan sẽ cho một t r ư ơ n g sáu gãy đơn khoản c h i ế c khấu mã nhưng về sau căn cứ huệ đệm còn có gia thịnh cùng tinh vân trò chơi thảo luận ban thưởng cải thành tại một vạn tên bên ngoài thông quan người chơi đồng dạng sẽ có một t r ư ơ n g mua sắm xe trò chơi c h i ế c khấu mã bất quá c h i ế c khấu phương diện cũng không phải là sáu gãy mà là thông dụng tám năm gãy cũng là mười phần ra sức đương nhiên v ừ a giờ bình đ ạ i cùng dc bình đ ạ i tư cách là cùng hưởng cho dù hai cái đều thông quan vẫn chỉ có thể cầm tới một t r ư ơ n g c h i ế c khấu mã đương nhiên trước một vạn tên tư cách là tách đi ra tính toán dc bình đài cùng dc bình đài người chơi số liệu tính vờ giờ bình đài cùng vờ giờ bình đài người chơi số liệu tính theo tin tức công bố một nháy mắt các người chơi nghị l u ậ n liền n ổ tung tinh vân trò chơi diễn đàn đêm còn có các đại du hy cộng đồng vô số người chơi cũng đang thảo luận lấy cái này nặng cân tin tức ta k h ở d ẽ xì đèn đệ vụ năm miễn phí đưa sẽ có hay không có bên trong mua nội dung chắc chắn sẽ không a cái này đều đã nói là máy rời hình thức thậm chí nhiều người hình thức cũng không có rằng đạo lý một bộ này phúc lợi xuống tới cho dù không có lấy đến sáu gãy mã đồng dạng có cái tám năm gãy lại thêm cái này tinh vân trò chơi cùng n g đ ệ đã cơ hồ là ám chỉ đến lúc đó khẳng định còn sẽ có thời gian giảm giá cũng chính là gãy thật chết c h í ít có thể tiết kiệm trên ngàn khối a nhưng là trong tim ta có một loại dự cảm xấu trở về ban sơ kinh khủng lại thêm dương tổng cầm đao chế tác các ngươi chẳng lẽ quên ảo l ậ t cùng ngọn đồi câm lặng kinh khủng sao không thể không nói ngọn đồi câm lặng cùng ảo l ậ t là thật con gà kinh khủng bất quá r ẻ xì đẻ đẹ vực kỳ thật còn tốt ta liền là so với mặt khác hai khoản tương đối huyết tinh một điểm nhưng còn tại có thể tiếp nhận vi lúc trước ta không dám chơi ảo lặt nhưng rẽ xì đẻ đẹ vực ta t h ư n g quan a một đám đồ hẻ nhát cái này sáu gãy mã ta trước dự định một chương bất quá vừa mới đem bán rẻ si đẹp đệ vụ bốn lập tức liền tuyên bố rẻ si đẹp đệ vụ năm đã được duyệt mà lại căn cứ cái này hoạt động đến xem giống như rất nhanh liền có thể ra dáng vẻ có phải hay không nhận gần nhất rẻ si đẹp đệ vụ bốn luôn luôn ảnh hưởng a khẳng định đúng vậy a đây chính là dương tổng đối ngoại chứng minh lại nói cảm giác luôn có càng sâu một tầng ý tư a bất quá vừa dựa phiên bản liền giao cho các ngươi dũng sĩ đi thử ta thành thành thật thật lựa chọn đi si bình bài tốt lại nói cái này vừa làm ai sẽ là nhân vật chính lệ ổng vẫn là cờ dít h í c h h đạo hưởng mà lại h đạo hưởng nhân khí một điểm không thể so với lệ ổng cờ d í thấp có lẽ lần này sẽ là chuyên môn nói ạ đạ bẩm c ủ c ố sự đâu một mực thật t o mò ạ đạ b n g thân phận chân thật vì sao lại một mực giúp esther làm việc nương theo lấy tin tức thả ra các người chơi bắt đầu tiến hành các loại nhận nghị trước đây liên quan tới rẽ x ì đẹn hệ vụ bốn chủ đề toàn bộ bị ép xuống mà liên quan tới rẽ x ì đẹn hệ vụ năm nóng lục x u ấ t thì là trực tiếp không hàng đến t h ú vị một phương diện đây là cùng rẽ x ì đẹn hệ vụ tin nổi tiếng có quan hệ thứ hai đó chính là đây là dương thần thời gian qua đi mấy năm lần nữa trở lại đến rẽ x ì đẹn hệ vụ syri đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu ai cũng không nghĩ tới tinh vân trò chơi vậy mà lại buông lời ra rẽ xì đẹn đ ệ vụ năm miễn phí đưa tặng sự t ì n h tuy nói sợ h ệ t trên bình đài mua hội viên phục vụ người chơi mỗi tháng đều có thể nhận lấy đến một cái đại tác nhưng trên cơ bản đều là thuộc về game cổ kia một loại nhưng bây giờ cũng không đồng d ạ n g đây chính là rẽ xì đẹn đ ệ vụ năm a cứ việc rẽ xì đẹn đ ệ vụ bốn danh tiếng có chút lưỡng cực phân hóa nhưng vẫn là ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ kia một loại thú chi là từ dương thần cầm đao rẽ xì đẹn hệ vụ năm bất quá tương đối người chơi bình thường kinh hỷ cùng kinh ngạc làm ra quyết định này dương thần lại có lo nghĩ của mình Kinh k h ủ bất r chơi khó t công công quá,、si si、quá vẫn là có thật nhiều một bộ phận người chơi thích kinh khủng trò chơi loại này hình liền cung ăn quả ớt đồng dạng cho dù bị cay không được nhưng tiêu kích thích tư vị liền là để người muốn tiếp tục nhấm nháp một chút đương nhiên cùng quả ớt không giống kinh khủng trò chơi kích thích độ hiển nhiên lớn hơn một chút cho nên đại bộ phận người chơi tướng so với mình đi tự mình thể nghiệm càng ưa thích sự tình liền là nhìn người khác thể nghiệm nhất là nhìn trực tiếp một mặt là có thể giảm xuống mình kinh hãi cảm giác một phương diện khác nguyên nhân chủ yếu nhất liền là có mưa đạn cái đồ chơi này sẽ cho người chơi một loại ta không phải một người cảm giác từ đó lần nữa giảm xuống cảm giác sợ hãi loại tình huống này khả năng bởi vì tình hoài gia trì lại hoặc là cái khác phe thứ ba nguyên nhân dẹ xì đẹn đệ viu năm hoàn toàn chính xác có thể bán đi không tầm thường lượng tiêu thụ nhưng muốn sánh vai trước đó như z i ao dễ đem sơn thậm chí là sợ bị trên the lệ gần bóc Si、c ù、si、nếu g dẹ si đẹn v một cái kinh khủng trò chơi cho cảm giác của ngươi là tại lớn mười hai giờ tối tất cả điện lực công trình đều không thể sử dụng gian phòng bên trong yên tĩnh vô cùng thậm chí hô hấp của mình nhịp tim đều có thể nghe nhất thanh nghị sở ngoài phòng thỉnh thoảng một trận gió lạnh gào thét thổi qua lại nương theo lấy một hai tiếng ngẫu nhiên chuyển đến mèo hoang cho âm thanh tình hôn g d ư ớ i điện thoại di động của ngươi tiếng trung đột nhiên vang lên biểu hiện mã số là mười một cái bốn không cần ngươi tiếp liền tự động thông nói cho ngươi đi xuống lầu cửa tiểu khu cầm cái thức ăn ngoài cái này ai có thể chịu đổi liên loại này trò chơi thể nghiệm ngươi trò chơi mua là không mua mà ở ngươi chơi nhóm nghị luận r ẻ xì đ ẹ n đệ vụ năm thời điểm liên quan tới r ẻ xì đ ẹ n đệ vụ năm công tác chuẩn bị cũng đang tiến hành đầu tiên liền là xét duyệt bình xét cấp bậc phương diện này hải ngoại con đường phương diện này có hệ g h m đi thao tác tại hải ngoại hệ m năng lượng muốn so tinh vân trò chơi nhưng rộng nhiều lắm. về phần trong nước phân cấp phía trên cũng, cũng không có bao nhiêu vấn đề bởi vì thực tên chế nhận chứng hoàn thiện cũng không cần lo lắng trẻ vị thành niên dùng những người khác thẻ căn cước làm đến bọn hắn nguyên bản không mua được trò chơi cho nên cơ vốn cũng không dùng trực tiếp áp đặt đương nhiên r ẻ xì đ è p nghệ vụ năm vẫn là không ngoại sở liệu lấy được một cái m ộ ư ơ i bảy sr cho điểm phương diện này cũng không phải là vấn đề quá lớn duy nhất có hơi phiền tái liền là vờ giờ bình đại phương diện vấn đề tỷ như nhịp tim kiểm chắc còn có người chơi tư chất xét duyệt đây đều là khá là phiền tái một ít chuyện mà lại cũng không có cái gì tương quan chính sách cứng nhắc yêu cầu cái này dẫn đến có một ít công ty sẽ làm có một ít công ty thì là cũng sẽ không bất quá chính yếu nhất cũng là bởi vì trước mắt thật đúng là chưa từng xảy ra cái gì thảm kịch nhưng không có phương diện này tình huống không có nghĩa là liền có thể tùy tiện làm dương thần vẫn là càng có khuynh hướng bảo thủ một chút rốt cuộc bây giờ tinh vân trò chơi thế nhưng là còn có không ít người nhìn c h ă m chằm mà lại dương thần cũng tin tưởng theo vờ giờ bình đại thành t h ụ đến tiếp sau khẳng định cũng sẽ có tương ứng chính sách ra sân khấu hiện tại không sai biệt lắm cũng là sớm bố cục mà lại chi phí phía trên cũng không phải là lớn cỡ nào vấn đề liên quan tới đẩy ra r ẻ xi、si、đẻ nệ vụ năm đồng thời sẽ miễn phí tin tức thảo luận không chỉ là người chơi trò chơi nghiệp giới bên trong người còn có tam đại bên này tương quan người phụ trách đều là trong âm thầm thảo luận rất rõ ràng đây là tinh vân trò chơi nghĩ muốn hạ thấp trước đó r ẻ xi、si、đẻ nệ vụ bốn tiết tấu vấn đề sự tình chỉ bất quá để người hoàn toàn không có nghĩ tới là tinh vân trò chơi như thế cương trực tiếp lấy ra một cái tân tắc hơn nữa còn miễn phí sách lược nhưng ở tam đại nội bộ nhưng lại có mặt khác một loại cái nhìn cùng phổ thông người chơi còn có một số trò chơi nghiệp giới người chú ý điểm khác biệt có được càng nhiều tình báo tin tức bọn hắn đem ánh mắt khóa ổn định ở tinh vân trò chơi đẩy ra r ẻ x ì đẹn đệ vụ năm vờ giờ phiên bản cái này một khối đây nhất định là tinh vân trò chơi còn có h ể đệm bên kia một cái chiến lược vờ giờ bình đài tuyệt đối là mới một mảnh lam hải đ a n g hoa trò chơi đ i n h đẳng cực kỳ xác định nói không sai căn cứ ta bên này đạt được tin tức tinh vân trò chơi tựa hầu ngay tại đại l ự c đại dương vờ giờ bình đài bên này tương ứng phần cứng t h như nhịp tim kiểm tra cái này một khối tương lai trò chơi thị trường rất có thể là vờ giờ bình đài thiên hạ mà vờ giờ bình đài đắm chìm cảm giác thay vào làm c bình đài không cách nào cung cấp dạng này rất dễ dàng tạo thành các lo mã lôi cũng là vỗ tay một cái hội nghị trong video ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm hai người khác tại hắn lời nói rơi xuống một nháy mắt đàng hoa bên này đ ì n h đ ẳ n g lập tức tiếp qua hắn lời nói nói bổ sung nếu như chúng ta không để mắt đến cái này một khối xuất hiện người chơi nguy cơ kia tại vờ giờ trên bình đài chúng ta liền rơi ở phía sau hơn nữa thoạt nhìn tinh vân trò chơi miễn phí rẻ si đẻ đệ vụ năm là vì đáp lễ rẻ si đẻ đệ vụ bốn sự kiện nhưng dạng này một cái đại tác lấy không lợi nhuận làm mục đích bọn hắn liền là tại khoáng đạt thị trường người sử dụng mà lại khoáng đạt không phải tc bình đài mà là vờ giờ bình đài phải biết trước lúc này rẽ xì đ ẻ n đệ v ừ a t xưa gì thế nhưng là chưa hề đăng lục qua vờ giờ bình đài mà khoảng cách tinh vân trò chơi trên một cái vờ giờ trò chơi cũng là tại thật lâu trước đó minh tu s ạ n đạo ám độ t r ầ n thương một phương diện tích lũy vờ giờ bình đài trò chơi khai phát kỹ thuật một phương diện khác huyết trương người sử dụng hoàn thiện vận doanh con đường phương hoàng trò chơi bên kia người phụ trách cũng là đột nhiên giật mình dứt lời ba người liếc nhau một cái đồng thời nhẹ gật đầu thông hết thầy đều có thể giải thích thông tại tinh vân trò chơi dương thần còn không biết tam đại bên kia phát sinh sự t ì n h ngoại trừ đối với rẻ si đẻ n ệ vịu năm khai phát hắn chủ yếu tinh lực liền đều là đặt ở the hạch chơ hủy hủn phương diện này nội dung lên cùng trước đây nhiều trò chơi khác biệt cho dù thân kinh bách chiến liệt m a nhân nhưng trên thực tế dần cũng không phải là cái gì cứu vớt thế giới anh hùng mặc dù đã tại ngộng cảnh trong trí nhớ nhìn thấy trò chơi này toàn cảnh nhưng ở cùng biên kịch đoàn đội kia một khối tiến hành đối với trong trò chơi văn bản còn có kịch bản chi nhánh tạo nên thời điểm dương thần cũng là có đối trong đó cảm mộ giật không phải theadelstv the sợ cái gì bên trong săn giết c ử long cứu vớt thế giới nhận mọi người kính ngưỡng long duệ cũng không phải ổ cờ giáp bên trong từ quang minh dấn thân vào hắc cá mattas cũng tương tự không phải mệ tổ ghẹ ở soli thefed thuận phẹn bên trong bởi vì chiến tranh tụ thương mà căm hận hy vọng có thể kết thúc thế giới hết thể chiến tranh b í t buộc mặc dù hắn là cường đại l i ệ p ma nhân nhưng hắn vẫn chỉ là một cái tiểu nhân vật hắn không có cách nào đi thay đổi gì người chơi vai trò giật chẳng những không được người kính ngưỡng có thể nói là tương đối thụ kỳ thị người khác cho rằng ngươi là có thai mọi người cho rằng liệt ma nhân chính là vì tiền mà giết người Chỉ như tại trong t i ự u quán mặc dù có một đám náo h sự c h i đ ổ ngươi đem bọn hắn giết chết loại này vì trợ giúp người khác chủ nghĩa anh hùng cách làm nhưng ngươi sẽ ở phía sau phát hiện người khác có lẽ cũng sẽ không bởi vì ngươi cái gọi là thiện ý mà cảm tạ ngươi ở trong game bên trong tại loại này hỗn loạn niên đại bên trong rất khó nói ai đúng ai sai có lẽ ngươi cho là mình làm là đúng nhưng ở những người khác góc độ nhìn đến ngươi là sai t h ế o m c h trơ h u hùn hạng mục trong phong mặt xác định rõ một cái chi nhánh về sau dương thần thu được trợ thủ tin tức trở lại mình trong phòng h ọ nghe từ dục bên kia tin tức hơi kinh ngạc vờ giờ phần cứng bình đại phương diện đồng ý hãn lộ ra có một ít kinh ngạc trước đó liền nhằm vào rẽ x i đẻ nghệ u nằm tương quan vờ giờ phiên bản tiến hành một chút đối người chơi người sử dụng bảo hộ kế hoạch nhưng cần vờ giờ công ty phương diện này tiến hành phối hợp nhưng đối phương thái độ vô cùng m á h liệt cũng chính là tinh vân trò chơi cùng nghệ nghệ còn có gia thịnh đổi lại đồng dạng trò chơi công ty đoán chừng đối phương căn bản đàm cũng sẽ không đàm nhưng dù vậy đối phương vẫn là cũng không hé miệng hiện tại làm sao đột nhiên đồng ý tam đại bên kia cũng tiến hành tạo áp lực phải biết vờ giờ quả nhiên thiết bị trước mắt tối chủ yếu vẫn là dùng cho trò chơi s ả n nghiệp truyền hình điện ảnh phương diện mặc dù cũng có vờ giờ thiết bị nhưng đại đa số đều là một loại ngụy vờ giờ từ dục cười một cái nói đoán chừng tam đại cũng là đạt được chúng ta một chút tin tức đây là đề phòng tại chưa xảy ra đâu mặc dù không rõ ràng cụ thể nhưng từ dục nhưng cũng có thể đoán được một chút tuy bọn hắn đi tốt chúng ta trước mắt chủ yếu vẫn là pc bình đài bất quá cứ như vậy ngược lại là thuận tiện chúng ta dương thần cũng là cười cười vờ giờ bình đài hắn rất coi trọng nếu không cũng sẽ không tự vệ g h m bên kiam t một đợt kỹ thuật đ ồ n đội nhưng đồng dạng dương thần cũng tin tưởng d c bình đại còn sẽ là tương lai một đoạn thời gian chủ lưu mà lại một đoạn thời gian rất dài sẽ không bị đào thải bởi vì mê muội thậm chí rất nhiều người chơi ngay cả không phải thứ nhất thị giác ba d trò chơi đều sẽ cảm giác được mê muội chớ nói chi là vờ giờ trò chơi rốt cuộc đây không phải là thật giả lập hiện thực loại kia hắc khoa kỹ trước mắt thường quy cách làm liền là giảm bớt ống kính nhanh chóng lắc lư số lần cùng cao tốc khoảng cách dài di động đến thực hiện có dứt khoát liền là đứng tại chỗ bất động nhưng là những này đứng như cọc gỗ thiết kế khiến cho đến người chơi độ tự do liền sẽ giảm bớt đi nhiều tương đối chơi liền không như vậy xứng rồi có thể nói vờ giờ trò chơi hay là vô cùng chọn người chơi tại trong ngắn hạn so sánh vờ giờ trò chơi dương thần thì là muốn càng xem trọng a giờ phương diện này lĩnh vực đúng rồi trước mắt dẹ xì đẹp đệ view năm một bộ phận thử chơi đệ mộ đã hoàn thành muốn hay không thể nghiệm một chút dương thần muốn nói gì nhìn xem video bên kia t ử dục vừa cười vừa nói dẹp đi đi bất quá tiến độ có thể hay không thêm màu một chút nếu là miễn phí lời nói ít nhất cũng phải để nhiệt độ của nó tối đại hóa lợi dụng đi dẹ xì đ ẹ đệ với phim cũng đã xác định thượng t u ế n ngăn kỳ video đầu kia từ dục nói đến đây thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề bất quá vờ giờ bình thai vậy thì phải để bởi rẽ đồn bọn hắn vất vả một chút nhiều hơn làm thêm giờ dương thần dỗi l ư n g một cái cầm lấy bên cạnh vận động đồ uống uống một ngụm kỳ thật hắn cũng rất chờ mong những cái kia hô h à o rẽ xì đ ẹ n đẽ vừa x u a di không khủng bố các người chơi đang chơi đến trò chơi này lúc lại có dạng gì cảm thụ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm liên quan tới v o n g long m ấy cái tam đại còn có tinh vân trò chơi cùng trong ngoài nước một chút vờ giờ công ty nhằm vào thức cải biến đối với đại đa số người chơi mà nói trên thực tế cũng không có quá lớn chú ý rốt cuộc có được vờ giờ bình đ à i người chơi cũng không phải là quá nhiều lại thêm bản thân trò chơi số lượng không đủ sung túc cùng trước đây đắt đỏ giá cả có thể nói d c bình đ à i còn là tuyệt đối chủ lưu thậm chí liền xem như đã có được ngàn vạn người chơi số lượng s ở h u y bình đ à i kỳ thật cùng d c bình đ à i bắt đầu so sánh cũng vẫn, vẫn là thuộc về đệ đệ cấp bậc càng nhiều các người chơi chú ý vẫn là d c trên bình đ à i trò chơi mà một bên khác tại tinh vân trò chơi tuyên bố rẻ xi、si、đèn đệ vụ năm về sau đàng hoa phượng hoàng trò chơi còn có hệ đệm cùng gia thịnh bên này cũng đều là lần lượt công bố dưới cờ tân tắc một hệ liệt tin tức rõ ràng là muốn tiến hành võ đại đương nhiên tập trung ở cái này trong chốc lát điểm ngoại trừ nhằm vào trên bình đài chiến lược chủ yếu hơn liền là tinh vân trò chơi rẻ xì、si、đẻn hệ đẻ vụ năm đối với bọn h ắ n l ư ợ n g tiêu thụ cũng không tạo được uy hiếp liên quan tới rẻ xì、si、đẻn hệ đẻ vụ năm tinh vân trò chơi phương diện này cũng không có tiến hành tuyên truyền dù sao cũng là thuộc về cho không cái chủng loại kia trò chơi cũng chính là tinh vân truyền hình điện ảnh bộ môn bên kia bởi vì rẻ xì、si、đẻn hệ đẻ với phim thượng tuyến lẫn nhau mượn cọ sát một đợt nhiệt độ rốt cuộc nhà mình đầu tư phim cùng nhà mình trò chơi không cọ ngu sao mà không cọ mà đối với đại đa số người chơi mà nói dẹ xì đẻn hơi xảy ra bất ngờ. còn không chuẩn bị sẵn sàng cái này tới cái nào đó cư xá bên trong tống chân không ngừng đập bàn phím đem một t i ê n vừa mới mang tiết tấu thiếp mời phát đến trong diễn đàn về sau tiếp một cái đồ tìm tới trong đám người phụ trách đem sự d i n xuất cùng tài khoản id phát tới dẫn tới một cái một trăm đồng tiền thương bao sau đó dựa vào ghế tống chân đắc ý cầm lấy bên cạnh mập chạch nước uống một ngụm đây chính là hắn nghề nghiệp chuyên nghiệp thủy quân nhằm vào từng cái trò chơi tiến hành mang tiết tấu cùng phổ thông cả kém cọi tiết tấu khác biệt bọn hắn loại này đều là lao thầy tướng số không chỉ muốn nói có lý còn phải đánh vào quân địch nội bộ thậm chí bọn hắn còn muốn từng lần một đem trò chơi cho chơi mấy lần sau đó từ đó tổng kết ra trong đó khuyết điểm cùng ưu điểm lúc này mới có thể h ắ c có lý có cứ làm cho người tin phục trước đó không lâu hắn mới vừa vặn tiến hành đối r ẻ xì đèn đệ v ự bốn mang theo một đợt tiết tấu mặc dù hắn vẫn là thật thích tinh vân trò chơi dưới cờ trò chơi bất quá hắn thích cũng không phải là r ẻ xì đèn đệ v ự cái này một loạt trò chơi hắn càng ưa thích cùng loại liên minh huyền thoại còn có ẩ vệ y hoặc cùng cột óp đủ ỷ nhiều người hình thức loại này cho chơi bởi vì đầy đủ thoải mái không cần mỗi lần chơi kịch bản hướng trò chơi cũng nên theo bản năng phân tích một đợt trong đó ưu k h u y ế t sau đó liền cảm giác trò chơi không có gì hương vị đương nhiên cũng không phải chỉ đem k e m tiết tấu có đôi khi cũng sẽ đi tán dương một chút trò chơi đương nhiên trên cơ bản cũng là thuộc về dâm thổi phồng một cái chủng loại kia đến sống hai trăm một t i ê n tiết tấu tiếp nếu như thành cộng đồng n h i ệ t bình thiếp ấn lượng đưa tiền ba nghìn lượng hai trăm khối tiền d ẽ xì đẻ đẹp vịu năm sợ không khủng bố không khủng bố vờ giờ bạn xác định và đánh giá, giá cả gấp bội đột nhiên máy tính dưới góc phải phần mềm chặt bút bắn ra ngoài lại có mới sống tới trước nhìn một chút giá cả sau đó nhìn một chút đến tiếp sau yêu cầu. chủ yếu t h i ế p mời chủ đề là rẽ si đẹp hệ viu năm kinh khủng kinh khủng sau đó muốn dẫn đạo nhìn thấy người cảm thấy trò chơi này không khủng bố giá tiền này còn có thể à? bất quá rẽ si đẹp hệ viu năm đã đem bán rồi bất quá đáng tiếc trong nhà không có vờ giờ thiết bị nếu không trực tiếp xác định và đánh giá vờ giờ thiết bị nhìn xem t h i ế p mời bên trong yêu cầu tống chân có chút tiếp nối lắc đầu về phần mua cái vờ giờ thiết bị loại c h u y ệ n này tống chân hoàn toàn không có biện pháp liên quan tới v ở giờ trò chơi cái này một khối sống thật sự là có í c thật muốn mua về đón chừng ngày tháng năm nào mới đem vờ thiết bị chi phí cho k i về đưa trong tay mập chạch nước lại uống một ngụm sau đó để qua một bên mở ra tinh vân sân đấu trước mắt bình đại trang đầu đã bị rẽ sỉ đẻ đ ệ vụ năm sở chứng cứ một con không có ngón tay huyết thủ đồng thời tại mỗi ngón tay trên đều có huyết sắc kinh lạc tạo thành chữ rẽ sỉ đẻ đ ệ vụ năm là một thân kinh bách chiến trò chơi người chơi kinh khủng trò chơi tống chân cũng chơi qua một chút nhìn thấy cái này một cái trang bịa hoàn toàn không có chút nào cảm xúc chập trùng trực tiếp lựa chọn đao loạt trò chơi sau đó cắt ra đi xem bộ vừa ra ạ n g h mạng lớn hớn h ở cùng đầu chọc mạnh chi cái lỗ thai lớn hồ đồ, đồ bảng c ự tràng phát hình một bên bên dưới hậu trường t r ở rẽ xì、si、đẹp đệ vụ năm cũng đã đao loa h o à n tất một chút xem ảnh tiến độ sau đó đem máy chiếu phim xê linh rơi tống chân đem thai ngay mang lên sau đó tiến vào đến trong trò chơi cái này u i có chút ý tứ biểu tượng rẽ xì đẹp đệ v u đời thứ nhất bên trong lưu trữ máy chữ sao nhìn xem băng nhạc máy móc u i giao diện tống chân không thể nín được cười cười đồng thời trong lòng của hắn đều đã tổng kết ra một đoạn văn mới rẽ xì đẹp đệ vụ năm bên trong đối mặt cũng không tính kinh khủng nội dung trò chơi tinh vân trò chơi tựa hồ cũng cân nhắc đến một điểm y đồ nạo ức tình h à i trong trò chơi đối với người chơi áp bách cũng vẫn dừng lại tại rẽ si đẹp đệ vịu đời thứ nhất lúc khan hiếm tài nguyên cùng bạo quân áp bách trong lòng đều đã nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác tống chân chính thức tiến vào trong trò chơi xuất hiện tại trước mặt là ba cái độ khó dễ dàng bình thường cùng bệnh viện tâm thần nhìn lên trước mặt có thể lựa chọn ba cái độ khó tống chân nghĩ sâu tính kỹ một chút lựa chọn cao nhất độ khó dễ dàng làm ba cái độ khó bên trong xếp tại phía trên nhất độ khó đương nhiên là cao nhất độ khó trong lòng là hành vi của mình tẩy cái bạch tống chân bắt đầu tiến hành trò chơi ta yêu ngươi đúng tin tức tốt ta lập tức muốn về nhà a thật muốn thời nhanh một chút rời cái này cái bảo mẫu công việc sau đó trở lại ta thân ái trượng phu bên người ta rất nhớ ngươi y thìa sâm ta yêu ngươi ta là nghĩ như thế ngươi một đoạn ba mươi giây tải hữu thu hình lại băng ghi hình bên trong một nữ nhân đối màn hình nói chuyện nhân vật chính gọi là y sâm kia nữ là thê tử của hắn vừa mới đạt được tin tức tống chân còn chưa kịp chuẩn bị tiếp xuống lại là một đoạn thu hình lại xuất hiện ở trên màn ảnh đồng dạng nữ nhân chỉ bất quá lần này thu hình lại bên trong nàng hiện đến vô cùng khẩn trương cùng bối rối y t sâm người nói không sai ta đích xác lượng ngươi ta không nên dối gạt ngươi nhưng là ta chỉ có thể nói nếu như ngươi nghe được tin tức này đừng quản chuyện này vợ gờ mờ đột nhiên trở nên đong trầm màn hình lâm vào há cám ngồi tại máy tính trước mặt tống chân khe khẽ lắc đầu lộ ra lơ đ ế n biểu lộ trở lại kinh khủng liền cái này liền cái này sau đó kịch bản hắn đều đã có thể đ o á n được đơn giản là cái này gọi y xâm người đi tìm lao bà nhưng sau đó phát sinh một loạt kinh khủng sự kiện liền như là lúc trước rẽ xi đẹn l vụ đời thứ nhất bên trong lâm vào cục cảnh sát lệ ổng đồng dạng có lẽ còn sẽ có cùng cận dợ loại kia trong ngoài quan đồng dạng thao tác trước thao túng ý xâm nhiên sau thao túng vợ của hắn tinh vân trò chơi đi xuống thần đàn trở lại kinh khủng chi tác càng giống là đổi ra r ẻ xì đ è n đ ẹ p m b u cứ việc đến tiếp sau nội dung trò chơi không có chơi nhưng tống chân cũng đã não bổ ra sau đó phải phát bản thảo đây đều là món tiền nhỏ a chương năm trăm tám mươi sáu nhìn thoáng qua bên cạnh cửa sổ vị trí tống chân nhìn xem lâm vào hắt màn hình trò chơi hình tượng rất khinh thường cười một tiếng sau đó đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ đem màn cửa kéo ra để ngoài phòng ánh nắng tấu vào sau đó lại ngồi xét c h i ế máy vi tính trên thế mà trò chơi hình tượng cũng xuất hiện ở màn hình bên trong một đầu trên đường lớn một cỗ màu trắng xe cũ k ỹ hành xử người hai bên đường thì là mọc đầy cỏ dại đất hoang đây là trò chơi thực máy móc hình tượng thật không phải là hiện thực q u e n phim nhìn màn ảnh bên trong hình tượng chiếc máy vi tính tông chân có một ít kinh ngạc cái này thật sự là có chút ngoài ý liệu tốt đối với tinh vân trò chơi phẩm chất hắn kỳ thật một mực cũng là khẳng định nhưng khẳng định về khẳng định nên vừa nát tiền vẫn là phải vừa nguyên bản hắn còn tưởng rằng làm miễn phí trò chơi rệ xị đẹn đẹn vụ năm có thể sẽ tại trên tấm hình tiến hành một chút rút lại nhưng bây giờ chỉ có thể nói một câu tinh vân trò chơi có tiền mà tại tống chân lúc cảm khái trong trò chơi xuất hiện điện thoại gọi thông thanh âm người tốt hắc ta là ách ta là hệ thản ta này người còn tốt chứ người khuya ngày hôm trước đột nhiên biến mất đúng đúng không ta cực kỳ tốt cực kỳ tốt là liên quan tới m g a nàng không có chết nàng còn sống nàng về đến rồi bọn hắn tìm tới nàng làm sao tìm được đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta không biết ta không biết làm sao một hồi sự tình nhưng nàng trở về nàng liên l ạ trở về có lẽ là của ác nàng muốn ta đi tìm nàng nàng ở đâu đubi lu i s i a na dubi lao huynh đã ba năm nàng đã mất tích ba năm ta biết ta biết nhưng bạn nhất thật là nàng đâu ta nhất định phải muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì nương theo lấy trong điện thoại hệ thản cùng một cái chưa nổi tiếng nam nhân đối thoại xe đi tới một cái rừng núi hoa vắng ngay tại lúc đó sắc trời cũng đã gần hoàng hôn chiếc máy vi tính tống chân không sai biệt lắm cũng hiểu rõ một ít chuyện nghĩa liền làm ở đầu cái tia thu hình lại bên trong nữ nhân nhân vật chính n g hệ thản lao bà n g h ệ nghiệp là bà mẫu sau đó nửa đường mất tích ba năm cuối cùng hệ thản nhận được nghĩa tin tức tiến đến cái này đủ vị ở địa phương tìm lao bà liền cái này cũ t r ì n h lý ra một chút đầu mối tống chân không khỏi bật cười một tiếng mặc dù còn chưa có bắt đầu chơi nhưng là hắn đều đã nghĩ đến phía sau kịch bản đơn giản liền là cái kia gọi miệng nữ nhân đi người một nhà bên trong làm bà mẫu sau đó ra nhân kia lây nhiễm v i r ú t sinh hóa sau đó ùm bợ d ẻ o là công ty đoán chừng lại muốn ở trong game lộ mặt sau đó liền là hắn muốn nhả danh địa phương lão bà của mình mất tích ba năm tin tức hoàn toàn không có đột nhiên tới phong biêu kiện để hắn đi cái này rừng núi hoang vắng xem xét liền cực kỳ nghiêm chỉnh địa phương người bình thường ai sẽ đi a bất quá dù sao cũng là kinh khủ trò chơi sao cái này cũng không phải là rất địa phương trọng yếu nếu không phải đây là rẽ si đ è n đệ vụ mà là một cái kịch bản hướng mạo hiểm trò chơi hiện tại tống chân đều chuẩn bị bắt đầu viết bản thảo để tránh đợi lát nữa chơi thời điểm quên cái này vừa tới linh cảm bất quá màn này vẫn là thật không tệ nhất là cái này tia sáng hiệu quả nhìn xem trong trò chơi hình tượng tống chân cấp ra một cái đánh giá mặc kệ là trong ngoài nước kinh khủng trò chơi có thể đem hình tượng làm được rẽ si đ è n đệ vụ xuyên di loại trình độ này thật không nhiều phương diện này cũng không tốt như vậy hắc bất quá kỳ thật cũng là một một chuyện tốt rốt cuộc mang tiết tấu âm dương quái khí dèm pha loại chuyện này cũng không thể một vị dâm a dù sao cũng phải nói điểm địa phương tốt và không chẳng phải là một điểm tin phục lực đều không có xuất sắc hình tượng biểu hiện h o à n g bét trình độ kinh khủng trong trò chơi nhất làm cho người sợ hai sự tình khả năng liền là trông thấy những cái kia sinh động như thật thi thể lại hoặc là đần độn dọn bị đi xuất sắc nghề nghiệp bản năng để hắn một nháy mắt trong đầu lại não bổ ra một cái điểm tại tống chân não bổ thời điểm trong trò chơi hắn cũng đã có thể thao túng nhân vật chính hết thể có hai cái thị giác có thể sử dụng ngôi thứ nhất cùng rẽ si đẹn lệ v ư ợ xia di truyền thống càng vai ngôi thứ ba thị giác không có bao nhiêu trần trờ tống chân trực tiếp lựa chọn ngôi thứ ba càng vai thị giác thuận tiểu đạo hướng chỗ sâu tiến lên nửa đường gặp rất nhiều trong rừng cây con môi ấy, cái cuối cùng biệt thự lớn xuất hiện trong tầm mắt bất quá bị một cái cửa sắt lớn ngăn trở con đường phía trước tiến lên dò xét một chút cửa sắt bị tỏa liên cho khó a lại không cách nào thông qua chính diện phương pháp mở ra ngồi trước máy vi tính tống chân lộ ra tiếu dung quả nhiên chính là như vậy sáo lộ a cửa chính không cách nào tiến vào chỉ có thể từ cửa nhỏ đi nhìn xem bên cạnh một đầu rất rõ ràng tiểu đạo tống chân cảm thấy mình đã xem thấu hết thảy thuận đường nhỏ hướng mặt trước tiến lên xuyên qua một cái đã mục nát tiểu cửa sắt hoang dã tiểu đạo lộ ra mười phần yên tĩnh Cứ việc thời gian là đang lúc hoàng hôn còn có mặt trời qua n mang nhưng bầu không khí đã có điểm là lạ vừa mới đi qua chính là cái gì dò bi không đúng nhìn hẳn là một cái người bình thường a dò bi đi đường không phải như thế tiếp tục hướng trước mặt đi tới lại đến đến một cái chỗ rẽ thời điểm chỉ thấy phía trước một bóng người trợt lóe lên sau đó chạy tới thời điểm người kia đã biến mất không thấy thuận đường nhỏ tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên trên đường đi tống chân phát hiện một chút mục nát thi thể nhìn không ra là nhân loại vẫn là động vật cùng bị cắt chém lơi dao cùng dây t h ư n g xích sắt buộc chung một chỗ các loại thi thể động vật liên la đấm máu hình tượng mà thôi nghĩ như vậy do ta coi như quá coi thường người tống c h â n nhìn t h o á n g qua bên cạnh ngoài cửa sổ mặt trời lại liếc mắt nhìn trong trò chơi trời chiều trong lòng nói t h ầ m cho đến trước mắt sợ hãi ngược lại là không có bao nhiêu rốt cuộc cái này trong trò chơi vẫn là có ánh sáng đây này đi tới một cái nhìn qua liền biết hoang phế thật lâu phòng trước mặt tống c h â n điều khiển hệ thản tại một đống rác rời bên trong tìm được nghĩa túi sách cùng bên trong một chương bằng lái bốn phía tìm tòi một chút phát hiện không có cái khác nội dung tống trân khống chế nhân vật hướng phía phòng đi đến đen như mực phòng cùng trước đó bên ngoài trời chiều quang mang bao phủ địa phương tạo thành tranh không chê hệ t h ả n bước vào trong phòng chỗ sâu một mảnh đen nhánh hướng mặt trước đi một bước ẩm cửa phía sau đột nhiên bị n ố t bên trên màn hình trong nháy mắt lâm vào h t cám trong trò chơi hệ t h ả n phát ra một trận thở dốc thanh âm không biết từ nơi nào móc ra một cái đèn tin mà máy tính trước mặt tống chân thì là bị kinh ngạc cái run g d ậ y cũ đường đều là lao xáo lộ gian phòng đột nhiên mất điện lâm vào h t cám đi vào cửa phía sau môn đột nhiên đóng lại đều là lao xáo lộ tống chân nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình bình phục hạ tâm tình nhìn lên trước mặt trò chơi hình tượng Tống chân điều chỉnh ngồi xuống tư ngồi xếp bằng trên ghế thuận tay đem bên cạnh gối ôm con rối tốn đi qua phóng tới hai cái đuổi phía trên không bị hù dọa không bị hù dọa đây chỉ là nhân loại đứng trước đột nhiên tình trạng vô ý thức phản ứng mà thôi căn bản không sợ đều là kinh khủng trò chơi phim kinh dị dùng nát xáo lộ đối mặt sợ hai không cần phải sợ muốn mỉm cười đối mặt nó chương năm trăm tám mươi bảy mặc kệ là kinh khủng trò chơi lại hoặc là phim kinh dị nhân vật chính xa vào đến hát cám hoàn cảnh bên trong cái này hoàn toàn là một bộ thường dùng xáo lộ cho dù không phải khuynh ê ư ớ n g tâm lý kinh khủng đông phương thức kinh khủng tác phẩm mà là lấy huyết tinh kích thích làm chủ phương tây kinh khủng tác phẩm đại đa số cũng đều là sẽ tạo nên một cái hắc ám hoàn cảnh đối với không biết sợ hãi có thể nói là nhân loại tổng cộng có thiên tính tại hắc ám hoàn cảnh dưới mọi người liền sẽ không hẹn mà cùng khẩn trương lên từ đó sinh ra tâm lý ám chỉ cùng bản thân hoài nghi loại tình huống này cảm giác sợ hãi sẽ bị vô hạn phóng đại l i ê n như là lúc trước tinh vân trò chơi kinh khủng trò chơi đệ nhất áo lặt đồng dạng hắc ám hoàn cảnh kết hợp phối hợp thêm ca mê ra cùng tin có thể nói đem hắc ám hoàn cảnh cùng tài nguyên toàn bộ kết hợp đều kết hợp với nhau có thể nói tại kinh đi cái này cũng dẫn đến cùng phần lớn kinh khủng trò chơi người chơi cho dù qua thời gian dài như vậy cũng còn đem nó phụng làm kinh khủng trò chơi kinh điển k í t một hơi thật sâu thống chân yên lặng mở ra trong trò chơi họa chất tuyển hạng giao diện sau đó đem độ sáng kéo đến tối cao mặc dù còn có một bộ phận hoàn cảnh ở vào trong bóng tối nhưng so với vừa mới âm trầm đệ nén hắc cám có thể nói muốn thật tốt hơn nhiều còn tốt đây là rẻ xì đẹn lệ vẫn không giống như là á o lặt đồng dạng đột nhiên nghĩ đến cái gì t h n g chân cảm thấy một chút t n đủi ảo lặt trò chơi này hắn thật đúng là chơi qua bất quá cũng không phải là mang theo mình nghề nghiệp tố dưỡng đi chơi mà là chân chính lấy một cái người chơi thân phận đi chơi sau đó tại hạ thủy nói một cửa ai kia kia vĩnh viễn đem trò chơi này từ mình trong máy vi tính xóa chứ đi chỉ lưu tại trò chơi tồn kho phía dưới cùng ăn giày nhất s á m ngôi thứ nhất mang tới sợ hãi lại thêm còn phải để phòng lấy trong tay ca mê ra lượng điện đây quả thực là muốn cái mạng già của hắn năng lượng hạt nhân đèn tin ta rất vừa ý ngươi a tống chân trong tay cầm đèn tin hướng phía trong trạch t ự d o đường bởi vì đem trò chơi độ sáng điều đến cao nhất d u y ê n cớ cái này dẫn đến đèn tin còn có một số bản thân có ánh sáng địa phương ngược lại trở nên trắng bệnh trắng bệnh cảm giác so với ban đầu hắc á m hoàn cảnh còn muốn làm người ta sợ hãi một điểm ở trong phòng khắp nơi đi dạo một chút không đi một bước tống chân đều là thật trọng không qua một cái chỗ rẽ cũng đều là theo bản năng gấp rút trước ngực gối ôm con rối sau đó chiến thuật n g ử a ra sau để đầu của mình rời xa máy tính thật buồn ôn đi tới một cái cùng loại phòng khách vẫn là phòng bếp địa phương lò vi ba bên trong hư thối thi thể động vật tất cả đều là dơ bẩn nhớp múa cửa tủ lạnh cùng để lên bàn vừa mở ra cái nắp toàn bộ đều lúc à con trước chân Còn chơi cho theo rán không diễn ăn, tính tống bản năng nết miệng. Còn tốt không chơi vờ giờ phiên bản, không phải không đem ta hủ dọa, liền cho ta buồn nôn hỏng. thể phải hủ giờ tả mặt tốt ta ta để dì độ đều đem máy vở dọa, l này tống chân trong nội tâm sinh ra một tia may mắn cái này cách màn ảnh máy vi tính liền có thể cảm giác được k i a vị thật muốn tại vờ giờ phiên bản trong trò chơi cái này chi tiết còn không phải cho hắn chỉnh rõ ràng tinh vân trò chơi không chuyện làm đem những vật này làm như vậy rất thật làm gì tống chân trong lòng nhà d à n một chút bất quá nhưng cũng minh bạch đây chính là rẽ si đẻ đẹ đệm h i u thiên hướng về tây phương thức kinh khủng mà không phải ngọn đồi câm lặng loại kia thiên hướng về đồng phương thức kinh khủng trong nội tâm nhà danh qua đi tống chân sau đó bắt đầu lục soát trong trò chơi một chút nội dung thì manh mối tiến hành giải mã đây là đại đa số kinh khủng trò chơi nội dung bao quát lúc trước r ẻ x ì đẻ nghệ vụ đời thứ nhất cũng là như thế không thể không nói cái này r ẻ x ì đẻ nghệ vụ nằm còn thật sự có cảm giác kia cũng không phải là rất khó khăn rốt cuộc đây là kinh khủng trò chơi mà không phải giải mã trò chơi rất nhanh tống chân tìm đến đối ứng đầu mối l ầ u hai một cái băng ghi hình cùng trong phòng khách một cái phát ra băng ghi hình tv đem băng ghi hình phóng tới trong tv bắt đầu phát ra ba năm trước đây một cái nào đó không biết tên tiết mục tổ ba người tiến về nhà ma tiến hành tiết mục thu cầm đầu gọi là peter còn dư lại hai người gọi là án rời cùng cờ lạng xì、si, mà bây giờ tống chân trò chơi thị giác thì là biến thành băng ghi hình bên trong thợ quay phim cờ lạng xì、si. cái này ngôi thứ ba nhìn xem trong trò chơi hình tượng tống chân không khỏi sợ run cả người băng ghi hình bên trong hắn vai trò cờ lạng xì、si、đồng d ạ n g có thể hoán đổi thành thứ ba thị giác nhưng cái này cùng hắn vai trò hệ thản thứ ba thị giác hoàn toàn không giống hệ thản thứ ba thị giác trong phòng kỳ thật một ít địa phương còn có ánh sáng nhưng ở cái này băng ghi hình bên trong tông chân cũng không biết là trò chơi bản thân thiết t r í như thế hay là bởi vì trời tối hoàn cảnh d u y ê n cớ chiếu sang toàn bằng mượn đèn tin nhỏ nhưng lại có vẻ sám tối tăng mờ mịt mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại so ngôi thứ nhất còn muốn q u ỷ dị âm trầm c ắ t đ ổ i lại tông chân khống chế nhân vật trò chơi khiêng ca mê ra tiến vào trong phòng đồng thời tại đồng bạn trao đổi tông chân cũng coi là thu thập được một chút kịch bản thẳng đến đội ngũ bên trong hạn giờ hiệu đột nhiên ly kỷ biến mất không tin tức cũ đường tất cả đều là cũ đường không có gì kinh khủng tông chân nuốt ngụm nước miếng nhìn xem đã một đội ngũ tiếp tục tì hắn không có chút nào hoảng thật không có chút nào hoảng cái này không đều là cũ đường sao kinh k h ủ n g trò chơi trong phim ảnh chắc chắn sẽ có người tìm đường chết cùng đại bộ đội tách ra sau đó chết tại một nơi nào đó hắn không có chút nào sợ đây đều là đã trong dự liệu sự t ì n h khống chế c ỡ lạn xỉ cùng ti tơ cùng một chỗ trong phòng tìm kiếm lấy biến mất tạng i ờ hiệu cuối cùng ti tơ tại lò sưởi trong tường phía dưới phát hiện một cái móc kéo đem nó kéo động sau xuất hiện một cái tầng hầm mật đạo dạy học câu nói cho ta mở n h t ở đâu mở ra sao làm ộ t thâm niên người chơi rất nhanh tông chân liền hiệu cái này bằng ghi hình tác dụng nói với mình cửa ả i manh mối cùng một chút bối cảnh kịch bản thuận t h a n g lầu tiến vào tầng hầm tiếp tục đi tìm biến mất ả n dơ hiệu cuối cùng tống chân ở phòng hầm trong góc tường nhìn thấy ả n dơ hiệu b ó n g lưng so thẳng đứng ở nơi đó không đúc đ í t hít một hơi thật sâu tống chân đem con mắt h i ế p h i ế p người khẳng định chết rồi không nhất định có thể là biến thành z o m bi e ta quá khứ trong nháy mắt liền cho ta đến một cái quay đầu dết tống chân mí môi không chế nhân vật trò chơi hướng phía ạn dơ hiệu đi đến đi ra phía trước đưa tay vịn qua ạn dơ hiệu thân thể thình lình nhìn thấy đầu của hắm đã sớm bị trên tường ống thép xuyên xuyên nát mà án giờ hữu mặt chính chính nện ở trên hai chân của hắn khuôn mặt nhắm ngay ống kính máu tươi từ ngũ k h i ế u chảy ra rất nhanh khắp bậy trên màn hình kia cả trương màu trắng bề mặt đồng thời trước đó peter thanh ầm đã từ lâu biến mất vô tung vô ảnh theo rất nhỏ tiếng bước chân hai cái chân đi tới trước người màn hình lâm vào hát cám chỉ có hét thảm một tiếng đệ đệ tất cả đều là đệ đệ s á o lộ này đều bị đ o á n được đều là đệ đệ một điểm không d ò a người thống chân mắt nhìn ngoài cửa sổ làm hai cái hít sâu trò chơi này không cứ như vậy sao cũng liền hình tượng chân thật một điểm là thật đệ đệ không cần ngươi Ôm chương ò n có c n năm trăm tám mươi tám mặc dù vừa mới cái kia người chết mặt vô cùng làm người ta sợ hãi nhưng có sớm chuẩn bị tống chân cảm giác cũng liền chuyện như vậy hơi tỉnh táo một chút tống chân tiếp tục bắt đầu lấy trò chơi tiến vào tầng hầm cái thang leo lên đến một nửa thời điểm đột nhiên nước gãy để trong trò chơi hệ thản trực tiếp rớt xuống đột nhiên xuất hiện một màn phối hợp thêm u ám hoàn cảnh không khí cùng âm thanh để hắn trực tiếp kinh hãi run một cái tiểu trang diện tiểu trang diện đột nhiên kinh hãi mà thôi đã thấy nhiều v ũ vỗ bộ ngực của mình mấy cái nhịp tim bình ổn tống chân tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên nhỏ hẹp hoàn cảnh còn có chung quanh vách tưởng liền cảm giác cùng bọc mủ đồng dạng cho tống chân một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái hướng phía phía trước thăm dò là một đầu cống thoát nước khống chế hệ thản tiến vào cống thoát nước hướng mặt trước thăm dò tại sắp đến cuối thời điểm đột nhiên mặt nước nổi lên một trận bong bóng một bộ hư thối phía trên tất cả đều là dòi bỏ thi thể đầu lâu lấp kín cả cái màn ảnh trong trò chơi hệ thản cùng chiếc máy vi tính tống chân cơ hộ là đồng bộ phát ra một trận thét lên chỉ bất quá trong trò chơi hệ thản chỉ là đơn ta chim n g ư ờ i ma mà, mà cá biệt siết tập trùng loại này đột nhiên kinh hãi tập trùng nha nhìn lên trước mặt phù ở trên mặt nước hư thối thi thể tống chân quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài còn tốt còn tốt đây là ban ngày bên ngoài mặt trời rất lớn cùng trước đó băng ghi hình bên trong đối mặt tàn dơ hiệu bóng l ư n g khác biệt một lần k i a hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm lý mà lần này căn bản cũng không có mảy may phòng bị tống chân trực tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện mặt nước s á t chết trôi cho kinh ngạc đều to một tiếng tiểu trang diện đều là áo lặt bên trong được chứng kiến tiểu trang diện tống chân vỗ lồng ngực của mình bình phục một hạ cảm xúc về sau Tông c h kim l nội nữa n g đinh máy t t ư ớ cửa mặt, không c、si、sắt trên giường này chính là nghĩa ta lão bà nhìn xem nằm trên giường một người nghĩ đến trước đó thu hình lại bên trong hạn dợ hiệu Còn、có ò n c trong đường cống ngầm mát s á t chết trôi tống chân cả người đều khẩn trương lên có chuẩn bị ngươi cũng đừng hòng d ọ a ta không phải liền là quay đầu giết sao tống chân k h ố n g chế nhân vật tới gần nghĩa nhưng sau đó kịch bản lại làm cho tống chân cảm thấy một chút kỳ quái nghĩa cảm ơn trời đất ta rốt cuộc tìm được ngươi là tạ hệ thản k h ố n g chế hệ thản tới gần nghĩa đem đối phương từ trên giường đánh thức đập vào mi mắt làm nghĩa gương mặt hoàn toàn không phải mình suy nghĩ cái chủ n g loại kia quay đầu giết thậm chí cái này nghĩa còn rất xinh đẹp hệ thản. hệ thản ngươi không nên tới nơi này nương theo lấy nghĩa cùng hệ thản giao lưu có một ít để hệ thản nghe không hiểu lời nói từ nghĩa trong miệng nói ra tỷ như ba ba còn có bọn hắn tới cái này một hệ liệt trong trò chơi hệ thản một mặt hoang mang nhưng ngồi tại máy tính trước mặt tống chân lại giật mình toàn minh bạch hắn đều hiểu ba ba hẳn là vừa mới phát sinh dị hưởng bốt mà nghĩa liền là bị giam cầm tại nơi này bọn hắn hẳn là z o m bi e tiếp tình thiết kế tiếp liền làm nghĩa dẫn đạo hệ thản chạy khỏi nơi này sau đó nghĩa có thể sẽ bị bắt đi lại hoặc là chết ở chỗ này tống chân vỗ tay một cái hắn toàn minh bạch trên bản chất vẫn là cùng rẽ si đẹn hệ vụ đời thứ nhất cũng không có quá lớn khác biệt cái k i a bị n g h i a trở thành ba ba tồn tại hẳn là lúc trước cùng bạo quân đồng giãn bút vừa mới cứu nghĩa thời điểm đột nhiên phát ra dị hưởng âm thanh liền là chứng minh tốt nhất nhưng sau đó đi tới một cái tràn đầy hình cụ trong phòng nghĩa đột nhiên trở nên bắt đầu có chút kỳ quái tỉ như bất lực n g ồ i liệt ở trên ghế salon còn nói cái này cái gì chúng ta lập tức liền là người một nhà đã ngươi tới loại hình kỳ quái lời nói m ở tối hoàn cảnh c ũ n g có chút không đúng nghĩa cái này khiến vừa mới cảm thấy toàn thấy rõ tông chân cả người có một chút mới đem nghĩa lưu trong phòng hướng phía chung q a n h lục soát một chút manh mối chỉ nghe thấy mia chuyển đến một trận thét lên lần nữa trở lại vừa rồi gian phòng nghĩa đã biến mất không thấy gì nữa nguyên bản trên vách tường xuất hiện một cái thông đạo cái quỷ gì Ông trầm hoàn cảnh tại tăng thêm đột nhiên chặt chẽ khẩn trương lên trò chơi tiết tấu để máy tính trước mặt tống chân bất chi bất giác có chút nhập kịch lần theo thông đạo đuổi theo dọc theo trên bậc thang đi đi vào trước của phòng nương theo lấy cách một tiếng môn không gió mà bay bị mở ra d ọ dỉ ra một cái k h ẽ hở mỗi lần mở cửa tống chân đều nơm nớp lo sợ sợ đằng sau lộ ra vật gì đáng sợ dọa mình nhảy một cái bất quá tìm tỏi tất cả gian phòng về sau tìm được hai bình cấp cứuốc tống chân phát hiện tình huống như thế nào đều không có phát sinh. cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nương theo lấy một chàng tiếng gõ cửa từ vừa mới lai lịch bên trên chuyền đến tống chân khống chế hệ thản đi vào hành lang thang lầu trước mở cửa ra tới phía dưới một mảnh đen nhánh bối cảnh em vô cùng yên tĩnh sau đó còn không có đợi tống chân kịp phản ứng đột nhiên một trận như quái thú đồng dạng gào thét phát ra nghĩa kia vô cùng khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại trong màn hình sau đó một phát bắt được trong trò chơi hệ thản ném trở về trong hành lang em m hù chết lao tử hù chết lao tử đột nhiên xuất hiện một chương mặc quỷ doa đến tống chân kém chút đưa trong tay con chuột cho ném ra ngoài cho dù trước lúc này hắn đã làm tốt vô số lần mở cửa d ế t chuẩn bị nhưng kinh h ạ i thường thường tới là đột nhiên như thế không có chờ tống chân lấy lại tinh thần trước đó thang lầu bên trong mia đã vọt lên đồng thời trong tay nhiều hơn một cây đao hướng phía hệ thản điên cùng đ â m tới một đoạn này kịch bản hỗ động tự a hồ là đơn thuần cho các người chơi hoán một chút đồng dạng cũng không cần để người chơi tiến hành thao tác mà trong trò chơi mia tự a hồ khôi phục một chút thần trí h ư ớ n g h ệ thản khóc lóc kể lệ nói cảm giác một cái nàng tiến vào trong thân thể của mình căm hận nàng ra sức hướng vách tường đục tới té xịu trên đất sau đó trong trò chơi xuất hiện sử dụng cấp cứu thuốc rử cái đồ chơi này sẽ không vẫn là dạy học cửa ải giữa ban ngày ngoài phòng còn có mặt trời chiếu vào trong phòng nhưng tống văn mảy may không có cảm giác được c ấm áp hắn chỉ cảm thấy tay chân của mình có chút băng lãnh hắn biết hắn đánh giá cao mình nhìn trên mặt đất nhắc nhở mình đi dò xét n g h i ệ cùng vừa mới n g h n a kia giữ t ậ n bộ dáng tống t r â n lại hơi liếc nhìn cửa sổ sắc trời bên ngoài làm ra một cái quyết định cút đi lan ra ta mãi tính số tiền này ta không kiếm chương năm trăm tám mươi chín thậm chí không muốn đánh mở rời khỏi trò chơi tuyển hạng giao diện tống chân trực tiếp cờ tờ ln n t e r n e t đeo mở ra nhiệm vụ quản lý khí đem trò chơi trực tiếp từ phía sau đài vận hành bên trong cưỡng ép kết thúc mở ra tinh vân tài khoản trò chơi tống chân trực tiếp chọn chúng rẻ si đ è n đệ vịu nằm phải khóa điểm kích tiến hành tháo rỡ trò chơi thành công đem trò chơi tháo rỡ xong sau sau sau đó tống chân kéo lấy trò chơi đồ tiêu đem nó trực tiếp kéo tới trò chơi kho phía dưới cùng c ú t đi rời đi tầm mắt của ta cùng áo lặt ngọn đồi câm lặng làm bằng hữu đi thôi ngồi tại máy tính trên mặt ghế tống chân sắc mặt cũng không khá lắm sâu sâu hô ít mới hơi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình trái tim nhỏ phanh phanh nhạy tật nhanh ngay từ đầu nghe nói v thành t công tháo rỡ xong trò chơi về sau tống trân một lần nữa mở ra máy chiếu phim quan sát trước đó không có xem hết hớn hở cùng đầu chọc mạnh chi cái lỗ hai lớn hồ đồ đồ đồng thời tại hắn xem hết về sau lại tìm một bộ tên là hôi thái lan g cùng gấu lớn hùng nhị chi bé heo tây ạ niềm phim bản kịch tràn lại nhìn một lần liên tục nhìn hai bộ tràn đầy chính năng lượng khôi hài ạ niềm phim về sau tống chân lúc này mới từ vừa mới tâm tình tiêu cực bên trong đi ra cả người trở nên thần thanh khí sảng may m à ta là tại lớn lúc ban ngày chơi may m à ta vô dụng vờ rực rỡ thiết bị nhìn thoáng qua bên ngoài cũng tương tự đã tiến vào trời chiều hoàng hôn tống chân từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng cảm khái quá khó khăn a cảm khái xong sau tống chân mở ra điện thoại nhìn một chút g ờ rút chát chỉ gặp thường gặp tiếp đơn trong đám hiện tại đã vỡ tổ cỏ cỏ cỏ có giống như ta không định viết cái trò chơi này b ì n h chắc rồi sao ta đã n ư ớ ra vì mấy trăm khối một ngàn khối đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào không đáng giá theo một người dẫn đầu ở trong b ầ y m à t o á n trách một câu tiếp xuống tràng cảnh liền phảng phất lúc trước khởi nghĩa trần thắng nô quảng đồng dạng trần thắng nô quảng mở cái đầu sau đó người đi theo tụ tập ta cũng đã nứt ra người tại quảng đông này g nắng to chơi trò chơi này ta hiện tại là toàn thân p h á t r u n tay chân băng lãnh trò chơi này còn có thể hay không tốt cái kia án giờ h i ể u địa phương liền dọa lao t ử nhảy một cái về sau cái kia trong ao đột nhiên bay ra một cái thi thể ta cả người đều tròn v á n g đừng nói nữa manh m ộ i t ử hắc hóa mặc dù đã đoán được nghĩa khả năng có vấn đề gì nhưng biến thành quái vật trong n á y mắt đem ta hụ chết đằng sau còn cần cưa điện cho ta tay tránh đ ứ nơi này còn tốt phía sau kia toàn ra thật để cho ta không chịu nổi ngay từ đầu kinh khủng cũng không kinh khủng nhưng là buồn nôn a cái kia ruột còn có côn trùng cùng xương cốt ta cảm thấy hôm nay ta là không thấy ngon miệng ăn cơm huyết tinh buồn nôn lại phối hợp lúc trước áo lặt cảm giác các bách cùng không khí tạo nên mà lại không biết các ngươi chú ý không trong trò chơi thật nhiều địa phương đều là chật hẹp trắng cảnh cái này mẹ n ó là đi bách ra sở trường một trò chơi a mạnh đỉnh lấy sợ hãi chơi đến người cảnh sát trưởng kia đầu bị xẻn thành một nửa ta liền rốt cuộc chơi không nổi nữa liền cung thuốc nổ đồng dạng theo ngòi nổ nhóm lửa không ít thể nghiệm qua trò chơi tràn đầy đồng cảm người nao n h a u ở trong bầy mặt hàn huyên nguyên lai、like、ta không phải một cái duy nhất bị trò chơi khuyên l ù i ha nhìn xem trò chơi trong đám một đám người trò chuyện máy tính trước mặt tống chân đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ nhìn như vậy không phải mình nhát gắn sợ mà là trò chơi này thật quá kinh khủng cái này không tất cả mọi người không dám chơi sao bất quá mặc dù vui vẻ về vui vẻ nhưng tống chân cũng không có cắm vào trong đám đám người nói chuyện h i ế m không phải cao lạnh mà là hắn phát hiện trong đám người trò chuyện đồ vật hắn đều là nhìn một hiệu lựa hiểu n g a đằng sau sẽ còn đem vệ thản tay cơ đức sau đó đổi tr ăn cơm chặt đứt tay đây đều là cái quỷ gì xem không hiểu cắm không vào miệng a so với tống chân chỗ tiểu t r n g đám chỉ là trên mạng tất cả các người chơi biểu hiện ra một góc của băng sơn trò chơi áp dụng bản thể miễn phí đưa tặng phương thức cái này khiến tất cả người chơi đều có thể tiến hành xuống chợ đồng thời r u n g loạn hơn nữa còn có không nhỏ bán thưởng nếu như có thể thông quan cho dù không phải trước một vạn tên thông quan cũng tương tự sẽ có một t r ư ờ n g có thể gây thượng chết mua sắm xe chiết khấu mã cái này phúc lợi quả thực siêu cường a lại thêm dẹ xì đ ẹ đệ vụ năm bản thân liền là tinh vân trò chơi xuất phẩm tác phẩm xuất sắc hơn nữa còn là dẹ xì đ ẹ đệ v ậ cái này một cái nổi tiếng IT. không ít người chơi biết rõ đây là kinh khủng trò chơi bọn hắn vẫn là trước tiên tiến vào trong trò chơi sau đó bọn hắn liền đi tiểu trước tiên thuộc về lòng hiếu kỳ nhưng bản thân cũng không nóng lòng kinh khủng trò chơi mà lại lá gan chưa đủ lớn tiến vào trong trò chơi người chơi nhao nhao che ngược rời khỏi trò chơi sau đó xóa bỏ tháo rỡ một mạch mà thành bình tĩnh mà xem xét trên thực tế tạ i rẽ xi、si、đẻn đệ vịu năm bên trong cân nhắc đến có được vờ giờ phiên bản trên thực tế dương thần vẫn là tiến hành rất nhiều khắc chế càng nhiều hơn chính là vì mang cho người chơi cảm giác sợ hãi mà không phải kinh hãi cảm giác sợ hãi kinh hãi nghe vào cảm giác đều không khác mấy nhưng có thể lý giải thành hiệu quả khác nhau tiện t a y đoạn so với để người chơi cảm giác được sợ hãi mà nói kinh hãi hiển nhiên liền muốn đơn giản nhiều t ỷ như ngươi đẩy cửa ra đột nhiên xuất hiện một cái giữ t ậ n m ặ t quỷ, cái này liền có thể dọa ngươi nhảy một cái t ỷ như rẽ xi đ è p nghệ v u năm bên trong các người chơi tiến hành xuống thủy đạo kia đột nhiên một bộ sát chết trôi xuất hiện cái này là thuộc về kinh hãi tại kinh khủng trong trò chơi loại này kinh hãi điểm dùng cái này thay thế sợ hãi điểm mà tại rẽ xi đẹp nghệ vụ năm bên trong dương thần chú trọng hơn chính là kinh hãi cùng sợ hãi còn có đánh vào thị giác kết hợp ưu ám gian phòng an tinh thậm chí ngươi mang theo hay nghe nếu như cách âm không tốt đều có thể nghe được hô hấp của ngươi phối hợp với nhỏ hẹp c h ẳ n g cảnh sau đó âm trầm quỷ dị bờ gm ở tại trong yên t ĩ n h chậm rãi vang lên càng lúc càng lớn đồng thời nương theo lấy âm trầm kinh khủng bờ gm ở vờn quanh thức tiếng bước chân vang lên để ngươi căn bản không phân rõ đến cùng là từ đâu chuyển đến đồng thời còn kèm theo va chạm vách tường hoặc cửa sắt thanh âm đây đều là vì tạo nên sợ hãi không khí tiếp theo liền là trong trò chơi như n g tại bị hệ thản dùng búa chém trúng cổ sau thần bị biến mất xuất hiện lần nữa lúc phản phất khôi phục bình thường nét sau đó đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng dùng cái vạn vít đem người chơi tay đinh ở trên tường dùng cưa điện đem hệ t h ẳ n g cánh tay kỳ lân chặt nước những này liền là thị g i á c trên đánh sâu vào một bộ tổ hợp quyền xuống tới trên cơ bản người chơi cũng liền bị dọa đến không sai bị lắm Trước 590, Tinh vân trò trong thảo tại thuộc tài ta tìm tới rẻ người chơi cộng chơi cảm giác các bách, quen thuộc giải mã, còn có diễn giờ giải hiếm si vân đàn đồng, bên nhau nhau luận. Không nào không quen khan nguyên, đèn khắp vô về đều để game mã, số ở Tìm đ ư ờ người c da thử vờ đen kia cảnh sát trưởng bị một cái sẻn xử lý thời điểm thật mẹ nó làm ta sợ muốn chết ít ít, ít chí hụ ạ hụ đem thanh nhâm nuốt đặt vào đường nhìn ta chỉ là một con dê có sanh bởi vì ta trở nên càng hương đều sợ tẻ ra quần d các bảng bố bình dùng ngôi khủng như cưỡng ngôi nhất, người nổi. có chế có có chịu c thể thứ thứ thật thể đài đều vậy, vs sự đại du hy cộng đồng trong diễn đàn tràn ngập liên quan tới rẽ si đ è n hệ vụ năm người chơi thảo luận ngoại trừ thảo luận rẽ si đ è n hệ vụ năm đến cùng khủng bố cỡ nào còn có một số ở trong game bị hù dọa sau đó lòng dạ khó lường phát ra trò chơi này có cái gì không có chút nào kinh khủng chơi tốt nhất rẽ si đ è n hệ vụ siêu di các loại không có hảo ý thiết mời loại này thiết mời liền cùng ban đầu ở tinh vân trò chơi thả ra sẽ ký rộ sợ a sợ đi tins w còn có đ ặ c sợ u sau một đám người tại lưới bên trên biểu thị cái này hai khoản đều là vô song trò chơi d u ngoạn thể nghiệm quả thực liền là cắt cỏ sảng khoái đồng dạng thiết mời chủ yếu chính là vì mê hoặc các người chơi đi vào tìm đường chết một đợt bất quá hiển nhiên ngoại trừ trước đó đều không có làm sao tiếp xúc qua gây mọ phơ lìn hoặc là vừa mới chơi đùa chẳng phải đều chưa từng nghe qua r ẻ xì đèn đệ vịu đại danh cùng tinh vân trò chơi loại này người chơi cơ hồ liền không có tin quá giả bất quá mặc dù loại này câu cá hình thiết mời cũng không có bao nhiêu người chơi tin nhưng là mặt khác trên mạng thảo luận rẽ xi、si、đẹn đệ vụ năm trò chơi đến cùng khủng bố đến mức nào thích mời thì là đưa tới đại đa số người chơi hiếu kỳ mặc dù nói trò chơi này là miễn phí tặng hơn nữa còn có thông quan về sau c h i ế c khấu b a n thưởng nhưng cũng không phải là tất cả người chơi đều động tâm rốt cuộc c h i ế c khấu nghe và vô cùng ra sức nhưng nếu như ta không mua đây không phải là chỉ toàn tỉnh một trăm phần trăm chỉ cần nghị lực của ta đầy đủ cường đại ngươi liền mơ tưởng từ trong túi tiền của ta mặt móc đi một phân tiền loại này người chơi cũng không phải số ít còn có một số người chơi thì là thuộc về còn chưa có bắt đầu chơi cái c h ủ loại kia nhưng mặc kệ một loại nào người chơi khi nhìn đến những n à y thảo luận d ẽ si đẹn hệ v u năm thiếp mời về sau đều là sinh ra một chút hiếu kỳ có hay không khủng bố như vậy a d ẽ si đẹn hệ v u đời thứ nhất lại không phải là không có chơi qua mặc dù có cảm giác áp bách nhưng cũng không trở thành bị nói ngưu bức như vậy a sáu mươi phần trăm khoán ta quyết định được nương theo lấy trên mạng người chơi nhận nghị không ít còn không có tiến vào trò chơi thể nghiệm các người chơi đều là sinh ra một chút hiếu kỳ tâm người khác nói bọn hắn cũng không thể cứ như vậy tin a vẫn là phải tự mình thể nghiệm một chút mới hiểu được h u n g chi còn có phong phú phúc lợi ban tường đầu tương đối mang các người chơi đã đao loạn tốt trò chơi đồng thời tiến vào bên trong bắt đầu mình tự thể nghiệm mà một chút tương đối ổn thỏa các người chơi thì là mở ra trực tiếp trang web còn có video trang web chuẩn bị từ người khác dung o ạ n góc độ phía trên đến xem trò chơi này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào sau đó rất nhiều bất chấp tất cả nhìn xem người khác nói rẻ x i đẹp đệ vịu năm kinh khủng nhưng mình không tin các người chơi một đầu sông tới thể nghiệm đến chân chính nội dung trò chơi về sau trong nháy mắt liền đi tiểu trò chơi mở đầu tiến vào thứ nhất cái phòng bên trong mặt có thể nói chỉ là một cái món ăn khai vị toàn bộ hành trình tiết tấu kỳ thật cũng không phải là cỡ nào khẩn trương trong tầng hầm ngầm cũng chỉ có tại hạ thủy nói đột nhiên gặp phải sát chết trôi có một chút điểm kinh hãi cảm giác b a n g ghi hình bên trong án giờ hiệu thi thể mặc dù rất có đánh vào thị giác nhưng trên thực tế các người chơi đều đã có chuẩn bị tâm tư nhưng ở cái này về sau mấy cái các người chơi nhìn thấy nghĩa về sau cái này mới chính thức mở ra kinh khủng hành trình cùng phổ thông kinh khủng trong trò chơi dọa ngươi nhảy một cái tiểu đoạn dương thần tại rẽ si đẹn ệ v ị năm bên trong cũng không có sử dụng quá nhiều áp dụng vẫn là đánh vào thị giác cùng tâm lý ám chỉ kết hợp Tỷ như cùng loại với mà ộ n g c ả ở trong game như là rẽ xi đèn lệ vụ đời thứ nhất đồng dạng các người chơi cũng cần tại cái này phong bế thức trong trạch tử tiến hành giải mã cùng chiến đấu mới có thể chạy thoát bao quát sinh mệnh lực ngoan cường đ ệ n h nhân có hạn mang theo không gian cùng vật phẩm lấy hay bỏ có thể nói để các người chơi ở trong game quả thực cảm thấy một loại tuyệt vọng đương nhiên cái này còn cũng không phải là nhất làm cho các người chơi tuyệt vọng nhất làm cho các người chơi tuyệt vọng là ở trong game đa số tình huống dưới là không có phối nhạc một chút kinh khủng trò chơi sẽ ở trong đó phối hợp kịch bản dẫn vào âm trầm kinh khủng bờ gm trên thực tế tại rẽ si đẻn đệ vịu năm bên trong cũng có một chút nhưng đa số kinh hai tràng cảnh đã xuất hiện qua sau xuất hiện tiến một bước củng cố sợ h ã i bầu không khí mà lại rất nhanh bờ gm liền sẽ biến mất toàn bộ trong trò chơi yên tĩnh vô cùng bởi vì các người chơi có thể căn cứ phối nhạc ở trong game đoán được tiếp xuống chuyện gì phát sinh t ỷ như ở trong game các người chơi đóng vai thu hình lại bên trong c ờ lạn xì tiến vào tầng hầm nhìn thấy ả n dơ hiệu bóng lưng đột nhiên vang lên âm trầm kinh cùng bờ gm các người chơi liền sẽ biết cái đồ chơi này chắc chắn sẽ không có tốt chuyện phát sinh từ đó dự đoán được tiếp xuống tình huống liền cùng vịn tay vịn đi đường đồng dạng mà nếu như đột nhiên đã mất đi âm nhạc các người chơi chỉ có thể nghe thấy trong trò chơi âm thanh, như mở cửa kết thanh đi đường phát ra lạch cạch lạch cạch thanh âm cùng trong trò chơi hệ thản tiếng hơi thở loại liên tĩnh mang tới áp bách tuyệt đối là tốt nhất tâm lý ám chỉ sợ hãi có thể nói thể đồng a quan n dạng liên đèn hệ vừa cố sự lúc, Dương thần tại cái này một cái tác phẩm bên trong g dài tới si tại cái cái lúc, một tác rẻ đ hệ phẩm vừa cố thời đem áo l tạo ngọn đổi câm lặng còn còn đổi câm có một l số i mộng cảnh t r n nhớ kinh khủng g trí trò tú chơi ưu đầy ị a phương nhập hoàn thời toàn dung nhập đi vào. Đồng vào. tại đi đ đủ suất sắc h o ạ i chất biểu hiện tình hồ dưới càng có thể làm cho người chơi hưởng thụ được thân lâm k ỳ cảnh cảm giác trước đây ngọn đồi câm lặng cùng não l ặ n bởi vì ngay lúc đó chi phí cùng trò chơi chế tác kỹ thuật trên thực tế hình tượng hiệu quả cũng không thể nói sinh động như thật nhưng rẽ xi、si、đẹp è đẽ v u nam dương thần có thể vỗ bộ ngực nói cho các người chơi đây tuyệt đối là đỉnh cấp ba a tiêu chuẩn họa chất biểu hiện tuyệt đối có thể để cho các người chơi thể nghiệm đến chân thật nhất kinh khủng trang cảnh á n căn h Trước Đối với b n động này người nói, này không khủng bố kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng g vào bao cái chơi các người chơi cái chơi có tới trò trò thật sợ kỳ bố thì là đầy đủ hiểu được một việc cho dù cũng không phải là vờ giờ phiên bản phổ thông tc phiên bản đồng dạng có thể đem bọn h ắ n dọa nước tiểu một chút người chơi kỳ thật ngay từ đầu cũng làm chuẩn bị tâm tư mặc dù trước khi nói công khai tuyên bố thời điểm biểu thị rẽ xi、si、đẻ đệ vụ năm sẽ muốn bay về sợ hãi cho các người chơi mang đến muốn sợ hãi hiệu quả nhưng mọi người lúc đầu nghĩ rất tốt hẳn là cùng rẽ xi、si、đẻ đệ vụ đời thứ nhất đồng dạng mặc dù giống nhau rất khủng p h ố nhưng kỳ thật vẫn là đang tiếp thụ phạm vi bên trong mà lại nói không chừng còn có vương tỷ tỉ, tỉ mỹ nữa như vậy có thể nhìn đâu lại thêm lựa chọn đơn giản nhất độ khó hợp lý phân phối tài nguyên còn có thể đối quái vật tạo thành một chút uy hiếp nhưng chân chính tiến vào rẽ xi đ è n hệ v u năm bên trong tất cả mọi người trận tròn mắt chật hẹp địa hình t i ê n t ĩ n h huyết cảnh giai đoạn trước thiếu thốn tài nguyên còn có không ngừng bị đổi giết mặc dù nói n g h e hoàn toàn chính xác dáng dấp cũng rất xinh đẹp nhưng xinh đẹp bất quá năm phút liền trực tiếp diễn ra một đợt bạo lực gia đình hiện trường thuận tiện còn đưa ngươi tiểu lão bà tay trái cho cơ đức liên quan tới rẽ xi đ è p hệ vụ năm chủ đề thảo luận có thể nói là tuyệt đối điểm nóng đề tài vô số người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận mà tại các lớn trực tiếp trong binh đài càng là tràn đầy rẽ x thậm chí còn có không ít thông qua được chứng nhận sử dụng vờ giờ thiết bị đến tiến hành trực tiếp dẫn chương trình chỉ bất quá tương đối những này dẫn chương trình nội dung trò chơi mà nói đang tiến hành rẽ xì đ ẹ n ệ v i ệ u năm vờ giờ trực tiếp dẫn chương trình bọn hắn trực tiếp ở giữa bên trong người xem càng quan tâm kỹ càng chính là một cái khác điểm cá mập tv trực tiếp bên trong làm tinh vân trò chơi trung thực f a n hâm mộ nương tựa theo năm đó ảo lặt lửa nóng mà quật khởi giải trí hướng dẫn chương trình chân húc tự nhiên cũng là trước tiên tiến hành đối rẽ xì đẹp ệ view năm trực tiếp chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt lần này hắn khiêu chiến là vờ giờ bạn rẽ xì đẹ lệ view năm đối với người xem mà nói vờ giờ trực tiếp cùng bình thường trực tiếp kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau liền là tương đương với ngôi thứ nhất mà thôi nhưng đối với mang theo vờ giờ mũ giáp người chơi mà nói đó chính là hoàn toàn hai loại khác biệt trò chơi thể nghiệm ngoa tạo cách ta xa một chút lao hán này đánh như thế nào bất tử không gian thu hẹp bên trong trần húc điều khiển hệ thản đối kháng lại một lần phục sinh giáp lao hán nhìn xem trước đó đã bị đốt cháy khét thành làm một cái dữ tợn quái dị giáp lao hán trần húc phát ra một trận thét lên thậm chí thanh âm đều bởi vì sợ hai trở nên có chút run dày mà trực tiếp bên trong biểu hiện trò chơi hình tượng ngoại trừ một số nhỏ người xem đang chăm chú bên ngoài đại bộ phận mưa đạn chú ý điểm đều không phải trò chơi hình tượng mà là trực tiếp trong màn hình dưới góc phải một cái cùng loại trái tim đổ tiêu mặt trên còn có một cái không ngừng khiêu động số lượng nhịp tim thăng lên thăng lên một trăm năm mươi h o k a ngươi có thể lại biểu diễn một chút cái kia sao thật muốn biểu hiện sao h o k a kỳ thật ta không có chút nào sợ đều là chuyện nhỏ trò chơi này liền là đệ đệ ta vừa mới cũng chính là đột nhiên kinh ngạc một chút hiện tại ngươi nhìn ta rất nhẹ nhàng đây đều là lao xáo lộ kỳ thật ta tuyệt không sợ hãi nhịp tim một trăm sáu mươi hai trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba vui chết ta rồi h u k k a cái này một thanh cuối cùng không có biện pháp trang không sợ nhịp tim đã nói rõ hết thảy lại tăng lại tăng kịch bản đều đi qua h u k k a còn đang sợ trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn nhìn xem trực tiếp bên trong hình tượng trò chuyện như này muốn nói trong tấm hình cho trên thực tế vờ giờ bình đại cùng tc bình đại trừ một chút đặc thù ống kính còn có thu xử lý cơ hồ cùng bình thường trực tiếp cũng không có bao nhiêu khác nhau mà lại người xem cũng không có cách nào thu hoạch được vờ giờ loại kia thân lâm k ỳ cảnh thể nghiệm thậm chí khả năng còn lại bởi vì đặc thù vờ giờ thị giác mà cảm giác được có chút không thích ứng thì như thấy ống kính cảm giác t r o đầu nhưng đối với rẽ xí đẻ đ ệ vụ năm giờ phiên bản trực tiếp để phần lớn người xem phát hiện một cái thú vị điểm đó chính là tại v giờ trong bình đài gia nhập nhịp tim kiểm chắc lúc đầu đây là vì đứng ở người chơi góc độ trên cân nhắc t h như phòng ngừa một chút không thích hợp chơi kinh khủng trò chơi người chơi chơi trò chơi này nhưng ở trực tiếp thời điểm rất nhanh cái này một hạng công năng liền bị các người chơi trò chơi sai lệch cái đồ chơi này có thể xem như máy phát hiện nói dối à. nhìn xem dẫn chương trình giả bộ như không có chút nào sợ phong khinh vân đạm bộ dáng sau đó lại nhìn xem dưới góc phải đều nhanh muốn bạo tạc nhịp tim cái này hiệu quả tuyệt ta không được ta không được d o a đến ta cảm giác đầu hơi t r ò n váng ta phải hoãn một chút ngày mai ta lại trực tiếp đi chúng ta tranh thủ nhanh lên đem trò chơi này cho đà thông tại giải phâu trong phòng mặt thành công làm dùng trong tay cơ điện lại một lần nữa đem sống lại r ắ c lao hắn nửa người trên làm phát nổ về sau nhìn xem cho thấy tự động lưu trữ nhắc nhở trần húc trực tiếp lựa chọn thối lui ra khỏi trò chơi đặt mông co u ắ p trên ghế nhìn xem bên cạnh trực tiếp thời gian nhiều loại mưa đạn trần húc có chút bất đắc dĩ đối với d ẻ xí đ è n đệ vịu năm trò chơi này hắn đương nhiên cũng là trước tiên tiến hành trực tiếp vì thế hắn còn làm thật là nhiều chuẩn bị nhưng hắn bạn lần không ngờ trong trò chơi lại có thể biểu hiện người chơi tại hắn tiến vào trò chơi cửa thứ nhất trong phòng đối mặt cái kia đại đa số người nhìn thấy cái thứ nhất rõ ràng quay đầu giết cũng chính là ạn dở thi thể thời điểm hắn mặc dù bị h ù dọa nhưng tinh xảo diễn ngưng kỹ để hắn rất nhanh tỉnh táo xuống tới mặt ngoài giả bộ như phong khinh vân đạo muốn tạo nên mình không có chút nào sợ anh dũng bộ dáng sau đó trực tiếp thời gian mặt cái kia nhịp tim mị c ộ n máy tính trực tiếp bắt hắn cho bại lộ số lượng từ nguyên bản một trăm hai mươi trực tiếp tiêu thăng lên một trăm sáu mươi bất quá dạng này cũng tốt sợ sẽ to gan gọi ra sao không thể không nói cái này hô sau khi đi ra thật đúng là rất g i i ép Trần、Húc、một bên trong lòng cảm khái, một bên lòng Húc cảm không á thoáng i giờ thiết bị tới một trong tay thời theo bản năng, Trần tủ, bên bị bên bản phóng cạnh đồng năng. nhìn thoáng qua sau lưng ngăn đưa qua sau và Húc h k biết vì chỉ á i gì ắ n hiện tại luôn cảm giác sau lưng trong ngăn tủ có người. Không h tại giác tủ sau cảm có c là t r ầ n h ú c trực tiếp trong bình đại tuyệt đại đa số dẫn chương trình đều là đối trò chơi tiến hành trực tiếp rốt cuộc làm tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi hơn nữa còn là rẽ si đẻ nệ v ừ a cái này ip có thể tự mang lưu lượng tuyệt đối là có lực hấp dẫn bất quá ngoại trừ một số nhỏ chân chính dị bẩm thiên phú dẫn chương trình đại đa số chơi trước đó biểu thị mình không sợ dẫn chương trình cơ h ộ là khi tiến vào trong trò chơi về sau trong nháy mắt liền bị giáo dục cho dù có người bị hù dọa sau đó giống như t r ầ n h ú c giả bộ như mình chỉ là bị kinh ngạc một chút kỳ thật căn bản không sợ nhưng trò chơi hình tượng bên trong g i ớ i góc phải nhịp tim giá trị lại hoàn toàn bán bọn hắn phát hiện điểm này về sau rất nhiều trực tiếp rẽ si đẻn hệ vụ năm dẫn chương trình cũng đều là bưu r a cơ hồ ấn mở tùy ý một cái trực tiếp rẽ si đẻn hệ vụ năm vờ giờ phiên bản dẫn chương trình trực tiếp ở giữa đều có thể nghe được đủ loại tê tâm liệt phế tiếng thét trói thai t ỷ như t u ầ n túy là bởi vì trong trò chơi kinh khủng mà phát ra thét lên lại hoặc là đã bị trò chơi nội dung dọa đến có chút ý thức mơ hồ h ầ to vnmg g ta ngăn tủ lại động có thể nói chỗ nào cũng có bất quá tại tinh vân trong trò chơi nhìn xem hậu trường đại số liệu dương thần thì là có một chút kỳ quái cùng không thế nào hài lòng dám vẻ làm sao thông quan người chơi ít như vậy chương năm trăm chín mươi hai toàn cầu mới như thế điểm người chơi thông quan cái này đều nhanh ba ngày nhìn xem hậu trường đại số liệu dương thần ngồi trên ghế nói t h ầ m tinh vân trò chơi trong phòng họp bên cạnh ngồi ở chỗ đó đùa với cương đ ả n vương á lương nghe thấy lời này không khỏi ghé mắt vì cái gì thông quan người chơi ít như vậy trong lòng ngươi chẳng lẽ không điểm số sao liên quan tới vương á lương tiểu động tác dương thần tự nhiên là không có nhìn thấy bất quá thực tế thông quan người chơi kỳ thật cũng, cũng không ít bởi vì tính đến trước mắt là trên thực tế mtc trên bình đ á i trước một vạn danh n lạch đã bị các người chơi cho hoàn thành mặc dù trò chơi mười phần kinh khủng nhưng vĩnh viễn không nên coi thường người chơi mà lại người chơi đối phó người tự có diệu kế bọn hắn cũng không nhất định nhất định phải thể nghiệm nguyên chấp nguyên vị rẽ x ỉ đèn đệ b i ể u nam tỷ như sử dụng một chút vật lý gian lận phương pháp đem trò chơi bối cảnh âm nhạc toàn bộ đóng lại sau đó thả các loại khôi hài ca khúc nhưng dương thần chú ý chính là người chơi thông q u a tổng số thật sự là hơi y ta mới chiếm tất cả người chơi hai phần mặc dù cái này cùng trò chơi vừa mới thượng tuyến ba ngày không đã có quan nhưng trò chơi thông quan nội dung trên thực tế cũng không có dài như vậy toàn bộ từ đầu tới đôi quá trình ước chừng cũng chỉ có lúc tả hữu đây cũng là kinh khủng trò chơi đặc điểm trò chơi thời gian cũng sẽ không quá dài bình thường cỡ lớn kinh khủng trò chơi mười hai giờ trò chơi trên l ệ n h thời gian không nhiều đã là hạn mức cao nhất mà tại số liệu bên trong biểu hiện còn lớn một bộ phận người chơi thậm chí ngay cả vui vẻ hòa thuận người một nhà cùng một chỗ ăn bữa tối một màn này đều không có thể nghiệm đến trực tiếp tại phía trước nhất lệ thản cùng nghĩa bạo lực gia đình hiện trường liền bị k h u y t lui tại cái này về sau mỗi một cái bột cửa、ải. đơn thuần kinh khủng lời nói mặc dù tại rẽ si đẻ nghệ vụ nằm bên trong dương thần là tham khảo á o lặt cùng ngọn đồi câm lặng một chút nhân tố thậm chí còn gia nhập mộng cảnh trong trí nhớ như số không xuya di một chút nhân tố nhưng nó bản chất kỳ thật vẫn là rẽ xỉ đẻ nghệ vụ siêu di Tỉ n chơi chơi súng súng súng có có đương trò nhiên bọn chúng cũng vẫn là có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là cũng không phải là vô hạn cho người chơi sử dụng tất cả tài nguyên đều là cửa cờ tuyệt đối sẽ không để ngươi đem rẻ xì đẹp để cho hoàn thành lẹp bốn y hầu quả nhiên a mình dùng tiền mua được trò chơi bọn hắn đều không nhất định sẽ chơi thống chi còn là chúng ta miễn phí tạm đâu dương thần không khỏi phát ra một tiếng cảm khái mình dùng tiền mua được một bộ phận người chơi bởi vì sợ hãi liền là không chơi nhưng cũng chắc chắn sẽ có một bộ phận người chơi cho rằng đã chính mình cũng đã dùng tiền mua kia không chơi không phải lãng phí rồi sao nhưng chính phủ tặng liền không tồn tại loại này sự tình a dù sao đều là bạch chơi tới mà lại tặng phúc lợi mặc dù siêu ra sức có thể nói mua trò chơi nhiều nhất có thể tiết kiệm cái trên ngàn khối nhưng chỉ cần ta đầy đủ có thể chịu ngươi liền mơ tưởng từ trong túi ta móc ra một phân tiền cái này dẫn đến một chút người chơi căn bản cũng không có chuẩn bị tới chơi rẻ xì đ ẹ đệ v ị nằm cùng căn bản không có chuẩn bị t h ư n g quan vậy ngươi có thể làm sao xử lý còn có dùng thể đao b mộng cảnh h hay c trong trí nhớ mình đã sớm chơi qua a mà lại ở giữa trong trò chơi mình cũng là toàn bộ hành trình tham dự a ta nói chính là vờ giờ hình thức để ngươi cùng ta cùng nhau chơi bửa ngươi cũng không chơi bên cạnh vương á lương lườm dương thần một chút mở to hai mắt nhìn dừng một chút dương thần mới im lặng nói vâng giờ hình thức cùng phổ thông hình thức kia có thể giống nhau sao mà lại ngươi kia cái nào gọi cùng chơi đùa với ngươi ngươi gọi là nhìn ta chơi ngươi làm sao không mình cũng chơi ta sợ a vương á lương ly trực khí chẳng nói ngươi sợ ta liền không sợ dương thần cũng là tức giận nào đâu vâng giờ hình thức nhiều dọa người mặc dù trò chơi là hắn toàn bộ hành trình tham dự làm mà lại mộng cảnh trong trí nhớ đối với trò chơi kịch bản cũng đều rất rõ ràng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không sợ a mà lại cùng ngộng cảnh ký ức thành phẩm so sánh bây giờ tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi hình tượng chân thực cảm giác có thể nói đều muốn nâng cao một bước lại phối hợp thêm vờ giờ hình thức cảm giác kia coi như biết trò chơi kịch bản vậy hắn cũng sợ à. bất quá mặc dù không thể dùng đ a o buộc người chơi tới chơi nhưng chúng ta có thể dùng format hấp dẫn các người chơi đi chơi vừa v ẫ n liên minh huyền thoại còn có ổ vệ ý h o ạ c những trò chơi này gần nhất cũng có được mới phiên bản đổi mới hoạt động trực tiếp lại đến một cái hạn định làn ra liên động tiện thể lấy cho trước đó một chút g a m cổ cũng ra một chút nhân vật phục thị giờ lờ cờ xem như từ từ nhà mình nhiệt độ dương thần nghĩ, nghĩ mở miệm nói ra tốt như vậy một trò chơi làm được miễn phí đưa cho người chơi kết quả bọn hắn không chơi thể nghiệm không đến tinh vân trò chơi cùng hắn chân thành cái này rất đáng tiếc nhiều đả thương người tâm a mà lại bây giờ rẽ xí đẻ đệ v ừ s xưa di đều ra đến bước thứ năm trùng hợp phim cũng sắp online thích hợp đẩy ra hạn định phúc lợi hoạt động cũng hẳn là hợp tình hợp lý a bất quá để người chơi thông quan điều kiện này liền cảm giác có chút hà khắc rồi dứt khoát liền thiết trí thành đả thông một phần ba kịch bản tốt đến tiếp sau đổi mới một cái mới thành c ự mà lại đến lúc đó rẽ xí đẻ đệ v ự năm kịch bản cũng biểu hiện ra mở khả năng sẽ còn hấp dẫn một nhóm kịch bản hướng người chơi tiếp tục chơi tiếp t n g h e bên cạnh dương thần nói t h ầ m bông xuống trong tay công việc vương á lương đem ánh mắt nhìn về phía dương thần người chơi nếu như nghe thấy ngươi những lời này sẽ đem ngươi cho đánh chết dựa vào cái gì đánh chết ta ta đây chính là cho người chơi đưa phúc lợi trò chơi tặng không không nói lại cho c h ế t khấu mã lại cho trò chơi làng làng a muốn không phải nhà chúng ta đại nghiệp lớn đều nhanh may mà phá sản dương thần mở to hai mắt nhìn một mặt dựa vào cái gì ô người trong sạch biểu lộ là một phần kinh khủng trò chơi có thể tiếp tục mấy ngày bảo trì nhiệt độ chính yếu nhất dựa vào liền là rẽ si đẹn đệ vừa còn có tinh vân trò chơi tết tuổi đương nhiên tặng không cũng là vô cùng trọng yếu một điểm liên quan tới rẽ xi đẻ nghệ vụ năm đến cùng khủng bố đến mức nào phần lớn người chơi trên cơ bản cũng đều có một cái nhận biết đồng thời còn có một cái cộng đồng nhận biết đó chính là tuyệt đối đừng tiện tay đi chơi v e r s i ờ phiên bản đã có thể nghiệm qua trò chơi người chơi đều biểu thị d c phiên bản kỳ thật tại thích ư ớ n g về sau còn có thể chơi đùa một chút nhưng là v e r s i ờ phiên bản nếu như không phải tâm lý năng lực chịu đựng đặc biệt mạnh cũng đừng đụng phải bởi vì thật sự là quá giống như thật bất quá mặc dù cũng không ít thông quan đã thích ư ớ n g các người chơi biểu thị rẽ xi đẻ nghệ v năm cũng liền ngay từ đầu dọa người một chút mấy cái quen thuộc bên trong một chút quái vật cùng dọa người địa phương về sau. trên mạng liên quan tới rẻ si đẹp đệ v ị năm chủ đề nhiệt độ một mực là sốt dẻo nhất mấy cái một trong những đề tài mặc dù bởi vì gần đây tam đại cùng nghệ kệm chỗ đại diện mấy khoản đại tác nhiệt độ đã từ thủ vị rơi xuống nhưng cũng một mực bảo trì tại nóng lục soát trước mười vị trí đối với trò chơi này đường nhìn nhiệt độ cao như vậy nhưng trên thực tế đối với đại đa số người chơi mà nói khả năng căn bản cũng không có đi vào chơi mây liền xong việc chủ đề càng nhiều hơn chính là bởi vì video cùng trực tiếp bình đài mà càng thêm lửa nóng rốt cuộc rẽ xi、si、đẻ n ệ vịu năm là một cái kinh khủng trò chơi hơn nữa còn là phi thường khủng bố kia một loại lại thêm trò chơi bản thân không có chi phí ngoại trừ nghị muốn c ầ m tới ban thưởng cùng đối với kinh khủng trò chơi hoàn toàn chính xác hứng thú người chơi phần lớn người chơi vẫn là lựa chọn tại các cái trên bình đài mây trên như vậy một đợt nhưng rất nhanh tinh vân trò chơi lại tại chính phủ tuyên bố mới một chút nội dung lại là liên động không phải dương tổng n g u y ê liền một chiêu tiên cật biến thiên thôi liên minh huyền thoại hạn định làn da hậu vệ ý hoạt hạn định làn l a vua trò chơi hạn định Của nguyên ó đủ ý hạn định đồ ý hạn n t r a không được. Ta phải nhìn được. Ta x ố n Ngoa không g tạo, trước đó rất lâu không đổi mới đó đổi ấ lâu m trò chơi, còn có mới nhân vật trang tưởng trong nháy mắt không ít ra, còn chơi, có phục cỡ. chơi cảm giác đẻ không được nhân nháy không không mình giờ Mới người ban mấy tay. lờ đều đẻ u bản chiết khấu mã phúc lợi đối với một bộ phận người chơi mà nói có thể nhịn chịu được bởi vì kỳ thật cũng là có nỗ lực chi phí rốt cuộc chiết khấu mặc dù tỉnh không ít tiền nhưng chính ngươi cũng phải ra đầu to kia một bộ phận a nhưng nếu như ngươi không tiêu tiền lời nói đây chẳng phải là kỉnh tỉnh một trăm linh cho nên đối với một chút không có cái gì trò chơi rất mong muốn người chơi đối mặt trước đó kia tương đương ra sức chiết khấu mã còn có thể chịu nổi nhưng nhìn gặp tinh vân trò chơi cái này mới ban thưởng về sau tất cả người chơi lại đột nhiên dừng lại nếu như nói chiết khấu khoắn để rất nhiều người chơi còn có thể nhịn được nhưng loại này nhiều loại trò chơi liên động trong nháy mắt để các người chơi trần trờ rốt cuộc chiết khấu khoắn cần mình dùng tiền nhưng là cái này hạn định làn r a có thể bạch chơi a mà lại cũng không phải là yêu cầu thông quan trò chơi mà là đạt tới nhất định trò chơi độ hoàn thành chính phủ cho ra t r a n lệch thời gian không nhiều liền là du ngoạn hai giờ mà thôi nhìn hẳn là rất dễ rằng a mà lại cùng cái khác trò chơi cái gọi là hạ n định khác biệt cái khác đại đa số trò chơi hạ n định liền là đành g i ắ m ngay từ đầu nói là hạ n định nhưng trên thực tế lại cách một đoạn thời gian liền bắt đầu rút thưởng trước đó cái gọi là vĩnh viễn không lên không thương thành hạ n định đạo cụ làn r a toàn bộ một mạch cho ngươi nhét vào không tồn tại chân chính hạ n định nếu như ngươi không lấy được vậy đã nói rõ ngươi khắc không đủ nhiều nhưng là tinh vân trò chơi lại khác biệt trước đó tiến hành hoạt động liên động hạ n định làn r a liền thật là thuộc về hạ n định r a mặc dù có rất nhiều sao nhập h ấ người chơi hô hảo cho dù nạp tiền cũng tốt đem những cái kia hạ định cho bọn hắn một cái có thể vào tay thời cơ nhưng tinh vân trò chơi thì hoàn toàn sẽ không làm như vậy nói là hạn định liền là hạn định bỏ qua lúc ấy hạn định thời cơ đằng sau cũng sẽ không có lần thứ hai cơ hội chính là bởi vì như thế không ít vui vẻ chơi lấy liên minh huyền thoại còn có ổ vệ ý hoạt các người chơi phản phất cảm nhận được một c ô mánh liệt t á c ý ngươi liền không thể thay cái phát phúc lợi phương pháp sao đều là b à i chơi ngươi liền không thể thay cái biện pháp sao vô số người chơi tại trên mạng đối dương thần cùng tinh vân trò chơi các loại nhà ránh nhưng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đăng nhập vào trò chơi bên trong vì hạn định làn gia liệu mạng tinh vân trong trò chơi nhìn xem hậu trường mới nhất số liệu báo cáo dương thần rất hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù còn có không ít người chơi đối mặt tinh vân trò chơi tế ra kẹo que vẫn như cũ thờ ơ nhưng cùng trước đó du ngoạn nhân số so sánh lại là tăng một mảng lớn có thể nói hoàn toàn đạt tới dương thần mục đích quả nhiên người chơi tâm tư còn là rất khó đón a gõ go, go cửa ban công đạt được dương thần sau khi trả lời đi vào văn phòng lâm gia nhất nhìn qua đang xem người chơi thiếp mời dương thần đến gần sau lâm gia nhất liếc một cái trên máy vi tính thiếp mời nội dung ta là như thế nào bị rẽ s i đẹn đệ v ị n ă n bị hủ thật đái ướt cả quần cố sự t i ế p mời bên trong một vị người chơi tình cảm g ạ t rào ràng thuật mình tại du ngoạn thời điểm đến cùng là như thế nào từ chẳng thèm ngó tới lại biến thành thật dọa tệ ra quần cố sự hình dung phi thường chân thực rất có hình tượng cảm giác nhất là nương theo lấy một trận sảng khoái trong đ ũ n g quần truyền đến ấm áp càng làm cho người phảng phất cảm động lây nhưng cũng không biết đến cùng là biên vẫn là c h u y ệ n thật nhìn qua nhìn xem trên mạng loại này d ẽ xi、si、đẹn hệ viu năm các người chơi cảm xúc thiếp mời dương thần lâm gia nhất biểu lộ liền rất vi diệu khu khụ các người chơi nhìn đối với d ẽ xi、si、đẹn hệ viu năm vô cùng n h u cầu danh lợi a hết hạn cho đến trước mắt thông quan thành tựu đều đã đạt tới năm dương thần nhìn xem bên cạnh lâm g i nhất đem trước mặt thiếp mời cuối cùng một giai đoạn xem hết sau đó đem nó có bế mang trên mặt mỉm cười nói là một cái kinh khủng trò chơi mà lại thượng đến thời gian không dài kỳ thật năm phần trăm thông quan suất đã đầy đủ cao phải biết hết hạn cho đến trước mắt đem bán nhiều năm ảo l ậ t cùng rẽ si đẻ đệ v u đời thứ nhất thông quan suất cũng còn không có vượt qua năm mươi phần trăm điều này đại biểu lấy có vượt qua một nửa người chơi mua trò chơi về sau liền hít bụi căn bản không có lựa chọn mình thông quan là m miễn phí đưa không có trầm mặc chi phí rẻ si đẻ lệ viu năm trước mắt liền có được năm phần trăm thông quan xuất hiện nhiên là rất cao đương nhiên cái này cũng nhờ vào tương ứng phúc lợi mới có dạng này một cái thành tích vì sao lại có thành tích như vậy chẳng lẽ trong lòng của ngươi không có một chút điểm số sao đương nhiên như vậy cũng chính là ở trong lòng nhà r a n h một chút mặt ngoài lâm g i nhất vẫn là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu một mặt dương tổng ngài nói đúng biểu lộ bất quá hôm nay hắn tới sự tình cũng không phải đảm liên quan tới rẻ si đẻ lệ viu năm nội dung đơn giản hàn huyên hai câu lâm g i nhất liền hướng phía dương thần nói lên hắn tới mục đích chủ yếu dương tổng liên quan tới thee mặt trơ huy hùn bên trong có một ít kịch bản tựa hồ cũng chưa xong chỉnh Bạch Chờ, kịch chỉ cánh chủ kịch cho Cũng chính Bạch phục ức cố lúc trước Bạch cùng đặc cố cũng chưa nói. một Lâm xem Mưu đem mộng làm tìm kiếm một bộ ít tựa nhất thần tới Thé thần trong trí viết giật liệt giật mất trí thuật biệt tia thì khôi ký hồ hiện nhìn Hùn nhớ hy hệ nhớ bản biểu bản, bản xong ngoài. Dương Liên quan Dương Lan dượng nữ Lan nữ xong chỉnh nhắc lên. dự sự. ra dai ra. sau, yếu là là Mà là lý lị dự về sĩ sự, dương thần khẽ gật đầu tất cả nội dung nếu như phóng tới cùng một chỗ đó thật là có một ít khổng lồ ta dự định tại sau này giờ lờ cờ bên trong d ạ n g thuật liên quan tới kia một đoạn mơ hồ cố sự lại trước đó chủ yếu vẫn là lấy trong trò chơi đôi câu vài lời cùng các loại đối thoại ám chỉ người chơi có được dạng này một đoạn cố sự nghe thấy dương thần lâm gia nhắc khẽ gật đầu một cái cùng dương thần thảo luận lên liên quan tới theo chờ h ủ u hủn khai phát bên trong gặp phải một vài vấn đề không thể không nói cái này một trò chơi khai phát quá trình cũng không tính gian nan nhưng cũng tuyệt đối là phức tạp nhất bởi vì trong trò chơi nhiệm vụ biểu hiện còn có kịch bản cùng kịch bản trình tự thời gian Đây đều hết thể Thần muốn Dương chương n n g Giai Lâm ấ t n g ờ i dài tại kéo d Mà chú ý. ư t h ầ năm Cùng l h trăm thảo tới The Chợ, luận liên quan Hủn Tương quan tin và điểm, chín mươi bốn nhận tinh vân trò chơi thả ra ban t h ư ở n g các người chơi một bên tại lưới bên trên biểu thị tinh vân trò chơi đây có phải hay không là tại đưa phúc lợi mà là nghĩ đến biện pháp muốn mạng của bọn hắn bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì mấy cái này trò chơi hạn định làn ra đi tìm được chết nhưng là cách hai giờ đã nhìn thấy không ít người chơi tại mình quen bác còn có trò chơi một, một i mời bộ ê n n t r o phận người chơi thì là nghĩ đến mình dọa đều đã bị dọa qua bằng không dứt khoát liền thông quan thôi trước một vạn danh lạch mặc dù đã không có nhưng là tốt xấu cũng có một chương bảy năm gãy mua sắm xe chiết khấu khoảng a mà tại lần lượt trong sự sợ hãi chơi lấy chơi lấy chậm rãi các người chơi phát hiện kỳ thật quen thuộc mặc dù có đôi khi sẽ còn bị giật mình nhưng so với ngay từ đ ầ u tốt hơn nhiều lắm thật ứng với câu nói kia chúng ta gặp cái gì sợ hãi đều không cần sợ mỉm cười đối mặt nó tiêu trừ sợ hãi biện pháp tốt nhất liền là đối mặt sợ hãi ổ lý cho giống như loạn nhập thứ gì bất q u a vấn đề cũng không lớn đối với một mực kiên trì thể nghiệm rẽ si đ è n ẹ p vịu năm các người chơi tại dung ngoạn quá trình bên trong chậm rãi hiểu do đến trò chơi nội dung về sau trên cơ bản đối khắp cả cố sự cũng có một thứ đại khá hiểu rõ h á cám âm trầm không khí không gian thu、hẹp. còn có đánh vào thị giác mãnh liệt huyết tinh hình tượng lại phối hợp thêm truy sát người chơi q u á i vợt cùng lúc nào cũng có thể dọa ngươi nhảy một cái c h ẳ n g cảnh ngay từ đầu các người chơi tại rẽ xì đ è nghệ vụ n ằ m bên trong thể nghiệm đến liền là thâm thúy nhất kinh khủng nhưng là ở phía sau kịch bản làm các người chơi chậm dãi thói quen loại này sợ hãi về sau bọn hắn lực chú ý liền một lần nữa về tới trò chơi bản thân kịch bản phía trên tới mà cùng mở đầu để người chơi đắm chìm sợ hãi không khí khác biệt toàn bộ trò chơi bộ phận sau theo trong trò chơi người chơi có thể lấy được tài nguyên chủng loại biến nhiều trò chơi lại về tới lúc trước các người chơi quen thuộc rẽ xì đẻ xì đẻ ngh truy sát tài nguyên không đủ vũ khí phòng ngự giải mã thăm dò kịch bản tại trò chơi bắt đầu đối mặt nghĩa điên cuồng tay trái của mình bị chặt đứt sau đó gặp phải cổ g á i bệnh trạng người một nhà giác lao hắn một lời không hợp liền đem con trai mình tay chặn lao hắn lao bạt thì là gặp hại người thịt biến thành bữa tối điên cuồng truy sát cùng mật nút để người chơi cảm giác được vô cùng sợ hãi nhưng theo trò chơi thúc đẩy các người chơi điều khiển hệ thận để lộ cái này đến cái khác bí mật tại nghĩa cùng dỗ bọn người cung cấp manh mối bên trong dần dần hiểu do sự tình thật lớn trong trò chơi nghĩa cũng không phải là nàng tại mở đầu thu hình lại thảo luận đồng dạng là một cái bảo mẫu. thân phận chân thật của nàng trên thực tế là công ty ủng mở rèo lạ cao tầng phụ trách vận chuyển em vi rút nguyên thể hệ vlin chăm sóc nhân viên mà trong trò chơi r ắ c lao hán còn có hắn người một nhà ngoại trừ bản thân liền là quy cao biến thái lucas bên ngoài trước kia trên thực tế toàn bộ đều là bình thường nhưng lại tại hệ vlin ảnh hưởng dưới biến thành q u á i vật đây hết thể nguyên nhân gây ra đều nguồn gốc từ tại các người chơi đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn một công ty ủng chính là cái gọi là công là là gọi ty mở d ẻ o lạ ông bơ r i e o là thông qua thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra một cái vi rút mẫu thể hệ lìn nhưng ở vận chuyển quá trình bên trong bởi vì thiếu khuyết e phá hư làm dốc vào cùng cực độ tưởng niệm nhà cái này khái niệm vi rút mẫu thể không kiểm soát nàng mà giết chết toàn thuyền ngoại trừ n g h ĩ a bên ngoài hết thể mọi người mà may mắn còn sống sót vi rút mẫu thể hệ lìn cùng n g h ĩ a thì bị rắc lao hàn g cứu khi đó bọn hắn vẫn là địa đạo trung thực người tốt đương nhiên ngoại trừ bọn hắn cái kia trí thông minh cực cao nhưng lại bệnh trạng nhi từ lucas khống chế mía đem bị vây hệ thản cứu ra mà trong này phía trước một mực đuổi rét hệ thản rắc lao hắn cũng ngươi nghe ta nói ta không phải sát thủ m ặ t gà d é t cũng không phải càng đừng đề cập các hải tử của ta l à hẹn v ớ i l ì n nữ hải kia làm nàng dùng thiên phú của nàng lây nhiễm chúng ta nàng là nói như vậy cá mập tv trong bình đài ngồi tại máy tính trước mặt trần húc chơi lấy r ẻ xỉ đèn đẻ n ẻ vụ năm nội dung trò chơi về phần vờ dị giờ thiết bị hắn đã đem hắn phỏng ấn hắn thật là không muốn lại thể nghiệm một chút vờ dị giờ bên trong chơi r ẻ xỉ đèn đẻ n ẻ vụ năm cảm giác bất quá có sao nói vậy chơi qua vờ giờ phiên bản rẽ xỉ đẻ đẻ vụ năm về sau hiện tại dùng dc bình đài tới chơi hắn thậm chí cảm giác trò chơi này căn bản cũng không có khủng bố như vậy mà bây giờ sự chú ý của hắn đã bị trò chơi kịch bản hấp dẫn tiến bảo nghĩa là người xấu sao cũng không phải là nàng cũng chỉ là từ đầu tới đôi tại thực hiện chức trách của mình mà thôi ba cơ một nhà là người xấu sao cũng không phải toàn bộ trong trò chơi có thể nói vô tội nhất hẳn là ba cơ một nhà hảo tâm cứu người lại để gia đình của mình bị dạng này bi kịch đương nhiên l u c a s là một cái ngoại lệ từ trong trò chơi đủ loại manh mối đều có thể biết l u c a s nhưng cũng không phải là một cái cỡ nào người tốt hắn là một cái quy cao mà lại phản xã hội người mà tạo thành đây hết thể tội khôi họa thủ hệ vilin lại là người xấu sao ngay từ đầu trần húc cảm thấy nàng là tà ác nhất người kia nhưng ở sau cùng b ộ chiến bên trong nghe ngồi tại trên xe lăn bởi vì là năng lực của mình mà biến chất không còn hình dáng evelyn h ô lên vì cái gì tất cả mọi người không thích ta về sau trần húc lại có cảm giác không giống nhau trên thực tế evelyn mặc dù tạo thành rắc bạ cơ một nhà bi kịch tồn tại nhưng nàng bản thân cũng là một cái người bị hại chân chính kẻ cầm đầu liền là ùm bờ d ẻ o l ạ cùng công ty ùm bờ d ẻ o lạ theo cuối cùng từ trên trời giáng xuống một cây súng lục đánh chết sau cùng lục đánh chết sau cùng b ộ evelyn về sau đi ngang qua sân khẩu ạ nỉm bên trong trên máy bay khoan thai tới chậm cờ dít xuất hiện ở trò chơi hình tượng bên trong. nếu như là dĩ vãng lời nói trần húc khẳng định sẽ n h ả dành một chút mỗi lần phim lại hoặc là phim truyền hình trong trò chơi cảnh sát mãi mãi cũng là tại nguy cơ nhanh muốn lúc kết thúc mới xuất hiện nhưng bây giờ chiếc máy vi tính trần húc chỉ là chậm rãi hô thở dài một ngụm nói kinh khủng lời nói cái này đích xác là hắn cảm giác được tất cả rẽ xi、si、đẹn hệ、e、víu bên trong kinh khủng nhất một trò chơi nói kịch bản đây không phải rẽ xi đẹn hệ v ư ợ x ư a gì bên trong đặc sắc nhất kịch bản không có cái gì quá mức hùng vĩ trang cảnh cũng không đến cỡ nào để người kích động kích thích nguyên tố nhưng lại để hắn thật sâu cảm khái. Ta hiểu được. Nguyên、like、đây lai l mới chương năm g l trăm chín mươi lăm tất cả nhìn xem trần húc thông quan vừa vừa mới chuẩn bị tại trong màn đạn mặt đánh ra hoàn tất vung tiêu người xem đột nhiên nghe thấy trần húc cảm khái không thôi đều là một mặt một bức người minh bạch rồi dẹ xi、si、đẻ n g ệ v u hàng nghĩa người minh bạch gì nhìn xem trực tiếp thời gian nóng mặt gây mưa đạn trần húc tổng kết ra mình chơi sau cảm khái trước đó các người chơi không phải một mực nói dẹ xi、si、đẻ n g ệ v u bốn đã đi nhanh bữa ăn đường hoàn toàn không có trước đó kinh khủng hương vị rồi sao nhưng dương tổng thông qua cái này một bộ dẹ xi、si、đẻ n g ệ v u năm đem trò chơi không khí một lần nữa mang về kinh khủng không khí bị đổi u r ế t cảm giác c á c bách thích hợp bột chiến theo sát thiếu nguyên tố cũng cũng không tính quá phức tạp độ khó đây hết thể nhìn như đều là đem các người chơi nói rẻ xi、si、đ è n hệ vụ đời thứ nhất ảnh hưởng cho hoàn mỹ cụ hiện nhưng chân chính phải chú ý liền là trong trò chơi kịch bản giác bạ cơ người một nhà sao mà vô tội ngoại trừ lucas đều là thuần một sắc người tốt nhưng lại bởi vì vi rút sinh hóa biến thành g i ế t người quái vật mà hệ lình đâu làm sinh hóa vũ khí nàng giống nhau là vô tội nàng là bị công ty ủ m bở d ẹ o lạ chế tạo ra binh khí hoa sinh cùng trước đó cảnh tượng hoành tráng khác biệt dương tổng liền là nghị muốn nói cho chúng ta biết rẻ xi đẻn hệ vượt x ư trọng yếu không chỉ là kinh khủng ngoại trừ kinh khủng bên ngoài như đồng du kịch danh tự sinh hóa cùng nguy cơ đây mới là hạch tâm nhất yếu tố. t r ấ n húc tại trực tiếp bên trong nói lời để không ít người chơi lai、like、liễu k ì n h trên thực tế loại này thảo luận lúc trước các người chơi thông quan thời điểm đã có người tại tranh luận bất quá cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn có người chơi cho rằng rẽ xì đẹn nghệ b i u mặc kệ là kinh khủng vẫn là không khủng bố như vậy trên thực tế chỉ cần vây quanh sinh hóa cùng nguy cơ chủ tuyến hay kia là rẽ xì đẹn nghệ b i u đơn thuần nhìn sợ không khủng bố hoàn toàn là một loại phiên đến diện mà đổi thành một loại người chơi thì cảm thấy nếu là không kinh khủng cái kia còn có thể để rẽ xì đẹn n ệ b i u dứt khoát liền gọi chống khủng bố hành động tốt dù sao đều là đả kích phần từ khủng bố chỉ bất qua cái này phần tử khủng bố dùng chính là sinh hóa vũ khí mà trần húc liền như là một cái ngòi nổ đồng dạng cấp tốc để người chơi bắt đầu kịch liệt thảo luận thậm chí cho người ta một loại sắp đánh nhau cảm giác nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trần húc không khỏi mắt tròn v á n g này làm sao muốn đánh nhau hắn làm gì hắn đã nói nói cái nhìn của mình n a làm sao muốn đánh nhau lấy lại tinh thần trần húc vội vàng bắt đầu làm dịu trực tiếp trong phòng tiết tấu mọi người không làm ý cái này mọi người nói đều có lý chủ yếu vẫn là nhìn người mà lại mọi người mới biết dứt khoát liền đi hỏi một chút dương tổng tốt rốt cuộc chính phủ mới là chuẩn sắc nhất tiêu chuẩn a cái này thông quan về sau còn có ba cái giờ lở cờ tới chơi chơi giờ lở cờ tốt trước hết chơi cái này rổ kết cục tốt cuối cùng chẳng lẽ nói rổ không chết sao đều v ô i hóa biến thành hòn đá a nhìn xem kết thúc thông quan phát ra lại về tới chủ giao diện d ẽ si đèn đẹp đệm vựu nam u i cùng trước đó khác biệt chính là trong trò chơi nhiều hơn ba cái giờ lở cờ không phải anh hùng c ỡ lạn si ác mộng rổ kết cục cái thứ nhất không rõ ràng nói tới ai cái thứ hai hắn ngược lại là biết mở đầu thu hình lại bên trong thằng xui xẻo thợ quay phim bất qua cái cuối cùng rổ kết cục ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ chẳng lẽ rổ không có chết ở trong đêm dương thần không cùng ngộng cảnh trong trí nhớ đem cùng cỡ lạn s ì có liên quan một đống giờ lờ cờ toàn bộ chia cắt ra đến mà là đem nó s â u chuỗi từ cỡ lạn s ì bị l u c a s bắt lấy sau đó nghị trăm phương ngàn kế thoát đi phòng đồng thời lợi dụng máy quay phim vỗ xuống cơn ác ngộng này c h ẳ n g cảnh cuối cùng cùng lukas tiến hành cái gọi là trò chơi hai mươi mốt điểm đồng thời cuối cùng chết tại l u c a s thiết kế trong cơ quan bất quá để lại băng ghi hình lại trợ giúp về sau hệ thản trở về từ coi chết những này kịch bản đều bị dương thần làm thành một cái hoàn chỉnh giờ lở cờ kịch bản trước máy vi tính trần húc nhưng không biết nhiều như vậy quả quyết lựa chọn cái cuối cùng r ồ i kết cục cái này giờ lở cờ ngay từ đầu hắn hít một hơi thật sâu tại trong đáy lòng mặt cầu nguyện hy vọng cái này giờ lở cờ quả thực quá kinh khủng nhưng rất mau tiến vào đến trong trò chơi về sau cả người hắn liền này ngoa tạo sàng khoái đây là sự thực quên đánh con thú tiều lao ra từ thật mẹ nó ngư bức n g o tạo một quên này xuống dưới ngươi có trong h chết. ể sẽ t Đây là ư ớ c chơi cái đó kia kinh khủng trò chơi Thoải mái à? Để sau, chấn hút cả giắc ư liền này. Trong trò chơi rắc ca ca về đến cố hương phát hiện hóa đá rổ mà rỗ đại gia tiểu b ạ cờ c thì ở sau đó trong trò chơi chân chính hiện ra cái gì gọi là đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi q u ê n đánh quần thú đánh tơi bầy b ố t kia quyền quyền đến thị sảng khoái kia vui vẻ trình độ mọi người chờ một chút ta đi xem một chút t h ư n g quan ta vờ giờ thiết bị bên trong giờ lở cờ giải tỏa không có Húc ân h thực là không có áp lực chút、nào. Không chỉ Húc, thật n nào. Trấn còn nhiều thông quan người chơi cũng phát hiện, giờ lờ cờ quả phát thực có lực là giờ áp quá chơi hiện, hữu hảo. Ơ, đương nhiên r ứ t bỏ c ờ lạn si ác n g ộ n g cái này giờ lờ cờ dô kết cục bên trong hóa thân một quyền đại gia đánh tơi b ờ i k con thú không phải anh hùng bên trong cờ rít đạn phản hết thảy nếu không phải đây là rẽ xi đẹn đệm vịu bọn hắn thật sự cho rằng đây là chơi thật lâu trước đó tinh vân trò chơi ra một món tên là tợ dọ tổ ỵ sản g khoái trò chơi bất quá so với phát hiện đại lục mới thông quan người chơi tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem mình quan b á c một mặt một bức tình huống gì chuyện ra sao bọn này người chơi làm gì vậy nhìn xem các người chơi tại mình quan b á c phía dưới hắn hỏi thăm hắn đến cùng cái nào mới là chính xác dương thần một mặt một bức không phải các người nói cái gì các người minh bạch cái gì cái nào là chính xác lại là cái gì quỷ thằng đến hỏi thăm trợ thủ bên kia biết tình huống cụ thể về sau dương thần không khỏi cảm giác được không còn gì để nói nếu như ngươi hỏi hắn chủ quan ý tưởng vậy hắn tự nhiên là có mình cái nhìn nhưng ngươi nhất định để hắn công khai nói kia hoàn toàn là không thể nào a mà lại liền xem như mộng cảnh trong trí nhớ r ẻ xí đẻ đệm vịu cũng không có người nào có thể trực tiếp nói khẳng định loại nào hàm nghĩa là đúng bởi vì tất cả đều là quyết định bởi người chơi a người chơi thích không khủng bố như vậy mà lại đánh nhau thoải mái trò chơi kia liền sẽ hướng phía phương diện kia chế tác nhưng người chơi không thích đánh nhau thoải mái lượng tiêu thụ không xong ngược lại là kinh khủng mới tốt trò chơi kia lại sẽ t r ấ n h ú c cá mập tv dẫn chương trình dương thần nhìn xem trợ thủ hỏi đạt được khẳng định hồi phục về sau dương thần trầm m ặ t một chút quay đầu hướng bên cạnh trợ thủ nói ừ m chờ sau này chúng ta đẩy ra mới kinh khủng trò chơi mở rộng thời điểm có thể cùng cá mập tv hợp tác một chút thì như tìm một cái mở rộng đại sứ cái gì loại này nóng yêu chúng ta tinh vân trò chơi yêu quý kinh khủng trò chơi hơn nữa có thể đọc h i ể u trò chơi phía sau chuyện xưa dẫn chương trình liền cực kỳ thích hợp chúng ta a mà tại cá mập tv bên trong mảy may không biết mình đã bị đánh dấu lên danh sách chân hút còn tại thể nghiệm lấy thiết quyền vô địch tiểu đại gia mang đến cho h Trước đối với trên mạng các người chơi đối r ẻ xỉ đẹn lệ vụ năm thảo luận cứ việc có thật nhiều người chơi tiến hành đối dương thần quan bác tài khoản tiến hành hy vọng hắn có thể ra mặt tiến hành đối các người chơi một chút giải đáp nhưng trên cơ bản dương thần cũng đều là làm bộ không coi trông thấy rốt cuộc cùng cái khác nội dung cũng không giống nhau loại vật này chỉ có thể nói mỗi cái người chơi đều có cái nhìn của mình về phần sẽ có dạng gì ảnh hưởng về điểm này mặt dương thần cũng không có quá mức lưu ý bởi vì làm căn bản trên mỗi cái người chơi đều sẽ có mình đối với trò chơi cùng kịch bản các loại không giống lý giải có loại kia tương đối văn thanh thông qua trong trò chơi mỗi một cái chi tiết nhỏ thậm chí là một cái trong trò chơi lời nói đến tiến hành phân tích tỷ như ở trong game cờ zit phối âm diễn viên bởi vì bệnh ma c h a tấn đã không đang tiến hành phối âm công tác những n à y vốn là đã lúc trước các lộ truyền thông đều đã vạch trần qua tin tức nhưng một chút tìm tòi nghiên cứu kịch bản truy tìm chân lý người chơi nao nhao biểu thị trên thực tế cái này cờ zit là giả mạo rất có thể là trước đó rẻ xi、si、đẹp lại vịu đời thứ nhất bên trong hạ g i ả trang đồng thời liệt kê ra đủ loại chứng cứ dùng cái này đến thạch t r ù cho dù phía sau không phải anh hùng giờ lờ cờ bên trong rất rõ ràng nói hắn liền là cờ zit nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi tiến hành các loại tranh luận đồng thời ở trong đêm có hai loại lựa chọn cung cấp các người chơi tuyển chọn mặc dù cũng sẽ không cải biến quá nhiều liền l à quyết định nghĩa cuối cùng là chết vẫn là sống nhưng cũng có thật nhiều người chơi tại tranh luận đến cùng loại kia kết cục mới thật sự là chính thống kết cục thậm chí bao gồm vệ t h ẳ n g tay trái bị nghĩa lúc ấy cớ đứt sau đó bị giác lao hán cho dùng máy đóng sách đặt trước trên về sau cùng dược thủy r ử a tay mấy cái đủ loại trò chơi thiết lập thao tác đều bị các người chơi phân tích ra đủ loại khả năng kết hợp với cuối cùng hệ thản đối cờ rít nhìn như p h ả n nàn m ộ t câu các ngươi làm sao m ớ i đến những n à y người chơi cho rằng rẽ x ì đ ẹ n hệ vụ năm rất có thể gần giấu một bí mật ở tờ lớn bất quá bí mật này phải đợi đến rẽ x ì đ ẹ n hệ vụ sáu mới có thể công bố có lý có cứ lệnh người t i n phục bất quá loại này người chơi so với toàn bộ cơ số tới nói vẫn là cũng không tính quá nhiều đại bộ phận người chơi chú ý điểm vẫn là rẽ xi đẹp hệ vụ năm bản thân mang tới sợ hai bên trên đồng thời đối với thông quan các người chơi không phải anh hùng cùng rộ kết cục hai cái này giờ lờ cờ có thể nói cũng là tương đương hữu hái mặc dù nói trò chơi quá trình bên trong cũng sẽ có kinh hãi nguyên tố nhưng là toàn bộ trò chơi không khí cùng trước đó chơi rẽ xỉ đẻ đệ vụ năm thời điểm hoàn toàn là không giống hệ thản liền là cái yếu gà chiến năm c ạ t bã nhìn xem cờ dít cùng t i ể u đại r a bao nhiêu ngữ bức một người vô địch đạp phản một người một q u y ề n siêu nhân cứ thế mà đem rẽ xỉ đẻ đệ vụ trò chơi thành sinh hóa vô song về phần một cái khác giờ lờ cờ c ờ lạn xì á c n g ụ n g trên thực tế trong trò chơi cũng có không đồng dạng niềm vui thú t h như ở trong game chơi t h á p phòng phòng thủ chiến cùng mật thất đánh bài hai mươi mốt điểm mặc dù không thể cùng tiểu đại gia cùng cờ zit đồng dạng đem kinh khủng trò chơi chơi thành vô s o n g trò chơi nhưng nói đùa một chút đổ thần vẫn là không có nhiều đại vấn đề tại tinh vân trò chơi tăng cường s o n g ban thưởng đổi mới cường độ về sau thông quan người chơi nên đón một lần tăng lên sau đó liền lâm vào bình thạc kỳ thậm chí cùng ôn lại trò chơi nhân số còn không thể so với rẻ si đ ẹ đệ vừa bốn đối với điểm này dương thần ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì đang kéo dài nhưng chơi tính ph dẹ xi đ è nghệ vụ năm hoàn toàn chính xác không có dẹ xi đ è nghệ vụ bốn cao như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất liền là dẹ xi đ è nghệ vụ năm cũng không có dính đến nhiều người hình thức mà cái sau thấp xuống trò chơi sợ hãi biểu hiện đồng thời lương tốt hơn nhiều người hình thức để các người chơi có thể tiến hành tờ vờ tờ cùng tờ vờ e nhiều loại loại các chơi sinh mệnh lực càn g mạnh đây là khẳng định mà lại bởi vì dẹ xi đ è nghệ vụ năm là miễn phí duy ê n c ớ khoảng thời gian này không có bao nhiêu thông quan người chơi như vậy đến tiếp sau đoán chừng cũng sẽ không có nhiều ít người chơi đi chuyên môn thông quan vẫn là có không ít người chơi là lựa chọn tiến hành nhìn video mây thông quan đủ loại liên quan tới rẽ xi đẻ đệ vụ năm tại chỗ thu video tại trên mạng đều có rất cao điểm kích xuất từ một điểm này trên liền có thể nhìn ra được tiếp theo liên quan tới rẽ xi đẻ đệ vụ năm hoạt động vẫn là có không ít hiệu quả rõ ràng nhất liền là hệ ghệm cùng tinh vấn trò chơi còn có ra thịnh phía dưới trò chơi lượng tiêu thụ tăng lên trên diện động đồng thời người sử dụng số cũng nên đón một đợt không nhỏ lên cao mặc dù nói trò chơi trên cơ bản chiếc khấu lại thêm chiếc khấu mã trên cơ bản là thuộc về gãy xương cái c h ủ loại kia chiếc khấu nhưng đối với trò chơi công ty mà nói hiển nhiên vẫn là kiếm rốt cuộc tại thu hồi trò chơi chi phí về sau mỗi bán đi một phần trò chơi đều là thuần kiếm thậm chí một chút nguyên bản thu phí nhưng trong đó có được bên trong mua tuyển hạng trò chơi tại trải qua chừng một năm hoặc là hai năm tả hữu nhiệt độ hạ xuống sẽ còn miễn phí đưa các người chơi t r e o trọc sớm mua sớm hưởng thụ muộn mua hưởng chiếc khấu không sai biệt lắm cũng coi là có một chút điểm đạo lý bất quá đối với phổ thông người chơi mà nói h i ệ n nhiên bọn hắn quan tâm cũng không phải là trò chơi công ty có thể kiếm được bao nhiêu tiền mà là bọn hắn bỏ ra bao nhiêu tiền giá gốc hai ba trăm trò chơi gậy sau lại dùng chiếc khấu mã hết thể t r ừ n g một trăm khối thậm chí chỉ cần mấy chục khối cái này làm sao có thể nhìn được cái này không chặt tay còn phải đợi tới khi nào đi nguyên bản một chút biểu thị gãy đôi chục ũ n g không thèm để ý người chơi nhận liên minh huyền thoại ổ vệ ý hoạt những trò chơi này phúc lợi liên động dụ hoặc cố nén sợ hai chơi đến nhất định tiến độ giải tỏa liên động vật phẩm về sau nhìn xem tinh vân sân đấu hạ những trò chơi kia lại nổi lên tâm tư như là đã chơi kia muốn không dứt khoát trực tiếp chơi thông đồng kỹ còn có cái bảy năm gãy chiếc khấu khoán có thể cầm đâu phối hợp thêm cái này một đợt tương đương ra sức trò chơi chiếc khấu đây quả thực là kiếm lợn a cùng loại suy nghĩ này người chơi cũng không phải số ít rốt cuộc vốn là không chơi không tham ngươi có thể làm gì được ta nhưng ở tinh vân trò chơi tiến hành mới liên động sau liền không đồng dạng phong phú hơn ban thường mà lại so sánh lúc trước điều kiện mới liên động phúc lợi điều kiện thấp xuống người chơi tâm lý mong muốn sau đó làm đem các người chơi dỗ dành chơi trò chơi về sau ở n g ư ờ i chơi không có cảm giác tình huống g ớ i bọn hắn đã có hoa phí chi phí ở trong đó không phải nói nạp tiền nạp tiền những ngày chi phí mà là nói bọn hắn bỏ ra thời gian chơi bọn hắn ở trong game cảm nhận được sợ hãi nhưng mấu chốt chính là ban thường lại chỉ lấy một bộ phận hơn nữa còn không phải lớn nhất đầu kia một bộ phận cái này nhiều khó chịu à. thế là tại cái này một nhóm đoạn ra bên trong lại sẽ không nhỏ một bộ phận tiếp tục tiến hành trò chơi từ đó cầm tới chiếc khấu khoán liền như là thức ăn ngoài hồng bao đồng dạng nhất định phải đầy nhiều ít nguyên mới có thể sử dụng chiếc khấu khoán cũng là như vậy một cái đạo lý thế là các người chơi n h a u nhau móc ra tiền mình bao đặt chân lên tinh vân sân đấu lựa chọn chặt tay một bên đem trong ví tiền t i ề n móc ra nhét mạnh vào dương thần trong túi á o còn vừa đang cảm thán tinh vân trò chơi liền là quá thành thật trò chơi bán dễ dàng như vậy đây chính là cái gọi là trò chơi chìm không thành phẩm loại này chìm không thành phẩm cũng không chỉ là đơn thuần phản ứng tại nạp tiền hệ thống phía trên có thể nói chìm không thành phẩm đồng dạng có thể ứng dụng đến trò chơi thiết kế phía trên nhất là nhiều người hình thức trò chơi lấy một thí dụ liên minh huyền thoại bên trong làn da thu thập cái này thuộc về h i ể n tính chi phí người chơi có thể thiết thực cảm nhận được tư nhân vật phẩm ảo mà trò chơi kiếp sống số liệu đẳng cấp cùng trò chơi thời gian thống kê những này là thuộc về ẩn tính chi phí tinh vân trong trò chơi dương thần cùng nội bộ công ty một loại trò chơi nhà thiết kế còn có vận doanh thị trường bộ môn tiến hành hội nghị thảo luận đây là tương đương có giá trị nghiên cứu một lần hoạt động a chương năm trăm chín mươi bảy càng nhiều liên quan tới vận doanh chuyện phía trên dương thần liền không có đi quan tâm kỹ càng rốt cuộc chính hắn vẫn là có rất nhiều nơi cần bận điệu dứt bỏ the mặt trời h ủ hủn cái này ngay tại chặt chẽ khai phát bên trong trò chơi tinh vân trong trò chơi hắn một ít chuyện của hắn cũng cần hắn đi chú ý một chút tiếp theo liền là liên quan tới tinh vân trò chơi tổng bộ di chuyển sự t ì n h theo tinh vân trò chơi khuyết c h ư ờ n g bao quát trong nước một chút phe thứ ba tiểu phòng làm việc còn có một số bao bên ngoài kỹ thuật cùng phe thứ ba kỹ thuật phòng làm việc trên cơ bản cũng bị thu mua không ít mà bây giờ tinh vân trò chơi còn đặt tại kỳ lân phần mềm vườn phiến khu vực này trên thực tế địa phương đã có chút không đủ dùng mà lại đối với tinh vân trò chơi tự thân mà nói nơi này làm việc nơi trốn cũng quá nhỏ cho nên mới làm việc nơi trốn cũng tại kế hoạch ở trong làm nơi đó nộp thuế nhà giàu phía chính phủ cũng là cho không ít đặc biệt ưu đãi t h như chuyên môn phê xuống tới một mảnh đất cung cấp cho tinh vân trò chơi tiến hành cao ốc còn có vườn khu tự xây cái khác không nói trên thực tế bây giờ tinh vân trò chơi mỗi ngày đều sẽ có không ít người chơi đến tiến hành tham quan thậm chí còn bao quát không ít hải ngoại người chơi nhưng toàn bộ vườn khu ngoại trừ tinh vân trò chơi bên ngoài còn có cái khác xí nghiệp mà lại bản thân địa phương cũng thật sự là quá nhỏ cuối cùng tinh vân trò chơi cũng chỉ có thể đủ công bố ra ngoài cự tuyệt người chơi đến đây tham quan mặc kệ là nguyên nhân gì tóm lại một cái càng lớn tổng bộ có thể nói tinh vân trò chơi là nhất định phải đi làm toàn bộ quá trình mặc dù không cần dương thần đi chú ý nhưng hậu kỳ đấu thầu phương án vẫn là phải để dương thần đến tiến hành lựa chọn đương nhiên những công việc này cần phải chuẩn bị công việc vẫn là rất thời gian dài ngắn hạn loại cũng không cần gấp trừ ngoài ra dương thần chủ yếu công việc liền là đặt ở the trờ vị hùng trò chơi này phía trên dương tổng CG một đoạn này kịch bản là có ý gì trong phòng họp lâm gia nhất trong tay cầm văn bản hướng phía dương thần dò hỏi trò chơi chủ yếu khai phát công việc là dương thần chủ đạo mà lâm gia nhất đảm nhiệm phụ tá đương nhiên thực tế khai phát chế tác quá trình bên trong cũng không có cái gì đều là riêng phần mình tự thuật đối với trò chơi nội dung chỉ bất quá để lâm gia nhất cảm thấy có điểm kỳ quái là trên tay hắn cái này một phần văn bản tại theo chờ vị hùn khai phát bên trong khó khăn nhất cũng không phải là vật gì khác mà là văn bản cùng nhiệm vụ kịch bản triển khai trong trò chơi có được dài dòng kịch bản đối thoại như thế nào để kịch bản đối thoại trôi chạy đồng thời hợp tình hợp lý đây là một vấn đề lớn nhất bao quát trò chơi xem như một cái nửa mở thả thức thế giới tăng thêm dài dòng nhiệm vụ cái này càng cần thiết phải chú ý tỷ như cái nào đó chẳng cảnh không nên tại lúc đầu t i ê n đến nhất là theo trò c h ờ i hủy hủn bản chất của hắn là một cái giờ tự gờ trò chơi trong trò chơi g i à i đoạn trước rất khó khiêu chiến đẳng cấp cao q u á i vợt bình thường loại tình huống này biện pháp tốt nhất liền là dùng đặc thù đ ạ o cụ hay là tường không khí trực tiếp ngăn cách nhưng ở mở ra thức trong thế giới vì gia tăng người chơi đại nhập cảm cùng đắm chìm cảm giác loại phương pháp này hiển nhiên là không thể làm cho nên cần thiết kế càng nhiều lộ tuyến mà không phải nói trực tiếp ngăn chặn trừ phi người chơi chuyên môn đi nghiên cứu như thế nào đi nếu không dựa theo bình thường quá trình người chơi là sẽ không đi đến cảnh tượng đó chính là bởi vì những này có thể nói theo và c hủy ờ hùn bên trong đối với văn bản yêu cầu cùng nhiệm vụ kịch bản tự thuật là đặc biệt trọng yếu nhưng là ở trong game liên quan tới cg một cái kịch bản thì là để lâm dai nhất có chút không nghĩ ra c ố sự kịch bản bên trong cg cũng chính là bạch lang gia d ụ n g dưỡng nữ từng tại vô số lúc trong không gian xuyên qua cuối cùng về tới hiện thực mà đang cùng bạch lang gia dựng đối thoại giao lưu bên trong cg nói nàng đi trước thế giới kia mọi người trong đầu đều có một khối mảnh kim loại chiến tranh không cần tự thân lên trận viễn trình liền có thể thao túng binh khí mà lại mỗi người đều có thuộc về mình kim loại phi thuyền còn có trong thế giới mọi người có được các loại năng lực đặc thù có thể sử dụng so với mình người còn cao lớn hơn vũ khí s ă n giết các loại ủng có năng lực thần kỳ tự long mà đối mặt xì g i d â chỉ nói là xì di phảng phất tại lường gạt hắn trong đầu có mảnh kim loại đem lòng xem như con n g ồ i đi săn phải biết liền xem như hắn cũng chỉ bất quá giết chết qua á long loại long thần làn mà thôi một đoạn này kịch bản để lâm g i nhất cảm giác được có một chút điểm không hiệu nhất là từ biên kịch bên kia biết được đây là dương thần chuyên môn căn dặn r a nhập vào hắn thực sự là nghĩ không ra ở trong đó có huyền cơ gì nghe thấy lâm gia nhất dương thần không khỏi lộ ra tiếu dung một đoạn này nội dung tại nguyên bản the h ó t chơi hụi hùn bên trong liền là có chỉ bất quá cũng không phải là bình thường kịch bản nội dung mà là đồng dạng liên quan tới một trò chơi t r ứ n g màu một cái liên quan tới xỉ bờ bằng khắp tương lai cố sự chỉ bất quá ở chỗ này dương thần lại đi đến mặt tăng thêm một cái mới nội dung ừ n xem như cho các người chơi một cái chứng màu đi dương thần nhìn xem lâm gia nhất cười một cái nói cùng kịch bản ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ cùng kịch bản không có quan hệ cho người chơi một cái chứng màu nghe thấy dương thần lại liên tưởng đến văn bản bên trong lời nói trong nháy mắt lâm gia i nhất liền phản ứng lại mới trò chơi ý nghĩ miễn cưỡng xem như thế đi chỉ bất quá trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đi cân nhắc chỉ có thể nói có một cái ý nghĩ dương thần nhẹ gật đầu nói kim loại phi thuyền còn có trong đầu có mảnh kim loại hẳn là tương lai loại khoa h u y ễ n hình à bất quá đi săn cự lòng theo đờ sờ ử v, s cải dìm tục làm sao lâm gia nhất có một ít tò mò hỏi đi săn cự long hắn ý nghĩ đầu tiên liền là đến cùng phải hay không theo đờ sờ cải dìm tục làm rốt cuộc tại thedr sv sợ cãi g ì bên trong giết long thế nhưng là một cái cực kỳ mang tính tiêu chí nội dung không sai cái thứ nhất là liên quan tới tương lai một cái loại khoa huyện trò chơi xị、si、bơ bằng khắc chưa tới thế giới còn mặt khác một cái cực kỳ đáng tiếc cũng không phải là thedr sv sợ cãi g ì m tục làm liền là một cái đơn thuần đi săn trò chơi mà thôi một cái để người chơi có thể điền c u ầ n tú thao tác thể nghiệm đi săn s à n g khoái trò chơi nói nói dương thần trên mặt liền lộ ra nụ cười vui vẻ đọn dọ tổ ỵ kia c h ủ n loại hình sao nghe dương thần lâm g i a nhất vẫn là thật tò mò không là xe ký dô Sa-đa-sơ-đi-tuin sở kêu một kêu cùng chủng đặc hình. loại dương thần nhìn xem lâm gia nhất trên mặt lộ r a nụ cười hiền hòa đương nhiên đây coi như là một cái chủ đánh nhiều người trò chơi độ khó phía trên lời nói lại so với x ẻ ký r ổ sạc sơ đi t u i n cùng đ ặ c sở u muốn đơn giản như vậy ném một cái ném rốt cuộc ta cũng không phải cái gì đại ác nhân dương thần cười nói bổ sung tin người mới là lạ nghe dương thần lâm gia nhất không khỏi không còn gì để nói không phải đại ác nhân đều dùng x ẻ ký rô s ạ sơ đi t i n cùng đạc x ấ đối đầu so còn không phải đại ác nhân chương năm trăm chín mươi tám liên quan tới đến tiếp sau mới trò chơi phương diện này dương thần hoàn toàn chính xác vẫn là chỉ có một cái ý nghĩ trước mắt chủ yếu sự tình vẫn là đem theo hết trơ hủy hùn cho hoàn thiện tốt bản thân trong trò chơi chỗ khó khăn nhất liền là ở chỗ nội dung nhiệm vụ còn có ống k í n h biểu hiện thủ pháp ngược lại trong trò chơi mặt khác một cái chủ yếu thể cũng chính là trong trò chơi hệ chiến đấu thống ngược lại là rất dễ dàng giải quyết mộng cảnh trong trí nhớ theo hết trơ hủy hùn trên thực tế tại chiến đấu hiệu quả phía trên cũng không có xuất sắc như vậy thể nghiệm đương nhiên đây là bởi vì đây là một cái rờ gờ trò chơi nhân tố nhưng có thể làm càng tốt hơn đương nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình Cũng như Mộng Cảnh trong trí nhớ the đợt tiếp theo đó chính là hệ chiến đấu t h ô n g phán định động tác cứng rắn chất còn có phán đoán phạm vi cách đây đều là rất làm người lên án tồn tại đương nhiên cái này cũng cùng theo mặt c r ờ i h ị i h ủ n phía sau công ty có quan hệ trên thực tế tại không có khai phát ra theo trợ hụi h ủ n trước đó trước hai làm theo trợ siêu di cũng bất quá là để bọn hắn làm việc giới bộc lộ tài năng mà thôi vô luận là tư bản kinh tế tích lũy lại hoặc là đoàn đội kỹ thuật tích lũy đều có một cái bình c ả n h kỳ mà xem như một cái z i t g trò chơi theo trợ hụi h ủ n nó xuất sắc nhất địa phương cũng không phải ở chỗ hệ chiến đấu thống mà là ở hắn đem kịch bản hoàn mỹ dung nhập vào z i t g hình thức cái này cái thể hệ bên trong theo trợ hụi hùn khai phát tiến độ so với dương thần nghĩ nhanh hơn nhiều trong đó lâm gia nhất có thể nói là cư công trí vĩ nội dung trò chơi phương diện so với nguyên bản khe h o t chờ huy hùn đang vẽ mặt biểu hiện phía trên trong trò chơi là làm ra rất nhiều cải tiến t ỷ như xuất sắc hơn đồ hình kỹ thuật đó cũng không phải sự tỉnh khó khăn cỡ nào chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi khai phát kỹ thuật trên dẫn trước m à t h ô i bao quát trong trò chơi dính liền ngoại trừ nhiệm vụ phụ tuyến cùng nội dung chính tuyến bên ngoài trong trò chơi chủ yếu áp dụng chính là tức thời diễn toán hình tượng nguyên bản khe h o t chờ huy hùn vẫn có một ít bởi vì kỹ thuật trên đưa đến vấn đề tỉ như địa đồ quá lớn người chơi đang cùng nở đỡ cờ tiến hành đối thoại thời điểm sẽ tiến vào một cái cùng loại truyền ba phiến thức tức thời diễn toán ống lúc này chủ yếu liền là dùng để tăng thêm đến tiếp sau trò chơi tài nguyên nội dung phương diện này hoàn toàn cũng là có thể cải tiến về phần mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện đối với bây giờ tinh vân trò chơi mà nói đồng dạng cũng không phải là chuyện lớn gì đầy đủ xuất sắc kinh nghiệm còn có hùng hậu tư bản dù không có khả năng một một cực hạn da mộng cảnh trong trí nhớ hết thảy nhưng tuyệt đối là có thể đạt tới loại kia hiệu quả đương nhiên cái gì tảng đá cây cối người qua đường nở bờ cờ cùng thực thi quỷ chó hoang loại này cấp thấp sinh vật liền cũng không phải là tinh vân trò chơi bản thân nội bộ mỹ thuật đoàn đội phụ trách mà là toàn bộ giao cho bao bên ngoài nếu như nói trò chơi khai phát quá trình bên trong chỗ khó khăn nhất đó chính là tiến hành d ư ờ n g kịch bộ phận biên kịch đ o à n đội còn có động bắt diễn viên tất cả động tác toàn bộ đều là thời gian thực động tác bắt giữ tiến hành mà lại cũng không phải là giống đại bộ phận không hiểu rõ người chơi nghĩ như vậy kích thích thật coi có thể cái gì một nam một nữ đau thật thương thật làm ra cái gì không thể miêu tả sự t ì n h chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều lắm trò chơi tất cả động tác thu trên cơ bản là hai tên nam tính lại hoặc là hai tên nữ tính cùng một chỗ dựa theo ạ nỉm sư còn có biên kịch yêu cầu làm ra nhiều loại động tác tỉ như không thể miêu tả tràng cảnh bên trong d ấ t cùng lán lại pháp tiến hành không thể miêu tả hoạt động lúc trên thực tế đang động bắt trong phòng mặt bảy biện ra trải qua là hai tên nam tính cùng một chỗ làm ra không thể miêu tả động tác đồng thời trong trò chơi đối trưởng thành yếu tố kịch bản biên soạn thông qua thẩm bản thảo về sau còn cần cùng trong trò chơi ạ niềm sư tiến hành câu thông thiết kế ống kính cùng động tác cuối cùng tại thực tế động tác bắt giữ quá trình bên trong chỉ đạo toàn thân mang đầy đủ hồng ngoại cảm ứng trang bị động bắt các diễn viên tại cảm ứng trên giường nệm làm ra các loại xấu hổ động tác nhất là căn cứ dương thần yêu cầu theo trò chơi huy n cũng không phải là một cái vì sắc tình mà sắc tình trò chơi phương diện này nguyên tố không phải là vì hướng người chơi biểu hiện ra bởi vì các người chơi sẽ không đơn thuần vì nhìn ra dịch cùng lán lại pháp hai mươi tràng diện mà mua trò chơi chơi đùa biểu hiện ra nhân vật hài hước cảm giác còn có cá tính tỉ như trong trò chơi lán lại pháp độc giác thú một màn kia chính là vì tốt hơn để các người chơi minh bạch lán lại pháp nhân vật này tạo nên chiều sâu đây là đầy đủ có sức mạnh cũng tương tự bởi vì dương thần yêu cầu cái này đối với trong trò chơi cái này một bộ phận kịch bản càng thêm yêu cầu nghiêm khắc toàn bộ ống kính không phải chút xuống tại nhân vật một ít khí quan phía trên mà là nét mặt của bọn hắn bao quát ngôn ngữ tay chân kết hợp vô luận là ngắ thoáng n h ữ l ô n g mày lại hoặc là hơi n h ế t h khỏe môi lên lên nương theo lấy đồng bộ phối âm thở dốc đây đều là đối với nội dung trò chơi vô cùng trọng yếu đồ vật mà những yêu cầu này thế nhưng là khổ biên kịch đoàn đội cùng ạ n i ệ m sư còn có động bắt diễn viên tràn đầy ca mê ra động bắt trong p h n g mặt toàn thân mang đầy đủ dụng cụ hai tên động bắt tráng hán diễn viên làm ra xinh đẹp động tác lẫn nhau ngắm nhìn đối phương sau đó bên cạnh biên kịch cùng ạ n i ệ m sư thông qua máy giám thị tiến hành đối diễn viên biểu lộ còn có động tác tiến hành sửa chữa hình tượng này thật sự là quá đẹp nghĩ cũng không dám nghĩ cái này một bộ phận bỏ đi chúng ta cũng không phải là muốn làm trường thành trò chơi ô n g kính phương diện chơi đóng chú những n à y kỳ quái địa phương mặc dù bọn chúng xác thực rất hấp dẫn người ta con mắt nhưng chúng ta không cần bộ phận này nội dung gia tăng trò chơi lượng tiêu thụ nếu không chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng phương diện này hỗ động nguyên tố nhìn xem chế tác tổ bên kia quay chụp ra một cái trong tấm hình cho dương thần lắc đầu ở phía trên vẽ lên một cái chiến đấu nguyên tố lời nói phòng ngự lan lộn còn có pháp thuật phong thích bộ phận này nội dung có thể thích hợp tham khảo một chút xe k ỳ rộ xa đ sợ đi tins đã xấu loại này cho chơi bao quát vong long còn có đàng hoa mấy khoản động tác cho chơi các ngươi cũng đều có thể tham khảo một chút trong phòng làm việc dương thần cùng toàn bộ đoàn đội hạch tâm người phụ trách cấp ra từng cái yêu cầu còn dư lại còn có một số cũng không phải là quan trọng cỡ nào nhưng lại liên quan đến chi tiết phương diện vấn đề dương thần cũng đều là cùng đoàn đội bên trong người từng cái trao đổi đợi đến dương thần xử lý xong những chuyện này về sau bên cạnh lâm gia nhất thì là nhìn về phía dương thần bật máy tính lên khảo thí cho chơi đồng thời đưa vào mệnh lệnh về sau có chút không nói chính xác hỏi trong trò chơi trò chơi nhỏ cần phải sửa lại sao như vậy luôn cảm giác có chút kỳ quái chương năm trăm chín mươi chín nghe thấy lâm gia nhất dương thần cũng biết hắn nói trò chơi nhỏ đến tội cùng là cái gì bài quen trong trò chơi sẽ có một cái bên trong đưa trò chơi nhỏ đó chính là bài quen cùng vua trò chơi hoàn toàn khác biệt thẻ bài cách chơi càng thêm đơn giản t h u bạo không có nhiều như vậy tiêu xài một chút quần quấn đa số nhân vật đều có được rất cường lực bài quen tấm thẻ người chơi hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể cùng đối phương tiến hành chiến đấu thu hoạch được thẻ bài cũng coi là để người chơi có thể ở trong game thoáng thả lòng một ít dương thần cười một cái nói trên thực tế nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ thay o ạ t trơ h u hún đông dạng có bài q u e bất quá là toàn bộ hành trình xem kẽ cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện một cái rất thú vị hiện tượng là người chơi thao túng liệt ma nhân bị một cái thôn dân ủy thác đối phương kêu khóc van cầu ngươi mau cứu thê tử của ta mau cứu con của ta mà xem như người chơi điều khiển ra giấc lựa chọn chơi một thanh bài gần loại này bên trong đưa trò chơi nhỏ liền sẽ nhìn thấy nguyên bản kêu trời trách đất thôn dân đột nhiên lộ ra tiêu căng biểu lộ đối giấc nói đánh bài ta thế nhưng là trong thôn mạnh nhất một cái về phần lao bà hải tử mấy cái đánh xong cái này bàn bài gần rồi nói sau loại này hy kịch tính tư phản thậm chí để đánh bài tạo thành một cái lạnh bất quá đối với kịch bản đắm chìm thay vào trên mà nói hiển nhiên cũng là có không ít ảnh hưởng mà chỉ nói bài gọi bản thân trò chơi tính mà nói cũng không đủ trèo chống hắn thành làm một cái độc lập trò chơi về sau khai phát ra theo chợ hủy hủn công ty đem nó đơn độc tách ra nghĩ muốn chế tắc thành một cái độc lập thức trò chơi đồng thời tại trò chơi tố chất không tệ tình hùng dưới lượng tiêu thụ bạo chết đây chính là chứng minh tốt nhất đương nhiên ở trong game bài gọi đ ồ n g dạng sẽ tồn tại thậm chí còn có thể ở đây cảnh biểu hiện trên càng thêm khốc huyễn một chút chỉ bất quá để cái này bên trong đưa trò chơi nhỏ sẽ không thai quá tại xuất diễn sẽ không xuất hiện loại kêu kêu trời trách đất cái gì thê tử của ta bị cường đạo bắt đi van cầu ngươi nhanh đi mau cứu、nàng. sau đó quay đầu liền cùng d a dịch liền ven đường trên đánh bài đánh cái một ngày một đêm loại tình huống này theo hà chơ h u y ệ hùn khai phát từng ngày tiến hành đâu vào đấy đồng thời h ệ lệm cùng gia thịnh bên kia cũng đã đang cùng dương thần tiếp xúc h ỏ i thăm liên quan tới theo hà chơ h u y ệ hùn tin tức mới nhất trước đó h ệ lệm chỗ khai thác trò chơi cùng phượng hoàng trò chơi mới nhất làm chính diện tờ cờ một đợt trò chơi tố chất phía trên chỉ có thể nói đều có xuân thu nhưng ở trong nước h ệ lệm hiển nhiên là tại lượng tiêu thụ phía trên rơi vào hạ phong mà gần đây đàng hoa phương diện cũng thả ra dưới cờ tân tắc tin tức đồng dạng là một cái mở ra thức thế giới trò chơi một món tên là khởi nguyên chi thần áo t bất quá từ đối phương thả ra treo lơ nhìn kỳ thật vẫn là có rất nhiều bắt chức the lệ gần óc dẹn đạ bật g ó c theo hiệu cái bóng về phần khai phát đoàn đội cũng là tương đối quen thuộc khuôn mặt trước kia trước người g i ả bị đụng rẽ si đèn đẹp đẽ v ư ợ hai ngoại tinh nguy cơ chủ chế t ắ c mễ hô ấu liền là khởi nguyên chi thần chủ bày gia sư đối mặt khởi nguyên chi thần thả ra một chút trong tư liệu cho dương thần bên này còn không có bao nhiêu phản ứng nhưng trò chơi nghiệp giới liền đã nổ tung rất nhiều nhà thiết kế đều tiến hành kịch liệt thảo luận cái đồ chơi này cảm giác phi thường có the lệ gần óc dẹn đạ bật gần óc dẹn đạ. bất quá có sao nói vậy trò chơi cách chơi nhiều nhất tính tham khảo muốn phán định đạo văn rất khó mà lại the lệ gần óc dẹn đa bất góc theo hiệu thật cũng coi là nghiệp mút bờ cắn đàng hoa dạng này cũng không ra ngoài ý định cảm giác là riêng bên kia phe phái chủ đạo hạng mục này nếu không mặc dù giống nhau sẽ tham khảo the lệ gần óc dẹn đa bất góc theo hiệu nhưng sẽ không như vậy trầm trợn kỳ thật cũng không nhất định rốt cuộc trò chơi không có ra bất quá chỉ là bộ dáng không dễ nhìn ai đều có thể nhìn ra được cái này treo lơ có một cỗ the lệ gần óc dẹn đa bất quá cái này biện pháp kỳ thật cũng đặc biệt ổn rốt cuộc te h lệ gần ó c d ẹ n đa mà g ó c theo hiệu là sở hữu bình đại độc chiếm đoán chừng đây cũng là tam đại ứng đối tinh vân trò chơi một cái biện pháp ngươi muốn dùng te h lệ gần ó c d ẹ n đa mà g ó c theo hiệu hấp dẫn người chơi mua sắm ngươi sở hữu bình đại vậy ta liền đến một cái mtc bình đài dẹn đại d ẹ n đ ạ bất quá cảm giác khởi nguyên tri thần trò chơi này cũng không thuần túy là dập khuôn te h lệ gần nóc diễn đa mà góp theo hiệu ngươi nhìn bên trong phúc bạn thiết lập không phải liền là động lực phong bạo sử thi đại lục sao còn có bên trong chiến đấu động tác nguyên tố có phải hay không cùng x ẹ ký rỗ sa đặc sợ đi tins còn có đ ặ c sầu có điểm giống mặt khác cái này ố n g kính vận dụng có phải hay không cùng mẹ ghệm kia khoản kinh điển trò chơi có điểm giống ngoa tạo t i ể u nói này còn giống như thật là khâu lại quái bất quá có sao nói vậy khâu lại quái có thể đem nhiều như vậy nguyên tố khâu lại đến cùng đi cũng mang n h ư ép nhìn xem đằng hoa mới nhất ban bố liên quan tới khởi nguyên tri thần trò chơi này tuyên truyền báo trước trò chơi nghiệp giới tất cả mọi người là không khỏi nghị luận rốt cuộc dám làm liền không sợ bị nhận ra mà lại đằng hoa bên này tựa hồ cũng không có che, che lấp lấp ý tứ cùng lúc trước người già bị đụng rẽ xỉ đèn đệ với hai đồng dạng cơ h ộ i là cùng ngày đối phương liền lấy phòng làm việc danh nghĩa phát biểu một cái thư ngỏ biểu thị trò chơi tham khảo nhiều trò chơi về sau bối thân phận hướng tiền bối học tập cùng lúc trước người già bị đụng rẽ si đẹp đệ、e、với hai lúc giọng điệu quả thực là không có sai biệt trên mạng ủng hộ tinh vân trò chơi các người chơi tự nhiên là cùng đàng hoa khởi nguyên tri chi thần chiến đấu mà liên quan tới khởi nguyên tri thần trò chơi này tin tức dương thần tự nhiên cũng là biết bất quá ngược lại là không đến cỡ nào để ý đối với loại này người già bị đụng tức trò chơi hiển nhiên đối phương không lo lắng bị mắng lo lắng nhất ngược lại là có người hay không đi thảo luận hắn cho nên đối mặt đàng hoa cái này khởi nguyên tri ngoại trừ video bên ngoài đầu này quan bác tin tức dương thần một câu đều không có viết cơ hội là đổi mới quan bác trong nháy mắt vô số chú ý dương thần người chơi liền đã nhận được tin tức nhắc nhở đồng thời như du hy tinh không mấy cái nổi tiếng trò chơi truyền thông đồng dạng cũng là ngay đầu tiên đăng lại đẩy đưa dương thần đầu này quan bác tin tức mà nhìn thấy dương thần đầu này quan bác về sau vô số người chơi cũng trong nháy mắt kích động dương tổng rốt cục lại có mới trò chơi cái gì ngươi trước khi nói rẻ xì、si、đ è n đệ v u năm không phải mới trò chơi nào đâu kinh khủng trò chơi cái kia có thể xem như mới trò chơi sao mang theo tâm tình kích động vô số người chơi còn có trò chơi nghiệp nội một chút chú ý tinh vân trò chơi trò chơi hành n g ư ờ i người đều là trước tiên mở ra đầu này quan bác tin tức m u ố n từ treo lơ bên trong nhìn thấy m ộ t hai chương sáu trăm ngắn như vậy một đoạn video tất cả trông thấy dương thần ban bố video về sau đều là s ư ơ n g sở chỉ có hai phút tả hữu video để tất cả người chơi đầu tiên là x ư n g sở bất quá vẫn là mong đợi video mở màn nương theo lấy một trận du dương âm nhạc hoang dã trên đường nhỏ một đám binh sĩ cưỡi ngựa hành tẩu tại trên đường mà tại này quân binh sĩ ở giữa có một cái dễ thấy dị loại mái đầu bạc trắng mà ở phía sau hắn còn đeo hai thanh kiếm hình tượng hoán đổi du dương âm nhạc đột nhiên trở nên t r ầ m thấp bắt đầu trong bóng tối trong rừng rậm vô số binh sĩ hành tẩu tại trong rừng cây ở vào trên vách núi hùng vĩ hoàn thành chết đã lâu thi thể quái thú đã hóa thành xương khô nhân loại thi thể thiếu đốt hòa diễm tản tạo phế tích trong video âm nhạc đột nhiên trở nên sụp xôi bắt đầu lợi bụng bạch â m thanh vang lên theo san giết đ u ổ i bắt trên đời này ô h ế u ám dưới mặt đất trong di tích như là trước đó mở đầu xuất hiện kia dị loại đồng dạng giáp ra cùng phía sau có được hai thanh trường kiếm kiếm sĩ chính ra sức chém giết lấy kinh khủng quái dị thực thi quỷ nước cạnh bờ một bên kiếm sĩ dùng trong tay ngân kiếm xuyên thấu thủy quỷ đầu lâu hát cám hoang dã bên trong một tay cầm kiếm một tay phóng xuất ra đặc thù pháp ấn hỏa diễm năng lượng như là nhà lầu đồng dạng cao lớn quái vật bị từ trên trời giáng xuống kiếm sĩ chém giết quái vật thi thể trồng chất như núi thú ma thợ săn trung cực giết chóc binh khí trong chúng ta có vị nhân vật truyền kỳ người xư xuyên qua một đường tử vong ma vật thi thể vô số liệt ma nhân ở phía sau hắn xuất hiện ở ngươi chơi trước mặt là ngay từ đầu kia đội binh sĩ bên trong tóc t r ắ n g liệt ma nhân bạch lang dứt nương theo lấy một đạo thiểm điện hình tượng trong nháy mắt hoán đổi p h ò n g giữ s â m nghiêm trong hoàng thành đối mặt hai bên đứng lặng đao p h ụ thủ bạch lang dứt đi tới cung điện chính sảnh chúng ta lại gặp mặt thú ma thợ săn hoàng đế bệ hạ hình tượng hoán đổi cánh đồng tuyết dây núi một cái đầu bộ bị che kín nữ tính điên cuồng chạy nhanh tựa hồ đang tránh né tồn tại đáng sợ nào nàng trở về dứt đều đã nhiều năm như vậy ngươi xác định là nàng đúng vậy nàng lâm vào nguy hiểm người chứng kiến sưng cuồng săn kỵ sĩ đang đuổi bắt nàng ngươi nhất định phải tìm tới nàng ống k í n h dần dần kéo xa đi tới một cái nhìn như hoang phế di tích trước k i a thần b í nữ tính đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau đó màn hình lâm vào hát cám binh khí va chạm thanh âm tiếng chém giết lại về sau chính là yên tĩnh hát cám qua đi thì là lâm vào biển lửa thôn trang cùng vô số người mặc trọng giáp giấu kín tại trong bóng tối binh sĩ nếu như tìm tới nàng lại sẽ như thế nào ta sẽ cho nàng chỗ nên được lời nói rơi xuống theo tinh vân trò chơi logo chợt lóe lên phương xa u y nga núi tuyết chỗ gần như n g nguyễn biển hoa bạch lan g i ậ t c ơ i tuấn mã lao nhanh tại trong biển hoa trên đường nhỏ đêm tối sóng cả manh liệt biển cả nương theo lấy mưa to cùng lôi mình g i t ngồi thuyền phiêu đạm trên mặt biển phôn v i n h thịnh vượng thành thị t ử quán còn có thoạt nhìn như là một ít khó dùng ngôn ngữ miêu tả sân bãi dưới mặt đất âm trầm quỷ dị di tích một mảnh tuyết trắng bao trùm núi tuyết vận mệnh chi kiếm có hai đạo mũi kiếm một trong số đó là ngươi hoàng hôn toàn thân bị á o giáp bao trùm cùng săn kỵ sĩ đội g ế t binh lính bình thường bạch lan cuối cùng tìm được ngươi ta là tiên đoán chi nữ mà tới ngươi làm bất kỳ quyết định gì đều đem thu nhận hủy diệt bất kỳ cái gì lựa chọn đều đem dẫn hướng càng lớn tà ác cùng cùng săn giao thủ giật dục thiêu đốt bị hủy diệt t h ô n trang trên hoang dã g i dà dục cùng ma vật chính đang chém giết lẫn nhau còn có chiến trường thê thảm từng màn trong trò chơi trắng cảnh thông qua lăng lệ biên tập xuất hiện tại trong màn hình sau đó hình tượng lâm vào hát c á m xuất hiện tại màn hình chính giữa chính là trò chơi danh sưng thet mặt trờ h u vùn liên quan tới thet mặt trờ h u n trèo l không chỉ là tuyên bố ở trong nước bao quát hải ngoại giống nhau là tiến hành đồng bộ tuyên bố đồng thời bởi vì h ệ rệm quan hệ hợp tác liên quan tới hải ngoại bình đ ạ i ngoại trừ tinh vân trò chơi mình phát hành h ệ rệm cũng là gia nhập vào trong đó tại mương trên đường h ệ rệm tại hải ngoại có thể nói là đem tinh vân trò chơi qua mấy con phố cơ hội là cùng trong nước đồng bộ tại trò chơi báo trước ban bố trong nháy mắt hải ngoại các người chơi cũng là trước tiên thấy được cái này liên quan tại hắn trò chơi mới nhất báo trước nương theo lấy trò chơi treo lơ tuyên bố trong nháy mắt các người chơi liền bắt đầu căn cứ trò chơi treo lơ bên trong một chút nội dung bắt đầu thảo luận nhiệm nghị đi lên người chơi người đồng đều đại thám từ homes câu nói này cũng không phải nởi phải biết như đạc sầu dạng này một cái không có minh sắc tiến hành cố sự tự thuật mà là lấy mảnh vỡ thức cố sự giới thiệu phương pháp cho chơi trong thời gian ngắn nhất các người chơi đều có thể cho hắn đem toàn bộ thế giới xem cùng cố sự hoàn thiện tốt thậm chí căn cứ treo lơ liền đem cố sự đoàn cái tám chín phần mười có thể thấy được các người chơi sức chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng mà lại so với đạc xảo ổ t h e m hà chơ bị hùn bên trong nội dung ở người chơi nhóm nhìn đến cần phải lộ ra nhiều lắm nhân vật chính khẳng định là cái kia gọi bạch lang ra d i ệ t ma nhân a thú ma thợ săn bạch lang nghe liền cảm giác như、Buka. bất quá cái kia tiên đoán chi nữ là ai cảm giác tinh vân trò chơi trò chơi này giống như thả bản thân a chém đầu hình tượng so z y âu dễ đem sớn đều muốn huyết tình hơn nữa còn có cái k i a t r o n g t i ự u quán trượt chân nữ lang cảm giác toàn bộ đều lộ ra tiêu chuẩn lớn hương vị a lại nói cái này không phải là cùng đ ặ c xã ổ đồng dạng trò chơi a ta giống như ở trong game nhìn thấy l a n lộn cái bóng hẳn là đại khái có lẽ không thể nào chắc chắn sẽ không a đ ặ c xã ổ bên trong chúng ta chỉ là trò tàn mà thôi cái gì gọi là trò tàn liên la cặn bà xám nhưng nghe h o c h ờ h u hùn đều nói chúng ta là thú ma thợ săn chắc chắn sẽ không là hồn loại trò chơi mọi người yên tâm Cái vô số người chơi thảo luận liên quan tới theo và chờ vì hùn trò chơi này treo lơ nội dung bên trong đồng thời suy đoán cuối cùng là một cái cái gì loại hình trò chơi bất quá dương thần hiển nhiên biết đến cũng không phải là quá nhiều mà nếu là dương thần biết đoán chừng phải trong lòng nhà dánh một câu đừng cái gì thú ma thợ săn Phải i b ế từ m nghệ c n thuật góc độ tới nói cực khổ cùng bi kịch hiển nhiên càng có thể làm cho mọi người ghi khắc đồng thời cũng càng có thể tô đập ra bối cảnh thế giới quan thiết lập nhưng đối với dương thần mà nói thật muốn đem những nội dung này hiện ra ở trong game hiện ra cho người chơi đó chính là trực tiếp v ứ t ra một đống liệm nhét mạnh vào người chơi miệng bên trong đối với các người chơi như thế nào thảo luận theo mặt trời hủy hùn dương thần là cũng không rõ lắm nhưng một cái khác một tin tức không tồi ngược lại để dương thần yên tâm theo mặt Mì trời hủy hùn m ì n h xét cấp bậc cùng xét duyệt cũng không có bao nhiêu vấn đề mặc dù trong trò chơi ủng có không ít tương đối đ ể tài nhạy cảm nhưng còn tính là tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng đối với độ năm cũng không có vượt qua đương nhiên thay cái càng dễ lý giải tới nói đó chính là tại biên giới tử vong thăm dò một đợt sau đó không chết đi mà thông qua được xét duyệt cùng bình xét cấp bậc hoàn toàn liền có thể căn cứ trò chơi chế tác tiến độ tiến hành đến tiếp sau tuyên truyền phương án thiết kế chương sáu trăm linh một liên quan tới theo chờ huy hùn nội dung dương thần liền là đơn giản thả ra một cái tuyên truyền treo lơ bất quá toàn cầu phạm vi bên trong người chơi đang nhìn qua cái này treo lơ về sau cơ hồ là trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt thảo luận nhất là trong nước người chơi thể lượng trên nếu như nói tinh vân trò chơi còn không có võng long mấy cái truyền thống hảo cường lớn như vậy nhưng là ở người chơi trong lòng tinh vân trò chơi liền là tuyệt đối đỉnh tiêm trò chơi công ty cái gì gọi là trò chơi đại hán liền là tinh vân trò chơi dạng này mà lại người chơi vai trò nhân vật chính các người chơi cũng đã có không ít suy đoán đó chính là tên là bạch lan rời về phần chủ tuyến cố sự kịch bản nhìn tự hồ là tìm kiếm cái gọi là ngôn ngữ tri nữ cũng chính là tuyên truyền treo lơ bên trong cái kia tóc trắng nữ nhân mà địch nhân hẳn là cái gọi là ma vật còn có c u n g săn bất quá còn có một số để các người chơi cảm thấy hứng thú địa phương đó chính là trò chơi tiêu chuẩn nhìn thật lớn a vô luận là treo lơ bên trong đối với cảnh bạo lực đấm máu biểu hiện ra lại hoặc l à như là thành thị trong t i ể u quán quần áo sợi vải t i ể u t ỷ t ỷ tựa hồ cũng đang ám chỉ cái gì đồng dạng đương nhiên những nội dung này từ tuyên truyền treo lơ cũng tương tự vẹn vẹn chỉ có thể suy đoán mà thôi cái này một bộ phận các người chơi kỳ thật cũng không có quan tâm kỹ cảng rốt cuộc chỗ bộc u lộ ra nội dung thực sự cũng không tính quá nhiều bọn hắn chủ yếu hơn lực chú ý vẫn là đặt ở cách chơi phía trên tỉ như trò chơi hệ chiến đấu thống từ treo lơ bên trong nhìn chiến đấu thể nghiệm tựa h bất quá cảm giác quý cảm giác phải biết lúc t r ư ớ c xe ký rộ sợ sợ đi t u y n chỉ xem dương thần thả ra video mọi người còn tưởng rằng là có thể vô song sàng khoái trò chơi đâu đây chính là để có tương đương một bộ phận người tương đối lo lắng địa phương đó chính là theo trợ i ệ u hủn có phải hay không là một cái hồn loại trò chơi rốt cuộc cái này trong trò chơi cũng hiện ra có l a n lộn ạ nỉm a hơn nữa thoạt nhìn cùng đặc xấu bên trong l a n lộn còn tạm được rốt cuộc trong động tác cho toàn bộ đều là tinh vân trò chơi chỗ khai thác vẫn là cho người chơi một loại rất mãnh liệt ký thị cảm đây cũng là mỗi cái trò chơi công ty đều có một cái tình huống từ xúc cảm còn có chi tiết phương diện có thể đánh giá ra từng cái trò chơi công ty khác biệt lúc có người chơi tại trên mạng đưa ra suy đoán này về sau trong nháy mắt liền có không ít người chơi quan tâm tới tới tuy nói đạc s ã h ộ sẽ ký rô saxer đi tins đều là phẩm chất cực kỳ ưu tú trò chơi đồng thời rất nhiều người chơi biểu thị cái này hai trò chơi thật không khó chỉ có từ bỏ hát hồn cùng sẽ ký rô người chơi không không có cách nào thông quan người chơi chỉ phải nghiêm túc chết nhiều cái vài chục lần sau đó quan sát ra quái vật chiêu thức nhược điểm sơ hở vậy liền nhất định có thể thông quan nhưng đối với đại đa số người mà nói hiện nhiên bọn hắn chơi đùa không phải là vì truy cầu khiêu chiến bản thân cùng siêu việt bản thân sau mang tới sảng khoái bọn hắn liền là nghĩ đơn thuần ngược ngược quái vật tiện thể lấy thể nghiệm một đợt trò chơi kịch bản đối với bộ phận này người chơi hiện nhiên đặc xá ổ cùng sẽ k ỳ rộ sa cơ sơ d i tins cũng không phải là món ăn của bọn họ cái này dẫn đến cái này hai trò chơi thông quan suất trên thực tế cũng không cao bao nhiêu rất nhiều người chơi ước chừng chỉ là chơi đến trò chơi tiến độ một phần ba cùng một phần hai liền không còn có đăng ký qua trò chơi rất nhiều người chơi là mua trò chơi sau đó thể nghiệm một đợt giữa đường chịu khổ thời điểm biểu thị cái trò chơi này hoàn toàn chính xác rất mạnh rất cứng hạch lập tức vĩnh viễn rời đi hồn thế giới cùng v ị tên lựa chọn thông qua trực tiếp bình đại cùng video bình đại thông quan cho nên đối mặt the o mặt trời h u hùn trò chơi này vẫn là có thật nhiều các người chơi quan tâm cái này đến cùng phải hay không một cái cứng rắn hạch hướng trò chơi đối với trên mạng các người chơi yêu kỳ dương thần ở trên đây cũng là có chỗ chú ý có thể nói the o mặt trời h u hùn liền là truyền thống thức giữa bờ mà trên chiến đấu mặt mặc dù trải qua đối với chiến đấu đả kích cảm giác cùng biểu hiện phía trên tiến hành một chút sửa đổi nhưng chủ yếu vẫn là vây quanh nguyên bản vọng cảnh trong trí nhớ kia một bộ trị số thức chiến đấu thể nghiệm đối mặt đẳng cấp tranh lệch không phải quá lớn mà lại số lượng thật nhiều quái vật người chơi cần sử dụng một chút thao tác mới có thể chiến thắng bọn hắn nhưng nếu như quái vật đẳng cấp quá cao các người chơi thậm chí đánh chung nó đều bất phá phỏng đồng thời cùng đạp s à ổ cùng the lệ gần n ó c dẹn đạ b ấ t góc theo i ệ u khác biệt theo trơ hữu hùn bên trong trang bị là có được đẳng cấp hạn chế những n à y thiết lập toàn bộ cũng nói rõ đây là một cái trị số thức giờ tờ gờ trò chơi mà lại ở trong game giết quái cho kinh nghiệm làm mười phần t h ư a c tớt ý vị này các người chơi nghĩ phải nhanh chóng tăng lên đẳng cấp chỉ có thể tuyển chọn thanh nhiệm vụ đến lấy được kinh nghiệm tiến hành đẳng cấp tăng lên dạng này trò chơi thiết lập có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt liền là để người chơi có được cao hơn cảm giác thành k i ệ u phong phú hơn ban thưởng phản hồi cùng dưỡng thành n i ề m vui thú nhưng khuyết điểm liền là để người chơi cảm giác được có như vậy điểm, điểm không tự do đồng thời nếu như nội dung nhiệm vụ không tốt như vậy thì sẽ lâm vào một loại công thức hóa trò chơi tình trạng tỷ như nhiệm vụ chi nhánh vừa thối vừa dài người chơi căn bản từ đó thể nghiệm không đến một điểm niềm vui thú vô luận là cách chơi vẫn là kịch bản nhưng cũng phải đi làm bởi vì không làm lời nói đẳng cấp liền theo không kịp từ đó làm cho nhiệm vụ chính tuyến kẹp ở lại tỷ như trước đây v o n g long chỗ khai thác không trung chi thành cũng là bởi vì điểm này mà danh tiếng sụp đổ dẫn đến nguyên bản một cái có thể tính là tác phẩm xuất sắc it biến thành ưu khuyết nửa nọ nửa kia phổ thông i bất quá đối với theo chơ bị hùn biểu hiện dương thần ngược lại là có đầy đủ lòng tin tiếp theo liền là khó khăn lựa chọn cùng tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng theo h t chơ huy hùn cùng xe k ỳ rộ saxer đi twins còn có đ ặ c sở hội là khác biệt ở bên trong là ủng khó khăn lựa chọn độ khó thấp dưới ngang cấp người chơi có được trước mắt đẳng cấp thích hợp trang bị có thể rất nhẹ nhàng đánh bại bốt sau đó đi thể nghiệm trong trò chơi kịch bản rốt cuộc làm theo h t chơ huy hùn mà nói có thể nói kịch bản đối thoại mang tới đắm chìm cảm giác là chủ yếu nhất hạch tâm mà truy cầu khiêu chiến người chơi đồng dạng có thể lựa chọn độ khó khăn nhất đối mặt đồng cấp quái vật lúc muốn tiến hành các loại lăn lộn trốn tránh đón đỡ còn có thuộc câu quái, đem nó hoàn thành đặc bất quá đối với các người chơi hiếu kỳ đến theo trợ huy hùn tại độ khó trên lớn nhỏ dương thần tại hiểu do sau cũng không có trước tiên cùng các người chơi công bố trò chơi tương quan nội dung càng nhiều tin tức dương thần vẫn là chuẩn bị ở phía sau sắp đến buổi họp báo phía trên tiến hành công bố trước đây tinh vân trò chơi mấy trò chơi buổi họp báo dương thần đều là không có lâm tràng nhưng lần này đối mặt theo trợ huy hùn dương thần vẫn là có ý định tự mình đăng tràng chương 602 t ạ i theo trợ huy hùn tin tức tuyên bố về sau đàng hoa bên kia ta khởi nguyên đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế liên tiếp thả ra trò chơi mới nội dung bao quát trò chơi chủ yếu c á c chơi người khả năng mong kiếm nhưng ta tuyệt đối không thua thiệt đây chính là ta khởi nguyên hạng mục tổ loại này thuốc cao ra cho thức tuyên truyền dương thần kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ ngươi nói muốn không hỏi bọn hắn vừa vặn chúng đối phương ý mớn ngươi không quan tâm nhiệt độ là tốt hay xấu tóm lại sợ nhất không phải bị chửi mà là không ai chú ý mà lại bản thân ta khởi nguyên liền là đ ằ n g hoa hạng mục trên thực tế phẩm chất cũng là có một ít cam đoan so như tinh vân trò chơi dưới cờ f a n hâm mộ các người chơi chủ yếu công kích điểm liền là đ ằ n g hoa vô sỉ m ẹ hô ấu không muốn mặt ta khởi nguyên liền là khâu lại quái nhưng đối với trò chơi bản thân tại treo lơ mấy cái trong tư liệu cho bên trong biểu hiện ra hình tượng hiệu quả những này lại cũng không có bao nhiêu nhấc lên rốt cuộc đ ằ n g hoa cũng coi là có đầy đủ thực lực đại hán hình tượng này biểu hiện phía trên thật không có gì có thể nói không phải đỉnh tiêm tiêu chuẩn đó cũng là nhất lưu tiêu chuẩn bất quá đối mặt ta khởi nguyên nhiệt độ chiếm trước mặc dù muốn đem càng nhiều nội dung phóng tới buổi họp báo phía trên đi nói nhưng cứ như vậy bỏ mặc đối phương chiếm trước nhiệt độ cũng là không nói được cho nên dương thần vẫn là thả ra một chút không ít tin tức thì như trong trò chơi thực máy móc chiến đấu nội dung p h i thường ngắn gọn một phút video mà lại không phải loại kia chỉ quay t r ụ p trò chơi hình tượng video mà là đem dương thần ngồi tại máy tính trước mặt thao tác khe mặt trơ hủy hùn chiến đấu bộ dáng cho cùng một chỗ quay t r ụ p tiến vào thả ra trong video dương thần ngồi tại máy tính trước mặt nói cho các người chơi đây là dương thần tự tay thao tác khe mặt trơ hủy hùn trò chơi này sau đó ống kính hoán đổi đến trò chơi hình tượng chỉ gặp dương thần điều khiển giật giật ngay tại mạch trong ruộng đối phó một con khổng lồ hoàng gia sư thiếu trong chiến đấu giật dôi ra tay phải của mình trước người thả ra một cái thủ ấn sau đó sư thiếu từ trên trời giáng xuống một móng nuốt đánh về phía giật giật nhưng nương theo lấy một trận tiếng b ỡ vụn dẫn t r ê n thân ánh sáng trắng l ó e lên lại là không có chút nào bị thương tổn sau đó đối mặt bay khỏi sư thiếu giật hoán đổi xuất thủ nọ đối sư thiếu bắn một tiễn đem đối phương cửu hận hấp dẫn màn hình ngay phía trên xuất hiện một cái màu đỏ thanh máu sau đó sư thiếu lại là một cái lao xuống trong video dương thần không chế giật một cái linh x ả o lăn lộn né tránh sư thiếu công kích rút ra sau lưng ngân kiếm vung chém vào sư thiếu t r ê n thân sau đó ở ngươi chơi nhóm trong ánh mắt chỉ gặp sư thiếu thanh máu liền cùng bị thọc động mạch chủ động dạng rơi nhanh chóng liên tục lăn lộn né sư thiếu bên trong mấy luân phiên công kích tiện thể lấy sử dụng trước đó kia đặc thù thủ ấn nương theo lấy giật cuối cùng một kiếm đem sư thiếu sau cùng một tia thanh máu cho thanh không toàn bộ trong video trên thực tế dương thần cũng để lộ ra tương đối nhiều đồ vật t h như đối mặt địch nhân công kích đó n ữ lăn lộn tránh né còn có phát ấn vận dụng đương nhiên trong trò chơi cũng chủ yếu cho các người chơi phô bậy một chút hệ chiến đấu thống hiệu quả t ỷ như trong trò chơi trường kiếm chém vào sư thiếu trên thân sẽ rõ ràng trông thấy lông vũ bị chém xuống đồng thời chặt qua địa phương sẽ xuất hiện máu vết thương dấu vết mà đả kích cảm giác những n à y cần muốn người chơi tự mình thao tác mới có thể cảm nhận được đồ vật tại trong video các người chơi chỉ có thể thông qua âm thanh để phán đoán t ỷ như giật trường kiếm chém vào sư thiếu trên thân phát ra phốc phốc cấm thanh mặc dù nói còn có rất nhiều nội dung không có bài ra nhưng cái này cũng không trọng yếu dương thần cũng coi là muốn thông qua cái video này nói cho tất cả người chơi nhóm một cái nội dung Đó chính là mọi người đừng đoán đến đoán đi. chính người là mọi trong h chờ, mịu hủn ế mà t ò chơi độ khó cũng không có c khó không độ a h Thái kê như hắn thể nhẹ h ư vậy. rất kê n n đều có à lợi dụng lan lộn. dụng nữa, né cùng pháp mang tới cao Dung Sai, từ Đó trí chơi chơi nhớ tựa hồ nào đó trò chơi d ư ơ n g tổng tuyên truyền phương pháp cũng là cái dạng này a dương tổng còn muốn sử dụng hai lần toàn tờ m sáu a dương luôn có thể đả thông cho chơi hơn nữa nhìn đi lên đẹp trai như vậy đơn giản như vậy bạo lực thật sâu cảm nhận được các ý có sao nói vậy cái này sư thiếu có thể là t u ổ i bắp nhất một cái quái vật ta trên lầu đừng xem thường dương tổng nói không chừng cái quái vật này rất mạnh nhưng dương tổng vì có thể đánh giết cái quái vật này cho chúng ta tú một tay thao tác khổ luyện mười mấy tiếng đâu xem thường ai đây dương tổng khổ luyện mười mấy tiếng ta nói cho ngươi không ba mươi giờ cấp bước không có khả năng rất nhanh các người chơi liền đối dương thần thả ra cái video này tiến hành n h i ệ nghị thật sự là cái video này quá có ký thị cảm đã từng bị x ẻ ký r ổ sợ sợ đi t u y n chết cho chi phối sợ hai còn quanh quẩn ở người chơi nhóm trong lòng cứ việc trong hình mặt dương thần không chế giật cùng hoàng gia sư thữ chiến đấu phi thường nhẹ n h ó m nhưng tiền khoa trước đây các người chơi trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước dương thần tại tuyên truyền x ẻ ký r ổ sợ sợ đi t u y n lúc chơi qua một chút t a o thao tác tinh vân trong trò chơi nhìn xem các người chơi tại trên mạng nghị luận dương thần cũng là một mặt phiên mượn đây là một cái hiểu lầm a thương tiên chứng giám lần này hắn thật là không có chuẩn bị lừa gạt người chơi trong video biểu hiện đồ vật thật là một chút xíuất x có thể nói theo mặt t r ờ b ị hùn bên trong chiến đấu kỳ thật thật phi thường nhẹ nhõm a nhất là đón đỡ cùng l a n lộn né tránh những nguyên tố này đều muốn so đạc xa ổ cùng xe ký rổ xa c sở đi tùn s ậ bên trong đơn giản rất nhiều lại thêm còn có pháp lớn phụ trợ cái này khiến chiến đấu có thể nói tỷ lệ sai số cực cao trừ phi người chơi không phải muốn tìm chết một cái đánh một đám lại hoặc là khiêu chiến so với mình đẳng cấp cao rất nhiều quái vật đơn giản nhất độ khó hạ các người chơi là rất khó tử vong nếu như không phải cố ý mà là thật theo d ự vào chính mình thao tác cùng quái vật đánh đem mình rất chết kia dương thần cảm giác mình cũng không có lời gì để nói nhìn xem trên mạng một đám thần hồn nát thần tính người chơi dương thần không khỏi bất đắc dĩ thở dài đặt chân lên mình quan bác một lần nữa tại kia cái tin về sau tiếp tục gửi đi một đầu tin tức mới ta thật không có gạt người a cho mọi người một cái tin tức theo hà c h ờ vị hồn bên trong các người chơi là có thể lựa chọn trò chơi độ khó đó cũng không phải một cái cứng rắn hạch hướng động tác trò chơi mà là một cái dở vỡ gợ loại trò chơi c h ư ơ n g 603. t h e o dương thần trên quan bác đối các người chơi chính thức đáp lại cũng là để các người chơi tại thở dài một hơi sau khi cũng làm cho một chút xe ký rộ sợ đi t i n cùng đặc xấu loại này cứng rắn h ạ c hướng người chơi cảm thấy một chút thất vọng mặc dù nói đại đa số người chơi đối đ ặ c xấu hổ cùng xe ký rô sarsơ đi tins loại này cấp bậc độ khó có chút vọng mà dừng lại nhưng tương tự đặt s ấ u hổ cùng xe ký rô sarsơ đi tins cũng là có được đại lượng f a n hâm mộ đồng thời mười phần mong đợi này c h ụ g loại hình trò chơi đồng thời lúc trước dương thần thả ra tuyên truyền treo lơ thời điểm trên thực tế chạy theo làm hình thức còn có trò chơi bối cảnh thiết lập phía trên đến xem vẫn là có thật nhiều người cảm thấy loại này để t ả i cùng đặt xấu loại kia độ khó cao hình thức chiến đấu cực kỳ xứng đôi bất quá theo dương thần chính thức phía trên quan bác tuyên bố đây cũng không phải là là đ ặ c xa ổ cùng xe ký r ổ sardiso di t u y i n loại kia cứng rắn hạch hướng cho chơi kia trên cơ bản cũng là nắp hòm định luận rốt cuộc nếu như chỉ là giống như trước đó vẹn vẹn thả một cái tuyên truyền video kia đến tột cùng là dạng gì loại hình cho chơi kia toàn bộ nhờ người chơi n á p bủ liền như là lúc t r ư ớ c xe ký r ổ sardiso di t u y i n người muốn nói gạt người lời nói hết thảy tất cả toàn bộ đều là thật sự rõ ràng một chút cũng không có k u ế đại đồng thời người ta chẳng hề nói một câu từ đầu tới đôi đều là làm người chơi bọn hắn tự hành nắp bủ bất q u á đang nghe theo và chờ. vì hùn không phải loại k i a độ khó cao trò chơi về sau rất nhanh các người chơi chú ý liền bị dương thần quan bắc trên lộ ra một cái khác tin tức hấp dẫn giờ gờ loại trò chơi chẳng lẽ nói là cùng loại với theo đờ sờn v sở cải dìm loại hình theo dương thần trên quan bắc để lộ ra nội dung rất nhanh các người chơi liền bắt đầu n h ậ n nghị về phần có người chơi suy đoán là theo lệ gần nóc diễn đa bởi vì nếu như từ phạm vi lớn đến nói lời theo lệ gần nóc d i n đa bởi góc theo hiệu hoàn toàn chính xác cũng coi là giờ gờ loại trò chơi bởi vì cái này phạm vi thật sự là quá lớn nhưng nghiêm chỉnh mà nói theo lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bờ tóc theo hiệu hẳn là càng thiên hướng về aavg loại hình trò chơi cũng chính là động tác loại mạo hiểm bao quát xẻ ký rô s a r d s r di t s còn có đặc s ấ u cũng giống như vậy cho dù là đối ngoại tuyên bố là aavg trên thực tế bọn hắn thuộc tính càng nhiều vẫn là thiên hướng về aavg loại trò chơi hết hạn cho đến trước mắt tinh vân trò chơi dưới cờ có thể nghiêm chỉnh mà nói có được、The、g i g thuộc tính cũng chỉ có trước kia học tỏ mặt trạ vệ còn có hậu tới theds v sơ cà dìm không chỉ là người chơi bao quát đàng hoa phương diện khởi nguyên chi thần hạng mục người phụ trách chủ yếu mễ hô ấu đồng dạng cũng là một mực chú ý tinh vân trò chơi đậu tĩnh đối với nhà mình sản phẩm trong lòng của hắn tự nhiên là có một chút xíu đ ế m được tại tinh vân trò chơi t u ô n r a theo mặt trời bị hùn trò chơi này thời điểm trên thực tế trong lòng của hắn vẫn là có một chút điểm lo lắng lúc trước ngoại tinh nguy cơ thất bại mặc dù đã trải qua mấy năm nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt mặc dù nói là cao mô phỏng khâu lại quái nhưng kỳ thật hắn thấy trò chơi bản thân phẩm chất vẫn là đầy đủ ưu tú bao quát sau khi lên mạng kỳ thật cũng lấy được một chút thành tích và không hắn cũng không có khả năng hôn đến khởi nguyên tri thần hạng mục này chủ người phụ trách vị trí. nhưng lúc đó thất bại không có đạt tới trong dự đoán thành tích nguyên nhân chủ yếu nhất liền là ở chỗ lúc ấy tinh vân trò chơi tác phẩm cũng đồng bộ thượng tuyến hơn nữa còn là cùng một loại hình tác phẩm bản thân tố chất càng là bản tiêm loại kia cái này thì tương đương với lý quỷ gặp được lý quỷ chỉ có thể nói thua rõ ràng cho nên tại hắn trông thấy theo m ặ trơ t huy hùn g trò chơi này video thời điểm kỳ thật trong lòng vẫn là rất lo lắng bởi vì cái này hai trò chơi đều là ma huấn y đề tài loại hình trò chơi cho nên mễ hô ấu có thể nói một chút xíu cũng không dám khinh thường bất quá khi nhìn đến dương thần quan bắt trên công bố tin tức về sau đàng hoa trò chơi nội bộ bên trong phòng làm việc mễ hô ấu liền không khỏi nợ một nụ cười chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh nếu như nói lúc trước hắn chuyện lo lắng nhất là cái gì kia không hề nghi ngờ liền là the hoa chờ hữu hùn trò chơi này là một cái cùng loại the lệ gần ó c dẹn đạ b ấ t h ố c theo hiệu dạng này trò chơi cho dù lúc trước thành lập hạng mục đồng thời tăng giờ làm việc tiến hành khâu lại t ổ i l i ề u hắn đã lý tính phân tích qua bởi vì s ợ h u t bình đài đặc t lại thêm the lệ gần ó c dẹn đạ bật góc theo hiệu bạo tặc trò chơi phẩm chất o à n thêm nữa trước kia sụp tờ mazio odc y s s e d ẫ t đan s ở cùng về sau một chút như sợ p lạ tùn còn có s ở h u y ệ t một hai loại hình cùng s ở h u y ệ t đặc điểm kết hợp đặc thù trò chơi đều không có đặc t r ư n lên tc bình đài cho nên mễ hô ấu cảm thấy the lệ gần nóc dẹn đa bởi hốc hiệu đồng bình vì tinh vân trò chơi cần trò chơi này hấp dẫn các người chơi đi mua sắm s ở h u y ệ t trở thành s ở h u y ệ t bình đài người sử dụng mà cái này cho hắn cơ hội giờ tờ gờ trò chơi hiện ở ngươi chơi nhóm thích chính là như z y dễ đem sơn còn có the lệ gần ó c dẹn đa bởi ó c theo hụt như thế mở ra thức thế giới trò chơi, chơi, chơi a mễ hô ấu nhìn xem trên mạng dương thần q u á n bác cùng bình luận khu các người chơi n h i n nghị lộ ra vẻ mỉm cười coi như khởi nguyên tri thần là một cái khâu lại quái trò chơi hắn còn cũng không tin ngươi tinh vân trò chơi n h ư u bức ta thừa nhận nhưng ngươi còn có thể bằng vào đã cũng không phải là lôi cuốn loại hình giờ tờ gờ trò chơi đem ta cái này lấy bách ra sở trường khâu lại quái trò dây hay sao không nói những người khác liền chỉ nói người chơi đang nghe theo mặt trời hùn là một cái giờ tờ gờ loại trò chơi về sau đều là lộ ra mười phần ngoài ý mới trước lúc này bọn hắn suy đoán có thể là độ khó cao cứng rắn hạch cho chơi cũng suy đoán tinh vân trò chơi có thể sẽ tiếp tục chế tắc cùng loại the lệ gần óc dẹn đạ bật góp theo hiệu loại kia trò chơi thiết kế phong cách trò chơi nhưng thật không nghĩ tới sẽ là giờ bờ gờ loại hình trò chơi nhất là một chút đối với trò chơi loại hình cũng không tín hiểu h rõ người chơi bình thường tại các lộ phổ cập khoa học t ì n h h u ố n g d ư ớ i cũng là biết cái gì gọi là giờ bờ gờ có thể nói đối với tinh vân trò chơi nói theo trò chơi h ủ hùn là một cái giờ bờ gờ là để rất nhiều người đều ngoài ý muốn một chút nhất là tại mọi người căn cứ tinh vân trò chơi thả ra một chút nội dung người chơi đem vai trò là một cái có danh tiếng nhân vật đó chính là tên là bạch lam s ở cái dìm hoàn toàn là không giống a có thể nói theo n ờ s ở cái dìm nhất làm cho các người chơi có đắm chìm cảm giác cùng đại nhập cảm địa phương ngoại trừ toàn bộ thế giới trò chơi xem tạo nên chủ yếu nhất liền là long duệ thiết lập danh tự xuất thân chủng tộc tất cả đây hết thầy đều để các người chơi đi tự định nghĩa nhưng theo mặt trời vị hụn hiển nhiên cũng không phải là cái dạng này cái này sẽ nghiêm trọng khảo nghiệm chế tác đoàn đội đối kịch bản cùng nhiệm vụ đ ố i trí năng lực còn có toàn bộ thế giới trò chơi xem bối cảnh tạo nên nếu như là bình thường trò chơi công ty tiêu tuyệt đại đa số người đều là cũng sẽ không quá xem trọng nhưng nếu như là tinh vân trò chơi vậy liền không đồng dạng tất cả người chơi đều là có một ít chờ mong cùng hiệu k ỷ rốt cuộc vô luận là đối thế giới trò chơi xem tạo nên vẫn là nhiệm vụ kịch bản bố trí từ tinh vân trò chơi dĩ vãng một chút tác phẩm đến xem hoàn toàn là có bảo đảm chất lượng mà tại trên mạng các lộ người chơi tiến hành suy đoán nhận nghị mong đợi thời điểm dương thần cũng là công bố mới nhất liên quan tới tinh vân trò chơi buổi họp báo biểu thị sẽ ở buổi họp báo trên công bố một chút tinh vân trò chơi gần đây công việc còn có quan hệ với theo chờ hủy hùn càng nhiều nội dung chương sáu trăm linh bốn liên quan tới theo chờ hủy hùn buổi họp báo cùng ngày trước đó bởi vì nước ngoài con đường quan hệ nguyên nhân tinh vân trò chơi tại hải ngoại buổi họp báo cũng không có tiến hành chuyên môn các lớn trực tiếp bình đài thiết lập cái gì trực tiếp ở giữa nhiều nhất là từ hải ngoại trò chơi các truyền thông tiến hành đồng bộ tin tức tiếp sóng mà bây giờ bởi vì cùng hệ lệ quan hệ hợp tác bao quát hải ngoại rất nhiều con đường bình đài Trên cơ buổi ả n cũng hệ c là n lượng trợ giúp. Như trước kia khác biệt, lần này tinh vân trò chơi tại hải ngoại giống nhau là có chuyên môn chính phủ trực tiếp, bao quát đối toàn bộ hiện trường g giúp. cấp trước khác chơi có trực phủ tiếp, đại đối tại kia biệt, hải là trợ trò quát bao bộ b u họp báo đồng bộ phiên dịch, đều đến phiên tiến hành đến nói bộ dịch thể vị. Có sẽ lúc ầ n này tinh vân cũng dẫn đến ngoại người là trò chơi buổi hải chơi họp hấp h vô các c báo số ý. Buổi họp báo họp l ú bắt đầu dương thần đi vào trên sân khấu nhìn xem dưới trận đám người không khỏi lộ ra tiếu dung theo dương thần ra sân dưới đài đám người cũng là vang lên một trận tiếng vô tay hôm nay mời trên cơ bản đều là trò chơi nghiệp nội các lộ nổi danh truyền thông đồng thời còn bao quát một chút người đặc biệt tỉ như theo hạt trơ hụy hùn bên trong động bắt diễn viên vân vân đi vào trên sân khấu dương thần cầm mịt rộ phồn nhìn xem giới đài chúng người cười nói phi thường cảm tạ mọi người có thể được mời trước tới tham gia tinh vân trò chơi lần này buổi họp báo tin tưởng mọi người đối với tinh vân trò chơi lần này buổi họp báo nội dung đã có suy đoán đúng vậy liền là theo hạt trơ hụy hùn một cái chúng ta sắp đem bán thượng tuyến mới cho chơi đương nhiên tại hướng mọi người giới thiệu trò chơi này trước đó chúng ta còn có một số chuyện đặc biệt muốn tiến hành tuyên、bố. đầu tiên chính là chúng ta tinh v â n trò chơi mới tổng bộ đã tại hoàn thành đấu đ ầ u từ trong nước kinh thành thiết kế viện nghiên cứu đảm nhiệm chủ yếu liên quan đến đồng thời đã tại trước đây không lâu chính thức khai công chiếm diện tích sáu mươi mẫu dự tính tổng kiến trúc diện tích đạt một mươi vạn m hai dương thần nhìn xem d ư ớ i đài một loại trò chơi truyền thông công bố một tin tức một cái mới vượt khu ở vào giang thị thành bắc khu vực bên ngoài dự tính sang năm biết lái thông một đầu mới tuyến đường tổng cộng có thể dung nạp một hai trăm tên nhân viên sau l ư n g dương thần trong video thể hiện ra khái niệm đồ để giới đài cả đám phát ra một trận s ợ hai than tòng viên công công việc thường ngày hai tòa nhà cao ốc bên ngoài còn có chuyên môn ghi âm động tác bắt giữ khu vực đồng thời còn bao quát có một ít đối ngoại mở ra thể nghiệm khu tỷ như gánh chịu tinh vân trò chơi du hi văn hóa khu vực dẹ xì、si、đẹp đẽ với ted sv s ở cại gì mấy cái mỗi một cái trò chơi đều có một cái thuộc về mình chuyên môn biểu hiện ra khu còn bao gồm nội bộ công ty chuyên môn thị trường có được các nơi đồ ăn cung cấp nhân viên sử dụng đến tiếp sau hiện nay tại thượng hải lâm gia nhất hắn đ o à n đội còn có s ở hủy bộ môn bên kia đến tiếp sau cũng đều sẽ di chuyển đến cái này trong tổng bộ tới đương nhiên bây giờ biểu diễn ra đồ vật trên cơ bản đều là khái niệm bây giờ mới vừa vặn lấy được thi công giấy phép mà thôi đợi đến tổng bộ đưa vào sử dụng còn cần một đoạn thời gian rất dài nhưng cái này cũng đầy đủ để người chơi cùng hiện trường đám người sợ h a i than nhất là các lớn trực tiếp bình đài xem người xem càng là tại trực tiếp thời gian mặt một mảnh 6.666 cả màn hình giang đạo lý suốt ngày nói dương tổng thua thiệt nhanh phá sản hiện tại cũng tạo vượt khu rất muốn đi a cái k i a nhà ăn thật cảm giác giống như thiên đường a công ty của chúng ta trong phòng ăn còn thường xuyên sẽ ăn ra côn trùng hâm mộ lại còn có cô t r ù ngươi n g kiếm lời lại nói ta hẳn là cũng xem như tinh vân trò chơi cổ đông đi ta thế nhưng là mua thật nhiều trò chơi đầu chó gì và g ờ đúng đúng đúng chúng ta đều là cổ đông tinh thần cổ đông liếc mắt cười gì và g ờ bất quá so với người chơi mà nói ở đây chưa đa phương tiện nhất là trong nước truyền thông mặc dù nói cảm thán nhưng lại cũng không là rất khiếp sợ bởi vì cái này tin tức kỳ thật bọn hắn trước đó cũng đã nghe được rốt cuộc đây cũng không phải là chuyện nhỏ mà lại tinh vân trò chơi dù nói không có dòng chống khua c h i ê n thông cáo thiên hạ nhưng cũng không có che giấu hơi tìm hiểu một chút còn có thể tìm hiểu nói ngoại trừ những ngày bên ngoài đồng thời dương thần còn nói đơn giản một chút liên quan tới s ở bịt còn có hậu tục tinh vân trò chơi một chút kế hoạch tỉ như mới xây dựng vờ giờ kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh tổ còn có thu mua một chút trong nước cùng hải ngoại cỡ nhỏ phòng làm việc tốt là hiển nhiên mọi người chú ý điểm cũng không tại những phương diện này nhưng tiếp xuống nội dung tin tưởng liền làm ọ i người cảm thấy hứng thú nhất một cái điểm Thế mà chờ, theo dương thần dứt lời dưới hội trường ánh đèn đột nhiên mở đi đồng thời sau lưng màn hình lớn thả ra hai cái video đều là trước kia tinh vân trò chơi đã công bố tuyên truyền treo lơ xem hết video ở đây cả đám chờ đợi dương thần tiếp tục tiếp xuống nội dung công bố l i ê n như là mọi người nhìn thấy nội dung cùng chúng ta trước đó lộ ra một chút nội dung đồng dạng theo bài chờ h u hụn sẽ là một cái giờ đờ g loại trò chơi nhưng cùng theo đờ sờ v sợ cái dìm là hoàn toàn khác biệt dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra nếu như nói trước đó dương thần trong quan bắc nâng lên giờ đờ g rất nhiều người chơi vẫn là suy đoán có chút không xác định cuối cùng theo bài chờ v huy hụn có phải hay không như cùng hắn nhóm nghĩ đồng dạng vậy bây giờ dương thần những câu nói này liền hiển nhiên là con tuyên bất quá cái này cũng ở tại chỗ rất nhiều người cùng quan sát buổi họp báo người chơi cảm giác được có một chút điểm kỳ quái tại sao muốn cường điệu cùng theo đờ sờ vờ sờ cải dìm hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ nói theo và chờ huy hùn sẽ có một ít đặc biệt cải biến vẫn là nói có huyền cơ khác kinh người ma pháp kỳ huyễn sinh vật cổ lão tiên đoán bao quát tông giáo c ủ a n h ậ t chiến tranh tội ác đến mức kỳ thị t r u n g tộc những này cũng sẽ ở theo và chờ huy hùn bên trong hoàn chỉnh hiện ra cho tất cả người chơi các loại lưu phái phương thức chiến đấu đặc biệt lựa chọn trong trò chơi các người chơi đem quyết định đến cùng nên làm ộ t người thế nào say rượu ngựa đùa, chơi bài truy cầu tình yêu hoặc là chỉ là đơn thuần hưởng thụ theo dương thần phía sau lớn biểu hiện trên màn ảnh ra theo bài c h ờ hụi h ù n càng nhiều nội dung video đem trong trò chơi chẳng cảnh từng cái biểu hiện ra cho tất cả quan sát buổi họp báo người chơi cùng ký giả truyền thông nghe dương thần mọi người ở đây không khỏi cảm giác được một trận kinh ngạc từ trong trò chơi một chút giao diện còn có hệ thống cách chơi đến nhìn cái này tựa hồ cũng không phải là trước đó bọn hắn tưởng tượng loại kia giờ bờ gờ mà là càng có khuynh hướng đến xu hướng tính dù rất nhiều người đều là cảm thấy một chút kỳ quái chẳng lẽ đây cũng không phải là làm ở g a thức thế giới mà đối với mọi người tại đây n i hoặc Phát ra o nghe video về Dương sau, t ầ n cũng tuyên tiến truyền thông Còn trong trong câu câu. chìm đặt phát bố hỏi mới i vào vừa v ra đám d o cho bên thấy r truyền o n g giả ký t ô n nghe g h t dương thần trong mắt tinh thần, thời tinh thần tỉnh táo. Trường nháy đồng Nghe thấy lấy lại 605 dưới ơ n Thần, g d ư đài phóng viên có chút không thể chờ đợi cái thứ nhất được tuyển chọn đặt câu hỏi vẫn như cũ là t ì n h vần trò chơi người quen biết cũ đại biểu du hy tinh không phóng viên được chọn chúng về sau người phóng viên kia cầm ống nói lên đưa ra trong lòng vấn đề dương tổng ngài vừa mới nâng lên t h e mặt trời h hùn cùng theo đờ sờ cãi dìm là không đồng loại hình giờ gờ trò chơi xin hỏi cụ thể khu đừng ở đâu Cho chơi cách chơi thiết lập vẫn là còn lại địa phương đâu dương thần cười cười đem m ịt rô phồn tới gần bên miệng mở miệng nói ra các phương diện cũng khác nhau tại theo t d e sv ề sở cài dìm bên trong các người chơi vai trò là một vị vĩ đại long duệ đương nhiên dựa theo kịch bản tới nói là như vậy nếu như các người chơi không đi làm một ít chuyện quá đáng tỉ như giết dị vệ ý hụt bên trong một con gà như vậy các người chơi liền sẽ là một cái được người kính ngưỡng long duệ một cái anh hùng nghe dương thần dưới đài đám người cũng là rất phối hợp phát ra một trận tiếng cười khỏi phải quản bọn họ có phải hay không thật vui vẻ dù sao bầu không khí là đạt đến trên này dương thần dừng một chút tiếp tục nói tiếp nhưng thet và chờ vị hùn bên trong khác biệt cùng thet o đỡ sự v ề sợ c à i dìm còn có chúng ta làm qua rất nhiều trò chơi tỉ như z i áo dê đem sờn bên trong thiệt ác trên thực tế có hết sức rõ ràng bên d ư ớ i một cái cường đạo vọt vào một quán rượu ư ớ c hiếp khách sạn ông chủ làm nhân vật chính chúng ta ra tay giết chết cường đạo nhận người khác kính ngưỡng dùng lời của chúng ta tới nói cái này gọi hiệp đây là chính nghĩa chúng ta là tại làm việc tốt nhưng ở t h e và chờ vì h ù n bên trong chúng ta muốn cho người chơi mang đến một cái phức tạp hơn cũng càng thế giới chân thật đó chính là thiện ác không giới nhân quả h ữ n độn liền như là là thế giới chân thật tại trò chơi này bên trong chúng ta nghĩ một lần nữa giải thích anh hùng hàm nghĩa dựng lại cái gọi là anh hùng có lẽ ngươi điểm xuất phát là tốt nhưng cùng ngươi muốn lấy được đồ vật trên thực tế sẽ hoàn toàn khác biệt tại dương thần trả lời xong về sau hiện trường một loại phóng viên có một chút điểm mơ hồ chỉ là văn tự miêu tả để trong đầu của bọn họ rất khó hình thành một cái hình tượng cảm giác bất quá nhưng cũng có một chút khái niệm đó chính là căn cứ dương thần lời nói tới nói t h é o ạ t c h ơ hủy hủn các người chơi có thể quyết định mình thiết ác đồng thời càng gần sát thế giới chân thật bất quá ngẫm lại cũng c h ẳ n g suy nghĩ gì nữa rốt cuộc tinh vân trò chơi luôn luôn là như thế chủ đánh tự do tiếp lấy lại có phóng viên tiếp tục tiến hành đặt câu hỏi dương tổng xin hỏi theo trò chơi hủy hủn là một cái tuyến tính giờ ở sao tuyến tính kỳ thật trò chơi phát triển cho tới bây giờ tuyến tính cũng không phải tuyến tính đã coi như là tương đối mơ hồ tỉ như theo đờ sờ cai dìm còn có z i ấ z em sơn thoạt nhìn là không phải tuyến tính nhưng toàn bộ cố sự trên thực tế cũng là dựa theo tuyến tính phát triển bất quá tại theo trò chơi Hiệu hùn chúng bên trong ta sau đó đối mặt phóng viên trả lời dương thần có thể giải đáp dương thần đều là từng cái làm ra giải đáp tỉ như trong trò chơi hệ chiến đấu thống còn có địa đồ lớn quy mô nhỏ còn có bao quát khai phát bên trong hết thẻ chuyện lý thú thẳng đến có một cái tương đối bén nhọn vấn đề đưa ra ngài tốt dương tổng chúng ta chú ý tới theo và chờ bị hùn tại một chút quốc gia bình xét cấp bậc bị liệt là mười tám e giờ bình xét cấp bậc thậm chí tại bộ phận quốc gia leo lên cầm bán liệt biểu mà lên một trò chơi thì là cổ nóc đủ y một nổ pha giờ ta muốn hỏi dương tổng có phải hay không trong trò chơi có một ít đặc biệt nguyên tố khác tỉ như lúc chiếc treo lơ bên trong chỗ biểu hiện ra nội dung đây là muốn làm cái lớn tin tức nghe thấy lời này không chỉ là xem trực tiếp người chơi bao quát ở đây phóng viên đều là trở nên kích động bắt đầu trên thực tế tin tức này bọn hắn cũng không phải là không biết nhưng dù sao đối phương là tinh v â n trò chơi cho nên tại một ít lời để phía trên mặc dù biết có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý nhưng vẫn là theo bản năng không để ý đến nhưng bây giờ liền không đồng dạng có người làm chim đầu đàn làm có nổi hiệp ba nhìn xem giới đ à i một mặt hưng phấn lên phóng viên dương thần ngược lại là không có quá lớn kinh hoàng trên thực tế giữ lại theo mặt trời hơi hùng nội dung điểm này hắn sớm liền nghĩ đến t h n g chi trò chơi đã thuận lợi thông qua bình xét cấp bậc hoàn toàn là hợp pháp dương thần có thể nói càng là có lực lượng đương nhiên liền như là cổ nót đủ Ý, một đẹp nổ pha dơ đồng dạng theo mặt trời huy hùn cũng không phải là như là sô b t ơ ma dio o d y s s e y đồng dạng ảnh gia đình trò chơi đây là một cái thuộc về trưởng thành trò chơi đây cũng chính là các quốc gia trò chơi bình xét cấp bậc tồn tại ý nghĩa tại theo mặt trời huy hùn bên trong ta cũng không phủ nhận có một ít trưởng thành nguyên tố nhưng trên thực tế rất nhiều thư tịch bao quát phim đồng dạng có được nội dung giống nhau đồng thời muốn quá đáng hơn nhiều trên thực tế chúng ta cũng không có chuẩn bị sắp thành người nguyên tố xem như bán điểm đây chỉ là nhân sinh bên trong mười phần bình thường một bộ phận có lẽ các ngươi cảm giác cho chúng ta gia nhập những nguyên tố này chỉ là vì hấp dẫn con mắt nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế chúng ta tại làm sâu sắc người chơi đối nhân vật trò chơi ký ức trải qua nào đó một số chuyện chúng ta nghĩ biểu hiện nàng đối bạch lang tầm quan trọng nếu như nàng biến mất bạch lang sẽ đi truy nàng đó cũng không phải một cái đặc thù nguyên tố trò chơi trên thực tế chúng ta cũng không cho rằng chỉ vì trong trò chơi có những nguyên tố này người chơi liền chọn mua sắm chúng ta hy vọng chính là để người chơi minh bạch những người này đối với bạch lang trọng yếu Mà không phải đơn trên h cho chơi u ầ n dùng văn tự nói cho làm người chơi ngươi, nàng tự làm ấ nhất t trọng tìm t r ngươi định nàng. yếu, phải đi tìm nàng. Trên thực tế chúng ta từng có một chút đặc thù ý nghĩ chúng ta vẫn cho rằng đây là một loại nghệ thuật biểu hiện dương thần biểu lộ mười p h ầ n nghiêm túc cũng tương tự mười phần thành k h ẩ n không chỉ là d ư ớ i đài phóng viên bao quát xem trực tiếp các người chơi cũng trong nháy mắt kích động hưng phấn trên thực tế đây cũng là dương thần trong nội tâm ý tưởng chân thật hắn thấy theo mặt trời h u h ủ n cũng không phải là một cái đêm hai mươi mặc dù có g i ư ờ n g kịch kiểu đoạn nhưng lại không phải là trong tưởng tượng như vậy thô t ụ n sau đó buổi họp báo bên trên dương thần công bố một chút liên quan tới theo chợ huy hùn còn lại nội dung thì như đem bán thời gian còn có một số bối cảnh thiết lập cùng khái niệm nguyên họa mấy cái nội dung đương nhiên trước đó sách xảy ra vấn đề truyền thông đồng dạng cũng là leo lên tinh vân trò chơi quyển sách nhỏ bên trên rốt cuộc mặc dù nói đến hỏi là truyền thông tự do nhưng đối phương hiển nhiên vì làm cái lớn tin tức có chút không có h ả o ý nếu nói như vậy kia tinh vân trò chơi cũng chỉ có thể đối nhà kia truyền thông biểu thị đi tốt không tiễn nhưng đối với xem trực tiếp các người chơi hiển nhiên chú ý trọng điểm cũng ở phương diện này ông trời ơi tinh vân trò chơi đây coi như là x a đoạn rồi sao bất quá ta thích cái gì gọi là x a đoạn đây chính là nghệ thuật ta tinh vân trò chơi thật rất hiểu chúng ta người chơi a đầu chó b ả m ệ nguyên bản đã đầy đủ mong đợi nhưng nhìn buổi họp báo về sau cái này một phần chờ mong giá trị càng cường liệt chúng ta minh bạch chúng ta minh bạch cho nên lúc nào mới có thể thượng tuyến tinh vân trò chơi trong phòng h ọ p dương thần nhìn xem trên mạng một đám các người chơi tại trên mạng thảo luận nội dung không khỏi cười lắc đầu người chơi sau khi xem t h o á n g cười một tiếng liền tốt mặc dù tuyệt đại đa số người chơi cũng đang thảo luận liên quan tới the o o ạ t chờ i vị hùn bên trong sẽ có những cái kia trưởng thành nội dung nhưng kỳ thật dương thần cũng rất rõ ràng đừng nhìn các người chơi thảo luận khí thế ngất trời trên thực tế những nội dung này thật là các người chơi muốn sao t ố ú n ta có lẽ khẳng định sẽ có một bộ phận người chơi mới nhưng dương thần cảm thấy đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn cũng sẽ không chuyên môn muốn ở trong game nhìn những n à y c h ẳ n g cảnh rốt cuộc nghĩ muốn nhìn sẽ hữu hiệu s u ấ t phương pháp trò chơi cố sự cùng cách chơi mới có thể là chủ yếu nội dung mà lại nếu như không phải tại buổi họp báo bên trên có phóng viên chuyên môn nâng lên điều này dương thần cũng không có chuẩn bị quá mức đem nó nổi bật ra bởi vì dương thần tin tưởng chỉ cần chơi qua theo và chờ, r ở h ủ hủn các người chơi đều sẽ đem l ự c chú ý từ một ít trưởng thành nguyên tố trên chuyện rời đến trò chơi bản thân kịch bản đi lên mặt khác liên quan tới đàng hoa khởi nguyên tri thần tại tinh vân trò chơi theo chờ h ị y h ù n công bố lúc ôn lại ở giữa về sau cũng theo đó công bố mình đem bán thời gian vừa vặn cắm ở theo chờ h ị y h ù n đem bán một tuần sau đối với trò chơi này mà nói h i ệ n nhiên chính là muốn tránh đi theo chờ h ị y h ù n danh tiếng cường thịnh nhất tuần đầu tiên bất quá đối với đàng hoa bên kia khởi nguyên tri thần dương thần cũng không có đầu nhập quá nhiều lực chú ý đối với hắn mà nói vấn đề quan tâm nhất vẫn là đem theo chờ h ủ hủn cố sự này mang cho người chơi bao quát đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung trừ bỏ nguyên bạn thạch tri tâm cùng máu cùng rượu cố sự theo chờ Hiệu、hùng thậm r ư ớ c cố đó sự, tỷ n ư vương người giấc cùng đặc biệt lị tia cố sự, những này đồng dạng trong tại biệt tia tại đổi mới bên trong biểu hiện quốc đặc cố cho mất trí ra nhớ này này bên chơi. h sau sự, sẽ sau lị chí dương thần còn muốn đem liên quan tới trong trò chơi x ì d ì một chút cố sự mang cho người chơi t ỷ như tại chuẩn rút còn không có trải qua máu và lửa giết chóc trưởng thành tiền đoán chi nữ x ì d ì thời điểm đó x ì d ì vẫn chỉ là một cái phản lịch sa đ o ạ n thiếu nữ cùng hồ bằng cầu hữu l ê u lồng làm loạn quan hệ giết người tụ chúng lộ đả cơ hồ tất cả không thế nào tốt sự tỉnh nào đều thử qua thàng đến về sau xỉ dị gặp phải lóc hát một cái cho xỉ dị mang đến vô cùng vô tận ác ngộng chửi rủa nhục nhã ẩu đả lăng n ụ c tra tấn thợ săn tiền thưởng cuối cùng tại ẩn cư trong phòng nhỏ si dị giảng thuật đã từng cho mình mang đến đau s ó t cố sự cuối cùng chữa trị xong không chỉ là mình trên vết thương càng là trên tinh thần có thể trực diện thế giới này trực diện bản thân trở thành một cái chân chính như là bạch lang giật như thế hợp cách liệt ma nhân không sợ hãi đối mặt thế giới hết thẻ khiêu chiến đây cũng không phải là là cái gì chuyện cổ tích mà là một cái chân thực cố sự từ bỏ khống chế bị bản thân giết chóc cùng báo thù chi phối lại hoặc là thủ vững danh giới cuối cùng cùng hy vọng đây chính là xì dị bên đuổi kê hoa hồng hình xăm có thể dẫn xuất k ị bản Bất q u、so、gì gì vô số người chơi cũng đã chờ đợi tại máy tính trước mặt nhìn xem đã sớm dự đao loạt tốt trò chơi liền chờ đợi đến thời gian trò chơi giải tỏa một khắc này chơi vừa dạng sáng chung ở vào new york quỷ xì đang ngồi ở máy tính trước mặt chờ đợi theo hùn trò chơi này giải tỏa làm tinh vân trò chơi phan hâm mộ cơ hội mỗi một trò chơi hắn đều là sẽ ngay đầu tiên thể nghiệm đồng dạng trò chơi tố chất cũng không có để hắn cảm giác được huyết điểm vọng nhưng duy nhất để hắn tương đối khổ não địa phương đó chính là trò chơi lần đầu giải tỏa thời gian luôn lấy trung quốc thời gian giải tỏa rốt cuộc ai bảo đây là một nhà trung quốc trò chơi công ty cách hai phút liền điểm kích đổi mới một chút trò chơi giao diện q u y sĩ hy vọng có thể trông thấy trò chơi sớm giải tỏa tình huống phát sinh bất quá đáng tiếc là loại tình huống này cũng không có phát sinh thời gian vừa mới nhảy tới hai giờ đúng nguyên bản màu xám trò chơi mới thành công giải tỏa trước tiên tiến vào trò chơi không có chút nào do dự lựa chọn đơn gi quỷ s đối ế n với à o t nơi này đến lam sơn mỗi một tòa cứ điểm phát động công kích mau lẹ mà lại vô tình thành thị liên tiếp luân hãm phương bắc đám nam nhi các ngươi đã nguy cơ sớm tối ngươi quốc vương cô phụ các ngươi các ngươi lại ngược lại khẩn cầu thần linh nhưng mà các ngươi không có khẩn cầu sao các ngươi không có hai đầu gối q u ỳ thổ dập đầu như giã tỏi sao tương phản ngươi lại kêu trên vì cái gì chúng thần vứt bỏ chúng ta chúng ta nhất định phải hiểu do thất bại quá khứ trước đó thế giới của chúng ta đang vào một chỗ một vị hiển hách học giả xưng là thiên cầu gia o hội chúng thần cho phép tà ác lực lượng xâm lấn chúng ta lãnh thổ vụ hai nạn kia mang tới di họa bây giờ được xưng là ma pháp tà ác lực lượng nhưng chúng ta không có đem nó trục xuất phản mà vì quyền lợi của mình cùng tài phú đi học tập kia tà ác liền bí bây giờ quái vật ngay tại chúng ta cổng có ma pháp dung hợp tà ác tàn vật cự ma trộn thực thi quỷ người sói chúng ta phải t r ă n g dơ kiếm trừ ma vẫn là đem gánh ném cho người khác ném cho kia thứ gì l i ệ p ma nhân bọn hắn từ nhỏ đã thu được tà ác ma pháp giáo dục lang thang tiểu hải bọn hắn tại độc thần nghi thức bên t r o n g biển l ế n dị mặc dù bọn hắn bị phái đi g i ế t chóc quái vật nhưng bọn hắn căn bản không biết thiệt ác bởi vì bọn hắn sớm đã mẫn diệt nhân tính đúng vậy l i ệ p ma nhân từng năm thưa thớt nhưng còn có một số còn sót lại dùng ti tiện thủ đoạn kiếm tiền bọn hắn sinh tồn là đối với chúng ta vũ n h ụ phương bắc thổ địa bởi vì chiến tranh mà chảy máu bị chiến tranh mà cót roi đây chính là chúng thần đối với chúng ta trừng ph c ù、si、nhưng g lời buộc b c ạ để đại quỷ si k h ả mà ộ không, không, không có n g c mấy cái quỷ sĩ、si、tổng kết ra nhiều thứ hơn tại cái này mảng gạ thức quá dài ạ niệm kết thúc về sau lại lâm vào một cái tức thời diễn toàn kịch bản quá dài người leo xong kiếm hai cái liệt ma nhân tại chiến trường di chỉ thượng quan xem xét mà sau đó ống kính trong nháy mắt nó nổi trên chiến trường một cái tóc đen nữ nhân chính vị tại trong chiến trường duy nhất để quỷ sĩ nhận ra liền là hai cái liệt ma nhân bên trong một cái trò chơi nhân vật chính bạch lan g dịch. nhưng mà nương theo lấy đi ngang qua sân khấu a nỉm i thúc đẩy lại làm cho quỷ sĩ có chút càng không nghĩ ra được cái này kịch bản là có ý gì nữ nhân kia là ai tựa hồ đang tránh né cái gì người ngắn gọn mấy phút đi ngang qua sân khấu a nỉm đã cho quỷ xì hắn mang đến đủ nhiều nghi vấn Kế kia tiếp, nhìn xem kia như xem sấm í chương sáu trăm ắ t linh ề 607. bắt đầu liền l i chân không phúc lợi đương nhiên cùng trong tưởng tượng mỹ nữ b à n chân nhỏ khác biệt xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là bạch lang giật một đôi b à n chân lớn cơ ác s m o ẩn liệp ma nhân cứ điểm quan siết đủ bờ biển dưới góc phải xuất hiện một cái địa danh trò chơi hình tượng bên trong bạch lang g i ậ thân t thể trần chuồng chính ngâm mình ở một cái trong thùng tắm nhắm mắt hưởng thụ lấy tắm niềm vui thú sau đó một cái kỳ quái bọ cạp đồng dạng ma vật chui vào trong thùng tắm chính nhắm mắt hưởng thụ lấy ngâm trong bùn tắm niềm vui thú rơ đ ô n nhiên giật cả mình phán phất bị thứ gì cắn được đồng dạng không biết vì cái gì thấy cảnh này thời điểm nhất là trước đó cái kia giày tiến vào thùng tắm vị trí q u ỷ xì hai chân không tự chủ được kẹp chặt một chút tựa hồ có chút cảm động lây cái này tuyệt không buồn cười giật cả mình giờ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía gian phòng một cái góc từ trong thùng tắm nắm lên ma vật bọ cạp ném trên mặt đất sau đó kia bọ cạp hóa thành một đoàn q u a n mang ta không phải muốn ngươi cười mà là muốn cho ngươi nhanh một chút đã giữa trưa ngươi đã đáp ứng xì di theo nàng luyện tập nhanh đi tìm xì di di miễn cho hắn bị là vẽ sệ mị phiến chết thanh âm một nữ nhân văng lên thị giác chuyển động một nữ nhân ngủ ở trên ghế nằm mặt trên đầu khăn t r ù n đầu bọc lấy tóc đưa lưng về phía ống kính yên t ĩ n h đang xem một quyển sách toàn thân của nàng không đến sợi vải vê đút hoặc vê đút t r ờ i ạ t r ư ớ c máy vi tính qc mắt t r h n t r ừ n g cứ việc cũng không có cái gì kích thích hình tượng mà lại nữ nhân này chính diện cũng một chút xíu đều nhìn không thấy nhưng là hắn đã có một chút cảm giác được đầu mối trò chơi này chỉ ít từ một ít góc độ đi lên nói tuyệt đối không đơn giản cái này tinh tế ti mi nhân vật xây mô hình cái này đường con cái này tư thế chơi ạ trên thực tế trong trò chơi cũng không có lộ ra cái gì mẫn cảm bộ vị nhưng chính là để q u ỷ sĩ cảm thấy từng đợt kích thích nhưng loại cảm giác này nhưng lại cũng không phải là giống lúc trước hắn là giải quyết một vài vấn đề mà tận lực đ ă n g lục một chút đặc thù video trang web cảm giác dùng hắn trong trường học trước đó không lâu tiếng hoa chuyên nghiệp bên trong học đến một cái từ ngự đến hình dung đó chính là háo sắc không dâm đương nhiên dùng càng thông tục dễ hiểu có chút hạ lưu để hình dung đó chính là nhà lành tư vị tại một cái rất bình thường trong trò chơi đột nhiên liếc tới loại này phúc lợi hình tượng c ù n g cố ý đi một ít video trang web nhìn càng bại lộ đồ vật mang tới cảm giác là hoàn toàn khác biệt cái này thật sự là quá kích thích tại máy vi tính quỵ sĩ còn tại lúc cảm thấy, trong trò chơi đẩy người vết xẹo rà rớt đã từ trong thùng tắm b ỏ lên sau đó mặc quần áo tử tế đi tới kia ngủ ở trên ghế nằm thân thể trần truồng đang xem sách nữ bên người thân đơn giản đối thoại c ù n g rà rớt tiến hành một cái thâm tình hôn về sau tiện lợi phệ từ trên ghế đứng dậy cho người chơi lưu lại một đạo dụ hoặc dáng người sau đó q u ỷ sĩ phát hiện mình đã có thể tự do hành động mà trò chơi phía bên phải xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở vận dụng liệt ma nhân giác quan năng lực tìm kiếm chìa khóa q u ỷ sĩ đệ xuống nhắc nhở nút bấm về sau đột nhiên trò chơi hình tượng biến ảo bắt đầu cũng không có quá mức kỳ quái loại năng lực này tại tuyệt đại đa số trong trò chơi đều có. s o như tinh vân trò chơi dưới cờ mình ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít z y ẩu rễ đem sớn đều có dạng này năng lực kỳ lạ cho nên q u ỷ s ỉ cũng không có cảm giác được quá mức ngoài ý mớn sử dụng cái này liệt ma nhân giác quan năng lực về sau q u ỷ s ỉ liền phát hiện gian phòng bên trong có được có thể hỗ động vật thể bị kim sắc khung vương cho tiêu chú ra mà cùng nhiệm vụ có liên quan vật phẩm thì là bị màu đỏ q u a n g mang b ả o phủ ở bên cạnh một cái trong sách vở q u ỷ s ỉ phát hiện nhiệm vụ muốn tìm chìa khóa bất quá hắn cũng không có lập tức nhặt chìa khóa mà là đi tới ngồi ở trước gương trải tóc t i n nở phệ bên người người còn không đi sao xì gì đang ch tiến vào đối thoại kịch bản chỉ gặp tiền nợ phệ đem trong tay lược bông xuống nhìn xem dân nói để x ì t gì chờ thêm một chút không có quan hệ ngươi dạng này cực kỳ không chịu trách nhiệm đâu mà lại có chút tùy hướng nhà ngắn gọn một cái đối thoại sau đó trong màn hình xuất hiện ba cái kim sắc đối thoại t u y ể n hạng đối thoại nhiều hạng lựa chọn sao quỵ xì giống như có điều nộ g ra nhẹ gật đầu nhiều đối thoại t u y ể n hạng cái này sớm lúc trước the sợ cai d ì còn có hậu tục z i hậu dễ đem sơn cùng the lệ gần nóc dẹn đa bật ó p theo hiệu bên trong toàn bộ vận dụng đến cho nên theo chờ h i ệ bên trong có được những n à y đối thoại thuyền không biết ba cái tuyển hạng khác nhau ở chỗ nào qc tùy tiện tuyển một cái hắn thấy chính hắn rất muốn nhất nói trả lời tùy hứng một chút lại có quan hệ gì húng chi ngươi biết ta xưa nay không là một cái lý tính người trong trò chơi g i ậ t nhìn xem biện nợ phê nói còn thật là của ngươi ý nghĩ bất quá bây giờ đã là giữa trưa đi trước cùng xì gì, gì huấn luyện đi huấn luyện xong trở lại dạng này ta còn có thời gian quản lý một chút mặt của ta ta biết trong nữ nhân chỉ có ngươi sẽ trước trang điểm lại ngươi biết rất nhiều nữ nhân sao cái này không trọng yếu dù sao trong lòng ta chỉ có ngươi một cái đơn giản mấy cái đối thoại kịch bản để qc ít nhiều hiểu rõ đến một chút Thì n sau đó kịch bản hạ nghỉ ệ bên trong giờ dịch đi đến ban công nhìn về phương xa xa xa dãy núi nguy nga tòa thành còn có liên miên rừng rậm khiến người ta cảm thấy mười phần rung động loại cảm giác này phảng phất như là lúc trước chơi the đ s t cv sợ cãi dìm lúc lần thứ nhất rời đi hang động nhìn gặp cảnh sắc bên ngoài đồng dạng khiến người ta cảm thấy mười phần rung động cảnh sắc sau đó là giờ d ị c cùng vệ s e mỹ đơn giản đối thoại để quỵ sĩ minh bạch xì gì vì cái gì càng muốn đi thực chiến mà không phải từ sách vở bên trong giải liệp ma nhân tri thức tân thủ dạy học sao làm sao cùng the o lệ gần ó c dẹn đạ bật ó c theo hiệu trò chơi thiết kế không đồng dạng nhìn xem bạch lang giờ d ị c đi vào đang luyện tập kỹ xảo xì dị bên cạnh sau đó xuất hiện dạy học nhắc nhở chỉ dạy học chỉ bất quá để hắn cảm giác được có chút kỳ quái là vì cái gì theo chơi hụn áp dụng chính là như thế truyền thống thức t â n thủ dạy học phải biết lúc trước the lệ gần nóc dẹn đ ạ b ở t g ó c theo hiệu được xưng là mở ra thế giới cửa h ả i thiết kế cọc tiêu cũng không phải là không có nguyên nhân đem toàn bộ trò chơi cách chơi nội dung cùng t â n thủ dạy học hệ thống kết hợp với nhau bỏ vào ban đầu chi địa cái này trong địa đồ có thể nói đây quả thực là một loại đ ộ t phá thức q uy sĩ cũng là có s ơ h uy mà lại ngay đầu tiên chơi qua the lệ gần ó c dẹn đa bởi ó p theo hiệu trò chơi này thậm chí cho dù là hiện tại hắn cũng thường xuyên sẽ cầm lên sợ h ệ t thể nghiệm kia khoản về sau bị các người chơi gọi đùa là nấu cơm g i ã ngoại trò chơi có đôi khi đi nhà xí mang theo sợ h ệ t thậm chí ngồi tại trên bồn cầu sẽ còn chơi quên đi thời gian thẳng đến sợ h ệ t nhắc nhở mình lượng điện mới phản ứng được bao quát rất nhiều trò chơi nghiệp giới đại lao cũng cũng đang thảo luận thậm chí cảm thấy có thể sau khả năng tân thủ dạy học đại đa số sẽ thiên về the lệ gần ó c dẹn đạ bậc ó c thép hữu nhưng t h e hoạt trơ hữu h ù khai thác loại này truyền thống thức dạy học cửa ải thật sự là để quỷ xì xì có không ít tiến vào theo trợ hụi hùn bên trong người chơi đang chơi đến cái này tân thủ dạy học cửa ải thời điểm vẫn là có một chút ngoài ý m u ố n cũng không phải là nói không tốt mà là rõ ràng lúc trước t h e lệ gần nóc dẹn đ ạ bờ góc t h e hiệu có biểu hiện càng tốt hơn vì cái gì theo trợ hụi hùn còn áp dụng loại này truyền thống thức tân thủ dạy học cửa ải mà trên thực tế vẫn như cũ áp dụng nguyên bản theo trợ hụi hùn dạy học cửa ải lúc này mới dương thần nhìn đến hay là vô cùng có cần phải mặc dù cùng là mở ra thế giới nhưng theo trợ hụi hùn cùng t h e lệ gần ó c dẹn đa bờ góc t h e hiệu có thể nói là hai thái cực cho ch mà là bắt nguồn từ thực chất bên trong phong cách theo lệ gần góp d i n đa b ậ t g ó c theo hiệu đem dạy học cùng bình thường nội dung trò chơi kết hợp lại cùng nhau bởi vì trong đó đại lượng hệ thống nguyên tố đều là cung cấp cho người chơi niềm vui thú tỷ như theo lệ gần góp d i n đa b ậ t g ó c theo hiệu bên trong từ năng chi lực thời gian đ ỉ n h trệ còn có đóng băng chi lực những này toàn bộ đều là người chơi thể nghiệm đến niềm vui thú một phần tử có thể nói những công năng này bản thân liền là để người chơi đi chơi thời gian đình trệ thời điểm điên cồn đồn cây sau đó điều khiển linh đứng trên tảng cây chơi một đợt nhân tạo hỏa tiến máy phát xạ lợi dụng từ năng chi lực đem khối sát h đem quái v ậ tiếp trực t đẩy tới vết núi. Nhưng theo ớ theo theo hụi t trở, hùn chủ á yếu dựa vào cũng không phải là thời điểm chiến đấu đến cỡ nào chơi vui mà là đắm chìm đến trò chơi cố sự tiến vào cái kia liệt ma nhân trong thế giới đi so với the lệ gần nóc dẹn đạ bất n t theo hiệu mà nói trên thực tế theo mặt trời hiệu hùn bên trong hệ chiến đấu thống cùng các chơi so với truyền thống a rờ g cũng không có thay đổi quá lớn cho nên cơ sở nhất một chút thao tác dương thần là lựa chọn trực tiếp đang dạy học cửa ải ném cho các người chơi mà không phải ở phía sau kịch bản bên trong một bên biểu hiện ra kịch bản một bên dạy các người chơi trong trò chơi cơ sở thao tác làm như vậy c h ỗ tốt thì là có thể tốt hơn để các người chơi đ ắ m chìm cũng vùi đầu vào trong chuyện xưa đi làm phổ thông người chơi quỵ xì hiển nhiên không rõ ràng một cái bình thường dạy học cửa ải mà mang tới lấy hay bỏ lựa chọn đương nhiên làm người chơi hắn cũng không cần thiết quan tâm điểm này chỉ là từ dung o ạ n thể nghiệm đến nói lời tại cái này một bộ phận nội dung bên trong hắn tạm thời còn không có cảm thấy the mặt trơ hủy hùn nơi nào chơi vui cùng trước đó the lệ gần óp d ẹ n đ ạ b ấ t hót theo hiệu cảm giác có chút hoàn toàn khác biệt bất quá hệ chiến đấu thống ngược lại là cũng không tệ lắm mà lại so với đặc s ấ u bên trong lan lộn đạn phản tới nói the mặt trơ hủy hùn thật quá hữu hảo tiến hành kỹ năng sử dụng quen thuộc quỵ xì không khỏi phát ra cảm khái không thôi đồng dạng có được l a lộn đón đỡ đạn phản những này kỹ năng nhưng tại the mặt trơ hủy hùn bên trong lan lộn sau khôi phục khả khống tốc độ phải nhanh hơn mà lại đạn phản phán định cũng muốn so đạ sầu càng đơn giản một điểm đương nhiên quỵ sĩ cũng theo bản năng không để ý đến mình chỗ dung n o ạ n chính là dễ dàng nhất một cái trò chơi độ khó kết thúc dạy học cửa ải so với có chút khô khan dạy học cửa ải quỵ sĩ còn là muốn nhanh một chút tiến vào chính thức trong trò chơi mà lại đối với trò chơi thao tác hắn cũng đã có hiểu biết tuyển trong cổ kết thúc thí luyện đồng thời trong trò chơi đang cùng người g i ả chiến đấu sĩ di một kiếm đem giả đầu người nón trụ đánh bay mà đúng lúc này đợi trong trò chơi bờ gờ mờ đột nhiên biến điệu đã nhận ra cái gì giật hô một tiế đưa ánh mắt về phía vừa mới xỉ d ì huấn luyện dùng người giả không biết khi nào bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ màu trắng tuyết từ không trung hạ xuống sẽ mở vải bố người giả bên trong làm ộ t người đầu lâu ầm ầm không có chờ giật dựng t h â n kinh tường thành phía trên một chiếc cú linh quân hạm xuất hiện trước đó treo lơ bên trong cùng săn xuất hiện trước mặt giật dựng. ta chờ g i ờ khắp này đã rất lâu rồi còn có ngươi bạch lang tất cả mọi người bị bao phủ tại băng phong bên trong cùng săn kỵ sĩ、si、vung động trường kiếm trong tay hướng phía xỉ dị chém tới đột nhiên xuất hiện một cái kịch bản để máy tính trước mặt quỷ si cũng là khẩn trương lên Cái này cùng này sau một lúc lâu hình tượng hoán đổi đến trong đêm tối một cái hoang dã doanh nghiệp ngủ trên mặt đất rực đột nhiên bừng tỉnh đồng thời bên cạnh xuất hiện tương ứng địa danh l bên cạnh tùy hành vệ xe mỹ hướng phía rực hỏi thăm như là trước đó cùng nghiện nở phệ đối thoại đồng dạng trước mặt quỵ sỉ đồng dạng hiện ra hai cái khác biệt đối thoại trí nhánh chẳng lẽ nói mỗi cái đối thoại đều sẽ có khác biệt lựa chọn sao quỹ sĩ cẩn thận nhìn xem trong trò chơi đối thoại kịch bản sau đó dựa vào cảm giác tùy tiện tuyển một cái ngồi tại trên tảng đá giật đem mình đắc g ộ n g nói cho vệ xe m ì sau đó tại vệ xe m ì yêu cầu dưới đem biện n ở phệ kia có được cây lý gai cùng đinh hương thư tín giao cho vệ xe m ì muốn từ trong phong thư tìm kiếm manh mối đột nhiên chú ý tới trong phong thư một chút kỳ quái địa phương để vệ xe m ì không khỏi nhữ mày phụ chú viết cái gì độc giác thu ta còn mang theo mà máy tính trước mặt quỹ xì thì mở to hai mắt nhìn nhìn xem có thể lựa chọn đối thoại tuyển hạ đ ộ trong, trong trò h chơi vệ cm ý đồng dạng quỵ sĩ cũng là phát ra một tiếng thực biết chơi cảm thán chậm rãi nghe đối thoại kịch bản mặc dù trò chuyện đồ vật không nhiều nhưng cũng để quỵ sĩ biết một chút trong trò chơi kịch bản theo kịch bản đối thoại kết thúc một chút thực thi quỷ đột nhiên xuất hiện q u ỷ sĩ cũng không có ngạc nhiên cái gì hắn biết đoán chừng đây chính là tân thủ quái loại kia để người chơi có thể nắm giữ một chút trò chơi kỹ x a o chiến đấu liền như là thea sờ cái gì bên trong móc ra h ẻ o gần cứ điểm bên trong chiến đấu đồng dạng cũng không phải là cực kỳ khó giải quyết cũng có t r ư ớ c tân thủ dạy học chỉ dẫn quỷ s、si、ì rất nhẹ nhàng cho mình tăng thêm một cái có thể ngăn cản tổn thương côn lân phát ấn sau đó thuần thục xử lý mấy cái tạp binh thực thi quỷ ủng có thương tổn trị số cùng hp công kích phòng ngự cùng đẳng cấp yêu cầu thật sự chính là truyền thống thức rga giải quyết xong thực thi quỷ về sau tìm đòi một chút trò chơi nội dung nhìn xem giao diện thuộc tính quỷ xì、si、trên cơ bản hiểu rõ theo chờ hủn hệ thống thiết lập chương 609. n h ì n xem theo trò chơi vị hùn bên trong thuộc tính hệ thống q u ỷ sĩ cả người cảm giác được rất kỳ quái thấy thế nào đây chính là một cái truyền thống thức a z g trò chơi a cũng không có gì lạ thường địa phương hơn nữa còn không phải như là theel t s n v sở cài dìm cùng the lệ gần óp dẹn đạ b ấ t óp theo i ễ u bên trong đồng dạng trong trò chơi trang bị lại còn có được đẳng cấp yêu cầu không đến đẳng cấp còn chưa thể sử dụng đây quả thật là một cái mở ra thế giới trò chơi sao q u ỷ sĩ cảm giác được rất kỳ quái mà lại ngoại trừ trò chơi trị số này hệ thống thiết lập bên ngoài Cách chơi cùng hệ chiến hệ đấu Trò h phía ô n g t ê n nói nhưng chỉ có thể nói ra sắc, c thể ra n chơi ư người ư a quan địa tới thể trọng ghi lại việc để có h p n g Trò c h ơ này nếu như là một nhà phổ thông công ty làm ra, kia không hề nghi ngờ là một cái hắc mã cấp tác phẩm rồi nhưng nếu như là tinh vân trò chơi còn có động lực phong bạo loại kia cấp bậc trò chơi công ty làm ra, chỉ có thể nói vun vào cách phía trên, xa xa không có đạt tới ưu tú tình trạng không chỉ là quý si trên thực tế không ít người chơi đều cảm giác được có chút kỳ quái từ khi lúc trước theo đờ The sườn v s ợ cài dìm hành không xuất thế Để tự thức do mở ra thức sản bột k h á i n i ệ m xuất hề i tiếp i ệ n đến trên n bao sau quát thực tế rất h u đều trò chơi d ù nghi n ư là The The Season V, c dìm đ ồ ngờ dạng thiết k lý niệm, thì là lại đi về lạc hậu giờ do này liền là tăng Bachelor, h lên giờ dịch đẳng cấp thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều lại hoặc là làm một chút đặc thù đạo cụ、so với phổ thông người chơi, ở vào mặc dù trước đó dựa theo dương thần còn có tinh vân trò chơi thả ra tư liệu có thể cực kỳ xác định theo mặt t r ờ v ị ủ hùn cũng không phải là theo lệ gần hạnh óc dẹn đa bật óc theo hiệu loại kia phong cách trò chơi nhưng vẫn có chút sợ hãi vạn nhất tinh vân trò chơi cái này theo mặt trời hủy hùn lại không đi đường thường đây nhưng bây giờ thể nghiệm một hồi theo t r c h ờ ụ ị hùn mở đầu mẹ hô ấu đã hoàn toàn thả l ò n g trong lòng cái này không phải mở ra thế giới a đây chính là truyền thống tuyến tính a z g g a nhiều tuyển hạng đối thoại coi như làm thành đa tuyến trò chơi vậy vẫn là tuyến tính mà không phải mở ra a người chơi làm sao cảm nhận được tự do mà lại hắn còn chú ý tới đánh g i ế t thực thi quỷ về sau lấy được kinh nghiệm ít cho nên có thể khẳng định lấy được kinh nghiệm đại lượng nơi phát ra địa phương nhất định là nhiệm vụ tại liên tưởng trò chơi đối thoại chi nhánh tuyển hạng mẹ hô ấu cảm thấy mình đã hoàn toàn xem thấu theo trợ hụy hùn trò chơi này đây chính là hất lên mở ra thế giới ra tuyến tính giờ g trò chơi a mà bọn hắn khởi nguyên chi t h ầ n dù cho là khâu lại quái nhưng cũng là thực sự tự do mở ra thế giới cách chơi c h à nờ dê lẽ lại trò chơi này còn có thể bằng vào tuyến tính để các người chơi chơi ra mở ra thức cảm giác xác suất quá nhỏ a thật muốn có thể làm được kia trò chơi này hoàn toàn có thể nói là sánh vai the đờ sờ cại d ì loại kia có thể xưng vĩ đại giờ g trò chơi hắn cũng không tin mình thật xui xẻo như vậy mỗi một lần đều có thể đụng vào trên họng súng mang trên mặt tiếu dung mễ hô ấu đem t e mặt trơ h hùn rời khỏi trò chơi cái này một đợt v ữ n vàng ở xa bên kia bờ đại dương quỳ sĩ、sì, vẫn còn tiếp tục lấy trò chơi thể nghiệm tại chiến đấu đánh chết thực thi q u ỷ sau dựa theo kịch bản nhắc nhở hắn cùng v ẽ sệ mỹ cùng nhau tìm kiếm lấy liền nở phệ tung tích để quỳ sĩ、sì、cảm giác được tương đối thoải mái địa phương là ở trong đêm chỉ cần ngựa tại một cái lối nhỏ trên chạy ấn ở chạy ấn phím ngựa liền có thể tự động dọc theo tiểu đạo tiến lên nhiều nhất liền là tại phân nhánh miệng thời điểm mình làm ra lựa chọn điểm này so trước đó hắn chơi z eo dễ đem sơn thời điểm thoải mái hơn nhiều khi tại g ã ngoại tiến về một chỗ hắn thậm chỉ cần cưỡi ngựa chạy mấy phút ngay từ đầu nhìn xem nhưng tại trò chơi hậu kỳ cái này cảnh sắc nhưng liền không có ngay từ đầu như vậy hấp dẫn người khô khăn ngựa chạy mang đến cho hắn một cảm giác liền là cực kỳ h ó n g bét mà theo t r c h ờ v h hùn bên trong cái này ngựa tự động chạy thích l ợ p để hắn cảm giác được còn thật thuận tiện đương nhiên hắn chú ý trọng điểm vẫn là tại trò chơi bản thân kịch bản nội dung bên trên trên thực tế q u ỷ sĩ cũng minh bạch đã hệ chiến đấu thống tinh vân trò chơi không có làm ra quá lớn cách t ầ n mà lại bố trí đẳng cấp những này cũng là truyền thống giờ đ g thức phong cách lại thêm trước đó đối thoại chi nhánh như vậy hiển nhiên trò chơi trọng đầu hí nên tại kịch bản phía trên, Tiến lên trên đường, q u ỷ sĩ điều khiển ra dừng ặ p một cái bị sư thiếu tập kích thương nhân tại đ u ổ i chạy sư thiếu góp cái k i a thương nhân tiến hành đối thoại q u ỷ sĩ không có lựa chọn muốn thương nhân tiền nhưng lại đạt được một chút tin tức mọi người đối với liệt ma nhân thái độ tựa hồ cũng không tốt chẳng những không được người kính ngưỡng thậm chí người khác còn sẽ biết sợ ngươi tại tên là ngân hạnh vườn trong t h ô n trang q u ỷ sĩ điều khiển ra d ừ n hoàn thành một chút nhiệm vụ mà như vậy một ít nhiệm vụ để q u ỷ sĩ dần dần bị trò chơi hấp dẫn cùng bình thường giờ đỡ ờ trong trò chơi nhiệm vụ chi nhánh là đưa tin hoặc là giết chó khác biệt t h a m ặ chờ vị h ù n bên trong nhiệm vụ nếu như từ trên bản chất m giống nhau là bảo vệ ai tìm tới ai hoặc là giết a i nhưng trọng yếu nhất chính là những nhiệm vụ này đều có một cái thuộc tại chuyện xưa của mình một cái thuộc về mình kịch bản đồng thời lẫn nhau sâu chuỗi ngay từ đầu q u ỷ sĩ còn không có phát giác được cái gì nhưng theo nhiệm vụ thanh lý hắn rất nhanh ý thức được những nhiệm vụ này là lẫn nhau liên hệ tỷ như trong trò chơi giật t i ế n về ngân hạnh vườn tìm hiểu tin tức liên quan tới hiền nợ phệ đã từng là thái m ỏ i gì a l a n h thổ bây giờ bị nghi không g i ả đức chiếm lĩnh tại trong cựu quán giật t ừ một cái người thần bí miệng bên trong biết được nơi đó quân doanh biết tin tức liên quan tới hiền nợ phệ nhưng ở giờ tiến về về sau đối phương lấy yêu cầu giờ diệt trừ đả thương người s ư h i ế u lại nói cho hắn biết tin tức liên quan tới hiền n p h ệ mà tại nhiệm vụ bên trong giờ sẽ gặp phải một cái bị trục xuất thợ săn tiến hành đối thoại hắn sẽ nói cho giờ hắn c ù n g đã từng l ã n h chúa nhi tử là một đôi đồng tính luyến ái người nhưng về sau tin tức bị chuyển ra đến l ã n h chúa nhi tử chịu không được nhàn nói đà kích trên treo cổ tự sát mà hắn cũng bị trục xuất nhưng cùng lúc tại bạch trong vườn trái cây còn có một cái trong giếng ác ma nhiệm vụ chi nhánh căn cứ nhiệm vụ đạt được manh mối cùng nội dung có thể biết toàn bộ ngôn luận chính là nhà kia nữ chủ nhân mà tại lanh chúa tới cửa tìm kiếm hòa dài thời điểm nàng vẫn như c ũ chế rêu l ã n h chúa đã chết đi n h ư tử cuối cùng bị phẫn nộ l ã n h chúa sâu chết tại trong giếng trở thành ngày ở giữa yêu linh chứ cái đó ra đó chính là ở trong game lựa chọn thì như tại trong t i ự u quán có người náo sự mà lao bản nương thì là bị người gây chuyện đánh máu thịt bé bét lúc này quỳ xì điều khiển ra giấc đăng chẳng đem những cái k i a người gây chuyện xử lý hắn m u ố n cho rằng đây là trợ giúp người khác nhưng chủ quán lại cũng không cảm kích đồng thời sẽ sợ sợ nhìn xem ngươi lúc này quỳ xì liền phát hiện người khác có lẽ cũng sẽ không bởi vì ngươi cái gọi là thiện ý mà cảm tạ ngươi đương nhiên ngoại trừ những nhiệm vụ này cùng trò chơi bối cảnh thế giới quan liên hệ trong trò chơi một cái trò chơi nhỏ cũng làm cho q u ỷ s ỉ cảm giác được mười phần thú vị đó chính là hắn tại trong thử quán cùng một cái muốn ghi chép chiến tranh học giả học được bài quen chương sáu trăm m ư ơ i ngủ một giấc đem ngân hạnh vườn nhiệm vụ đều hoàn thành về sau q u ỷ s ỉ tiếp tục tiến hành chủ tuyến nhiệm vụ một lúc bắt đầu q u ỷ s ỉ trên thực tế cảm thấy t h e y hoặc chờ vì hùn còn rất bình thường mặc dù nói hình tượng đích thật là đỉnh tiêm ba a lưu chế tác nhưng hình tượng tốt trò chơi có thể nói nhiều không kể siết bằng vào mượn hình tượng cái này một điều kiện có thể nói tuyệt đối không thể hấp dẫn hắn mà trong trò chơi hệ chiến đấu thống cũng không giống là s e k ỳ rô saxer de tins còn có đạc xã hội như thế đặc thù cách chơi phía trên cũng không có te h lệ gần óp dẹn đạ bật gót theo hiệu như thế thú vị vị thậm chí toàn bộ thế giới hắn cảm giác cũng không thế nào tự do còn không có te h lờ sờ n vê, s cãi dìm cùng z y ảo dễ đem sờn như thế tự do rất nhiều nơi còn có được một chút cực hạn nhưng theo hắn thúc đẩy trò chơi nhiệm vụ còn có chuyện xưa kịch bản về sau hắn chậm rãi bắt đầu đắm chìm đến trong trò chơi đi trong trò chơi tràn ngập hát chuyện cổ tích sắc thái cố sự mà nhiệm vụ quá trình bên trong đối thoại chi nhánh càng là giống như tàu điện nan để đồng dạng lựa chọn. hai đầu tàu điện phía trên đường dây một người điên tại một đầu trên quỹ đạo trói lại năm người mà đổi thành bên ngoài một đầu trên quỹ đạo thì là trói lại một người làm quyết định cái này sáu người vận mệnh n g ư ờ i đến tột cùng là quyết định cứu vớt năm người từ bỏ một người kia vẫn là từ bỏ một người kia cứu vớt năm người mà tại t h e o mặt trời bị hùn bên trong quỵ xì thì là đầy đủ cảm thấy loại này lựa chọn t h ư n g khổ tại thao túng giật vẫn còn ngân hạnh vườn thời điểm loại cảm giác này còn không có bao nhiêu cứ việc có không ít nhiệm vụ chi nhánh cung cấp những này t u y ể n hạng thì như trợ giúp trợ rèn tìm tới phóng hỏa người mà khi tìm thấy đối phương về sau ngươi có thể cầm lên đối phương một khoản tiền l ạ、e、bao quát điều khiển dần truy tìm yên nở phệ tin tức từ ngân hạnh vườn cách đó không xa đóng quân quân doanh nhận được tin tức xử lý sư thiếu về sau trở lại tiểu quán tìm vệ xe mỹ tiếp tục xuất phát lại phát hiện yên nở phệ vờ im mà mang theo nịp gạ binh sĩ chủ động tìm tới cửa mà hậu cần gặp hoàng đế ẻm hỉ về sau dần tiếp thu được ý thác trên ì m k con đường này quỵ sĩ cũng hoàn thành một chút nhiệm vụ mà so với trước đó bạch trong vườn trái cây nhiệm vụ chi nhánh tiến vào uy luân về sau nhiệm vụ hoàn toàn đem tàu điện nan để thiết kế phát vùng tới cực hạn đem ẩn tàng áo ngoài toàn bộ xé mở nói cho người chơi thay h o v c chơi hủy hùn đến cùng lại như thế nào một cái trò chơi trên đường người chơi sẽ gặp phải một cái mục sư hắn sẽ nói cho ngươi vì không cho trong bãi tha ma thi thể không bị thực thi quỷ những sinh vật này khi nhờn cần ngươi đi đem những cái tia thi cốt tiêu hủy nhìn đây là một người tốt một cái tiến hành việc thiện mục sư nhưng chờ đi đến hắn bên trong một cái bãi tha ma thời điểm liền sẽ phát hiện có một cái thuốc bột thương nhân cũng chưa chết đang bị thực thi quỷ vây công mà cứu hắn về sau hắn liền sẽ nói cho ngươi trên thực tế mục sư cũng không phải là một người tốt hắn hướng bọn hắn nhập hàng thuốc bột nhưng lại tới một đợt đen ăn đen muốn giết chết bọn hắn đồng thời dùng thực thi quỷ đến giả tạo tử vong của bọn hắn tin tưởng một cái việc gác bất tận thuốc bột thương nhân lại hoặc là trước đó ủy thác ngươi m đây là người chơi muốn làm ra lựa chọn những n à y nhiệm vụ chi nhánh chỉ là một cái nho nhỏ n h ạ n đ ệ n h hoặc là nói càng giống là trong trò chơi để các người chơi thích hướng khúc n h ạ c dạo hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chi nhánh về sau q u ỷ sĩ k h ô n g chế giật nghe được một chút tin tức đồng thời đi tới nịp g ạ tuyến nhân vị trí nhưng lại phát hiện hắn cũng sớm đã bị cuồng săn tìm tới đồng thời giết chết căn cứ nịp g ạ tuyến nhân ở phòng hầm lưu lại một chút manh mối giật phát hiện tất cả tin tức đều chỉ hướng quạ đen ổ lanh chúa huyết tinh n ă n t ư c căn cứ giật tin tức tìm hiểu vị này trước thái mọi gì ạ sĩ quan lợi dụng sở thuộc quân đội bị đánh bại thời cơ chứng cứ nguyên cũng cùng chú đóng ở u i luân nam bộ n i ệ p gạ đế quốc đàm phán hiệp thương mà cũng là bởi vì nó táo bạo tính tình cùng hung tàn tính cách bởi vậy mới có thể bị chúng người coi là huyết tinh nam tước nguyên bản q u ỷ s ỉ coi là này lại là một cái mười phần hung tàn quân thiệt nhưng trên thực tế cùng huyết tinh nam tước gặp mặt về sau q u ỷ s ỉ mới phát hiện người này tựa hồ có chút cùng nghe đồn nghe được không giống cùng hắn kiêu cường đạo bề ngoài khác biệt chính là căn cứ đạt được tin tức thật sự là hắn gặp qua s ỉ dị đồng thời thu lưu qua hắn tại quạ đen lâu đài đợi qua một đoạn thời gian hơn nữa còn nhiệt tình chiêu đãi xỉ dị cùng lúc ấy xỉ dị trên đường cứu hạ một cái ti nhưng đối mặt muốn biết càng nhiều xì di chuyện giật giật huyết tinh nam tức đưa ra một cái trao đổi yêu cầu hắn nói cho giật giật thê tử của hắn a n na còn có nữ nhi của hắn mất tích hắn muốn tìm được thê tử của hắn cùng nữ nhi nếu như giật có thể trợ giúp hắn tìm đến liền đem tin tức liên quan tới xì di nói cho giật giật mà đang điều tra nam tức thê tử cùng nữ nhi tin tức quá trình bên trong giật phát hiện nam tức gần giấu một chút tin tức trên thực tế thê tử của hắn cùng nữ nhi cũng không phải là biến mất mà là có dự mưu rời nhà trốn đi trong lúc chiến tranh nam tức lâu dài bên ngoài đánh trận mà thê tử của hắn cưới bên trong vượt quá giới hạn cùng một cái, cái gọi là tuổi thơ hảo đồng thời sau đó bạo lực gia đình liền xuất hiện rốt cuộc có một ngày anna cũng không còn cách nào chịu đựng quyết định mang theo nữ nhi rời nhà trốn đi cũng tại trước khi đi anna tìm được lao vu bà hy vọng có thể đem hải tử cho sinh non rơi mà nhìn xem hài t ử thi thể nam tước lại theo bản năng cho là mình là tại say rượu thời điểm giết chết con của mình đồng thời ở phía sau đến mai táng lúc trước hắn một mực hối hận nhưng là một mặt nam tước không muốn mất mặt một phương diện lại cực kỳ lo lắng hai người bọn họ an n g uy thế là vẫn là tận hắn khả năng tìm kiếm hai người thẳng đến bạch lang giờ, giờ xuất hiện để nam tước thấy được hy vọng muốn nói tìm người không còn có so liệt ma nhân càng chuyên nghiệp liên quan tới nam tước trước mặt k ỳ bản mặc dù có chỗ xoay chuyển để q u ỷ sỉ cảm giác được có một ít một ít thú vị nhưng chân chính để quỵ sỉ cảm giác đ ư c có một ít một ít t h n g chân c h n h để quỵ sỉ c h ấ vô cùng xoắn suýt đồng thời mỗi một lần lựa chọn đều sẽ mang đến khác biệt kết quả đều sẽ nỗ lực tương ứng đại giới vẫn là đến tiếp sau khi biết nam tức phu nhân anna bị lao vu bà bắt cóc làm nô một đoạn này kịch bản chân chính ở trong game đem tàu điện nan để thiết kế vận dụng đến cực hạn một cái kịch bản đồng thời cũng là theo h ò t trơ bị hùn bên trong xuất sắc nhất kịch bản một trong chương sáu trăm mười một tiếp tục lấy nhiệm vụ điều tra q u Sì không chế giật tìm được càng nhiều manh mối hắn phát hiện nam tước thê tử bị trong đầm l ấ y ba cái nữ v u c h ố bắt cóc bởi vì có khế ước quan hệ nam tước thê tử thành ba nữ nô buộc đồng thời không có cách nào rời đi nhưng mà nam tước thê tử bị đầm lầy ba nếu như nàng tại nữ v u không đồng ý tình hôm dưới rời đi nguyên r u ộ liền sẽ phát tác tại t r o n g thống khổ chết đi mà nam tước nữ nhi thì gia nhập nữ v u thợ săn hàng ngũ đem tin tức mang về cho huyết tinh nam tước n g h e xong giờ mang tới tin tức về sau nam tước quyết định cho dù là không có giờ trợ giúp hắn cũng muốn đi giải cứu thê tử của mình anna mà giờ cũng quyết định trợ giúp nam tước cùng nhau đi tới đầm lầy cứu ra thê tử của hắn nhưng đang giải cứu nam tước thê tử trước đó người chơi chỗ thao túng giờ muốn làm một việc tiến về rừng rậm chỗ sâu đánh giết một cái tên là thụ tâm sinh vật một cái ủng có nhân loại linh hồn sinh vật mà vô luận đánh giết thụ tâm lại hoặc là không đánh giết đều sẽ có kết cục khác biệt cố sự ngay từ đầu quỵ sĩ lựa chọn là không giết chết thụ tâm nhưng sau đó hắn phát hiện chuyện xưa kịch bản cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau lắm nếu như không giết thụ tâm nó sẽ hóa thành một cái hát mã đồng thời hủy diệt đi toàn bộ thôn trang giết chết rất nhiều vô tội người mà cuối cùng nam tức thê tử trên người nguyền r ù a vẫn không cách nào bị giải trừ hóa cứ việc giải dịch làm rất nhiều đồng thời nhìn như giải khai người u liền r ù a nhưng trên thực tế nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết mặc dù tại cuối cùng nam tức phu nhân trước khi chết cùng nam tức tiêu tan hiểm khích lúc trước nhưng nam tức nữ nhi nhưng như cũng không chịu tha thứ nam t ư c đồng thời lựa chọn tùy tùng nữ v Bên trước h mắt h nam nhân rời đi, mất hết can đảm huyết tinh nam tức a n đảm h u theo t n qc có lẽ cũng không phải là người tốt lành gì nhưng cũng chưa nói tới đại gian đại ác người mà nghĩ đến trước đó liên quan tới thụ tâm lựa chọn qc u ỷ s một lần nữa đọc đến một chút lưu trữ dựa theo lấy trước đó quá trình tiến hành nhiệm vụ nhưng rất nhanh q u ỷ sỉ phát hiện hắn vẫn là nghị quá mức đơn giản cũng không phải là hắn nghi đồng dạng lựa chọn một cái khác phương pháp liền có thể nên đón tất cả đều vui vẻ kết cục ở giữa cũng không có cái gì ngoài ý muốn chuyển hướng nhưng cái kia bị bắt cóc cô nhi cũng không có nên đón cái gì hắn tưởng tượng cứu rỗi từ cùng đầm lầy nữ vu đối thoại cùng phía cùng sau kịp bà ả n n có thể biết o bắt ị nữ vu bà b cóc hải tử đã toàn bộ bị sát hại mà nam tức thê tử anna tại gặp đả kích về sau cũng biến thành điên điên k h ủ n g k h ủ n g cuối cùng nam tức mang theo thê tử tiến về xa xôi lam sơn chữa bệnh mà nữ nhi của hắn vẫn như cũng là theo chân nữ vu thợ săn tiến về phương bắc v y luân cái này đã mất đi nam tức thống trị địa phương nhìn như không có lanh chúa áp bách nhưng hắn tao nộ i nhìn cũng cũng sẽ không quá tốt đồng dạng trước đó bị hắc mỹ nhân hủy diệt cái kia t h ô n trang vẫn như cũ ẩn sâu nhìn không thấy hát cám tại cái này thiệt ác không rõ thế giới bên trong r ấ t cũng không phải là không gì làm không được chúa cứu thế hắn chỉ là một cái bình thường liệp ma nhân một cái tiểu nhân vật mà thôi hắn cũng không, không thể thay đổi gì mỗi một lần lựa chọn đạt được cái gì đồng thời đồng dạng cũng sẽ mất đi cái gì ngồi trước máy vi tính quỷ xì nhớ lại một chút toàn bộ huyết tinh nam tức kịch bản cố sự hắn cảm giác trong đó còn có rất nhiều đáng giá hắn đi đào móc đồ vật cùng cái khác trò chơi tựa hồ luôn có một cái tốt nhất hoàn mỹ nhất kết cục khác biệt theo hà chơ hụy hùn hắn tại làm ra mỗi một lần lựa chọn thời điểm kiểu gì cũng sẽ x o a n suýt lựa chọn khó khăn ở trong game hắn đã có chút thể nghiệm được đồng thời hắn cũng có chút minh bạch ban đầu ở buổi họp báo trên dương thần nói tới liên quan tới theo hà chơ hụy hùn bên trong người chơi quyết định cố sự đi hướng ý nghĩa một cái ủy thác nhiệm vụ cho ngươi đi truy sát một cái cái gọi là người xấu nhưng chờ đổi tới người xấu về sau trái lại cầu xin tha thứ đồng thời nói cho ngươi một cái cố sự nói cho ngươi kỷ thật người ủy thác mới là người xấu loại tình huống này ngươi sẽ làm thế nào gặp một cái người sói quái vật nhưng trên thực tế hắn chưa từng có chủ động hại qua người n ngược lại bởi vì lòng ham chiếm l ư u đấu kỵ nhân loại dụng kế mưu để người sói tại vô ý thức bên trong giết người làm như vậy liệt ma nhân ngươi đến cùng là lựa chọn giết sói người vẫn là việc không liên quan đến mình ngươi tại đang đi đường cứu một người nhưng lại qua hai ngày ngươi tại một thôn trang các ngươi lại gặp mà cái kia bị ngươi cứu người trên thực tế là một cái giết người vô số cường đạo đồng thời toàn bộ thôn trang người cũng đã bị hắn giết hại loại tình huống này ngươi như thế nào cảm tưởng cứ việc mới chỉ là trò chơi sơ kỳ cứ việc mới chơi không đến mấy giờ nhưng quỵ sĩ đã cảm giác được loại k i a lựa chọn khó khăn Từ v nhưng hắn thao túng giật cưới mình yêu mã của cải từ ban đầu đạp vào ngân hạnh vườn tìm kiếm người yêu hiền nợ phệ lại càng về sau biết xì dì tin tức bắt đầu tìm kiếm mình giữ nữ cái này trên đường mặc dù là giảng thuật giật cố sự nhưng các loại nhiệm vụ phụ tuyến cùng nhiệm vụ chính tuyến đối thoại thuyền hạng trên thực tế đều là để q u ỷ sĩ cảm giác hắn chính mình là giờ、dự. hắn làm mỗi một cái quyết định đều sẽ đối đến tiếp sau kịch bản cùng thế giới có thật sâu ảnh hưởng mà đây chính là theo trơ vị hùn bên trong đặc hữu nhiệm vụ thiết kế đem nội dung nhiệm vụ cùng thế giới quan đem kết hợp trên thực tế đây đều là tuyến tính đã thiết kế tốt chỉ chờ người chơi tuyển chọn nhưng đặc biệt văn bản đối thoại tuyển hạng lại thêm phong phú nhiệm vụ chi nhánh đủ để cho các người chơi khắc họa ra sinh động như thật nhân vật đây hết thể có thể nói tại nhiệm vụ cơ cấu phía trên dương thần cùng lâm g a i nhất mấy cái đoàn đội nghiên cứu về sau hoàn toàn làm ra lựa chọn tốt nhất đó chính là để nhiệm vụ tôn sùng nhân tính phức tạp cùng hải đ ă n g hiệu ứng bất luận cái gì một cái ưu tú cho chơi luôn có thuộc về nó hải đang ă n ứng. g hiệu Sục m i hải o Odyssey đăng trăng hiệu ứng h ị y hùn phía trên bởi vì có truyền thống giờ tờ g ợ trị số dưỡng thành nguyên tố phối hợp thêm nhiệm vụ phụ tuyến thôi động có thể nói đem loại này t h a m dò mị lực thôi động đến tối đại hóa đương nhiên cân nhắc đến cũng không phải là mỗi người đều thích trầm trọng như vậy trò chơi thể nghiệm theo hà chơ h ị y hùn bên trong đồng d ạ n g có thật nhiều thú vị giải trí hoạt động tỉ như các trong đại thành thị có thể làm cho người chơi tìm một điểm việc vui địa phương cùng mỗi cái trong địa đồ đều có không ít đánh bài cao thủ trên người của bọn hắn có như vậy hai ba tấm để ngươi trông mà thèm chạy nước miếng cường lực côn đặc biệt thẻ bài chương sáu trăm mười hai giống như qu�� h ị i hùn vừa lên mạng liền đắm chìm trong the và chờ, r ị h hùn bên trong người trời có khối người bao quát không ít dẫn chương trình cứ việc làm một cái mười bảy e giờ trò chơi tại trực tiếp thời điểm muốn tiến hành một chút chuyên môn xử lý t h như mở mười phút trì hoãn đang tiến hành đến một ít không thể miêu tả hình tượng thời điểm trực tiếp nhảy qua đi nhưng còn là có không ít dẫn chương trình tiến hành đối t h e và chờ, t ị ở h ù n tiến hành trực tiếp làm tinh vân trò chơi hộ chuyên nghiệp trần húc tự nhiên cũng là trước tiên tiến hành theo hoạt t r h ù n trực tiếp ngay từ đầu trên thực tế trần húc vẫn có chút lo lắng rốt cuộc mình trò chơi kỹ thuật tất cả mọi người là minh、bạch. mặc dù nói về sau hắn cũng thành công thông quan đạc xã h cùng xe ký rộ -sơ -đi nhưng n kêu hoàn toàn là nương tựa theo lương tâm cứ thế mà chết rồi cho nên ở trên tay theo mặt trời uy hùn trước đó hắn vẫn có chút sợ hãi cái này vạn nhất lại là một cái tương đối có độc trò chơi đâu cho dù cái này trước đó dương thần đã tại buổi họp báo trên công khai biểu thị trò chơi này độ khó cũng sẽ không cao lắm chí ít tại tối độ khó thấp hạ là như thế nhưng tại không có chơi đến trò chơi trước đó trần húc trên thực tế vẫn là giữ lại thái độ hoài nghi nhưng là ở trên tay theo mặt trời uy ù n về sau trần húc liền phát hiện nguyên lai dương tổng thật đúng là không có lừa gạt mình a theo hạt trơ h ụ hùn lựa chọn đơn giản nhất hình thức về sau chiến đấu có thể nói hết sức đơn giản chỉ cần mình không tìm đường chết nhất định phải một cái đánh một năm quái trên cơ bản rất khó sẽ chết như là đạp xà ổ cùng xe ký rộ s ạ k s ơ đi tìm những động tác này nguyên tố tương đối cao trò chơi đồng dạng theo hạt trơ h ụ hùn bên trong đồng dạng có được đạp phản l a n l ộ t né tránh những này yếu tố nhưng lại muốn càng thêm đơn giản có được tỷ lệ sai số rất cao côn ân phản ấn lại thêm vô hạn l a n l ộ t có thể nói chỉ cần thật không phải là một chút xíu cũng không có động l à nguyên tố trò chơi cơ sở người chơi rất khó sẽ ở theo hạt trơ h ụ hùn bên trong tử vong bất quá nhất làm cho trần húc cảm thấy hưng thú cũng không chỉ là trong trò chơi c ơ bản mặc dù mỗi một lần lựa chọn mỗi một lần lựa chọn liền phảng phất mình thật trở thành bạch lang ra ấ t đồng dạng đối mặt tương lai mà làm ra từng cái lựa chọn nhưng nhất làm cho trần húc cảm thấy hưng thú vẫn là trong trò chơi một chút đặc thù trò chơi nhỏ đương nhiên cũng không phải là do dự tiến về một chút thành thị về sau có thể hưởng thụ được đặc thù phục vụ mà là ngay từ đầu tại bạch trong vườn trái cây học hội bạch vẹn tại hắn chơi sẽ cái này trò chơi nhỏ về sau đột nhiên cảm giác vô cùng nghiện tại bắt đầu tìm kiếm yền nợ phễ bạch trong vườn trái c trên thực tế cũng không có quá mức để ý nhưng khi hắn kịch bản thúc đẩy đến phía sau huyết sắc nam tức thời điểm đang tìm kiếm nam tức thê tử cùng nữ nhi tin tức thời điểm hắn ở trong thôn n g o ạ i ý muốn phát hiện một chút n ở tờ cờ vờ i mà m cũng có thể cùng bọn hắn tiến hành bài ghen đối chiến mà lại không chỉ có thể đánh bài hơn nữa còn có một chút tiền đặt cược thắng có thể từ những n ở tờ cờ này cầm trên tay đến một chút tiền nhưng thua ngươi cũng phải cho một chút tiền cho những n ở tờ cờ này quy tắc của trò chơi cũng là tương đương đơn giản liền là liệu lớn nhỏ liệu điểm số ai trước tháng hai thanh ai liền thắng lợi chủ yếu cách chơi không sai biệt lắm liền là cùng điểm kỵ đ dùng tiểu bài đánh đối diện hàng hiệu cuối cùng lấy được tổng thắng lợi trên thực tế đây chỉ là trong trò chơi một cái nội y đưa trò chơi liền c u n g z y ảo dễ đem s ờ n bên trong k ế t sát bài b ổ kẻ cùng 21 điểm đồng dạng nhưng là tại t h e x a hùn b ê trên n trong, nở thân một ít nở tờ có cờ l i ề n có được một chút đặc một b i ệ t c h â n quý b à i quen, m à t ạ i n h i ệ m vụ k ế t thúc c về sau á i này nở liền vinh tờ cờ cựu sẽ vinh cửu biến m ấ t đồng dạng nhưng n à tại texas bài bổ kẻ cùng nội c hai mươi mốt đ i hệ, đồng、so、dạng mà cái này gọi là ô mã kỷ quái sinh vật liền là huyết tinh nam tước sử dụng bài gợn thắng được tiền đ ạ t đ ư ợ c ngay từ đầu trần húc còn không có cảm giác tốt bao nhiêu chơi thế nhưng là đang suy nghĩ ra bài gợn cách chơi về sau hắn liền bắt đầu đi hướng một con đường không có lối về nam tước thê tử cùng nữ nhi tạm thời cũng lời đi tìm mình nữ nhi xỉ gì dù sao đều mất tích bị cùng săn truy thời gian dài như vậy cũng không kém như thế một hồi s ắ t vách công chúa rẽn đ ã còn bị vây ở trong vương thành đau khổ đối kháng gà gần đâu tìm người đánh bài thu thập các loại chân quý thẻ tổ mới là vương đạo cứ việc lao bà của ngươi chạy theo người khác hai tử con mất tích thủ hạ cũng phản bội. nhưng là không sao để chúng ta đến một b ả n bài gần đi đương nhiên dương thần cũng làm ra một chút cải biến t ỷ như trọng yếu nhiệm vụ chính tuyến kịch bản bên trong người chơi sẽ không phát động bài gần t u y ể n hạng mặc dù nói đối với chơi ngạnh hiệu quả mà nói cái này xác thực rất tốt nhưng lại rất dễ dàng để người chơi vừa mới thăng lên đắm chìm cảm giác mà hủy hoại đồng thời theo chờ huy hùn hủ lại là một cái cực kỳ trọng thị kịch bản thay vào đắm chìm cảm giác trò chơi cho nên ở trong đêm bài gần thiết lập càng nhiều hơn chính là bị bỏ vào kịch bản kết thúc về sau lại hoặc là một chút mặt khác nhiệm vụ chi nhánh bên trong t ỷ như nguyên bản tại huyết tinh nam tức cái này một kịch bản bên trong nam tước thê tử bị nữ vu bà bắt đi nữ nhi còn gia nhập một cái c u n g nhiệt giáo hội lúc này đột nhiên xuất hiện bài gần tuyệt hạng đối với kịch bản đắm chìm cảm giác có thể nói vẫn là có một chút điểm cắt đ ứ t trên một cước còn cực kỳ lo lắng thê tử cùng nữ nhi kết quả tại ngươi đưa ra đánh một b à n bài gần về sau trong nháy mắt t r í thân người an nguy cùng không để ý biểu thị hắn nhưng là vùng này cường đại nhất bài tay thậm chí tại ngươi thua ván bài về sau sẽ còn tận tình chỉ đạo ngươi phải đánh thế nào bài làm trò chơi nhỏ bài gần coi như thú vị làm hí kịch hóa hiệu quả đối với chơi n g n h cùng quan sát mà nói hoàn toàn chính xác cũng không kém. nhưng đối với kịch bản đắm chìm tới nói cái này hoàn toàn là làm ra phản tác dụng loại cảm giác này tựa như là n g ư ờ i tại quan sát liên minh báo thù loại này siêu cấp mạng lớn vừa vặn tiến hành đến cả anh hùng đoàn đội muốn cùng cuối cùng bột quyết nhất từ chiến thời khắc đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở nói cho ngươi có thể tại quan sát cuối cùng trước khi quyết chiến thưởng thức một chút m è o và chuột cứ việc m è o và chuột hoàn toàn chính xác thật có ý tứ nhưng loại này đột nhiên xuất hiện không hề nghi ngờ là có một ít xuất diễn bất quá mặc dù tiến hành một chút sửa đổi nhưng ở trong game dương thần vẫn là gia nhập một chút bài gần n g u y ê tố Tí、như một ít thương nhân các người chơi có thể cùng bọn hắn tiến hành bài quen đồng thời thiết hạ tiền đặt cược từ các thương nhân trên thân thắng được một chút đạo cụ mà nếu như ngươi thắng quá nhiều thương nhân kia sẽ còn cự tuyệt đùa với ngươi bài đồng dạng nếu như ngươi thua vậy ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ tỉ như tiền trên người lại hoặc là một chút đạo cụ đem bài quen cùng khẩn trương kịch bản lột rời đi để thích bài quen loại này hưu nhàn cách chơi người chơi có thể cảm giác được càng nhiều hơn một chút nội dung mà đối với không thích chơi bài quen người chơi không để cho xuất hiện đang đối thoại tuyển trong cổ tạo thành xuất diễn cảm giác đây là dương thần cùng hắn toàn đội thiết kế bài quen cùng nhiệm vụ lúc một cái thiết kế lý niệm. nhưng chân chính t h à n h hình b ề sau đối với các người chơi nhất là thích bài g ọ n cách chơi các người chơi trò chơi thật là biến thành vũ sư côn cược chương sáu trăm mười ba bất quá đối với đại bộ phận cũng không phải là nhìn trực tiếp mà là tự mình đi chơi người chơi rất nhanh bọn hắn cũng thể nghiệm được trong trò chơi chỗ đ ặ c thủ đương nhiên cũng không phải là tại trực tiếp thời điểm các lộ dẫn chương trình không có cách nào hiện ra nữ thuật sĩ đóng cọc nội dung cứ việc tiêm một bộ phận nội dung hoàn toàn chính xác còn rất đặc thủ mà lại rất mê người nhưng liền như là dương thần nói tới đồng dạng đại đa số các người chơi cũng sẽ không bởi vì có những nội dung này liền lựa chọn mua sắm trò chơi đi chơi trò chơi này đợi đến chân chính vào tay t h e t chờ huy hùn trò chơi này về sau các người chơi mới cảm nhận được trong đó mị lực cứ việc trước đó đã có một ít người chơi thông qua video cùng trực tiếp nhìn qua t h e t chờ huy hùn cách chơi cùng kịch bản nhưng nhìn cùng chơi là hoàn toàn hai loại khái niệm mà lại t h e t chờ huy hùn cũng không phải loại kia v ở cờ giờ trò chơi cũng chính là các người chơi biết rõ hỗ động thức phim trò chơi người chơi cho dù không đi chơi chỉ cần yên tĩnh r ử a vào ghế mặt nhìn xem tương ứng video còn có trực tiếp liền có thể lấy được đến cơ h ộ giống nhau phản hồi thể nghiệm theo chờ huy hùn cùng loại kia hỗ động thức phim trò chơi có thể nói vẫn là có khác nhau rất lớn mặc dù the mặt trơ h u hùn bên trong kịch bản trên thực tế cũng là một đầu tuyến tính kịch bản nhưng là the mặt trơ h u hùn vẫn là một cái mở ra thế giới cái này cùng hô động thức phim trò chơi liền có khác nhau rất lớn tại n h ư n g chơi độ phía trên the mặt trơ h u hùn cao hơn nhiều hơn nhiều mà lại tại the mặt trơ h u hùn bên trong phong phú nhiệm vụ chi nhánh còn có trong trò chơi từng cái để các người chơi phát hiện chi tiết nhỏ cùng nhiều loại đối thoại bổ sung đều có thể để người chơi tốt hơn giải cái này l i ệ p ma nhân chỗ thế giới đồng thời đắm chìm vào đồng dạng tại the mặt trơ h u hùn bên trong đủ loại thu thập nhiệm vụ còn có nhiệm vụ chi nhánh đều là đang tùy thời ám chỉ các người chơi bọn hắn làm mọi cử động sẽ với cái thế giới này sinh ra khác biệt ảnh hưởng ngay từ đầu các người chơi ở trên tay the mặt trời h u hùn thời điểm còn cảm giác có một chút kỳ quái bởi vì cái này thế giới trò chơi không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy tự do không thể như là the sv sơ cái g ì m đồng dạng tùy ý công kích trong trò chơi từng cái nr cũng ờ cờ, không thể cùng z y áo dễ đem sờn đồng dạng thậm chí có thể đem toàn bộ trong thành thị người sống đều tiêu diện tại the mặt trời h u hùn bên trong các người chơi vai trò giật tải lọt vào người bên ngoài không thế nào lễ phép tân cần thăm hỏi còn có tao nộ thời điểm thậm chí cũng không thể chủ động tiến hành phản kích mà trong trò chơi có thể công kích binh sĩ mặc dù có thể giết chết nhưng bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều càng n g à y càng mạnh cuối cùng nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù tử vong hoặc là đào vong nhất định là người chơi đủ loại này hết thể để ngay từ đầu tiếp xúc theo và chờ vị hùn đem trò chơi này xem như dị giới bản z i ao d emerson còn có các loại theds v sợ cải d ì m người chơi cực kỳ không thích ứng bởi vì cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng mở ra thế giới có một chút khác biệt không thể tùy tiện làm người tốt làm người xấu cũng không thể tùy tâm cho nên ở trong game làm phá hư nhưng theo trò chơi kịch bản thôi động còn có ở tại ngã game p h tư đường l u điếm chức bố cáo trên bảng người chơi thao túng giật nhận được một cái thê tử mất tích nhiệm vụ nhiệm vụ người ủy thác là một cái tên là nghi luân thợ săn trải qua đối thoại ni h luân nói cho giờ giật thê tử của hắn tại hắn một lần nào đó đi săn thú ban đêm mất tích mà đồng thời hắn cô em vợ lại nói cho giờ giật tỉ tỉ của nàng làm người cực kỳ tốt hoàn toàn không có cái gì cựu nhân vì điều tra đến càng nhiều manh mối giật ở chung quanh thôn trang n g h e n ó n g đồng thời biết một chút manh mối có người trông thấy thợ săn thê tử tại lúc d ạ n g sáng đi theo một nữ nhân tiến vào trong rừng rậm mà khi giờ giật tiến về rừng rậm về sau lại gặp thợ săn cô em vợ đối phương nói cho hắn biết không cần tiếp tục điều tra đi cứ như vậy quay đầu nàng sẽ cho giờ giật o n g trọng t ù lao tiếp tục điều tra chân tướng sự t ì n h lại hoặc là trực tiếp kết thúc nhiệm vụ này trong đó lựa chọn đặt ở người chơi trước mặt nếu như lựa chọn lấy tiền rời đi kia sự tình phía sau đồng dạng sẽ phát sinh chỉ bất quá cũng không có giật trệ gì nhưng nếu như tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi xuống trong rừng rậm g i ậ t liền sẽ phát hiện thợ săn thê tử thi thể đồng thời căn cứ thương thế giật đạt được là người sói g i ế t chết nàng thuận hiện trường dấu vết lưu lại dẫn đi tới một cái trong phòng nhỏ thông qua trong phòng bút ký biết ni luân sói thân phận hắn yêu mình sâu đậm thê tử lại lại sợ tổn thương nàng chỉ có thể mỗi lần đêm trăng tròn liền một mình trốn đến lấy đi săn trong phòng nhỏ sau đó dư phát hiện phòng nhỏ phía sau người sói xào huyệt khắp nơi trên đất vết máu cùng xúc vật thi thể trong đêm tối người sói trở lại trong xào huyệt dư đem người sói đánh bại cũng chuẩn bị giết chết hắn thời điểm trước đó để dư không muốn đang điều tra cô em vợ đột nhiên gọi lại dư giảng thuật chân tướng sự t ì n h làm cô em vợ hắn thích ni luân mà lại cũng biết ni luân lại biến thành người sói sự t ì n h thế là lừa gạt tỉ tỉ của mình đến nơi này muốn hù dọa nàng để nàng cảm thấy sợ hãi rời đi nhưng lại bị biến thành người sói ni luân cho giết chết mà cuối cùng người chơi có thể lựa chọn giết chết người sói để cô em vợ sống sót lại hoặc là khoanh tay đứng nhìn để người sói giết chết cô em vợ nhưng tại giết chết cô em vợ về sau người sói cũng sẽ tìm được giật thỉnh cầu hắn giết mình đây chỉ là theo mặt trời bị hùn bên trong vô số khó mà lựa chọn nhiệm vụ một góc của băng sơn mà thôi ở trong đêm rất liền là ra ngoài chiến hỏa phân tranh nhân đại tìm kiếm bình dưỡng nữ xì g ì một tiểu nhân vật cũng không phải là theo sợ cãi d ì bên trong đứa con của số phận long duệ hắn cũng không có nắm giữ cái gì cường đại ma thần trí lực có thể cứu vất thế giới hắng chỉ là một cái có được càng nhiều kinh nghiệm hiểu do như tỷ h phó ma vật chuyên gia mà thôi. Ở trong game rất nhiều nhiệm vụ, đều tại nói cho các người chơi, đó cũng không phải một cái mỹ hảo chuyện cổ tích, mà là một cái chân thực tán khốc thế ế nào trong nói người cũng truyện tán mà mà là đối đều đó gia tại cái cái giới. ma game một mỹ một vật vụ, rất các cổ Ở như trong chiến tranh cuối cùng sẽ xuất hiện khác biệt tín ngưỡng người chơi điều khiển giật trên đường có đôi khi sẽ đụng phải một chút người nghèo những người nghèo này chính tại cho toàn năng của bọn họ thiên thần đưa tế phẩm nhưng là toàn năng thiên thần khẩu vị càng lúc càng lớn bọn hắn tặng tế phẩm quá keo kiệt toàn năng thiên thần tức giận g ậ t trợ giúp bọn hắn thương lượng nhưng lại phát hiện cái gọi là toàn năng thiên thần liền là cái quái vật ngươi có thể lựa chọn giết quái vật cũng có thể lựa chọn để quái vật không muốn kiêu ngạo như vậy thôn dân cho cái gì tế phẩm liền ăn cái gì mà nếu như ngươi tại chỗ giết quái vật thôn dân ngược lại sẽ không cao hứng bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy bọn hắn duy nhất tín ngưỡng đều là hoang ngôn ngược lại càng thêm tuyệt vọng lựa chọn không giết quái vật thôn dân kia vẫn như cũ sẽ tiếp tục thượng cung công phẩm đồng dạng ngươi còn có thể dẫn đạo các thôn dân phát hiện chân tướng sự tình nhưng mà qua một thời gian ngắn trở về liền sẽ phát hiện quái vật kia đã bị các thôn dân tự tay giết chết mà tại cái cường đạo q u á i vật hoành hành giã ngoại thời đại đối tại cái gì cũng không có thôn dân tới nói trước đó bọn hắn tín ngưỡng thần trên thực tế cũng không phải thật sự là thần cái này để bọn hắn càng thêm tuyệt vọng mà cái gọi là toàn năng thần trên thực tế cũng không có chân chính làm qua nguy hại thôn dân sự tình thậm chí hắn còn cấp qua các thôn dân một chút trợ giúp không cùng cái khác trò chơi đồng dạng cái gọi là hoàn mỹ nhất thích hợp nhất kết cục ngươi chỉ có thể tại những cái kia mênh mông nhiều lựa chọn bên trong làm ra một cái ngươi cho rằng khả năng không phải bết bắt như vậy lựa chọn đây cũng chính là the h o chờ bị hùn bị lựa chỗ chương sáu trăm mười bốn trên mạng đã thể nghiệm qua the h o chờ hủy hùn các người chơi rất nhanh liền đối với trò chơi kịch bản nội dung bắt đầu kịch liệt thảo luận cứ việc theo hà c h ờ hủy hùn nhưng thật ra là tuyến tính kịch bản nhưng mạnh kịch bản cùng mạnh bối cảnh thế giới kiến tạo lại thêm phong phú nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiều t u y ề n hạng cái này khiến các người chơi ở trong game hoàn toàn là một loại khác thể nghiệm một loại bệnh da tự do khí t ứ c cùng theo the s p o n v, o r sơ c ả i dìm loại kia chế tạo ra một cái thế giới sau đó để các người chơi đóng vai long duệ đi hoàn thiện chuyện xưa của mình khác biệt tại theo hà chơ hủy hùn từ đầu tới đuôi liền là để các người chơi đóng vai, giờ, đóng vai bạch lang đi tiến hành một cái chuyện xưa thể nghiệm nhưng hấp dẫn người nhất địa phương ở chỗ tiến hành kịch bản lúc làm ra lựa chọn bất kỳ cái gì một lựa chọn mang tới đều là hoàn toàn khác biệt tình huống đây đối với lựa chọn khó khăn chứng các người chơi quả thực là đau nhức cũng vui vẻ mỗi một lần gặp được cực kỳ xoắn suýt kịch bản t u y ể n hạng để các người chơi đều không thể không đang tiến hành lựa chọn trước đó sớm dành t r ư ớ c một cái lưu trữ sau đó tại thông qua được cái này kịch bản về sau lại lần nữa mở ra trước đó cái kia lưu trữ tiếp tục thể nghiệm một chút một cái khác lựa chọn kết cục cứ việc giới đại đa số tình huống cái kia kết cục cũng không phải là các người chơi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy kết cục đồng thời ở trong game tuyệt đại đa số nhiệm vụ, đ ề u như là tàu điện nan để đồng dạng từ góc độ khách quan phía trên tới nói ngươi không có cách nào tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp ngươi chỉ có thể thuận theo lấy cảm giác của ngươi tuyển chọn ngươi cảm thấy hẳn là đúng lựa chọn đồng thời tại the mặt trời hụi hùn bên trong so với lúc trước tinh vân trò chơi chế tác the đờ sv s ở c ả i dìm ở trong game đem động thái hỗ động rõ ràng hơn càng trực tiếp thể hiện ra tại kết thúc cái nào đó nhiệm vụ về sau lần nữa trở lại lúc trước địa phương các người chơi có thể cực kỳ trực tiếp cảm nhận được mình sở tác sở vi mang tới cải biến tỷ như đem m ộ trong phạm nhân thời cho thể đồng con đằng ngươi bắt t lấy, đội, giao sau có ô n hắn g thấy t bị r e cổ tại đài h h hình phía trên, lại hoặc trên, n trước mặt lại là mọi ư ờ i bị lấy cực hình. Như trong trò o n g t r chơi các người chơi điều khiển ra d ị c gặp phải cái thứ nhất có thể đánh cái cọc nữ thuật sĩ cãi dạ ở chỗ này các người chơi có thể rõ ràng hơn cảm giác được mình mỗi một cái lựa chọn đối với tương lai cả i biến đồng thời cũng chính thức một đoạn này có thể đóng cọc nữ thuật sĩ k ị c bản để các người chơi thật sâu nhận thức được lúc trước dương thần tại buổi họp báo phía trên nói tới cũng không phải là một câu nói xuông như là dạng này k ị c bản tại the mặt trời h u ù n bên trong còn thật nhiều Cùng trước đây v o n g long chỗ khai thác không t r ù n g chi thành loại kia chạy trốn giết người thu thập chỉ là vì tránh r a thả thế giới càng thêm đầy đặn nhiệm vụ cơ cấu khác biệt tại thay mặt trời bị hùn bên trong mỗi một cái nhiệm vụ chi nhánh dù là tại trên bản chất mặt vẫn là chạy trốn thu thập giết quái nhưng lại dùng một loại khác phương thức hiện lên hiện tại người chơi trước mặt mỗi một cái nhiệm vụ chi nhánh đều có một cái thuộc về hắn phía sau cố sự có thể là mang người chơi thấy được thế giới này tàn khốc lại hoặc là nói cho người chơi một cái động người cố sự thậm chí ở trong đêm mỗi một câu khả nghi đối thoại một cái phi hốt ánh mắt cùng động tác ở sau lưng của hắn đều có một đoạn ẩ n t à n g đáng sợ k ị bản những này nhiệm vụ phụ tuyến cũng không phải là độc lập tồn tại mà là đem trong trò chơi thế giới quan cùng bối cảnh đều hoàn chỉnh bổ sung thậm chí những n à y nhiệm vụ phụ tuyến còn cùng nội dung chính tuyến lắc lư liên quan nếu như đang tiến hành nội dung chính tuyến trước đó ngươi đã hoàn thành một chút nhiệm vụ phụ tuyến cứ việc những n à y nhiệm vụ phụ tuyến cũng sẽ không cải biến chủ tuyến kết cục nhưng lại sẽ để cho người chơi phát ra một tiếng c h ẳ n g thắn nguyên lai、like、là dạng này các loại khác biệt lựa chọn mang tới ảnh hưởng cùng cải biến để người chơi có thể chầm hơn thấm đến trong trò chơi đi cho dù các người chơi vai trò chính là bạch lan rơ rơ nhưng trên thực tế chân chính làm ra lựa chọn lại là các người chơi chính mình cái này không chỉ là bạch lan rơ rơ mạo hiểm trên thực tế cũng là các người chơi mình mạo hiểm lữ t r ì n h mà càng thêm trực tiếp thậm chí có thể nói trần trụi động thái hỗ động hiệu quả càng làm cho các người chơi nhận thức đến mình mỗi một lần làm lựa chọn đến cùng đến cỡ nào sức ảnh hưởng lớn cùng hậu quả trừ cái đó ra đó chính là người thiết đắm chìm cảm giác t h i ế t trí tại theo the sườn v s ở cài dìm đem bán về sau bao quát đến tiếp sau zeo j em sơn phần lớn mở ra thế giới trong trò chơi người chơi vai trò nhân vật luôn có thể chăm không kiên sợ ở trong game đi làm một chút rất có lực phá hoại sự tình t Tì ỷ như giết chết một cái thành thị tất cả mọi người lại hoặc là cản đường cướp bóc giết chết người qua đường thậm chí tại thành trong trấn cùng cảnh sát đến một đợt bắn nhau mà rất nhiều người chơi tựa hồ cũng nóng lòng đây đến mức đa số trò chơi thậm chí đem nó làm làm thành trò chơi thiết yếu bán điểm nhưng những nguyên tố này tại the mặt trời m ụ i hùn phía trên là không thể thực hiện được bởi vì giờ chỉ là một cái liệp ma nhân hắn cũng không phải là một cái người tốt nhưng tương tự cũng không phải một cái lấy giết chóc tìm niệm vui người đặc ở the sơ c á i dìm còn có rét ý ẩu dễ đem sờ loại này xa bản thức mở ra thế giới loại này thiết lập có thể làm cho người chơi cảm giác được mới lạ nhưng tại the h o t chờ vị hùn loại này mạnh kịch bản cùng mạnh bối cảnh thức đắm chìm trong trò chơi dẫn vào giống nhau thiết lập kia ngược lại là vẽ rắn thêm chân đa tuyến kịch bản lựa chọn còn có đầy đủ xuất sắc kịch bản cố sự để the h o t chờ vị hùn rất nhanh ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong chuyện g r a lại nói chơi đến cây dạ cái kia chuyện xưa thời điểm thật quá ngoài ý mớn ta còn tưởng rằng cái kia nữ sẽ có kết quả gì tốt đâu kết quả ba cái kết trong cục hai cái đều là chết một cái bị cây cột thọc cái x c bài ghen một, một quả thực rất có ý tứ ta cảm giác trò chơi này dành tự nên gọi vụ sư hồn cược từ khi chơi sẽ bài ghen ta liền căn bản không muốn tìm nữ nhi ngày ngày nhớ tìm nở tờ cờ đánh bài muốn khóc ta cùng người đánh bài đối diện đưa ra dùng ta ngân kiếm làm tiền đặt cược sau đó ta thua còn không lưu trữ ta liệt ma nhân tiêu chí ngân kiếm hết rồi hai trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba ta bài gần đánh đến bây giờ còn chưa từng bại chỉ cần ta loạt đọc đủ chịu khó liền không ai có thể tại bài gần trong quyết đấu thắng qua ta cảm giác cũng không nên gọi c u n g cược còn có thể gọi c u n g chơi gái a thành phố lớn kia không thể miêu tả phục vụ còn có các loại nữ thuật sĩ quả thực để cho ta tâm linh nhỏ yếu nhận lấy nghiêm trọng sung kích lại nói hiền nở phệ cùng đặc biệt l ị tia các ngươi đến tột cùng tuyển ai vậy đặc biệt lỵ tia tốt ý như là chim non nép vào người a nhưng là hiền nở phệ nữ vương phạm giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được a cái này còn cần tuyển chương n g tất sáu trăm mười lăm tại the mặt trơ vị hùn đem bán một tuần sau đàng hoa khởi nguyên tri thần đồng dạng cũng là tại một mảnh tuyên truyền phía dưới thượng tuyến mặc dù nói là khâu lại quái mà lại bị người chơi mắng cũng rất thảm nhưng dù sao cũng là hai khoản không đồng loại hình trò chơi mà lại lương tựa đàng hoa thượng tuyến cùng ngày khởi nguyên chi thần không có ngoài ý liệu thành công đem trong nước ngày tiêu trên bảng the hoặc chờ hữu hùn cho phản vượt qua đối một chút đối the lệ gần ó c dẹn đ ạ bật bóc theo h ệ u nhưng không có s ở bị người chơi trên thực tế khởi nguyên chi thần vẫn là rất có lực hấp dẫn chính là cái này nguyên tố mặc dù để khởi nguyên chi thần chịu đủ danh tiếng tranh luận nhưng còn là có không ít người chơi lựa chọn xuất r a đầu tiên mua vào nhưng rất nhanh ở người chơi lựa chọn xuất gia đầu tiên g u a vào nhưng rất nhanh ở người chơi lựa chọn xuất gia đầu i ê n mua động tác hệ thống còn có mô hình hình tượng bao quát phối âm những nội dung này phía trên tới nói khởi nguyên chi thần mặc dù không gọi được tốt nhất nhưng cũng là thượng giai tố c h ế t nhưng không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng rất nhiều người chơi trực tiếp đem khởi nguyên chi thần cùng theo lệ gần óc d ẹ n đ ạ b ấ t góc theo hiệu phóng tới cùng một chỗ so sánh kết quả phát hiện ngoại trừ tương tự bên ngoài trò chơi nội hạch cùng tinh d i ệ u bộ phận khởi nguyên chi thần quả thực là một điểm không có học được chỉ xem trò chơi mặt ngoài liên tưởng đến t h e lệ gần óc d i n đ ạ bật g ó theo i ệ u nội dung sẽ cảm giác được rất thú vị nhưng đợi đến mình vào tay thể nghiệm về sau nhưng lại là một loại cảm giác khác truy cứu nguyên nhân liền là the lệ gần óc dẹn đa bờ góc theo hiệu nhìn đơn giản nhưng trên thực tế lại là đem người chơi ở trong game khoảng cách cảm giác chờ mong giá trị cùng hải đăng hiệu ứng cho chế tạo phát huy vô cùng tinh tế nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện the lệ gần óc dẹn đa bờ góc theo hiệu bên trong đại đa số dây núi tảng đá thậm chí là địa thế đều là tam giác thức người chơi đến một cái khu vực đầu tiên nhìn thấy chính là tam giác chỗ điểm cao nhất mà cái này điểm cao nhất liền là hải đăng hiệu ứng mà ở người chơi leo lên hải đăng về sau phía sau địa thế thì là trải pha nd có thể làm cho người chơi phát hiện đ ấ y bằng trên từng cái kỳ lạ khu vực có thể là hải đăng có thể là rừng rậm còn có thể là hồ nước quái vật doanh địa mà đây chính là dọc theo thứ hai hải đăng đồng dạng thiết kế mấy cái người chơi bởi vì tò mò hoặc là nguyên nhân khác chống đỡ đạt đến thứ hai hải đăng lại sẽ phát hiện mới hải đăng tuần hoàn qua lại không ngừng ôm lấy người chơi hiếu kỳ cùng thăm dòm lớn tiếp theo liền là trong trò chơi khoảng cách cảm giác t h như ở trong game nhiệm vụ có đôi khi vì để cho người chơi có thể thăm dòm đồ người chơi sẽ trèo non lội suối tiến về một nơi nào đó mà trong lúc này một cái khoảng cách cảm giác liền là phi thường giải cứu như theo h như nhưng n n à đối với như the lệ gần óc dẹn đạ bật óc theo hiệu loại này chủ yếu lấy thăm dò là cách chơi trò chơi khoảng cách cảm giác một khi năm chắc không tốt đó chính là tai nạn hậu quả kịch bản loại trò chơi khoảng cách cảm giác không có khống chế tốt các người chơi vẫn như cũ sẽ có một cái mục tiêu rõ rệt nhưng tự do thăm dò trò chơi khoảng cách cảm giác không có n ắ m chắc tốt khi người chơi liền là không hiểu ra sao tùy theo mà đến khả năng rất lớn liền là nghỉ đêm đương nhiên nếu như là bình thường khởi nguyên c h i thần mặc dù so sánh the lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bật góp theo t hiệu có không ít thiếu hụt nhưng bằng mượn ngạnh thực lực tố chất ngược lại không đến nỗi chết nhưng mấu chốt ở chỗ khởi nguyên c h i thần vận doanh đoàn đội có chút không tin tạ cùng theo mặt trời h u hùn đụng phải hơn nữa còn cũng không phải là tại xuất gia đầu tiên ngày cùng ngày đụng vào nếu như khởi nguyên c h i thần cùng theo mặt trời h u hùn cùng một ngày tiến hành đem bán khả năng này sẽ còn tốt hơn một điểm bởi vì t h e mặt trời h hùn là một cái khác biệt với trước đó tinh vân trò chơi mở ra thế giới trò chơi đây là một cái mạnh bản, mạnh bối cảnh. cần để cho người chơi thay vào đi vào mới có thể cảm giác được vĩ đại chỗ trò chơi ngay từ đầu the mặt trời huy hùn danh tiếng cũng không tính quá cao như du hy tinh không loại này trang ép b chúng mình bên trong the mặt trời huy hùn điểm số mới gặp điểm ấn tượng mấy cái có tám tám điểm tả hữu nhưng theo người chơi đắm chìm vào đồng thời thay vào đến bạch lang giật nhân vật bên trong tuyển chọn sau đó phải đi cố sự các người chơi càng ngày càng có thể cảm nhận được trong đó mị lực đem the mặt trời huy hùn dùng để cùng trước đây tinh vân trò chơi the đờ sơn vê sợ cãi dìm so sánh một chút đó chính là the mặt trời huy hùn càng giống là bà bối ma ma dẫn ngươi đi sân chơi mà theo đờ sơn v sơ cài dìm thì là con trai cha ngươi hôm nay dẫn ngươi đi chơi bùn tạo phòng ở cá mập tv trần húc trực tiếp thời gian mặt cứ việc trong phòng treo mười phút chỉ hoãn nhưng trần húc vẫn như cũ còn tại truyền bá lấy the và chờ vội hùn từ vừa mới bắt đầu bước vào bạch cỏ vườn tìm kiếm m i ệ n nở phệ hạ lạc lại đến đằng sau gặp được em hỉ biết được sỉ gì tin tức tiến về vi luôn thời điểm gặp cái thứ nhất để hắn vô cùng xoắn suýt nhiệm vụ huyết tinh nam tước không có vẹn toàn đôi bên lựa chọn chỉ có hiện thực tạc khốc lại càng về sau gặp trong trò chơi cái thứ nhất nữ thuật sĩ tới dạ đều để h ắ n cảm khái rất sâu. mà ở phía sau tiến về nặc duy lúc giật gặp mình ngày xưa mất trí nhớ lúc người yêu chị cùng yên n ở phệ nữ vương đồng dạng khí chàng hoàn toàn khác biệt c h ỉ t r ư ớ c mặt giật có thể nói là y như là chim non n ế p vào người đồng dạng mặc dù trong trò chơi ngàn dặm tìm nữ đường lộ ra ẩ m ẩ m sóng dậy mạo hiểm v ă n phần bao quát đằng sau tại cờ aesl mỏ hần bảo vệ chiến càng là hùng vĩ vô cùng nhưng trần húc chủ phải chú ý vẫn là đặt ở giật cùng chị cùng yên n ở phệ t r ê n thân đương nhiên cũng không phải là còn lại kịch bản không đủ đặc sắc mà, là đối với hắn trực tiếp mà nói hiện nhiên loại này đảng phái chi tranh càng làm cho khán giả thích nhìn xem trực tiếp thời gian một đám chiến đội y ê n n ở phệ cùng chiến đội chỉ người xem lẫn nhau phát biểu ý kiến của mình trước máy vi tính trần húc không khỏi nhất miệng mà trà trộn trong đó vờ ơ y mà còn có không ít xì g ì có người chơi ngây tơ các người đó là thật thích trong trò chơi nhân vật sao l i ê n là nhìn nhan giá trị tới bằng không làm sao còn có xì g ì đảng các ngươi gọi là thích không các ngươi liền là thèm người ta thân thể về phần ta đương nhiên là toàn đều lớn nhìn xem mới nhất ba người điệu tăng gô nhiệm vụ trần húc trên mặt không khỏi nợ một nụ cười khống chế trong trò chơi nhân vật g i t đi tới nhiệm vụ mục tiêu tự quán đẩy cửa、ra. chỉ mặc nội ý hiền nở phệ tiến lên đón ta còn tưởng rằng người không tới sau đó bên cạnh c h ỉ cũng đi tới giấc trước mặt chúng ta đã đợi không kịp cho ngươi nhìn một chút ai u cái này ai chịu nổi a ba người đi nhìn xem mình trực tiếp ở giữa cùng mở trí hoãn trần húc quả quyết lựa chọn tạm thời quan b ế trực tiếp ở giữa không có cách bộ phận này nội dung không thể truyền bá nha mà tại trần húc trực tiếp thời gian người xem nhìn xem đột nhiên đen trực tiếp ở giữa đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó lập tức ý thức được cái gì chuyện ra sao đệ đệ ăn một mình thảo ăn một mình a còn có chút nhân tính sao chương 616. t ạ m thời đem trực tiếp cho đóng cửa trần húc dựa vào ghế chuẩn bị đắc ý nhìn xem phía sau kịch bản bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng cái này kịch bản đi ngang qua sân khấu ạ nỉm giống như có chút không đúng các ngươi sở trường còn tay đem ta còn lại làm gì tình huống gì chuyện ra sao đã nói xong ba người đi đâu làm sao đem ta trói lại mọi từ không có nhìn xem trong trò chơi chỉ cùng y g n nở phệ đem ra dùng, dùng còng tay khảo tại trên giường sau đó bưng chén rượu lên đ ố i đụng một cái sau n g h ê n ngang rời đi chỉ để lại trong trò chơi giống như trần húc mộng bức giật trên giường kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Tình huống gì? chuyện ra sao ngồi trước máy vi tính trần húc không khỏi lại hỏi ra một bộ mộng bức tam liên cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a gà bay t r ứ n g vỡ rồi không có tiếp tục tiếp xuống kịch bản trần húc lập tức hoán đổi đến mình trực tiếp thời gian mặt chuẩn bị nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn hắn biết vạn năng mưa đạn đại thần khẳng định sẽ biết tình huống l i ê n như là trần húc nghĩ đồng d ạ n g hiển nhiên đã có không ít người chơi cũng đã biết nhiệm vụ này đại biểu là cái gì từng cái tất cả trực tiếp thời gian mặt cười trên nôi đau của người khác thấy trần húc một mặt một b ư ớ cái này cực kỳ lung túng a muốn ăn một mình sau đó chén này bị đổ nhìn xem trực tiếp thời gian cởi trên n ỗ i đau của người khác mưa đạn t r ầ n húc không khỏi không còn gì để nói hắn ngược lại là thật muốn muốn loạt trở về lựa chọn lần nữa một chút nhưng là về khoảng cách một cái lưu trữ địa phương kịch bản quả thực có một chút điểm xa nhưng cứ như vậy đánh xuống bạch lang liền biến thành cô lang a như thế một nháy mắt t r ầ n húc cả người đều cảm giác được có chút xoan suýt mà không chỉ là t r ầ n húc có thể nói tất cả chơi qua the h o ặ t t r ờ vị hùn người chơi cơ hồ đều có dạng này một loại cảm giác xoan suýt vậy đại khái liền là the h ặ c chờ vị hùn bên trong mỗi cái người chơi đều gặp phải một lựa chọn tại nhiệm vụ quá trình bên trong song phương đều nói đối phương là người xấu người đến cùng lựa chọn cái nào ý như là chim non nép vào người chị lại hoặc là tràn ngập chinh phục nữ vương phạm b i ể n nợ p h ệ hy sinh một số người cứu vớt một bộ phận khác người lại hoặc là trái lại đây hết thể hết thể tại t h e m và chơ vị hùn trong thế giới quá thường gặp liền như là là hiện thực tàn khốc đồng dạng ở trong game bất luận cái gì lựa chọn đều muốn đánh đổi một số thứ có đôi khi cái này đại giới sẽ để cho ngươi không đành lòng nhìn thẳng mà t h e m và chơ vị hùn tuyệt sẽ không để ngươi lừa dối quá quan trò chơi thượng tuyến đã một tuần nhiều đối với đại bộ phận đắm chìm trong theo và chơ vị hùn bên trong người chơi mà nói liên quan tới bạch lang giờ giữ cố sự cùng cái này liệt ma nhân thế giới để bọn hắn lưu l u y ế n q u ê n về g ắ m chìm trong đó mà tại các lớn trong ngoài nước trò chơi truyền thông bình chắc phía trên đồng dạng n h a o n h a o cấp ra theo trợ hữu hùn cực cao đánh giá làm bị các người chơi gọi đùa trêu chọc là tinh vân trò chơi liếm chó du hy tinh không lần này vẫn là giống như trước kia đang biên tập đoàn đội thể nghiệm x o n g trò chơi kịch bản về sau mới ban bố bọn hắn đối theo trợ hữu hùn bình chắc tại trò chơi bình chắc bên trong du hy tinh không dạng này bình luận có rất ít một trò chơi có thể tuyên bố mình mở ra một cái loại hình theo lệ gần bóc d i n đa bóc góc theo hiệu có thể nói là định nghĩa mới mở ra thế giới đến cùng nên như thế nào đi làm mà sớm tại mấy năm trước tinh vân trò chơi theo đờ sờ c à i dìm thì là cho tất cả mọi người lên bài học để mọi người minh bạch mở ra thế giới cùng tự do là như thế nào lại càng về sau mại nẹ cờ d ậ p thì là đem như nào là sản bột trò chơi khái niệm triển khai theo đờ chờ h u hùn cùng những trò chơi này s o ra theo đờ chờ h u hùn cũng không thể nói là khai sáng một cái phương hướng mới theo đờ chờ h u hùn không giống với theo đờ sờ cai dìm tự do mở ra bởi vì bạch lang chỉ là bạch lang t i ngươi h chơi đã cho hắn thiết lập tính cách của mình vân n trò của c đã lập ù đặc điểm, n g ờ i c h cũng không thể quá như i ề u hữu, tài h n n này cũng không hề đại biểu nó không vẫn tương phản, g cái đại biểu hề hắn thật đủ yếu tố, vừa vẫn tương phản, hắn thật sự là quá yếu the nếu n ư ngươi là lấy t h The sờ u n V, s cài dìm bên trong đồng dạng vừa lên đến liền đứng trước đủ ỉn tập kích sau đó kinh lịch trở về từ coi chết sau đó trên sở cải dìm t ỉ n h khắp nơi sóng cũng không phải như là the lệ gần ó p dẹn đạ b ằ t g ó p the hữu bên trong đồng dạng trực tiếp làm cảm giác được những cái k i a thú vị cách chơi giai đoạn trước tại the mặt trời u h ù n bên trong đạt được trò chơi thể nghiệm là có một ít bình thản nhưng loại này bình thản nhạc dạo chẳng mấy chốc sẽ để ngươi chậm dãi đắm c h ì m vào liền như là nước cấm nấu hết xanh đồng dạng bởi vì nó sẽ lợi dụng cái khác một chút càng thêm thay đổi một cách vô tri vô g i á c phương thức giao động giá trị quan của ngươi mỗi một lần lựa chọn đều là để ngươi khó mà quyết định bởi vì ở trong game chúng ta đem có thể lấy càng thêm trực tiếp càng thêm thêm th đ động động tiếp theo ở trong game ngươi h căn bản là không có cách dùng một cái thống nhất giá trị quan giải quyết tất cả vấn đề mà không biến thành ngụy quân tử chính trả lời một câu lời nói trong lịch sử đại đa số thắng lợi huy hoàng cùng kinh khủng tai nạn đều không phải là bởi vì mọi người bản tính thiện lương lửa bản tính tà ác mà là bởi vì mọi người bản tính là người đương nhiên ở trong game cũng không phải hết thể đều nghiêm túc như vậy cho dù là một cái mạnh kịch bản cùng mạnh bối cảnh trò chơi nhưng k h e b ạ t c h ờ i u ị hùn đồng thời cũng là một cái mở ra thế giới một chút thú vị nhiệm vụ chi nhánh đều có thể để người chơi thư giãn một tí tỉ như để bị cuồng săn đuổi bắt xỉ gì giống như r n đạo kiên trì một hồi nữa chúng ta thì là tìm thợ rẽn nam tước bọn người thể nghiệm một thanh bài ghẹn mang tới niềm vui thú đương nhiên còn có tại một chút thành phố tương đối lớn bên trong thể nghiệm một chút chư vị thân sĩ niềm vui thú tốn hao một chút tiền để trong trò chơi g i ấ dứ hơi thư giãn một tí nói tóm lại theo mặt trời uy hùn tuyệt đối là một cái có thể làm cho người đắm chìm trò chơi nó đáng giá người tốt tốt đi dụng tâm thể nghiệm một chút nếu như nhất định phải nói có chỗ nào không tốt như vậy thì là ta cảm thấy dài đến trên trăm giờ kịch bản quá trình thể nghiệm để ta vẫn cảm thấy không đủ ta còn muốn thể nghiệm càng nhiều nội dung hiểu do càng nhiều liên quan tới giờ chuyện xưa của bọn hắn không chỉ là trong nước du hy tinh không cho ra cho điểm bao quát hải ngoại một chút nổi tiếng trò chơi truyền thông đều là không hẹn mà cung cấp ra theo mặt trời uy hùn một cái cực cao cho điểm mặc dù có một ít truyền thông cũng không có như cùng du hy tinh không như thế đi lên liền là một cái mắt điểm nhưng cũng không có thấp hơn chín điểm đánh giá